Quy trong Quét. cơ h ư n g thể hắn nên nắm giữ một loại nào đó sinh vật biến dị làm tế bào tỏa ra một luồng hung tàn máu tanh khí thế nếu là lấy trước vương bách gặp phải tình huống như thế sợ la sớm đã, đã sợ vãi tẻ rồi nhưng đ ổ i làm hiện tại lý mục hắn một cái tay liền có thể trực tiếp bóp chết tên tráng hắn này làm sao có khả năng sẽ bị hắn dọa đến t r ư ơ n g tổ trưởng nếu như ngươi không muốn chết đều có thể lấy từ nơi này đi ra ngoài chư hạ trung châu cơ động đội ở đây bọn họ quân đội cũng ở nơi đây nếu như ngươi còn muốn đứng hàm v ĩ xà phía bên kia ta cũng chỉ có thể cho rằng ngươi nơi này có vấn đề vương bách chỉ chỉ đầu của chính mình còn tất lệ sớm đã đem từ triệu dương trong nao chọn đọc đến tình báo truyền cho lý mục để hắn có thể nhận ra t h bên trong phần lớn người ngươi dám t r ư ơ n g tổ trưởng trên đầu không có một sợi tóc giữ tợn đầu chọc bởi vì nổi giận mà nổi g â n xanh được rồi được rồi đều đừng nóng giận rồi thư ký chen vào hai người trung gian nàng đầy đặn thân thể dán thật chặt lý mục a bách cũng là không có cách nào mà triệu dương ông lão kia theo dõi hắn đây nàng nói xoay đầu lại một bên nắm bắt lý mục cái mông một bên hướng về trong lỗ thai của hắn thổi khí a ba á c h ta sơn môi quên ở bên ngoài để ta đi ra ngoài đèm có được hay không a lý mục khỏe mắt c o giật một hồi hắn không nghĩ tới triệu dương thư ký lại cùng tài xế của hắn có một chân không được hiện tại ai cũng không cho phép đi ra ngoài n g ư ơ i cái nhảy đối tử lão nương bạch để ngươi cạn khô nhiều năm như vậy ừ ngươi cho rằng ngươi thu r ồ i hàm vi xà tiền sự không ai biết đến thời điểm bọn họ tìm tới cửa e sợ không riêng muốn móc xuống một đôi con mắt của ngươi còn muốn đem trái tim của ngươi cũng theo đào móc ra thư ký trong nháy mắt trở mặt nguyên bản tiểu mị m ặ t khủng bố phảng phất á c quỷ giống như vậy nàng sâu sắc biết hàm vi xà khủng bố đến mức nào bọn họ là tuyệt đối sẽ không bông tha thu r ồ i tiền phía sau lại phản bội người nàng thân là nữ nhân kết cục e sợ muốn so với ở đây những người khác đều muốn t h ả trên rất nhiều các ngươi thật sự cho rằng giám sát các ngươi chỉ có một mình ta sao ai đi ra ngoài ai sẽ ch nếu như thế sợ cái kia sau đó hành động thời điểm liền một lần làm t u y ệ t lý mục nhìn chung quanh chu vi một vòng các ngươi cho rằng hàm vĩ xà sẽ không bỏ qua các ngươi chứ hạ trung châu liền sẽ bỏ qua cho các ngươi sao lời nói của hắn để trong lòng của tất cả mọi người dùng mình hành thông g ử i bán hành là toàn bộ tân lâm phần đều có tên tuổi hiệu cầm đồ hiện tại giao dịch hành cây bông giá cả thắng v ọ n một ít đã xào đỏ mắt người dồn dập đem một mình bất động sản chất á p cho hiệu cầm đồ giờ khác này hiệu cầm đồ vẫn đầy áp người đông như chảy hội đối diện cửa lớn trên đường đình đầy đủ loại xe con đều là chất l p ở đây hai xe đầy cũng không ai biết chỗ này gợi bán hành chỉ là hàm vĩ sa một tiền nơi nơi này ban ngày là gợi bán hành buổi tối sẽ có hơn trăm kg ma túy v ậ n tới nơi này đang lúc này một chiếc hạng nặng tha bản xe tải chuyển qua góc đường t r ừ n g vào tới một đường ép quá đình ở trên đường xe con ở sát nhọn tiếng ma sát bên trong ngừng lại theo tạp trụ bông ra băng băng thanh tha bản trên ba bộ động lực thiết giáp nhảy lên một cái ngăn chặn gợi bán hành cửa lớn trương tổ t r ư ở n g ăn mặc một thân hạng nặng áo chống đạn đẩy ra xe tải cửa xe từ bên trong nhảy ra ngoài tổ trọng án làm việc những người không có liên quan rời đi một ít đến đây chất áp người trơ mắt nhìn xe của chính mình bị ép nát tan nhưng vừa nghe đến tổ trọng án tên tuổi lúc này sợ hai đến kẻ ra quần cũng không dám nói chuyện gì bồi thường chuyện hoang mang từ gợi bán trong nghề chạy ra lại một chiếc t r ị an xe bọc thép lai tới ngồi chỗ cối u ngăn chặn toàn bộ đường cái một đám võ trang đầy đủ quan t r ị an môn từ xe bọc thép trên mẹ xuống g ơ lên trong tay súng trường đem toàn bộ gợi bán hành vẫy quanh trương tổ trưởng đến mười giây thấy đã không còn người từ gợi bán hành bên trong lao ra liền trực tiếp quay về các bộ hạ hạ lệnh hiện tại còn ở lại bên trong đều là hín đờ sang người ra thế trực tiếp nổ súng không muốn u n g tha bất cứ người nào hãn mặt lệnh phán phát t i ế t như thế gợi bán trong nghề cũng không có thiếu không kịp chạy trốn người một ít vô tội nhân viên cửa hàng cũng ở bên trong nhưng hắn làm sao sẽ đem tính mạng của bọn họ để ở trong lòng cái kêu ba bộ động lực thiết giáp lập tức d ơ lên pháo máy nòng tháo đem cao bạo mảnh đạn bắn vào h à n h thông gợi bán hành bên trong ẩm ẩm ẩm ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất tạp vật pha tạp và pha lê từ cửa sổ phun ra ngoài trong đó còn chen lẫn một chút thân thể người t à n chi toy phiến có người không t r á n h kịp bị mảnh đạn sóng trùng kích nổ thành toy phiến ba đài động lực thiết giáp liền oanh hơn hai mươi viên mảnh đạn mới ngừng lại oanh kích Trước tổ ư、so、ở quan trị cái an môn vọt vào cũng không lâu lắm còn vật lệ dễ dàng cho lý mục đồng thời từ xe bọc thép trên bỏ đi nay gởi bán trong nghề chỉ sợ sẽ không có người sống còn bất lệ trên mặt né qua một k i a sầu lo những này quan trị an môn cũng không muốn muốn cho mình lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào bất kỳ người sống đều có khả năng sẽ đem bọn họ khai ra không đơn giản như vậy hàm v ĩ xà cùng hín đờ sang người không phải là như vậy dễ dàng ứng phó nếu là một đội vũ trang quan trị an liền có thể nổ bọn họ cứ điểm cái k i a hàm v ĩ xà căn bản là không thể phát triển trở thành như vậy quái vật khổng lồ lý mục lời còn chưa dứt gợi bán bên trong chuyển tới tiếng súng đột nhiên biến hoảng loạn cả lên cũng nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết hiện n h i ê m trọng ở bên trong quan trị an môn gặp phải phiền t h á i cũng không lâu lắm một vết thương đầy giấy hín từ gợi b một o trận a t r người h kịch liệt khí lưu thanh tên kia hín đờ sàng người phun ra kịch liệt linh năng khí lưu ở động lực thiết giáp cắt điện giật đạn thời điểm liền thoát ly động lực thiết giáp hỏa lực phá bi đánh dấu được rồi sao lý mục nhỏ giọng hừng trong vòng ba ngày hành tung của hắn đều không thể tránh được cảm nhận của ta còn t h u ậ t lệ gật gật đầu q một chương ba trăm mười tám sao huyệt chương ba trăm mười tám sao huyệt tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản gợi bán trong nghề đâu đâu cũng có thân thể tàn chi tai phiến tràn ngập dày đặc mùi máu t a n h thậm chí có một bộ ruột trực tiếp treo ở trần nhà quạt trần trên quan trị an môn tàn sát nơi này cho dù là hiện tại vẫn có linh tinh tiếng súng ở trong phòng v a n lên là quan chỉ an môn ở đấu súng gợi bán trong nghề người sống ngừng bắn ngừng bắn còn tất lệ mặt l ệ n h đi b ả o những kia còn ở nổ súng tổ trọng án các thành viên cũng không có lập tức ngừng bắn bọn họ ở thấy trương tổ trưởng gật đầu phía sau mới chính thức ngừng bắn triệu dương dựa vào sau lưng chỗ dựa ở chị an thự bên trong chị biết là vì chính mình lâu tiền chơi gái đã sớm uy tín quét rác so với ngu ngốc vô năng triệu dương bọn họ càng muốn nghe lệnh của cường hãn trương tổ trưởng đem người sống đều áp sẽ t h ử bên trong lục một hồi khẩu cung còn tất lệ để gửi bán trong nghề bầu không khí nhất thời nghiêm nghị đi t ư trưởng chúng ta phát hiện hàm vĩ xà tồn kim địa phương ngay ở lòng đất mời ngài theo ta đồng thời dưới tới xem một chút trương tổ trưởng dùng ánh mắt cảnh cáo một hồi chính mình dục già dục dịch các bộ hạng dẫn con tuất lệ cùng lý mục đi vào gợi bán hành địa đạo hàm vĩ xà phong dưới đất tuy rằng không sâu nhưng địa đạo khúc chết chật hẹp còn nằm mấy bộ thi thể ba người bỏ đến đ ấ y thời điểm đã vô cùng chật vật trên người dính đầy đ ù n đất t h ư trưởng thể lực tốt hơn rất nhiều a trương tổ trưởng có chút kỳ quái nhìn con tuất lệ lấy triệu dương bị t i ể u sắc đào không thân thể hiện tại nên đã thở hồng hộp mới đúng c o n tuất lệ sắc mặt bất biến cũng không có bởi vì hắn câu nói này mà thất kinh sắc mặt của nàng lộ ra tham lam vẻ mặt hiện tại không phải lúc nói chuyện này vàng đây vàng để ở nơi、đâu? Trương tổ trưởng trong mắt lóe ra một tia quỷ sắc thì ở phía trước hắn nói rút ra trên lưng đoàn đao đâm vào bức tường bên trong vận dụng man lực ở trên tường cắt ra một to lớn chỗ vỡ sau một khắc nhất thời có thác nước bình thường kim tệ từ tường bên trong dâng lên qua loa một cổ chỉ ít cũng có tám mươi viên làm sao có một bộ thi thể là ai một bộ cơ hồ bị đoạn đao chém thành hai nửa thi thể theo kim tệ cùng từ bức tường bên trong t u ra ta t h ư trưởng hắn chính là ám sát người thích khách ta Trương tổ trưởng nanh cười nói cái phòng d ư ớ i đất này chỉ có hắn hạ xuống quá theo hắn đồng thời đến người đều bị tên kia hàm v ị xà chức nghiệp giả dùng cao tốc khí lưu giết chết nay đạo tường bích cùng phía sau ẩn nó kim tệ hắn ở lần thứ nhất hạ xuống thời điểm liền đã phát hiện nơi này nhưng hắn lại lần nữa lặng lẽ đem vách tường thế trở lại cũng nhét vào một bộ hàm v ị xà tử sĩ thi thể đi vào lớn như vậy một món tiền bạc đã đầy đủ trương tổ trưởng làm ra giết người quyết định húng chi còn thuật lệ t ừ n g b ư ớ c t ừ n g b ư ớ c lộ ra muốn t r a do hàm v ị xà khuyên hướng làm cho hắn trực tiếp chó cùng rất dậu hắn nhặt lên đặt ở bộ thi thể kêu bên cạnh súng trường chỉ về còn t o lệ đang lúc này một cái tay dối tới ứng dung năm thủ đoạn của hắn trương tổ trưởng con mắt co r i ú p lại hắn cảm giác mình thủ đoạn như là bị sắt kẹp giống như vậy không thể động đậy thực sự là phiền phức người vốn là không cần chết đáng tiếc quá tham lam lý mục lệnh giọng nói rằng đem quá trên tay hắn xuống trường chỉ vào trương tổ trưởng đầu còn chưa chờ hắn nói cái gì liền b ó p cỏ súng một trận tiếng súng đã kinh động gởi bán trong nghề tổ trọng án tổ vi ê n môn bọn họ muốn xông vào trong địa đạo lại bị c o n t ó t lệ chạy ra trương tổ trưởng bị trốn ở tường bên trong hàm v ĩ xà tử sĩ đánh lén bất hạnh bỏ mình chúng ta muốn hóa đau thương thành lực lượng tiếp tục thanh lý khu trực thuộc bên trong cái khắc hàm vi xà cứ điểm vì là trường báo thủ con t h o á t lễ lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người ánh mắt của nàng để người ở chỗ này đều dùng mình một cái xuyên qua tân lâm phần sông lớn mâu đạt ngói bên trong hà là một cái liên tiếp tân lâm phần cùng hoang dã động mạch lớn không thời điểm không khắc có lượng lớn thuyền ở trên sông đi rất ít người sẽ đi quan tâm những k i a lòng sông trên lỗ thủng cái k i a đại thể là cầu dao người cá xào huyệt chúng nó so với sinh vật có chi khôn muốn càng như giá thú giống như ưu linh ở bên trong nước qua lại trừ phi khoảng cách rất gần bằng không rất khó bị phát hiện chỉ có ở phản quang tình huống ở có thể xem thấy chúng nó vẫy màu bạc phản quang chúng nó thực đơn chủ yếu là giữa sông cả lớn cùng nhân loại để qua mâu đạt ngói bên trong trong sông r á t rưởi chúng nó sợ sệt nhân loại đối với nhân loại tránh thật xa hầu như chưa bao giờ đã xảy ra cầu giao người cá giết người sự kiện l i ê n ngay cả cùng hàm vĩ xả cấu kết cực sâu người cũng không biết bọn họ thuần dưỡng một b ầ y chó g i a o người cá mỗi ngày ban đêm bọn họ sắp xếp thuyền đều sẽ vận đến hơn trăm kg biến chủng lưỡi dao quyết ma ở đến kiểm tra van ống nước trước liền ném vào trong sông những ngày cầu giao người cá sẽ đem dùng vải dầu gói kỹ biến chủng lưỡi dao quyết ma kéo về xảo huyệt bên trong nhiều nhất thời điểm cầu giao người cá toàn viên điều động ở một buổi tối tiếp nhận rồi hai mươi tấn biến chủng lưỡi dao quyết ma năm tháng trôi qua đảo móc để cầu giao người cá xào huyệt vô cùng phức tạp ở xào huyệt nơi sâu xa có một hàm vĩ xà gia công xưởng đem những ngày biến chủng lưỡi dao quyết ma tinh luyện thành có thể hút độc phẩm cùng thuốc kích thích hiện tại hàm vĩ xà gia công trong xưởng một mảnh tình cảnh b i thảm ba tên i vết thương đầy giấy hín đ ỡ sạng người ngồi ở một đống chưa gia công biến chủng lưỡi dao quyết ma trên một đám dơ bẩn cầu g a o người cá hoảng sợ nhìn bọn họ những n g cầu g a o người cá trên người dính đầy chất nhảy cùng phân chuồng lại như mọc da tứ chi cá lớn nắm giữ một tấm mọc đầy những k i a ẩn quân tử môn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ tiêm vào tiến vào trong cơ thể thuốc chính là những n à y dính đầy phân chuồn quái vật chế tắt được xem ra xa t ắ t cá chết ở những k i a chư hạ người trong tay đ ạ i âu vương bạ tì sắc mặt tâm lãnh hận nghiến răng nghiến lợi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới trong ngày thường n u nhược tham tài quan trị an lại đột nhiên đối với bọn họ độc thủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tổn thất nặng nghề mấy bên trong cứ điểm người cũng không kịp rời đi bị quan trị an môn mang đi lúc trước chúng ta thì không nên cùng những tia tham lam chư hạ mọi người hợp tác ngược lại trong tòa thành này có lượng lớn lượng lớn không thể rời bỏ ma thủy người hạ ạt m ẽ là một tên cường tráng hy nở sang người cường tráng bắp thịt hầu như muốn đem quần áo nổ tung ngu xuẩn bất hòa chư hạ người hợp tác chúng ta làm sao có thể cho tới vũ khí của bọn họ một h í nở sang nam nhân có thể tay không bóp chết mười cái nhu nhược chư hạ người thế nhưng một cầm trong tay súng trường chư hạ người có thể ung dung giết chết hơn trăm tên mạnh mẽ chiến sĩ húng chi bọn họ còn có càng tiên tiến máy bay cùng chiến xa đại ô vương bạ tỷ khinh bị nói rằng các ngươi không muốn tranh cãi nữa chư hạ người lật lọng những kia sẽ không có cái gì tốt kết quả nhưng hiện tại thánh chủ, tình huống không rõ. Cùng thánh chủ lần thứ hai giáng lâm thời điểm sẽ có trụ xà lại đây tiến hành huyết trả thù cũng chọn lựa tân người hợp tác chúng ta cần phải làm là ngủ đông q một chương ba trăm m t ư ơ i chín tiêu diệt chương ba trăm m t ư ơ i chín tiêu diệt tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng t h à n ở hàm vĩ xà lòng đất ra công xưởng giam cầm hơn hai mươi cái nô lệ tiến hành cầu giao ngư người không thể hoàn thành công tác những đầy tớ này đại thể là bị bọn họ từ trên mặt đất tân lâm phần cướp giật mà đến quan trị an ngồi không an bám đối với người bình thường mất tích vụ án căn bản bỏ mặc bọn họ ở yếu hại nơi bao bọc xú khí vân thiên vài rách bởi vì thời gian dài không có chiếu dọi đến thái dương quang làn da của bọn họ trắng sám đáng sợ không có một tiên màu máu có thể rõ ràng xem dưới da phương d à y đặc màu xanh mạch máu mỗi người đều phi thường gầy b ắ p đùi tê cùng người bình thường cánh tay gần như x ư ơ n g sơn có thể thấy rõ ràng lúc này bọn họ chính thúc đẩy trầm trọng thất đá đem trải qua cầu dao người cá qua loa xử lý biến chủng lưỡi d a o quyết ma ép thành m ả n h vỡ phía sau những này mảnh vỡ sẽ ngâm vào đặc chế dung dịch bên trong c h ứ n g luộc trải qua hơn hai mươi đạo các loại công tự mới có thể trở thành là có thể đem ra bán ra t h c phẩm hang động bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân trên ở lòng đất gia công xưởng tổng cộng có năm tên c á bức vũ trang hàm vĩ xà binh sĩ bọn họ thường xuyên ngược đ á y nơi này nô lệ cùng người cá môn tìm niềm vui tất cả mọi người đều vô cùng sợ bọn họ nhưng đi tới chính là một bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua người xa lạ trong tay kéo một bộ hàm vĩ xà binh sĩ thi thể hắn một mặt không tên biểu hiện nhìn những n à y bởi vì hoảng sợ mà suy yếu đ o à n kết lại với nhau đám người xem ra hàm vĩ xà so với ta dự đoán bên trong càng đáng chết lý mục tiện tay ném xuống trong tay thi thể là ta ngươi là ai ngươi giết hàm vĩ xà người bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi một dơ bẩn nữ nhân đứng dậy dùng sợ hãi mục chỉ nhìn hắn bởi vì thời gian dài không nói gì cổ họng của nàng thật giống như nét h vào vải rách như thế ta không chỉ muốn giết một còn muốn giết sạch bọn họ tuy rằng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc nhưng vì phòng ngừa bị dư c ủ n g các ngươi liền ở lại chỗ này không nên chạy loạn lý mục câm thanh có chút lạnh lẽo hắn từ sóng hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một chất năng lượng thuốc đưa tới trong tay nàng các ngươi quá hư được rồi những năng lượng này thuốc cho các ngươi phân cho mỗi người tiêm vào một nhánh tiếng nói của hắn chưa lạc phía sau liền chuyển đến một trận tiếng bước chân rồn rập một tên võ trang đầy đủ hàm v ĩ xà binh sĩ xuất hiện ở hang động xuất khẩu tháp lại ngươi lại giết chết hắn ta không chỉ có muốn giết hắn còn muốn giết ngươi lý mục lạnh lùng nói tay phải của hắn một trận yếu ớt linh năng v ư n sóng một thanh mang sao trường kiếm xuất hiện ở trong tay bóng người loay lên hắn liền xuất hiện ở người binh sĩ kia trước người trường kiếm tà phách gọn gàng nhanh chóng đem người binh sĩ kia kể cả trên người cường chế ngực giáp phách thành hai nửa những binh sĩ này trong đầu không có cái gì tin tức hữu dụng hàm vi xà các đầu mục ngay ở địa đạo nơi c à n sâu còn phải trải qua bảy cái lối r c cá một, một cái nướng kỹ cả lớn bị dùng rửa sạch xe cây cọ diệp từ bao bọc do hai con thân hình thấp bẽ cầu dao người cá nâng ở trên lưng cẩn thận từng ly từng tí một đưa vào đưa vào trong huyện đậu chúng nó đơn giản trong đại não không có cái gì muốn so với những này hỉn đờ sằng người còn muốn tàn bạo thậm chí có không ít đồng bạn chính là bị bọn họ trực tiếp ăn đi chỉ còn dư lại một cái đầu vài tiếng ỏ m bọ và mọp tiếng nói chuyện chúng nó đem nướng kỹ ngư đặt ở xào h u y ệ t trung gian phiến đá lớn trên phía sau liền hoang mang rời đi đ ạ i ô vương bạ tị căm ghét liếc mắt nhìn những tia dơ bẩn cầu giao người cá con cá này trên hẳn là sẽ không dính những người cá này thì đi được rồi lòng đất ra công xưởng đãi nộ g cũng là như vậy có ăn là tốt lắm rồi hạ sạn đúng là không có cái gì kiên kỵ dùng tay kéo xuống một tảng lớn nóng bỏng trắng như tuyết huyết áp nhét vào trong miệm bởi vì quan chị an nghiêm đánh hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể ở chỗ này âm ú ấ bởi vì sao huyệt bên trong ở lại lượng lớn người cá nơi này trước sau có một luồng lái đi không được mánh liệt mùi cá đ ạ c âu vương bạ thì làm linh năng lực trước nghiệp giả cảm quan n h y bén này c ố mùi đối với hắn mà nói quả thực chính là giàn vặt chờ đã có người đi vào rồi trong ba người cầm đầu dạ p h ộ t đột nhiên n ẩ y mặt cảnh giác chạm lên mạnh mẽ linh năng khí lưu lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi linh năng khí lưu ở quét ngã một c h â u ngóc ngách thời điểm đột nhiên xuất hiện hỗn loạn nắm lấy ở nơi đó hắn đem dối tay một cái liền có một con linh năng khí nén tạo thành đại trưởng hướng về chỗ khác thường thân đi c loại này đem linh năng đ ạ xây dựng vì là khí thể chức nghiệp giả đối đứng bên trong không gian khí lưu biến hóa vô cùng mất cảm chỉ có thể khúc xạ ánh sáng tiến ẩn thân đấu bồng muốn đã lừa gạt rất khó chứ hạ người người làm sao có khả năng tìm tới nơi này chúng ta tiến vào xào h i t p trước rõ ràng đã đã kiểm tra thân thể rõ ràng không có bất kỳ dị dạng dạ phột vô cùng nghiêm nghị nói rằng rất đơn giản nhân vì là trên người của các ngươi có một bộ phận của thân thể ta trên đầu con phật lệ nói rằng tiếng nói của nàng vừa ra dạ phột ba người sau g á y da rẻ đột nhiên nhuyễn chuyển động ba mảnh tiêm bạc da rẻ từ sau g á y trên nhảy xuống nhảy lên một lần nữa trở lại con phật lệ trong cơ thể s ắ c thực là rất quỷ dị sùng vật vô cùng thần kỳ năng lực đã lừa gạt mọi người chúng ta có điều ngươi phạm sai lầm lớn nhất chính là ngươi không nên một người tới nơi này vì bảo thủ bí mật ngươi liền đi chết đi dạ phột trên mặt né qua một tia tàn nhẫn sắc khí lưu tốc độ cao quấn quanh hắn xoay trọn đem cả người hắn đều nâng trôi nổi lên ngu xuẩn ta không phải là cái gì sùng vật còn v ấ t lệ tức giận từ lý mục trên đầu nhảy xuống thân hình tăng vọt một đoạn dài đã biến thành một con cường tráng thái thản bạo long đây là hộ giáo c h i long ngươi làm sao có khả năng biến thành hộ giáo c h i long ra p h ộ t một mặt khiếp sợ sau một khắc một nhánh bàn tay liền mạnh mẽ xuyên thấu hắn báo tác bình phong đem hắn từ trung lôi đi ra không thể n g ư ơ i t a y rõ ràng nên bị gió bạo bình phong xoắn thành toái phiến mới đúng còn chưa chờ hắn nói cái gì nữa lý mục liền trực tiếp một quyển đánh vào trên mặt của hắn đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh hạ sàn bạo quát một tiếng nhằm phía lý m ụ lại bị một bên con t u ậ t lệ trực tiếp nhào tới ở trên mặt đất đón lấy con t u ậ t lệ liền đem đầu của hắn nuốt vào đại trong miệng xi măng lát thành mặt đất đột nhiên nhô ra một khối bị đẩy lên một bên sau đó lý mục nhanh nhẹn thân thể từ lòng đất t r u i ra khẩn đ ó n lấy hắn lại sẽ còn ở trong địa đạo bọn đầy tớ từng cái từng cái kéo tới những đầy tớ này môn bởi vì trường kỳ ngược đãi cùng dinh dưỡng không đầy đủ thể lực rất kém cỏi ở bò qua lâu dài địa đạo phía sau đã có chút t h ở không ra hơi bọn họ ăn mặc lý mục tồn tại sóng hạt chuyển hoán phủ văn bên trong quần áo bởi vì thực sự quá gầy rộng lớn quần áo đắp lên người hay cùng đấu đồng như thế những đầy tớ này còn có gia nhân ở liền trực tiếp quy ra đi tới Lý mấy ụ c cố cái cho có chọn đọc trí nhớ của bọn họ, cũng không cách nào tìm tới chính xác con đường. Không chi một một nghiệm tìm m từ huyệt trong tương thử trí tới thường trí nhớ theo thời đường đi đi đi đó đường. người người bên vòng vòng lớn, nhớ bọn không nào Không bình nhớ gian xào vài họ, sau suy yếu, ra, rồi rẽ, lối lai ý dù t đi lợi hại. m ấ ngày sau cho dù là đệ tứ mức năng lượng lực lượng tinh thần năng lượng giả cũng chỉ có thể chọn đọc đến một ít mơ hồ đoạn ngắn không có người nhà hoặc là không muốn về nhà nô lệ tổng cộng có bảy người lý mục liền để bọn họ tiếp tục chờ ở người cá xào huyện bên trong chỉ là hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều còn cho bọn họ lưu lại có đủ nhiều lương thực đến thời điểm tự do huynh đệ hội đổi vận cây bông cần không ít người tay bọn họ đối đ ú n g người cá xào huyệt phi thường quen thuộc có thể vì là tự do huynh đệ hội tình rất nhiều chuyện trong huyệt động cầu giao người cá ở còn t ậ t lệ một phen đe dọa cùng rụ rỗ phía sau liền thần phục với nàng đệ tam ứ c năng lượng thánh ma quý tộc trời sinh liền đối với những này gầy yếu cầu giao người cá môn nắm giữ sức uy hiếp mạnh mẽ hàm vĩ xà có thể thuần phục những này ngu hội n u nhược cầu giao người cá môn phỏng đoán cũng là dựa vào thái thản bạo long uy hiếp chúng ta còn cần đi giả trang quan trị ăn sao ta có thể không chịu được cái kia thư ký còn tốt u lệ mặc một bộ lý mục trang phục chiến đấu mềm mại không xương tựa ở trên vách tường nàng đã đem g ã lì ổ âu chi xả huyết mục triệt để tiêu hóa dung hợp xong xuôi trên người như có như không tỏa ra khí tức mạnh mẽ bởi vì liên tiếp nuốt chửng nhiều loại mạnh mẽ thánh ma quý tộc nàng ý chí không c h ọ n vẹn vấn đề rốt c ụ c được bù đắp một lần nữa nắm giữ s u n g kích đệ nhị mức năng lượng tư cách triệu dương địa vị không thấp nếu như tùy tiện biến mất e sợ sẽ khiến cho hỗn loạn chúng ta còn cần lại ngụy trang một quãng thời gian đến thời điểm có thể ngụy trang hàm vĩ xả diệt khẩu đến thoát thân một chỗ tân lâm phần ngoài không chỉ có nắm giữ bên ngoài hồ bơi còn nắm giữ một cái sân gôn cùng mã c h ẳ n g bị dùng cao to tường vây quệt lên bởi vì sân bóng quả l ĩ n h cùng mã c h ẳ n g mặt cỏ cần đại lượng thủy đến bảo dưỡng trang viên còn từ nơi không xa mâu đặt ngói bên trong trong sông dẫn ra một cái nhánh sông lại dùng nước tinh khiết trang bị tinh chế phía sau dùng để đúc mặt cỏ phóng xạ nồng độ cao nước sông đem ra trực tiếp đúc mặt cỏ sẽ kích thích mặt cỏ bên trong thảo loại trở nên thô giáp tươi tốt dưới tình huống này đem cầu kích xa cần phải hao phí càng to lớn hơn khí lực là hạ đẳng sân bóng vì lẽ đó tuy rằng trang viên chủ nhân một năm cũng đánh không mấy lần cầu v ẫ nhưng mở ra p i t h ờ háo đ i ệ trước người này ba tên thanh niên hiển nhiên không nằm trong số này bọn họ đều là từ chư hạ trùng châu đến đây cơ động đội viên làm quan tộc dòng chính địa vị so với phân phối đến tiện nghi thực dân địa y minh đoan muốn cao hơn rất nhiều đây chính là chị an trưởng phòng con gái sao chất lượng cũng không cao lắm a ngụy công lao ngồi ở bể bơi bên cạnh trên ghế nằm xoa một tên ăn mặc vị n h trang nữ tử cô gái kia ánh mắt đờ đ ẫ n trên mặt không có một tia thần thái vẫn là thực dân đ ị a t h o ả i m á i à ở chư hạ trung châu ta cũng không dám như ngươi như thế làm ha ha công lao ca muốn chơi đến ta này đến là được ta cho ngươi đặt mua cái trang viên muốn cái gì có cái đó ý gì hãy minh ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cười làm lành khi hắn biết viên kỳ từ lạ vi tản trốn ra được tin tức phía sau quả thực ăn ngủ không yên chó cùng rất dậu hắn liên tiếp phái vài tên sát thủ nhưng đều đã chìm biệt lớn không có một tia tin tức chuyển quay lại chư n g ờ n g lộ hạ ắ n thẳng thắn dẫn theo trung n bên g đốc phủ t tên châu ư lần này tổng cộng phái một mươi hai tên cơ động đội thành viên lại đây ngụy công lao mấy người ở lại tân lâm phần bên trong Châu l ngụy công lao ba người bối cảnh thâm hậu đều là hàng đầu quan tộc y gì minh đoan chính là kỳ vọng viên tộc ở tìm tới cửa thời điểm ba người bọn họ có thể thiên hướng mình một bên viên tộc tuy rằng địa vị cao cả nhưng so với ngụy trầm trần t ă m tộc vẫn là trên lệnh một đoạn dài đúng rồi trầm cần người cái kia em họ không sai à lúc nào có thể mang ra đến đồng thời sai s a i trần hàm trên mặt bỏ ra một á mội m nụ cười quay về ngồi ở một bên uống rượu trầm cần nói rằng đừng có ý đồ với nàng ca ca của nàng không phải là dễ chê ư rất được lao thái ra thưởng thức nàng bởi vì năng khiếu xuất sắc ở không quân cũng là treo lên hào không phải là những kia có thể tùy ý đùa bỡn bằng chi trâm cần lắc lắc đầu hắn biết trần hàm sái sái là có ý gì hắn đối đ ú n g trầm lạc nhạn cái này bà con xa biểu nội cũng có ý đồ nhưng đối với phương đối với mình nhưng vẫn thờ ơ đụng vào mấy cái nhuyễn cái đinh phía sau liền từ bỏ thiết thực sự là kẻ nhạn trần hàm mạnh mẽ nắm một cái trong lồng ngực nữ nhân bộ ngực cho hạ giận không bằng chúng ta tổ chức một vũ sẽ như thế nào xin mời toàn thành có thân phận các tiểu thư phu nhân lại đây đem lại vừa đóng cửa còn không phải tùy ý chúng ta muốn làm gì thì làm ngụy công lao trong mắt lóe ra một tia tà sắc vào lúc này đưa ra một kiến nghị không tội không tội ở tân lâm phần khu vực này ai dám chọc chúng Trần h q một đem chương ba trăm hai mươi một quỷ bí chương ba trăm hai mươi một quỷ bí tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản tân lâm phần buổi tối là lạnh giá những kia thừa dịp đêm tối đi ra hành hung tước bóc đám lưu manh để trên đường phố không có một bóng người lúc này đại đa số người bình thường Đã s rụt rụt tân lâm phần to lớn nhất hộp đêm lan quế phường vẫn đèn đốt sáng trăng thỉnh thoảng có quần áo bại lộ vũ nữ từ trong cửa chính đi ra đỡ tường nôn mửa làm tân lâm phần to lớn nhất tiêu kim riêu lan quế phường chiếm diện tích cực lớn tổng cộng đầu tư sáu mươi vạn nguyên dự thành coi là thật có thể sừng tụng kim bích huy hoàng tương ngoài trên lập lòe đèn nê ông đỏ cho dù cách mấy dặm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy tính cả phong dưới đất lan quế phường tổng cộng có mười một tầng là tân lâm phần cao nhất mấy tràng kiến trúc một trong nhà lớn phòng dưới đất vì là nhà bếp một tầng nhưng là nhà hàng cùng thương trường lầu hai lầu ba vì là phòng khiêu vũ toàn bộ bắt đầu dùng thời điểm có thể cung ba ngàn người đồng thời khiêu vũ bốn năm sáu bảy tầng nhưng là phòng khách cùng cung cấp khách mời ngủ đêm gian phòng tám tầng vì là dạp chiều bóng không chỉ có thả chư hạ trung châu điện ảnh liền a me di ca điện ảnh cũng lúc đó có phóng ảnh chín tầng vì là xa hoa hẹn trước phòng ăn cho dù là tân lâm phần cũng chỉ có số ít người có thể tiêu phí lên cao nhất mười tầng cùng mười một tầng nhưng là không mở ra cho người ngoài một tên diễm lệ trung niên thục nữ đi vào gian phòng đại nhân tổng đốc phủ y công tử sau ba ngày muốn bao xuống hai ba tầng tổ chức vũ hội há tiểu tử này làm sao sẽ vào lúc này muốn tổ chức cái gì vũ hội thiếu phụ âm thanh tràn ngập từ tính p h ả n phất có thể làm nổi lên người nội tâm nơi sâu x a nhất tên tia t h u c nữ trong mắt lóe ra một tia d ạ i ra sau đó vội vàng trả lời c ư bảo là muốn xin mời cơ động đội cái tia ba tên đội viên h ả ta biết rồi vậy hãy để cho bọn họ thuê đi trần kinh lý lau một cái mồ hôi lạnh trên c h á n chậm rãi từ trong phòng lùi ra nàng thực sự là sợ cực kỳ trước mặt vị này thiếu phụ nữ nhân này ở mấy tháng trước bị hai cái ngư dân bán được lan quế p h ư ờ n g nguyên bản bán được trong phường nữ nhân bình thường là từ phổ thông hầu cái làm lên nhưng bởi vì nữ nhân này trường thực sự là mỹ t i n người trong phường quản lý liền làm cho nàng đi ngang qua huấn luyện phía sau trực tiếp từ vũ nữ làm lên nữ nhân này cũng là vô cùng lợi hại cũng không lâu lắm liền từ một phổ thông vũ nữ bỏ đến quản đốc vũ nữ vị trí sau đó cám dỗ đức kiển cao nguyên to lớn nhất trồng trọt viên chủ hoàng nguyên nhân nhi tử hoàng quân hoàng lan quế phường có thể ở tân lâm phần kinh doanh thuận lợi như thế sau lưng nó chỗ dựa tự nhiên theo hầu cực sâu đức kiển cao nguyên to lớn nhất mấy cái sản nghiệp ra ở sau lưng đều chiếm cổ phần trong đó hoàng gia bởi vì giàu nước đố đ ổ vách chiếm cổ phần càng là vượt qua ba mươi nữ nhân này cám dỗ hoàng gia công tử ở lan quế phường địa vị nhất thời bốc thẳng lên nguyên bản tổng giám đốc không hiểu ra sao chết ở nữ nhân trên bụng phía sau nàng càng là trực tiếp thế thân tổng giám đốc vị trí trần kinh lý biết trước tổng giám đốc chết nhất định có rất nhiều vấn đề nhưng cũng không dám lộ ra chút nào muốn kiểm chứng ý tứ không sai hiện tại lan quế phường người nắm quyền chính là chiếm cứ mạch đố lệ thân thể diêm ma tàn hồn nàng chiếm cứ lan quế phường khối này tại sắp nơi vẫn đang thông thả phát triển tín đồ của chính mình ngăn ngắn hai tháng hầu như lan quế phường bên trong hết thể đám vũ nữ liền toàn bộ trở thành tín đồ của nàng vì phòng ngừa bại lộ những này các tín đồ chỉ là ở tế tự thời điểm giết một ít thọ loại hình động vật nhỏ nhưng tích t i ể u thành đa bên gi mạch đỗ lệ thực lực cũng có khôi phục hiện tại đã có đệ tam mức năng lượng thực lực hơn nữa diêm ma đ ặ c chế đối đầu đệ nhị mức năng lượng cường giả cũng sẽ không lỗ h ừ ngày đó truy sát ta cơ động đội viên làm không cẩn thận đang ở bên trong lần này ta liền trực tiếp nuốt hắn thu một điểm lợi tức mạch đỗ lệ nhớ tới chính mình ở suy yếu thời gian bị tô cẩn truy sát trọng thương rơi hại sự liền có chút nghiến răng nghiến lợi nàng đưa tay một chiêu phía sau một chỗ cửa ngầm chậm rãi mở ra lộ ra một gian phòng tối bên trong đứng một tên khuôn mặt chấm nõn vóc người hơi mập nam tử nàng tay một chiêu tên nam tử kia liền từ trong phòng tối đi ra nếu là trước trần kinh lý ở đây nhất định có thể phát hiện tên này hơi mập nam t ử chính là hoàng nguyên nhân nhi t ử hoàng quân hoàng đi điều tra rõ ràng cái k i a vài tên cơ động đội viên nội tình xem có hay không khống chế từ lực năng lực giả nếu như có liền cho ta cường điệu điều tra phải hoàng quân hoàng hai mắt đột nhiên biến thành màu đen phía sau khôi phục bình thường hắn đã sớm bị mạch đ ố i lệ khống chế đại não nơi sâu xa chiếm giữ diêm ma linh năng không có tự chủ ý thức chị an t h ư trưởng triệu dương dựa vào vị trí trắng trận liếp tài cũng miễn cương ở tân lâm phần phú hào khu trí rơi xuống lọ gấp một chỗ bất động sản lý mục làm tài xế chiếm cứ tiểu một một lầu g đang h n lúc này g lỗ thai của hắn di động đột nhiên nghe được một tia nhỏ bé văng động nội tâm rung lên sắp bén trường kiếm liền bị hắn từ sóng hạt chuyển hoán phụ văn bên trong lấy đi ra giấu ở trong trăn nếu phát hiện cũng đừng giả bộ ngủ lý mục nghe thấy âm thanh lập tức cơ cảnh từ trên giường này lên theo đẻ kiếm nửa quỳ bất cứ lúc nào có thể chém ra kiếm khí giết địch nhưng hắn nhìn thấy là ai xông vào gian phòng thời điểm liền lại ung dung đem trường kiếm xuyên sẽ kiếm trong vỏ kết trên người mặc một cái đỏ tươi quần dài tọa ở trong phòng trên b à n sách ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta lý mục hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng hắn cũng không có hướng về nàng bại lộ bất kỳ tin tức gì trên người, người cất giấu ta khối này bộ phận cơ thịt ta chỉ có thể có thể thông qua bên trong cái t i ê một phần yếu ớt ý chí tìm tới ngươi đèn đường hào quang nhỏ yếu chiếu vào kết trên người Phát họa ra n à n g ư ờ người n h đá điêu đ cầm thạch điêu khắc mà ngũ cùng mà thành quan ngũ ư n g v n nàng thật giống hóa nhạc trang. thật bất hóa mục Lý đắc dáng ĩ riêu trên rót giường ngươi lên, muốn đầu, từ trên giường bỏ lên, cầm lấy ấm nước, cho mình nước, chén nước. Này, từ bỏ lấy cho d vẻ hiện tại quá hèn mọn có thể hay không biến trở về dáng dấp ban đầu nói chuyện cùng ta kết bất mãn dùng chân đá đá lý mục chân nhỏ lý mục uống xong nước bất đắc dĩ xoa xoa mặt của mình khôi phục nguyên trạng có thể đi ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì mấy ngày nữa ta liền muốn đi rồi kết hai tay chống bản từ phía trên mẹ xuống đỏ tươi quần dài chập trờn liền phản phất nợ rộ hoa hồng、Ồ. l、e、q một chương ba trăm hai mươi hai vào sân chương ba trăm hai mươi hai vào sân tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hạch động lực trọng thản màu đen xe con tinh chuẩn tạp thời gian đứng ở chuyên môn chỗ trong xe trên lý mục từ chỗ tài xế ngồi đi xuống hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chị an tự có thể có thể chị an tự t r ư ở n g thân phận này còn cần lại bảo lưu một quãng thời gian kết cảnh cáo để hắn tâm khẩn banh lên hắn gặp diêm ma thánh tử cùng diêm ma tàn hồn chi gian hủy thiên diện địa chiến đấu nếu là ở tân lâm phần nào h lên e sợ chỉnh tòa thành thị đều sẽ bị phá hủy hơn nữa thánh ma nằm ở ngủ say ở trong rút lấy tín đồ tế tự kính dân mà đến sức mạnh ít giao du với bên ngoài cực nhỏ hoạt động đỗ ca đã trong bóng tối tiến hành tra phóng nhưng hắn sức mạnh của một người là có、hạn. một u ố tên thánh ma ẩn nút ở tân lâm phần bên trong không thể không lộ một tia dấu vết nghĩ tới đây lý mục con mắt hiếp lại trong lòng hắn sản sinh mãnh liệt hoài nghi tên kia hoạt động thánh ma vô cùng có khả năng chính là từ đệ nhất trong không mục giam trốn ra được mạch đố lệ không nghĩ tới nàng lại không có lẩn trốn sẽ xịt làm cao nguyên trái lại ở lại tân lâm phần bên trong làm còn tuất lễ đi vào chị an thự bên trong thời điểm tất cả mọi người đều yên tĩnh lại trương tổ trưởng chết cùng với đối hàm visa một loạt đà kích để triệu dương vị này chị an thự trưởng ở thự bên trong u y vọng tăng nhiều không có ai ở đem hắn xem thành dựa vào tổng đốc cặp váy quan hệ bỏ lên trên vị dắt rưỡi không phải là người nào cũng dám chạm hàm visa còn tuất lễ gật gật đầu đi tới tình báo s ử văn phòng đằng trước nhất dùng sức vô vô thả ở nơi đó bài bản đem thự bên trong tất cả mọi người cũng gọi đến mở một sấm biết lập tức hữu cơ linh quan chị an chạy đến cái khác văn phòng đem tất cả mọi người kêu lại đây không có như thường ngày như vậy kéo dài nửa ngày mấy phút phía sau hết thẻ văn phòng quan trị an đều đi tới tình báo sử l i ê n ngay cả giao thông nơi kinh t r ì n h nơi quan trị an cũng tới đem toàn bộ tình báo sử văn phòng đều chấm nick hàm vĩ xả phản công bất cứ lúc nào cũng sẽ đến chúng ta nhất định phải tăng mạnh cảnh giác ta tuyên bố hành động nơi đúng thế tuần tra mật độ gấp b ộ i cũng nghiêm mật quản chế mảnh khu bên trong tình huống dị t h ư ờ n g đặc biệt là cùng tà thần móc nối mất tích bí ẩn tà giáo tế tự loại sự kiện tình báo sử phụ trách làm tốt đầu mối công tác cái khắc phòng làm việc thì lại muốn vô điều kiện trợ giút tình báo sử công tác nàng đứng mặt của mọi người trước nghiêm khắc nói rằng không giống lần trước giờ khác này không có một người phát sinh tâm tất cả mọi người đều phục tùng ý chí của nàng còn b ấ t lệ thỏa mãn gật gật đầu dựa theo lý mục trước dạy cho nàng lời giải thích bố trí một hồi công việc cụ thể yếu điểm cùng hợp tác yêu cầu phía sau lảo đảo trở lại văn phòng vừa mới ngồi xuống không đến bao lâu thư ký liền chập trần chính mình mê người dáng người đi vào đem một ly cà phê đặt ở trên bàn nàng không dám lại nghĩ trước như vậy n g ả ngớn tọa ở trên bàn làm việc thấy triệu dương vẫn không nói gì liền cẩn thận đi ra văn phòng còn tất lệ mở ra bên trong phòng dựa theo lý mục yêu cầu lật lên xem đoạn thời gian gần đây mất tích vụ án lên một vị thánh ma muốn thu được sức mạnh nhanh nhất phương thức liền để cho hắn các tín đồ cử hành tán khốc tế tự hoạt động tàn nhẫn hành hạ đến chết tế phẩm tầng dưới chót bình dân mất tích sẽ không ở tân lâm phần bắn lên một k i a sọc lớn nhưng nếu là nhân viên của công ty mất tích quan trị an môn vẫn là sẽ lập hồ sơ điều tra tân lâm phần tên côn đồ hoành hành cho dù là giai cấp trung lưu cũng không cách nào bảo đảm an toàn còn bất l ấ nhìn lôi kéo không kéo được để danh sách hấp một cái hơi lạnh lý mục nhưng là phải cầu nàng đem hết thể mất tích vụ án đều cẩn thận xem một lần tìm ra dị thường vụ án. l i ê n biết khiến gọi ta là cu ly nàng p h i ê n muộn thở ra một hơi bắt đầu từ đầu xem ra nàng an vị ở văn phòng nhìn vừa giữa trưa liền con mắt đều xem trực tân lâm phần mất tích vụ án thiên kỳ bách quái có ở nhà bị tên côn đồ cướp đi có ra ngoài liền không trở về không tìm ra manh mối ngay ở nàng chuẩn bị tiếp tục nhắm mắt nhìn xuống thời điểm cửa phòng làm việc đột nhiên bị văng lên đi vào thư ký lặng lẽ đẩy cửa ra đi vào thư trưởng y công tử muốn tìm ngươi c o n tốt lễ lập tức kinh hỷ ngẩng đầu lên nàng thực sự là bị đây cơ hồ vô cùng vô tận vụ án tông quyện dàn vật quá chừng phản ứng của nàng dọa thư ký một tiểu h i ê u vâng đúng ở lan quế phường được rồi nói cho hắn ta lập tức đi ngay còn bất lệ thông qua chọn đọc triệu dương ký ức biết hai người bọn họ thường thường ở lan quế phường chạm c h á n nàng biết triệu dương là tuyệt đối sẽ không từ chối ý minh quả thực yêu cầu bởi vì hắn mặc dù có thể bỏ đến chị an thự trưởng vị trí này chính là bởi vì hắn cưới ý minh quả thực một phương xa đồng hồ đeo tay cô duyên cớ không có ý ra hắn chỉ là một phổ thông công từ bột nàng đóng lại máy tính thu thập một hồi trong phòng làm việc tạ vật liền xuống lầu ngồi vào trong xe đi lan quế phường đi chỗ nào làm gì ý n minh đoan tim ta lý mục nắm thật chặt tay lái trong ánh mắt né qua một tia hạ à quang hắn kế hoạch ban đầu chính là đang giải quyết đi hàm vị xà s ự phía sau đi tìm y minh quả thực phiền phức báo đệ nhất mục giam mối thủ nhưng không nghĩ tới đối phương nhưng chủ động tìm tới cửa được hắn làm tổng đốc n h i tử bên người nhất định có cao thủ bảo vệ chú ý an toàn hắn xoay tròn tay lái sau đó mánh đ ạ p cần ga ô tô nhất thời kẹo vào đường cái bên trong hướng về lan quế phường phương hướng đi vội vã khi bọn họ đến lan quế phường thời điểm y minh đ o n đã ngồi ở trong bao sương ôm một tên vũ nữ chơi bừa thấy triệu dương đi tới chỉ là không mặn không nhặt đánh một tiếng bắt chuyện c o n tuất lệ liếc mắt nhìn đứng phía sau hắn cờ giả ngồi ở y minh quả thực đối diện mấy ngày nay làm sao lớn như vậy động tác cũng không nói với ta một tiếng y dì minh quả thực ánh mắt có chút â m lãnh ta biết người muốn định bỡ cơ động đội viên nhưng thay đổi địa vị cũng không cần thiết như thế gấp đi đứng phía sau hắn hai tên chức nghiệp giả nhất thời thả ra sát khí máy liệt hướng về con tuật lệ áp bước mạ tới c o n tuất lệ trên mặt lúc này lộ ra sợ hai vẻ mặt hai cỗ chiến chiến mồ hôi lạnh chảy dòng triệu có thể chỉ là người bình thường có thể không có cách nào chống đối như vậy lăng liệt sát khí y dì minh quả thực trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt làm thủ hiệu để phía sau hai tên chức nghiệp giả thu hồi sắc khí lần này thì thôi tất lại còn có ta đồng hồ đeo tay cô t ử chỉ là ngày kia có chuyện muốn giao cho ngươi ngươi nếu như lại làm ra cái gì sự cố ngươi cái này t h ư trưởng cũng đừng làm còn b ấ t l ệ lúc này khóc ròng ròng chỉ thiên x i n thể hướng về y minh đoan đồng hồ đeo tay trung cao siêu hành động liền lý mục đều ngần ra được rồi được rồi Y nghĩa minh đoan cắm ghét phất phất tay triệu dương vừa vô năng lại tham lam nhiều lần phạm sai lầm mỗi lần đều là cái này phản ứng hai ngày sau ngươi mang nhóm người lại đây vây quanh ở lan quế phường bên ngoài muốn, muốn bao nhiêu người ít nhất cũng đến hơn tám mươi cái đem thử bên trong người đều kéo tới muốn đối lan quế phường độc thủ triệu dương hơi nghi hoặc một chút nhìn y minh đoan ngu xuẩn ở tân lâm phần ai dám đối lan quế phường độc thủ ngay cả ta trà cũng không dám cơ động đội muốn ở lan quế phường tổ chức một hồi vũ hội vì phòng ngừa hàm vi xà cùng hí nợ đ xà người n g quấy dối cần các ngươi phải nhắc tới cung bảo an ở cơ động đội đắc thủ phía sau bọn họ đem đắc tội cả tòa tân lâm phần người y minh đoan tự nhiên không muốn ở tân lâm phần không sống được nữa hắn chuẩn bị tìm một người đi ra cho hắn bối nổi thật bức ra sự ở ngoài triệu dương người này vì liếm hành động đội lại gan to bằng trời đi động hàm v ĩ xà chọc tới phiền phái lớn lần này vừa vặn có thể đẩy hắn ra ngoài triệu dương người này cũng không đốc nếu như biết rồi thật tình nhất định không chịu đến làm cái này kẻ thế mạng muốn e m hắn g i ấ u ở cổ bên trong ở hành hay hay ta chắc chắn sẽ không để hàm v ĩ xà cùng hí nợ xả người n g ảnh hưởng đến vũ hội còn tất lệ hoảng vội vàng gật đầu vậy thì tốt y d ì minh đoan thỏa mãn gật gật đầu trong mắt lóe ra một tia quỷ dị hai người lại đang trong bao xương đợi một quãng thời gian nghe y minh đoan bàn giao một chút cụ thể sắp xếp phía sau mới rời khỏi Cái hơn hai cái tay chân thực lực không chúng thể minh thực, không thủ. chút tay ra sao, ta sao Ta cái tại quái. lực có Còn có bắt vật động lệ là kỳ ý m quả đều hồ được h ậ nữa biết được một luồng mạnh mẽ hiếp, ở nơi một thủ thích được đó động thủ không thích hợp. mạnh mẽ luồng huy không Hơn n ở quan t r ị an này thân bị còn phải khoát lần này vũ hội vấn đề rất lớn lý mục nhận biết muốn so với còn tật lệ mạnh hơn không ít nhận biết được không thích hợp làm sao người xem ý minh đoan cho danh sách tân lâm phần đ ỉ n h cấp sản nghiệp ra người nhà môn đều không ở chính giữa diện này phi thường không bình thường bọn họ có thể sẽ không bỏ qua tốt như vậy định vợ trung châu cơ hội q một chương ba trăm hai mươi hai toàn lực một cách đệ ba trăm hai mươi hai toàn lực mục đích tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản lý mục cả người căng thẳng lại như nổ đâm m á n h hổ giống như vậy đem toàn thân sự chú ý đều đặt ở trước người thẩm cận trên người hắn tình huống bây giờ không tốt khi h ố n g phá o khoảng cách gần nổ tung sản sinh mạnh mẽ s ó n g trung kích chấn động hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút lệnh vị trí linh năng cũng tiêu hao hơn nữa nếu là người khác e sợ liền nhúc nhích đều có chút khó khăn nhưng hắn còn duy trì bảy phần mười thực lực hắn chính đang hấp dẫn thẩm cận sự chú ý vì là đô ca sáng tạo một đòn rét chết cơ hội lấy đô ca thực lực mạnh mẽ chỉ cần toàn lực một quyền đánh c h ú n g liền đủ để g i ế t r ế t hoặc là để thẩm cẩn mất đi sức chiến đấu nhanh g i ế t hắn trần hàm có thể cảm giác được tự thân linh năng chậm rãi khô cạn tử vong đi nghiêm bộ áp sát đã gấp thân hình đều có chút tan giã được rồi thẩm cẩn trên mặt né qua một tia quỷ bí phần lưng đột nhiên tuôn ra năm sáu cây vòi nhanh như tia chớp đem trần hàm còn lấy cũng hướng về trong cơ thể hắn thẩm thấu mà đi lúc này trần hàm đang đứng ở bán linh năng trạng thái mà một thân linh năng gần như khô cạn đối như hầu như sói diêm ma linh năng hầu như không có bất kỳ chống tự dị lực hắn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết vòi sâu sắc cắm vào thân thể của hắn bên trong lại như ấ thủy bình thường ô nhiễm thân thể của hắn diêm ma lý mục một mặt khiếp sợ nhìn thầm c ậ n n à y ta ác mà điên cuồng linh năng cùng với những kia xấu xí quỷ dị vòi hắn ngay đầu tiên liền nhận ra đây là cái gì không được hắn muốn khống chế trần hàm thân thể lý mục vô cùng quả đoán trong tay b ố n lượn trường kiếm lập tức thả ra mạnh mẽ linh năng gợn sóng hai màu trắng đen linh năng luồng khí xoáy cao tốc xoay tròn phát sinh bạo như gióng ngầm g ừ trên không trung lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy ta ngũ thư hùng trạm tà thẩm c ẩ n con ngươi co r ụ t lại sau m ộ t khắc liền p h ả n phất có vô số ẩn hình lợi nhận xuất hiện ở kiếm khí phụ cận không ngừng chém đánh ở kiếm khí bên trên những n à y từ trường hình thành lợi nhận liền p h ả n phất linh năng khắc tinh ung dung chém vào diệt tả kiếm khí bên trong chỉ chốc lát sau kiếm khí liền tan vỡ trở thành một đoàn phân tán linh năng nay cố linh năng rất giống ở dô tân ngũ n h ã n người thẩm c ẩ n một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đen nhìn về phía lý mục sau mực khắc trên mặt của hắn hiếm thấy t o á t ra kinh hoàng vẻ mặt không được một tiếng vang thật lớn dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ bể ra đến một nhanh như tia chớp bóng người từ dưới l trải qua thời gian dài tích chữ đỗ ca khí thế đạt đến đỉnh cao toàn thân gân cốt p h ư n g lên phát sinh khủng bố b ù m bùng thanh bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng phong lôi bắt cực quyền thiết sơn dựa vào hắn làm một phong lôi bắt cực quyền bên trong rơi xuống kính ngập đầu động tác toàn thân trọng tâm ép một chút phản phất lò so giống như vậy lại đột nhiên bạo phát bắn lên thân thể chỉnh kính làm liền một mạch hết thể sức mạnh đều tập trung ở phần lưng cả người đều bắn như điện mà đi đỗ ca động tác cực nhanh không trung vung vẩy vòi rồn rập bị hắn thuần túi cự lực đánh nước ẩm không tránh kịp thẩm cần bị hắn này một dựa vào chặt chặt đủ để tội kiên r ú t nhận man lực hết mức oanh vào trong cơ thể hắn thông qua tinh thần liên tiếp biết thẩm cận bị diêm ma không chế đỗ ca không có bất kỳ lưu tình coi như là lô cốt bị hắn này một dựa vào dựa vào bên trong cũng sẽ sụp đổ biến thành một đống phế tích thẩm cận bị va bay ra ngoài ở hắn bị thiếp bên trong một khắc đó khổng lồ cự lực tràn vào trong cơ thể hắn liền muốn bị này t ự lực sẽ thành m ả n h vỡ d â y đặc màu đen linh năng mây mù bình thường từ trong cơ thể hắn t u ô n ra ngừng lại thân thể bôn u hội xu thế lý mục trường kiếm trong tay điện quang sáng lên bóng người l o ạ lên liền thông qua năng lượng đẩy mạnh rút ngắn khoảng cách anh kiếm dâng lên liền đem trần hàm thân thể cất thành tứ tán linh năng hắn biết nếu để cho diêm ma đã không chế trần hàm thẩm c ậ n hai người người sự tình liền đại điều bọn họ nắm giữ chỉ huy quân đội quyền h ạ vẫn là chư hạ trung châu quan tộc người thừa kế có bọn họ diêm ma thế lực e sợ sẽ như thổi khí cầu như thế bắt đầu bành trướng khói đen chậm rãi tàn đi lộ ra trong đó nhìn như lông tóc không tổn hại thẩm c ậ n hắn nguyên bản trắng non khuôn mặt bên trong có hắc khí phun trào phán phất á c quỷ người đến cùng là diêm ma vẫn là diêm ma tan hồn lý mục mặt chấm như nước nhìn thẩm cẩn đau đầu không nớt hắn không nghĩ tới kế hoạch thuận lợi ti nửa đường đột nhiên lao ra một con di ma hiện tại có chút khó có thể kết c u ộ c ngươi nói ta là ai a một ngọt nào g âm thanh từ trên lầu chuyển đến khói đen bình thường tạ ác linh năng ở trên trần nhà ăn mòn ra một cái lỗ thủng to một ăn mặc màu đen quần dài lệ ảnh từ trên lầu tung bay đi mạch đố lệ quả nhiên là ngươi lý mục hai mắt hiếp lại tuy rằng mạch đố lệ bề ngoài trải qua điều chỉnh rất nhỏ nhưng hắn vẫn là căn cứ này cố quen thuộc linh năng nhận ra hắn thân phận ngươi may mắn từ đệ nhất trong mục giam trốn ra được không tìm một chỗ lên trái lại đến tân lâm phần đến k h o á gió nổi mưa không sợ bị hàm vi xà cùng cơ động đội hợp lực đánh hồn phi phát tá lý mục sắc lạnh lẽo trong giọng nói mang theo một luồng nồng nặc s á t ý hắn có thể nhận biết được mạch đố lệ khí tức trên người mạnh mẽ so với vừa bị hắn phong ấn thời gian mạnh mẽ không biết bao nhiêu hiện nhiên hắn không ít thông qua tà ác tế tự đến khôi phục thực lực mạch đố lệ trên mặt bắp thịt r u lên nội tâm đã t c đ i ê n trần hàm bị lý mục giết chết làm cho nàng thiếu một cái rất trọng yếu khôi lỗi hơn nữa nàng ở đệ nhất n g ụ c giam bị lý mục trọng thương thực lực tổn thất lớn đến hiện tại đều vẫn không có khôi phục như cũ trước cựu hận cũ trồng lên nhau làm cho nàng hận không thể đem lý mục xé nát so với ta ngươi càng quan tâm một hồi chính ngươi đi trần hàm chết ở trong tay ngươi trần tộc chỉ sợ cũng muốn cùng ngươi không chết không thôi mạch đ ỗ lệ đang k h ô n g chế thẩm c ầ n phía sau liền hấp thụ hắn hết t h ể ký ức biết trần hàm thân phận ở trần trong tộc không đơn giản rất đơn giản ta chỉ cần giết ngươi đã đủ rồi lý mục ngữ khí lạnh leo nói rằng hắn ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng bắt đầu chìm xuống dưới thẩm c ầ n bị diêm ma linh năng ăn mòn qua đi thân thể không còn là khuyết điểm đ ỗ ca không có cách nào như trước như vậy khắc chế hắn mà diêm ma t à n hồn biến thành thân mạch đố lệ càng là vướng tay chân hắn cùng đố ca hai người liên thủ tự vệ có thừa tốc thắng nhưng là hầu như không thể đóng quân ở tân lâm phần quân đội cũng không phải ngồi không nếu là điều động vũ khí nặng tới nơi này bọn họ chỉ có lưu v o n g một đường nghĩ đến đây lý mục trong cơ thể linh năng liền bắt đầu táo chuyển động một trận b ù m bùn thanh vô số tỉ mỉ kim sắc hồ quang từ hắn trong d a bắn ra mà ra liền phảng phất t r ỏ n g lên một cái hoàng kim rèn đúc vải giáp hồ quang đánh k h ô n g khí chuyển ra một lồn u m ù i khét một lần thả ra nhiều như vậy hồ quang linh năng chính nhanh chóng tiêu hao hắn chuẩn bị đem hết toàn lực một đòn xem có thể không trọng thương mạch đ ố lệ nếu như thất bại liền trực tiếp lui lại thánh một a l i ệ h ít nóng ruột các thiếu nữ từ lúc vũ hội mở màn ba tiếng trước liền đến đến lan quê phường để quan trị an môn cũng không thể không chức thời gian lại đầy giới nghiêm Thỉnh thoảng có xin u y ê n trang đ ể m l ộ g lỗi ấ y vây đầy tay tuổi trẻ từ trên trang trị thủ thổi trong thiệp thể kiệu xuống, quanh quan quế gió mọi người, mới có thể đi、vào. Xin nữ lang, lớn bên cạnh. an môn lan phường không loạn, l cửa xe đem Võ vào. chỉ ở có cầm có đủ nữ sĩ ngươi không ở trong danh sách diện không thể đi vào một tên ăn mặc tươi đẹp quần đỏ thiếu nữ bị quan t r ị an ngăn lại ngươi n g ư ơ i dám cản ta ngươi biết chúng ta phụ thân là ai sao trước mặt mọi người người thiếu nữ kia trên mặt lộ ra lung túng vẻ mặt xin lỗi bất kể là ai chỉ cần không ở trong danh sách liền không cho phép đi vào tên kia quan chị an khuyên can đủ đường mới đưa người thiếu nữ kia khuyên trở lại lý mục trong tay cầm một chai bia dựa một đài động lực thiết giáp cái miệng nhỏ uống lan quế phường đưa vài cách bia cho bọn họ những n à y ở bên ngoài phiên trực quan trị an môn những n à y bia đều là lan quế phường chính mình chế riêng cho vị vô cùng tốt mười phân rõ ràng thoải mái lại là một m u ố n nhất bộ đăng thiên nữ nhân tên kia khuyên cách muốn trà trộn vào đi thiếu nữ quan trị an đi tới bên cạnh hắn rút ra một chai bia uống lên không kỳ quái ở bên trong dù sao cũng là chư hạ trung châu quan tộc con cháu đi tôn hắn nhìn người thiếu nữ kia chật vật bóng lưng trong mắt lõe ra không tên ánh sáng vị này thiếu nữ hiện tại tức giận bất bình cùng đến vào buổi tối khả năng sẽ cảm giác vận may của chính mình không sai phía sau lại từ chối mấy tên muốn trà trộn vào đi thiếu nữ bởi vì những n à y thiếu nữ thân phận cũng không đơn giản những n à y quan trị an thái độ đều vẫn tính ôn hòa không có lấy ra ứng đối những kia b ẩ n dân cùng người nhập cư trái phép cái kia hung á c thái độ đến cũng không lâu lắm lan quế phường trong sàn nhảy rộn rộn ràng ràng chạm không ít thiếu nữ lẫn nhau trèo so với nói chuyện phiếm lên các nàng đều sẽ đối phương cho rằng đối thủ cạnh tranh trong mắt tràn đầy ý lý mục lắc, lắc đầu hắn đối những này trong lòng tràn đầy gà vào quan tộc các thiếu nữ ấn tượng không tốt nhưng cũng không muốn liền như vậy trơ mắt nhìn các nàng rơi vào hỏa trong hầm cái kia mấy cái cơ động đội viên tổ chức lần này vũ hội tuyệt đối không có theo để hào tâm gì tiểu sở ngươi thật sự muốn đi tham gia cái này cái gì vũ hội sao một chiếc xa hoa dài hơn kiệu trong xe chầm lạc nhạn đẹp đẽ lông mày nhăn nhìn cùng từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên bản thân nàng có thể đoán được cái kia t u cần anh họ tổ chức vũ hội có không ít vấn đề đương nhiên muốn đi à lạc n h ạ ngươi thật sự không có chút nào kích động sao vậy cũng là chư hạ trùng châu đến cơ động đội viên a nếu như bị coi trọng ta chính là toàn bộ quan tộc thiếu n ã i mãi tiểu sở nhưng là ngày đó khuyến khích đồng bạn đem lý mai đổi u ra viên kỳ ra cô gái kia giờ khác này trên mặt của nàng hóa tinh xảo đ ù n g trang ăn mặc một thân bó sát người màu trắng giả phục mặt mày hớn hở chính là mộc đẹp trầm lạc nhạn biết tiểu sở công lợi tâm rất mạnh nhưng trung pi làm mười mấy năm bằng hữu còn muốn lại muốn khuyên đủ nàng quan tộc kéo dài đời sau vậy có bất cẩn như vậy không phải là người nào đều có thể gả vào quan tộc vì huyết thống thuật thiết quan tộc dòng chính đại thể là trong tộc thông hôn cho dù muốn kết hôn người ngoài cũng chỉ là ở tại dư quan tộc phổ thông chức nghiệp giả là không cách nào đem c h ỉ có thể năng lực lan truyền cho đời sau đệ nhị mức năng lượng chức nghiệp giả năng lực ở lan truyền hai đời c h ỉ có thể cũng sẽ biến mất chỉ có đệ nhất mức năng lượng cường giả mới có thể đem năng lực cố định ở trong gen bất luận cách bao nhiêu bối cũng có thức tỉnh khả năng bởi vì lấy các loại biện pháp quan tộc dòng chính thức tỉnh tỷ tỉ lệ phi thường cao hầu như mỗi trong ba người liền nhất định có một người có thể thức tỉnh thực lực có thể nghiền ép cùng đẳng cấp chức nghiệp giả nếu là trà trộn vào người bình thường huyết mạch nay tỷ lệ khả năng muốn sụt giá gấp m ư ơ i lần quan tộc môn lại làm sao có khả năng khoan dung người bình thường dơ bẩn hạ thấp huyết mạch trà trộn vào đến ừ ngược lại ta liền muốn đi thử xem coi như làm cái tiểu thiếp cũng rất tốt ta tiểu sở quật cường nói rằng trong ánh mắt ẩ n hàm một k i a đố kỵ nàng yêu căng tự mãn nhưng trầm lạc nhạn gia cảnh nhưng vẫn so với nàng tốt hơn nhiều phía sau trầm lạc nhạn tự cam đoạn lạc cùng một đám tiện dần những tên côn đồ cắt ké làm bạn làm cho nàng có nhìn xuống cảm giác nhưng không nghĩ tới trầm lạc nhạn lắc mình biến hóa liền trở thành hàng đầu phi công tiền đồ quan minh đố kỵ lại như một con rắn độc như thế cắn xé nội tâm của nàng chỉ cần gả vào con trong tộc cái kia nàng liền có thể ép trầm lạc nhạn cái này bạn thân một con trầm lạc nhạn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cảm nhận của nàng có thể bắt được tiểu sở tản ra tâm tình chỉ có thể bất đắc gì lắc lắc đầu nàng biết mình đã hết lòng hết tiểu sở phía sau bất luận gặp phải chuyện gì nàng đều không chuẩn bị đi quản g được rồi ta đi rồi cảm tạ ngươi đem xe cho ta mượn tiểu sở đi xuống xe con cảm giác được chu vi tràn ngập địch lý cùng ánh mắt g h e n t ị lòng hư vinh làm cho nàng cao cao d ơ lên đầu của mình nhóm meo đòi hỏi để trầm lạc nhạn đem xe mượn cho nàng vì là chính là thời khắc này cầm trong tay thiệp mời giao cho canh giữ ở cửa quan trị an nàng khoe miệng không tự chủ được kiểu lên trầm lạc nhạn cũng không có thu được tấm này thì mời trầm lạc nhạn lắc, lắc đầu muốn để tài xế lái xe về nhà đang lúc này nàng đột nhiên nhận biết được một luồng hết sức quen thuộc sóng tinh thần nghi hoặc hướng về sóng tinh thần phương hướng nhìn lại nàng nhìn thấy một tên một mặt lười nhác quan trị an chính ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất uống đ ị a khoe miệng nở một nụ cười nàng đi từ trên xe xuống lạc nhạn nơi này không có thể mời là không có cách nào đi vào tiểu sở thấy trầm lạc nhạn từ trên xe bước xuống khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nàng cho rằng trầm lạc nhạn đ ô i cáo rốt c ụ c bạo lộ ra không có chuyện gì ta có biện pháp trầm lạc nhạn lâm lâm liệt n ú n vai một cái đi tới cửa lớn bên cạnh từ trong dương rút ra một miệng đĩa cạnh không có một chút nào phong phạm thục nữ hướng về trong miệng rót hơn phân nửa mình tiểu sợ trận mắt ngoắc mồm nhìn nàng phản phất ở xem một người điên các vị duy trì chị an cực khổ rồi cái k i a ta muốn đi vào có thể hay không a trầm lạc nhạc nói một đôi ánh mắt sáng rỡ rơi vào lý mục trên người cái k i a vài tên quan t r ị an r ồ n r ậ p gật đầu bọn họ nhận thức trầm lạc nhạc biết nàng là tổng đốc phủ đại lao trầm phỉ văn m u ộ i m u ộ i cũng không dám ngăn hắn xin lỗi trầm tiểu thư chỉ có cho mời t i ế p người mới có thể đi vào lý mục bất đắc dĩ chậm thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng t h à n hai người ở bề ngoài đang vì thiệp mời sự tranh chấp trên thực tế nhưng ở thông qua tinh thần liên tiếp lén lút giao lưu ngươi làm sao vẫn không có về chư hạ trung châu lý mục trong lòng có chút bất đắc dĩ nhìn một đôi mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ trầm lạc nhạn hắn biết lần này phiên phức trầm lạc nhạn không phải là như lý mai tốt như vậy giao động giờ khắc này hắn có thể thông qua tinh thần liên tiếp cảm giác được trầm lạc nhạn sóng tinh thần bên trong đầy lòng hiếu kỳ ừ trường học hiện tại chính là nghỉ ngơi thời điểm ta còn có hơn bốn mươi thiên kỳ nghỉ đây ngươi liền như thế muốn ta rời đi sao trầm lạc nhạn sáng sủa trong mắt lóe ra một tia bất mãn trên mặt đằng đằng sắc khí chu vi quan trị an môn sắc mặt nhất thời đen kỳ lại bọn họ có thể không t r e o chọc nổi trầm phỉ văn lý mục bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngươi là phát hiện lần này vũ hội có cái gì vấn đề sao ta cũng muốn gia nhập trầm lạc nhạn trên mặt có chút hưng phấn nàng đã sớm xem cái kia hai cái cơ động đội viên rất khó chịu nàng có thể nhạy cảm nhận biết được hai người bọn họ trong lúc lơ đáng tiết lộ tâm tình ngươi biết cơ động đội viên thực lực đô ca có thể giải quyết đi một có điều cần phải không ngừng thời、gian. còn bất l ệ có thể cùng một người trong đó chống đỡ được mà ta so với thực lực của bọn họ liền yếu đi một đoạn có thể ngăn cản một ở tình hình trận chiến kịch liệt thời điểm căn bản là không có cách bảo vệ ngươi an toàn thiên hành giả là một người hết sức cần năng khiếu nghề nghiệp chỉ cần thao túng chủ lực chiến đấu cơ liền có thể nghiền ép phần lớn đệ t a m mức năng lượng chức nghiệp giả như trầm lạc nhạn thiên tài như vậy thậm chí có thể đánh giết đệ nhị mức năng lượng cừng giả nhưng nếu là tay không đối phó phổ thông linh năng lực giả đều vô cùng vất vả thậm chí vô cùng có khả năng bị thua cơ động đội viên từ tiền bối trong huyết mạch được sức mạnh thực sự mạnh mẽ quá đáng cho dù là dư âm cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn việc quan hệ chư hạ trung châu quân đội phản ứng là rất nhanh bọn họ cũng sẽ không cho các ngươi quá nhiều thời gian ta có thể tới ngăn cản bọn họ trầm lạc nhạn nói ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng động lực thiết giáp lái xe này đài động lực thiết giáp nàng có lòng tin chặn ra đến đây trợ giúp quân đội một quãng thời gian lý mục sâu s ắ c nhìn nàng một cái gật đầu bất đắc dĩ đồng ý nàng gia nhập lần hành động này ngươi không cần tiến vào vũ hội ta sẽ để con tuân lệ vì ngươi sai một đài động lực thiết giáp ngươi đi mặt đồng tỏa kia hối hâm nhà lớn tầng cao nhất cảnh giới nơi đó vị trí rất tốt có t hơn nữa khoảng cách lan quế phường có hai km xa phổ thông đệ tam mức năng lượng trước nghiệp giả rất ít có thể công kích được như vậy xa khoảng cách nghĩ đến lý mục đối với mình quan tâm trầm lạc nhạn trong lòng có chút ngọt nào nàng biết này xác thực là tốt nhất sắp xếp n à y các ngươi hiện tại đến cùng ngụy trang trong thành thân phận gì à lại có thể tùy ý điều động quan trị an t r ị an thự trưởng triệu dương ta nói gần nhất quan trị an làm sao đột nhiên đối hàm vĩ xà độc thủ huyên náo náo loạn nguyên lai、like、đều là các ngươi ở sau lưng phá r ố i lý mục nhún vai một cái h á n giả ra kinh hoàng dáng vẻ xin lỗi trầm tiểu thư chức trách tại người thật sự chỉ có có thiệp mời mới có thể tiến vào vũ hội hừ lá gan của ngươi thật lớn ta nhớ kỹ ngươi trầm lạc nhạn tức giận xoay người rời đi đứng lý mục bên người quan trị an sắp mặt nhất thời khóc tăng lên liền phán phất chết rồi cha mẹ t h m g i a đại tiểu thư không phải là bọn họ những n à y tầng dưới chót quan t r ị an có thể trêu chọc trâm phỉ văn thật sự muốn trách tội xuống liền lao đại của bọn họ triệu thự trưởng đều nâng không được a phúc đưa ta về nhà trâm lạc nhạn ngồi vào trong xe nguyên bản t h ở phì phọ vẻ mặt trong nháy mắt thu hồi một đôi tinh tế kết khẩn tạo thành nắm đấm tiểu thư muốn ta tìm mấy người đi tìm cái kia quan t r ị an phiền phức sao tài xế đối được đưa tiểu thư bản thân là vô cùng phản đối hắn đã sớm nhìn ra vị kia tiểu sở không phải cái gì làm bạn tốt đối tượng hiện tại tiểu thư bị quan chị an cản ở bên ngoài bị vị kia tiểu sở một thêm mắm giảm mối không biết muốn tiểu sở trong nhà có chút thân phận không tốt đi tìm phiền phái gì nhưng này tên quan chị an nhất định phải khỏe mạnh dạy dỗ một trận đến cứu vãn mặt mũi của trầm đ ù ra không cần a phúc hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta trầm lạc nhạn khoe miệng tiểu lên trong giọng nói tràn ngập tự tin được rồi tài xế bất đắc dĩ lắc lắc đầu lão gia phu nhân đều chuyển đi trung châu thiếu gia lại sùng tiểu thư sùng không được làm tiểu thư hiện tại tính tình cổ quái một điểm đại gia khuê tú dáng vẻ mấy ngày trước càng làm từ trung châu đến thiếu gia trêu đùa không nhẹ thiếu gia còn một lòng một dạ muốn để tiểu thư gả vào dòng chính khổ tâm trắng phèo phí đi cũng không biết sau đó có thể hay không gả một hộ người tốt ra đỗ xe đỗ xe mới mở ra một đoạn ngắn trầm lạc nhạn đột nhiên muốn xuống xe thiểu thư trong nhà quá tẻ nhạt hiếm thấy đi ra ta trước tiên ở trong thành đi dạo người đi về trước đi nàng còn chưa chờ xe đình ổn liền trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống một cặp chân dài b ư ớ c động trong chốc lát liền biến mất ở trong đám người đi lặng lẽ đến hối hâm cao ốc cùng quanh thân nhà lớn trong hẻm nhỏ trầm lạc nhạn móc ra một con thuận lợi từ người qua đường trong bao lấy ra đến túi vải chụp vào trên đầu lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhận biết cùng thấy rõ năng lực làm cho nàng đối hai mắt không lại như vậy ỷ lại cho dù túi vải trên không có mở khổng vẫn hoạt động như thường giờ khác này hối h â m ngân hàng đã đóng cửa không lại kinh doanh hết thẻ các nhân viên đều ở trong đại s ả n h bàn sổ sách hối h â m ngân hàng đối ngoại xuất tô văn phòng một đến năm tầng tự dụng vì lẽ đó chỉ có dưới đáy năm tầng đ ể phòng vô cùng nghiêm ngặt còn có một cái an toàn cầu thang có thể nối thẳng tầng cao nhất còn b ấ t lệ dựa vào dựa vào lực lượng tinh thần sóng năng lực cảm nhận một đường né qua tuần tra bảo an cùng đi ngang qua các nhân viên sợ lên tầng lớp cao nhất cho dù nàng thể lực muốn so với thường nhân tốt hơn một đoạn giải vẫn có chút thở hở ngục nơi này tầm nhìn xác thực vô cùng tốt ta đã tới tầng cao nhất nàng sử dụng tinh thần liên tiếp quay về lý mục nói rằng lại quá ba mươi phút sẽ có một bộ đánh lén cường hóa hình d 5 9 thông qua ngoại bộ thang máy đến tầng cao nhất đi theo còn có hai tên quan sát viên giải quyết bọn họ thời điểm không nên náo ra động tinh q u á lớn được rồi còn bất lệ chậm rãi cắt đứt t r u y ề n tin nàng giờ khắp này chính đang phòng khiêu vũ phòng quản lý bên trong ở đây có thể kiểm tra đến hết thể quản chế video đang lúc này bốn tên mặc áo đen đại hắn đột nhiên xông vào đề ệ ngã quan ở đây hết thể t cử xem bởi vì cơ động xe cần từ trung châu nhập khẩu tân lâm phần xe cộ có lượng rất nhỏ chỉ có số ít người có thể mở lên xe trong thành thân cây đạo bình thường không có xe gì lưu lâu dần tân lâm phần đường cái liền dần dần bị quán nhỏ phiến xâm chiếm chỉ để lại gần một nửa mặt đường thỉnh thoảng có biến t r ù n g song đồng yêu lạc đà cùng xúc vật lôi kéo xe đẩy tay ở trên đường chậm r g i chạy đột nhiên đường xe chạy trên chuyển đến một trận hung hăng trói hai tiếng kèn cùng xăm lốp xe tiếng ma sát một đội thêm treo thiết giáp bản cùng vũ trang loại nhẹ dùng cho nhiều việc quân xa bay nhanh lại đây không có một chút nào giảm tốc độ và ở tân lâm phần quân đội quân kỵ c ự sai thường thường váy dày thị dân còn điều khiển quân xa mang theo tuổi trẻ vũ nữ ở trên đường cái đấu đá lung tung người đi trên đường cùng xúc vật sớm đã thành thói quen dồn dập hôn loạn tránh ra con đường một tên mới vào thành nông dân lần thứ nhất thấy cái trận chiến này hoảng luôn cuống tay chân hắn nắm biến chủng song đầu như vì tách ra sông thẳng mà đến quân xa càng la vọt thẳng tiến vào một gian mơ quyển bính than bên trong lỗ mãng song đầu như v à lăn đi lò lửa lò lửa bên trong tiêu đốt than tủi nhất thời tung tói lên, tưới u n lên, g tói vào biến chủng song đầu như trên người nhen lửa nó bộ lông đầu kia biến chủng song đầu như nhất thời bởi vì đau nhức cùng hoảng sợ mà phát yên một đôi mắt bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu、Nghiều、phát yên cháy mau bên cạnh tiểu thương cũng bị tiên đến không ít t h á n tuổi nhưng hắn nhưng không có bất kỳ công phu đi thanh lý thẹ ra q u ầ n hướng về bên cạnh chạy đi biến chủng song đầu ngư tuy rằng trải qua từng đời một t h u ầ n p h ụ trở nên dịu ngoan rất nhiều nhưng trên bản chất vẫn là một con đệ ngũ mức năng lượng sinh vật biến dị đặc biệt là phát điên phía sau lực lớn vô cùng lại vô cùng táo bạo nếu là vọt vào trong đám người e sợ muốn trực tiếp ép ra một con đường máu quân xa trung quan quân cũng chú ý tới đầu kêu biến chủng song đầu n g u không được con trâu kia phát điên đ ư n g đi vốn là đã chậm lại tha vũ hội liền bị mượn rồi ừ ai kêu những này bọn tiện dân xâm chiếm con đường Đầu kêu biến trùng sau o đầu ngưu n liệu n hồn thở con con mạng giấy giụa nhưng thật giống như bị dùng nước thép đổ bê tông ở trên mặt đất không thể động đậy còn chưa chờ nó lại làm cái gì một năm đấm liền đánh vào gáy của nó trên đ bị bị một loạt quân xa chỉnh tề đứng ở phòng khiêu vũ trước đại môn một đám lưu lý lưu khi đám quan quân đi từ trên xe xuống chư hạ quân đội cùng a mê di ca tương tự vô cùng phân biệt đối xử cùng với chú ý xuất thân cơ ó thể trở thành quan q u â động i thể t là quan c b siêu siêu vẹo vẹo đội viên chỉ có ba cái các nàng cũng biết coi trọng chính mình tỷ lệ không lớn nhưng những ngày đám quan quân địa vị cũng không thấp tương tự có thể mang các nàng mang đi chư hạ trung châu thấy người đã đến đông đủ ban nhạc chỉ huy lập tức chỉ huy ban nhạc bắt đầu tấu nhạc chiến trước âm nhạc ra tiểu dô nước hàn thi sở trộm xuân tiếng điệu vạn s ệ chậm rãi tố hưởng mạch đỗ lệ chạm ở trên vũ đài nàng mặc một bộ bó sát người giả phục phát họa ra mỹ hảo vóc người bộ ngực cao vót vòng e o tinh tế một cặp chân dài cốt nhục cân xứng nhắn nhủi ra thịt chạy xuôi mê người màu mật ong lễ phục trên tô điểm lượng mảnh phản xạ vũ trong sành ánh sáng hơn nữa tuyệt sắc dung nhan nàng trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người so sánh với đó ở đây cái khắc cô gái trong nháy mắt liền phai mở mọi người trong sàn nhạy các tiểu thư phu nhân ánh mắt nhất thời tràn ngập địch g nếu như đấu mạch đối lệ không nhìn dưới đài ánh mắt nàng mịt mở quét qua trong đám người thầm cần khỏe miệng tiểu lên Áp Xách áp hẹp. hẹp. đợp đẹp phụ hùn hẹn hạch. thâm chạy hoa theo khí chỗ, không Xin nôn nì nịu Ẩn nốn nàng nở nàng ngôi đỏ bên trong trong mang luồng người trong ngáy liền say mê ở nàng trong tiếng、ca. Cũng ừ, tiến từ đẹ sơ sẽ, suốt, say gơ Tươi xôi lại mọi tại đỏ tột tờ tờ một tức. Tất mắt bờ cờ cù. cả ca. Dĩ ra ra. y mà ấm mê ở lệ l hắn hết thể sự chú ý đều tập trung ở mạch đ ố lệ trên người cơ động đội tất cả mọi người đều biết hắn phi thường yêu thích chiến t r ư ớ c ca kịch cùng hòa âm trong nhà càng là trực tiếp nuôi một nhánh giàn nhạc nhưng một cùng mạch đ ố lệ âm thanh so ra hắn nuôi dưỡng những kia ca sĩ liền phảng phất biến thanh kỳ như con vịt khó nghe vậy là ai không nghĩ tới ở tân lâm phần cũng có tinh thông đ ộ c quốc nữ người thẩm cẩn tiểu t ử ngươi quả nhiên động tâm có điều nữ nhân như vậy ai không động tâm ta có thể sẽ không dễ dàng chắp tay tặng cho ngươi trần hàm trong mắt lộ ra mãnh liệt ý muốn sở hữu hắn chăn chức vị này vưu vật hấp dẫn toàn bộ ánh mắt một khúc kết thúc mạch đố lệ liền từ vũ trên đài đi xuống. ngồi ở sân nhảy bên cạnh tiểu bên cạnh bàn nàng tay một chiêu liền lập tức có một tên người hầu nâng một ly rượu đỏ lại đây nàng cũng sớm đã thăm dò thẩm c ầ n nội tình hiện tại nhận biết được lực lượng tinh thần của hắn gợn sóng phía sau càng la xác định hắn chính là ngày đó kích thương truy sát chính mình người kia cho nên mới có vừa diễn xuất trầm tộc thực lực ở tam thập lục quan trong tộc có lối bước nhưng vẫn là một là m người ngước nhìn quái vật khổng lồ chỉ cần khống chế lại hắn mượn dùng trầm tộc khổng lồ tài nguyên thực lực của nàng liền có thể khôi phục nhanh chóng khoe miệm bỏ ra một nụ cười lạnh lùng thẩm cẩn quả nhiên nắm một nhánh chén ch hắn uống một hớp hết tiểu r ư ợ u trong ly rất có thân sĩ phong độ đưa tay ra vị tiểu thư xinh đẹp này xin hỏi ta có thể cùng ngươi đồng thời khi ê u một nhánh vụ sao đương nhiên có thể mạch đỗ lệ tự nhiên h ả o phóng đưa tay đặt ở trong bàn tay của hắn xem qua thánh ma liệt thủ thư hữu còn yêu thích q u y một chương ba trăm hai mươi sáu từng người hành động chương ba trăm hai mươi sáu từng người hành động tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hành động lực trọng thản khoát lên ở hối hâm nhà lớn ở ngoài thi công thang máy chậm rãi tăng lên trên thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng không chịu nổi gánh nặng kéo cải thanh mặt trên trầm trọng động lực thiết giáp đã tiếp cận thang máy tối công suất lớn n à y đài động lực thiết giáp cường hóa đánh lén tính năng trọng lượng muốn so với phổ thông động lực thiết giáp trầm trọng không ít nguyên bản 2 3 m m pháo máy đổi thành một môn 4 7 m m 110 lần kính b á n tự động pháo máy miệng lớn cùng đội số lớn kính đổi lấy chính là cực cao sơ tốc trí mạng xuyên giáp năng lực cùng với độ chính xác vì trung hòa pháo máy lực đ à n hồi động lực thiết giáp bên trong k h u n g xương cùng với dịch ghép bước đệm hệ thống đều tiến hành rồi tương ứng cường hóa so với phổ thông loại năm u ố n kiên cố dùng bền rất nhiều hơn nữa động lực thiết giáp quan miệng thiết bị cùng hỏa k h ô n g thiết bị đều là tiên tiến nhất loại t r ư ờ n g máy bên trong cũng lắp đặt phức tạp lực đàn hồi khống chế trình tự ở nổ súng thời điểm động lực thiết giáp toàn thân máy móc bắp thịt sẽ làm từng bước ở không, không ba i â y bên trong làm ra giả thiết tốt có rút lại động tác đến duy trì pháo máy vững vàng loại này động lực thiết giáp thông thường phân phối đắt giá linh năng tính chơ đạn cùng với xuyên giáp đạn dùng để viễn trình đánh lén những kia mạnh mẽ trước n h ậ p giả bộ binh chiến xa cùng với tạ cho dù thêm treo phản ứng thiết giáp bộ binh chiến xa cũng có thể ở hai km ở ngoài một pháo kích xuyên còn tạ cũng chỉ có thể xuyên thùng sau hông bởi vì tiên tiến thiết bị loại này động lực thiết giáp chi phí muốn so với phổ thông động lực thiết giáp cao hơn gấp đôi cho dù là t r ị an thự cũng chỉ có như thế một đài bởi vì tiên tiến quan miệng thiết bị dễ dàng hao tổn duy tu bảo dưỡng phí dụng k i n h người thường ngày đều tồn tại t r ị an thự lòng đất kho chứa máy bay cực nhỏ điều động không nghĩ tới thự trưởng vì đập cái kia mấy cái cơ động đội viên linh ngọn thậm chí ngay cả này đài đánh lén hình đều phái ra vùng lái này bên trong quan t r ị an thông qua động lực thiết giáp bên trong vô tuyến điện nói rằng nay ở tân lâm phần ngoại trừ cái kia mấy nhà ai không muốn định bợ trung châu hai tên quan trị an cầm trong tay s ú n g trường cùng mảnh đạn máy bắn đứng động lực thiết giáp bên cạnh bọn họ là động lực thiết giáp quan sát viên 4 7 m m 110 lần kính pháo máy quản thân thật dài ở chật hẹp địa vực vô cùng n ố c cần bọn họ ở bên bảo vệ cọt kẹt một tiếng thi công thang máy chấn động ngừng lại động lực thiết giáp máy móc bắp thịt ở điện lưu dưới sự kích thích có rút lại triển khai khởi động trầm trọng động lực thiết giáp đi tới nhà lớn tầng cao nhất nơi này tầm nhìn quả nhiên rất tốt có thể rõ ràng giám thị cả con đường đạo hầu như không có gốc chết chúng ta t ự trưởng làm sao đột nhiên thông minh như vậy hắn thông qua lắp đặt ở động lực thiết giáp đầu c h u coi kính quan sát quanh thân hoàn cảnh ngoại trừ lan quế phường ở ngoài liền nhà này hối h â m nhà lớn cao nhất địa hình ưu thế giới chỉ bằng vào cái môn này 4 7 m m bán tự động phá máy hắn liền có thể áp chế một tiểu đội động lực thiết giáp đánh lén hình động lực thiết giáp buồng lái này hoàn cảnh muốn so với phổ thông động lực thiết giáp kém rất nhiều tin quan miệm thiết bị trường máy cùng với máy móc bắp thịt đều là thả nhiệt nhà giàu cho dù tân lâm phần chạm vạng khí trời mát mẻ gió nhẹ phơ phất buồng lái này bên trong vẫn nhiệt phản phất lồng hấp âm một tiếng buồng lái này bị sốc lên lái xe động lực thiết giáp quan trị an từ bên trong bò đi ra cho dù a n mặc điều hòa áo lót hắn vẫn mồ hôi đầm địa bọn họ dẫn theo một đại bao kho thịt cánh gà còn có mấy bình ướp lạnh bia tới ngồi xuống đất ngồi xuống liền ăn uống lên những thứ này đều là bọn họ ở khi xuất phát lý mục đưa cho bọn họ cho rằng bữa tối chính gặp móng à ba người bọn họ nghèo đầu liền hôn ngã trên mặt đất trầm lạc nhạn mở ra nóc nhà cửa hông đi ra động lực thiết giáp buồng lái này đối lực lượng tinh thần sóng có rất mạnh ngăn cách năng lực nếu là người điều khiển vẫn ngồi ở buồng lái này chung còn muốn nàng tốn nhiều một ít tay chân hiện tại chỉ cần hướng về đầu g ó c của bọn họ phóng ra cao tần lực lượng tinh thần sóng liền đủ để đem bọn họ kích n g ấ t đi đ á rơi xuống bên tay bọn họ vũ khí nàng móc ra một quyển dây điện đem ba người gắt gao b ỏ lên kéo vào cầu thang bên trong cầm lấy tay vị t nàng bò tiến vào vườn lái này bên trong đội nó lên chu coi nghi nhất thời đem hai trăm bảy mươi tầm nhìn phóng tiến vào trong hai mắt mái nhà đã vào chỗ t r â m lạc n h ạ n ở tinh thần liên tiếp bên trong quay về lý mục nói rằng ban nhạc tấu lên vui vẻ điệu và xệ mạch đỗ lệ cùng thầm cần t i ế t thân lâu ở cùng nhau nương theo gia điệu múa lên một khúc kết thúc mạch đỗ lệ ra thị trắ đã kinh biến đến mức thấm mồ hôi dính đầy mồ hôi hột bởi vì cảm xúc mãnh liệt vũ bộ da thịt của nàng lộ ra một luồng hoa hồng giống như màu đỏ có một luồng mê người mùi thấm n g át hô thực sự là nhiệt h n g rồi mạch đỗ lệ dùng tay nhỏ cho mình qua p h ò n g xinh đẹp trên khuôn mặt nét mặt tươi cười như hoa thầm cần mê mội ở nàng kinh người mị thái bên trong đánh một hưởng chỉ liền có người phục vụ nâng hai ly rượu đỏ đi tới mạch đỗ lệ tiếp nhận một chén đặt ở bên mép mân một cái không xong rồi ta đến đi tắm quần áo đều dính ở trên người tiêm bạc tơ lụa bởi vì mồ hôi dán thật chặt ở thân thể của nàng bên trên hai đám mềm mại đường viền đều hiện hiện ra nàng nói chạm lên ta cùng đi với người đi thầm cần một cái tay khoắt lên mạch đố lệ eo nhỏ nhắn trên một đôi mắt nhìn chằm chằm mạch đố lệ hắn tin tưởng rất ít người có thể từ chối chính mình đặc biệt là ở tân lâm phần quả nhiên mạch đố lệ hai gò má dâng lên một đoàn hương vân é thẹn gật gật đầu hai người lâu thành một đoàn rời đi sân nhảy hướng về đi lên lầu liền ở bóng người của bọn họ liền muốn biến mất tiến vào trong bóng tối thời điểm mạch đố lệ chậm rãi quay đầu nàng đều là cảm giác ở trong đám người có một luồng hết sức quen thuộc cùng tăng áp sóng tinh thần chỉ là cảm giác vô cùng mơ hồ vẫn không cách nào xác định nàng lắc lắc đầu bỏ rơi cái cảm giác này nắm chặt rồi muốn luồn vào trong quần áo đến cái tay kia t r ồ n g tiên sinh thực sự là nóng rồi đây trước tiên chờ chút đã đi trên người dính nhơm nhớp rất không thoải mái vậy lý mục trong tay nắm một chén hương tân đứng lan quế phường cửa lớn bên cạnh nơi này không có đăng đen kịp một mảnh mơ hồ có thể nghe được sân nhảy bên trong chuyển đến tà âm trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân một tên uống say vân vân quan quân lào đạo đi tới hắn kéo cửa lớn như muốn khóa lên đột nhiên một nhánh chân kẹt ở trên cửa đại nhân tại sao muốn đóng cửa a q xoa xoa đỗ lắc lắc lắc lắc lắc ca bóng người xuất hiện ở phía sau hắn nhìn tên kia cùng lợn chết như thế quan quân rất bình thường chư hạ tinh nhuệ nhất bộ đội đều đóng quân ở bắc phương phòng bị bắc phương sinh vật biến dị cùng bộ tộc có trí tuệ những người này đều là từ lâm an điều đến tự nhiên dối tinh dối mù lý mục thưởng thức tòng quân viên t r ư ớ c trên tìm ra đến chìa khóa trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh q u y một chương ba trăm hai mươi bảy vòi chương ba trăm hai mươi bảy vòi tiểu thuyết thánh ma liều thủ tác giả hạch động lực trọng thản đúng một tiếng lanh lảnh bạn hai thanh tiểu sở lễ phục có chút luồn n a n g một đôi mắt đỏ lên trên mặt của nàng có một hết sức rõ ràng trở lớn p h í a n à n g người hiển nhiên phi thường dùng sức hào không lưu tay mặt trái giáp sưng lên thật cao như cái bánh bao giống như vậy máu tươi từ k h ỏ miệm chảy ra trong miệm bị bị hàm g i n g quắt rơi xuống tên quan quân kêu biết có đồng bạn đi tọa lan quế phường cửa lớn những ngày thực dân điệu tiểu kiểu tiểu thư các phu nhân cũng đã là cua trong trọ liền không kiên nhẫn lại tiếp tục ngụy trang hắn một đôi tay không thành thật đi mò tiểu sở chỗ yếu bị tự tuyệt phía sau liền thẹn quá thành giận mạnh mẽ một cái tát phiến ở trên mặt của nàng tiểu sở đầy mặt sợ hãi một giọt nước mắt lăn xuống mà xuống t r ọ n g rơi mất trên mặt đ ù n g trang đúng lại một c á i tát khóc còn dám khóc quan quân đưa nàng nâng ở trên bả vai sẽ tan một tiếng liền sẽ ra tiểu sở trên người dạ phục lộ ra một đôi bạch chân cùng màu đen thắt lưng c ầ đến ha ha này q u ầ n không sai hắn cười to hướng về trên lầu phòng khách đi đến trong sàn n h ả y các nữ nhân khiếp sợ nhìn tình cảnh này trường kỳ quen sông trong n u n g lụa các nàng trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng lại nhưng các nàng nam bạn môn cũng đã bắt đầu trò hệ lộ có cường thân bạn nhảy có bắt đầu bấm mỏ bạn nhảy thân thể thậm chí có vị vóc người đầy đạn thiếu phụ trực tiếp bị xé vỡ lễ phục nguyên bản xa hoa đổi truy phòng khiêu vũ nhất thời loạn như cây hoa giống như vậy có các nữ nhân rít gào một tiếng hướng về cửa lớn chạy đi đ á m quan quân cũng liều mạng cửa trước sau cũng sớm đã phái người đi khóa kỹ bọn họ cho rằng những nữ nhân này bất luận làm sao cũng trốn không thoát này đã sớm vì các nàng chuẩn bị lao lao tủ lan quế phường phòng khách cực điểm xa hoa trên tường dán vào giấy t h ế p vàng tinh xào đen treo trên đất trải thảm lông dê có thể như mặt cỏ trong bao xương bày ra một tấm diện tích kinh người dường lớn mang theo màu phấn hồng l ề u vải xây dựng một loại mạch đỗ lệ giờ khắp này đang nằm ở này cái giường lớn trên che kín một tấm chăn mỏng lộ ra một đôi cốt lục cân xứng chân dài bị thái bức người chỉ là vẻ mặt của nàng vô cùng kỳ dị khiến cho người sợ hãi phòng khách trong phòng tắm truyền đến tích tí tách lịch tiếng nước thẩm cẩn đang đứng ở bể t r u n g tùy ý dòng nước tưới vào trên người chính mình hắn vừa trà tẩy tự thân một bên mơ màng ở trên giường chờ mình vưu vật trong lòng nóng hương h ự c hắn vẫn là lần thứ nhất đối một tên nữ nhân sản sinh mãnh liệt như thế không chỉ là nàng kinh người khuôn mặt đẹp cùng giọng hát thẩm cẩn có thể cảm giác được bộ kia khuôn mặt đẹp bên trong có cảng bản hắn thân là trầm tộc con trai trường ra sao mỹ nhân chưa từng thấy bởi vì truyền thừa tự tổ tiên huyết mạch quan tộc trực hệ huyết thống thông thường đều vô cùng đẹp trai một ít bảng chi mỹ nữ hoàn toàn không kém mạch đ ố lệ nhưng đều không có như nàng mãnh liệt như vậy là m người nghẹn thở sức hấp dẫn tâm thần đại loạn hắn hoàn toàn không có chú ý tới một mảnh khói đen chính chậm rãi từ cửa phòng tắm khe t r o n g tràn vào trong phòng tám những ngày khói đen lại như quần quận khói đặc s á t mặt đất phun trào một trận bay khắp liền đã biến thành to bằng gái bắt xúc tu xúc tu mặt ngoài mọc ra một tầm tỉ mị vẩy phản xạ kim loại sắc á dưới đ ấ y nhưng làm à u da rác hút những này rác hút như d ò i bọ bình thường ngọng ngoại khiến cho người sợn cả tóc gáy thẩm cần đã trọng đi trên người b ằ n biển cầm lấy để ở một bên k h ă n t ắ m muốn đắp lên người ngay ở hắn muốn xoay người một khắc đó trên mặt đất xúc tu rắn độc giống như bắn lên thuận thế cuốn một cái liền gắt gao cuốn lấy thẩm cần phần e o xúc tu trên rác hút sức hút k i n h người dường như muốn huyết nhục hút vào đi muốn phải mở ra này điều xúc tu e sợ đến trực tiếp toan dưới một tảng lớn thịt hạ xuống mới được thẩm cần mạnh mẽ nhất năng lực chính là chuyển thừa tự huyết thống từ trường lực lượng ngày xưa đối địch chỉ cần thả ra mạnh mẽ lưỡ ngh bởi vậy hắn không có làm sao rèn luyện sức mạnh lúc này bị này điều xúc tu lặc suýt chút nữa liền muốn nghẹt thở quá khứ chỉ cảm giác mình sương sần đều phải bị cắt đứt. xúc tu vòi bên trên đột nhiên truyền đến một luồng vô cùng cự lực trực tiếp lôi kéo hắn đánh vỡ phòng tắm b ặ t tường và tiến vào trong phòng ngủ mạch đỗ lệ từ trên giường c h ặ m lên mỹ kinh người thân thể t r i ệ n lộ không bỏ sót nàng bước một đôi trắng non chân dài từ trên giường lớn đi xuống nhìn t r ậ t vật nằm trên đất thầm c ậ n thầm cẩn không được ho khan dường như muốn đem chính mình phổi ho ra đến hắn mặt trướng xanh tím thật giống cũng sắp muốn nghẹt thở còn nhớ ta、không? trên mặt của nàng tỏa ra mê hoặc chúng sinh nụ cười đệ nhất n g ụ c giam nhiệm vụ còn không quá khứ bao lâu thẩm cận làm sao quên này c ố tà ác điên c u ồ n g linh năng trong mắt của hắn n ô r a thật giống như nhìn thấy quỷ ngươi ngươi làm sao có khả năng còn sống sót kỳ hỉ trường kỳ bám thân với một bộ nữ nhân thân thể để diêm ma tàn hồn tính cách cũng thiên hướng nữ nhân lên nàng hy cười một tiếng ta nhưng là rất coi trọng ngươi này cụ đây ngươi liền b é ngoan đem nó hiến cho ta đi xúc tu d ơ lên liền đem thẩm cận thân thể ung dung dựng đứng lên mạch đỗ lệ thổ khí u lan mỹ môi đôi môi, dường như muốn hôn hướng về thẩm cận sau một khắc đầu của nàng đột nhiên nổ tung hóa thành dày đặc khói đen vô số vòi từ trong khói đen đưa ra ngoài d à n thẩm cẩn toàn thân đều gắt gao cờ l ấ y lúc này mạch đố lệ quỷ dị dị thường cái cổ trở xuống vẫn là x i n h đẹp mê người thân thể đầu nhưng hóa thành một đoàn dây d ư ơ n g n g ọ ngoài vòi những n à y vòi lại như run giống như vậy l i ề u mạng muốn tiến vào thẩm cẩn bên trong thân thể trong lúc nhất thời thẩm cẩn phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương trên người truyền đến đau nhức liền phảng phất đang bị h o ặ quả bọn họ lúc này chính đang lan quế phường tầng lớp cao nhất nơi này cách lâm xuất sắc lại có dáng vóc tiểu tụy tín đồ canh gác tầng dưới c h ố t chính xa vào cùng thanh sắc quan quân cùng hành động các đội viên hoàn toàn không có nhận biết được dị dạng mạch đỗ lệ linh năng gợn sóng bên trong lộ ra sung sướng lại quá nửa giờ nàng liền có thể hoàn toàn điều khiển thẩm c ậ n hơn nữa sẽ không có bất kỳ dị dạng đang lúc này thẩm c ậ n trên người phun trào một lồn u g mạnh mẽ đến cực điểm linh năng gợn sóng không được sau một khắc liền phản phất có vô số ẩn hình lợi nhận từ thẩm c ậ n trong cơ thể bay đi dường như n h i ệ t cắt mơ b ỏ giống như vậy đem khốn ra toàn thân vòi hết mức chặt đứt nương theo từng trận dính buồn nôn năm thanh những này bị chém đứt vòi rơi xuống ở trên mặt đất tâm h tộc t liền n h căn mười mấy c thể thể cứ loại này mơ lý sáng tạo mạnh mẽ lưỡng nghi từ lao có thể ung dung chặt đứt đối phương linh năng cùng lực lượng tinh thần sóng là phổ thông linh năng trước nghiệp giá khắc tinh vừa hắn kích thích trong cơ thể huyết mạch mạnh mẽ chém ra lưỡng nghi từ đ a o chỉ sợ cũng phải lớn hơn bệnh một hồi ngày sau thăng cấp đệ nhị mức năng lượng cũng sẽ có rất lớn gây trở ngại nghĩ tới vừa nãy cùng mình tiếp xúc thân mật chính là như thế một cái quái vật thẩm cận trong dạ dày quay của một hồi suýt chút nữa liền muốn phun ra người cái này dương nhiệt ta nhất định phải giết n g ư ơ i lưỡng nghi từ đ a o bình thường chỉ đối linh năng cùng lực lượng tinh thần sóng sản sinh tắc dụng nhưng vi thường quỵ dị chính là mạch đỗ lệ thân thể kể cả linh năng đồng thời bị chém thành, mấy đoạn, trên đất xếp thành một tờ kỳ hì lại còn dám phản kháng chất đống trên mặt đất huyết nhục mạnh vỡ một nỗ Liền giày đặc khói đen, một lần nữa tụ thành hóa đặc đ e q một chương ba trăm hai mươi tám chém giết chương ba trăm hai mươi tám chém giết tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản p h o n g quản lý bên trong phóng ảnh từ quản chế máy thu hình quay chụp m à đến hình ảnh chỉ là nguyên bản bị sai phái tới quản chế y minh đoan thủ hạ đã nằm một chỗ bọn họ bị tính ăn mòn cực cường mũi tên acid đánh trúng thân thể bị tan rã rơi mất hơn nửa nội tạng cùng bắp thịt bị hòa tan vì sền sệt nghiêm dịch một luồng nội tạng đặc hữu tanh nồng mùi vị khiến cho người buồn nôn còn b ấ t lệ từ béo ẩ thịt người đàn ông trung niên biến trở về cô gái hình thái nguyên bản chế phục trở nên tùng lòng lòng lẻo lẻo nàng nhìn về phía trên màn ảnh những kia khó coi cảnh tượng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nàng không còn là cái kia vừa đoạt được thân thể hồ đồ địa thời gian dài tiếp xúc làm cho nàng sâu sắc hiểu rõ nhân loại tính chất phức tạp trong nhân loại có tối đê hèn cá thể cũng có cao thượng nhất cá thể c h ợ ở lý mục bên người làm cho nàng cảm gi nàng đưa tay đặt tại đóng cửa trên lập tức có một luồng sang người khói trắng xông ra kiên cố cửa hợp kim trên bị rong ra một cái lỗ thủng to tự động văng ra ai canh giữ ở cửa hai người lập tức d ơ lên xuống trường chỉ về còn toàn lệ còn chưa chờ hắn nổ súng hai chi mạnh mẽ mũi tên acid liền bắn ở mặt của bọn họ trên đem bọn họ triệt để giết chết dẫm đầy đất nghiêm dịch còn toàn lệ dọc theo hành lang đi đến tìm tới thang máy lên tới t ầ n g thứ bảy dọc theo đi ra ở số bảy trăm linh tám cửa phòng ngừng lại tuy rằng phòng khách cách t m tính năng rất tốt nhưng cảm quan nhạy cảm nàng vẫn có thể nghe thấy bên trong như k h p như tố tiếng gì hơn nữa âm thanh không chỉ hai cái nàng ở trong theo dõi từng thấy ngụy công lao ô m bốn cô gái đồng thời tiến vào tòa này phòng khách ta đã xác định ngụy công lao vị trí ở tinh thần liên tiếp bên trong nàng b a y về lý mục nói rằng ta chỗ này cũng đã xác định trần hàm vị trí chỉ là không có tìm tới thẩm cận ngươi ở quản chế c h u n g từng thấy sao lý mục chân bổn sóng tinh thần thông qua lực lượng tinh thần sóng lan truyền mạ tới hắn cùng người phụ nữ kia lên trên bảy tầng quản chế internet không có bao trùm nơi đó còn tất lễ lắc, lắc đầu mạch đ ố lệ thay đổi tự thân bên ngoài một ít chi tiết nhỏ nàng không có nhận ra Ta l u ô người cảm i á c n g phụ nữ kêu phi tiếp thường kỳ quái, nhưng nhưng không có cách xem ra bất kỳ khác thường gì. Lực lượng tinh thần liên tiếp một đầu khác chầm chốc lát, quay về ở hối hâm cao ốc giám thị chầm mục nữ lượng liên ngâm nhạn、hỏi. Người kêu kỳ kỳ quái, đầu giám hỏi. bất một lát, gì. quay có Lực cao xem ra lý lạc về ở dùng từ trường thành như quan sát một chút chỉnh đống nhà lớn xác định một hồi thẩm cần vị trí từ trường thành như làm bị động trinh chắt phương thức không phóng xạ sóng điện tử lực lượng tinh thần sóng cùng với sóng âm vô cùng bí mật sẽ không bại lộ tự thân vị trí chỉ chốc lát sau tinh thần liên tiếp bên trong chuyển đến trầm lạc nhạn trả lời không được ở lan quế phường tầng thứ mười cùng tầng thứ mười một tầng ngoài đều bơi lên hấp từ độ tầng Từ t r ư ờ nàng g t h h Như h n k ô có chút nào x u nghiến t răng nghĩa lợi thông qua từ trường thành như có thể mơ hồ nhìn thấy trong sàn nhạy thân thể đường biển chỉ nhìn một cách đơn thuần đường biển nàng liền có thể đoán được có cái gì khó coi sự chính đang phát sinh một ít đường biển đặc biệt dễ thấy lại như hỏa diễn bình thường nhảy lên đó là tâm tình cực đoan hoảng sợ hoặc là cực đoan phấn khởi tiêu chí giờ k h ắ c này nàng có chút hối h ậ n để lý mục bung tha chính mình bà con xa anh họ một con ngựa lý mục khép lại hai mắt chầm mặc chốc lát ở tinh thần liên tiếp bên trong nói rằng không kịp đợi trực tiếp đập thủ tiếng nói của hắn vừa ra c o n v ậ t lệ liền như cửa bào xương chỉ tay nhiều tầng m ũ i tên acid ngón tay của nàng lại như s ú n g máy trong n g á y mắt liền bắn ra mấy chục con vừa nhanh vừa mạnh ẩn chứa khủng bố cường toàn mũi tên acid mũi tên acid ung dung xuyên thùng phòng khách cửa lớn xạ tiến vào lúc này phòng khách giường lớn bên trên ngũ cụ trắng như tuy mũi tên acid bắn vào trong bao xương vẽ ra từng đạo từng đạo duyên dáng đường cong hướng về giường lớn trung gian một bộ ngụy công lao bắn t r ụ không được ngụy công lao nổi lên một thân nổi da gà hai tay đẩy một cái liền từ trên giường lớn bắn lên sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem chỉnh cái giường lớn đều ép s ụ p những cô gái kêu môn kêu thảm một tiếng té vỡ đầu chảy máu nhưng ai biết trên không trung mũi tên acid cũng thuận theo nhất chuyển truy ở phía sau hắn ngụy công lao hai mắt co g ụ t lại k hít sâu một hơi sau đó há mồm phun một cái viêm dương thổ tức một đoàn lửa cháy đỏ rực từ trong miệng hắn x ì ra trong nháy mắt liền bốc hơi rồi hết t h ể bay vụt mà đến núi tên acid hòa diễm chậm rãi tàn đi nhiệt độ cao đem bên trong bao xương nhiệt độ đun nóng phảng phất lồng hấp hai tên tên nữ t ử không cẩn thận bị ngọn lửa sát đến nửa người đều hóa thành cho bụi đáng tiếc các nàng một lòng một dạ muốn g ả vào quan tộc không nghĩ tới nhưng chết ở quan tộc nguy thị tuyệt kỹ thành danh bên trong là ai ngụy công lao không chút nào quan tâm cái kia hai cỗ tiêu thi hắn một mặt cảnh giác nhìn ngoài cửa tổ tiên huyết mạch để hắn có thể phụt lên ra hơn bốn độ nhiệt độ cao hòa diễm cầu phần lớn vật ch ngoài cửa không có truyền đến bất kỳ hồi âm chết như thế yên tĩnh xem ra là hàm vĩ xà cạn ngụy công lao cười gần một tiếng sau một khắc liền lại có một đạo hừng hực màu đỏ thám liệt diễm từ trong miệng hắn phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm gần như trong n g a y mắt liền h ò a tan phòng khách vách t ư ờ n g giống như là thủy t r i ề u ở trong hành lang mãnh liệt tôn trào nuốt hết tre ở phía trước tất cả quá hồi lâu hỏa diễm mới chậm r ã i tắt nhưng nguyên bản trang sức xa hoa hành lang đã khắp nơi bờ bộn trần nhà bức tưởng sàn nhà bên trong bộ phận xi măng cốt thép đều bị nhiệt độ cao dung đã hóa thành sèn sẹp dung nham trên mặt đất t r o n nhà trung tự động dập tắt lửa hệ thống ống nước cũng bị thiêu đứt lẫn mất d ò nước g n xỉ ra tưới vào rung n h a m bên trên trong khoảng thời gian ngắn tiếng xèo xèo nổi lên đâu đâu cũng có màu trắng s ư ơ n g khói thiết bị đốt thành cặn bã sao thực sự là không biết tự lượng sức mình ngụy công lao trên mặt rừng rưng như không quay đầu lại liếc mắt nhìn cái tiêm một mặt hoảng sợ run lẩy b ở y hai tên nữ tử nhất thời hứng thú giảm nhiều miệng một tấm muốn đưa các nàng cũng đốt thành cho bụi Đang lúc này, khói trắng bên trong một trận lúc khói một Đó l q một, một chương n t ba trăm ba mươi long hổ tông bí ẩn chương ba trăm ba mươi long hổ tông bí ẩn tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hành động lực trọng thản trần hàm nhìn trên mặt đất vết kiếm con ngươi hơi co rụ ú lại lực phá hoại kinh người như vậy một đòn nếu như vừa nay hắn trốn hơi hơi chậm một chút cả người liền muốn bị từ đầu đến cuối chém thành hai khúc ngươi là người nào hắn một mặt nghiêm nghị nhìn lý mục muốn người giết ngươi lý mục nhìn trong sân nhảy những k i a cả người đều là ứ ngân các t i ể u nữ sắt khí trong nháy mắt liền giải đặt lên hóa ra là hàm vi x à người ngươi là một người chư hạ người gia nhập hàm vi x à thực sự là quên nguồn quên y gốc trần hàm ở trong lòng nhận định lý mục thân phận một mặt xem thường lý mục hai tay theo đe kiếm nhất thời có mãnh liệt linh năng từ lưỡi kiếm trên xì ra ở trong mắt ta các ngươi cùng hàm vi xà chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân thôi tùy ý làm n ụ c bình dân các ngươi lại có gì lập trường đến đại biểu chư hạng được nguyên lai、like、ngươi lại là một nhà cách mạng người giống như ngươi ta đã giết không biết có bao nhiêu ngày hôm nay liền để ta hái được đầu trần hàm trên mặt né qua một chút giận dữ so với hàm vi xà nhà cách mạng mới là chư hạ trung châu đại họa tâm phúc hàm v ĩ xà náo động đến to lớn hơn nữa chư hạ trung châu tổn thất cũng có điều là một khối thực dân điệm à nhà cách mạng nhưng là muốn quân hội nghị cùng quan tộc ă n tự nhiên là đại họa tâm phúc vậy cũng là theo một ý nghĩa nào đó ninh dư nước bạn không đáng gian ô sau một khắc một đạo cồn u hô phong liền từ trong miệng hắn phân ra hóa thành sắc bén khí nhận mang theo khí thế kinh người hướng về lý mục cao tốc cắt chém mà tới quan trong tộc trần tộc am hiểu nhất năng lực chính là thao túng trạng thái khí vật chất hóa thành không gì không xuyên thủng c ư ơ n g phong thiết kim đoàn ngọc lý mục động tác nhanh vô cùng trường kiếm trong tay ánh kiếm l ó i lên liền có một đạo chói mắt kiếm khí xông thẳng mà lên cùng nao gió lẫn nhau đá mài phát sinh có thể đâm thủng màng thái cao tần chấn động ô n chỉ chốc lát sau quần quận không ngừng cồn phong lợi nhận triệt để phá hủy kiếm khí giống như núi hướng về lý mục á p b ư ớ mà tới lý mục bóng người tách ra sống tới mặt khí nhận dư thế không ngừng khí nhận trực tiếp bắn mạnh ven đường cuốn lên vô số tạp vật trực tiếp xuyên thủng lan quế phường kiên cố tường ngoài trần hàm kinh bị nhìn thấy lý mục có chút thân ảnh chật vật linh năng phun trào dưới cả người hắn liên tiếp rút lên trôi nổi ở giữa không trung bên trong tốc độ của ngươi xác thực rất nhanh nhưng lấy như vậy siêu di động với tốc độ cao đối gánh nặng của thân thể nhất định rất lớn ngươi có thể chống đỡ bao lâu hắn nói thân thể phảng phất bắt đầu cháy r ừ n rực từ kia từng sợi khí vụ từ trên người hắn dựng lên không qua quá lâu hắn liền trở thành bán khí vụ bán thực thể tồn tại phong linh cụ thể đây là trần tộc Bí bán linh năng trạng thái để người thi thuật đồng thời nắm giữ linh năng thái cùng thực thể thái ưu điểm không sợ vật lý thương tổn làm gặp phải đối linh năng thái nắm giữ mạnh mẽ khắc chế năng lực điện lưu cùng từ trường thời điểm cũng không đến nỗi chỉ có thể thúc thủ chờ bị bắt mấu chốt nhất chính là linh năng hóa thân thể hơn nữa trần tộc độc nhất khí lưu khống chế kỹ xảo có thể làm cho trần hàm không hề hậu hoạn đem tốc độ tăng lên tới cao nửa tốc độ âm thanh ở cái tốc độ này dưới hắn có thể ung dung đem kẻ địch sẽ thành vai phiến ta sẽ để ngươi cảm giác được rõ rệt chính mình bị từng khối từng khối từ trên người kéo xuống tới là cảm giác gì người bình thường ta ở kéo hai cái t l i ê n bắt đầu quỳ xuống đất xin tha c h â n hàm trên mặt né qua một tia âm lệ vẻ mặt so với nữ nhân hắn càng yêu thích đối thủ kêu thảm thiết xin tha thành bóng người của hắn l ó a lên liền xuất hiện ở lý mục trước người tốc độ lại không thể so lý mục năng lượng đẩy mạnh chậm n ử a phần tay phải của hắn trên ngón tay khí nhận phun ra n u ố t vào dường như mọc ra kỳ t r ư ờ n g cực kỳ móng tay những này khí nhận so với thần binh lợi khí cũng không kém là bao nhiêu ở thêm vào cao tốc xung phong mang đến lực xung kích cho dù phòng n g kinh người vương cầm xả cũng sẽ bị một chảo móc ra trái tim khí tiến trạo lý mục toàn thân nổi ra gà một nổ bởi vì cảm giác nguy cơ máy liệt liền trên lưng tóc g á y cũng t ụ lên đứng ngồi không yên hai tay hắn cầm kiếm mạnh mẽ hướng về trên đất lướt qua trong nháy mắt đem lượng lớn linh năng đều rót vào tiến vào một đạo kim sắc tia chớp sáng lên sau đó là vô số đạo vô số t r ạ n g cây trạng hồ quang lấy kiếm nhọn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tràn ra mà đi ba trăm sáu mươi độ đem lý mục thân thể vi ở bên trong cựu thiên đ ứng n g u y ê n c h â n lôi cướp điện hộ thể trần hà muốn m dừng thân lại thời điểm đã không kịp hắn một con va tiến vào hồ quang bên trong may mà hắn chỉ là nằm ở bán linh năng trạng thái không có bị trực tiếp đánh cho tai i phiến kỹ thuật như vậy hắn cũng cảm giác toàn thân thật giống ngâm ở dung nham bên trong như thế đau đớn một hồi ẩn sâu huyết thống nơi sâu xa dũng mánh để hắn n g ạ n h đầy đau nhức mạnh mẽ t r ộ n vào lý mục trên người nay một chảo hắn cảm giác mình thật giống như t r ộ n vào một cái bánh xe như thế vẫn là loại kia gấp dây thép vong phòng bạo xăm l ố t xe bóng người loại lên hắn liền bay ngược cùng lý mục kéo dài hơn ba mươi mét khoảng cách nếu là hắn phản ứng lại chậm một đoạn liền muốn bị hồ q u a n g tầng tầng c u ố n lấy sau đó một chiêu kiếm chém làm hai đoạn lý mục hít sâu một hơi quay chung quanh quanh thân thiện chậm g ã i biến mất ở trong không khí vai phải của h trần hàm trạng thái cũng không có tốt hơn chỗ nào thân thể của hắn c o lại một phần mười từng tia từng sợi hồ quang lại như rồi bâu lấy mật giống như vậy c u ố n quanh thân thể của hắn lái đi không được không ngừng có từng tia từng sợi xương mù bị hồ quang c ấ t tán so với vết thương trên người trần hàm cùng khiếp sợ với lý mục lại có thể sử dụng tiệm h điện như tiệm h điện cùng từ trường loại này bản thân liền đối linh năng khắc chế lực cực cường năng lực chỉ có cực số ít người mới có thể nắm giữ trần hàm tâm tư nhất truyền liền đại khái đoán ra thân phận năm đó rõ ràng là thánh chủ khốc t r í tự mình ra tay long h ồ tông không thể có người có thể sống sót lấy trần tộc cao tốc c ự c thiếu có người có thể khắc chế bọn họ chỉ có long h ồ tông cùng t r ầ m tộc là ông trời của bọn h ắ n địch đồng nhất mức năng lượng gặp gỡ hầu như không có thắng lợi hy vọng năm đó khốc t r í tiêu diệt long h ồ tông trần tộc nhất là chủ động bỏ bao nhiêu công sức đối nội mạc cũng hiểu rõ vượt xa cái khác quan tộc n g ư ơ i biết chuyện năm đó sao lý mục con mắt hiếp lại xem ra là năm đó ra ngoài đệ tử thiểm điện lại là kim sắc xem ra là luyện lệnh rồi đi đều là đệ tam mức năng lượng hồ quang lại không có đem ta đánh cho t r ọ n thương l q tông tông một, một chương ba trăm ba mươi mốt là địch lá h bụi. ế u chương ba trăm ba mươi mốt là địch lá hữu ai tiểu thuyết thánh ma liệt thủ tác giả hành động lực trọng thản lý mục cùng trần hàm tình hình trận chiến sốt ruột phong tiếng rít cùng điện tia c h ấ p quấn quít lấy nhau trần hàm dựa vào bán linh năng trạng thái cao tốc không ngừng đột phá lý mục phòng ngự ở trên người hắn lưu lại vết thương nhưng lý mục dùng linh năng chế tạo ra hồ quang đồng dạng cho trần hàm mang đến to lớn phiền phức không ngừng làm hao mòn trần hàm linh năng phòng khiêu vũ bị hai người chiến đấu dư cùng khuôn mặt toàn k h ô n g phải không ngừng có tòa ghế tựa hoặc bị tức lưu cắt thành tài phiến hoặc bị hồ quang đánh thành than ở lý mục cố ý dưới sự dẫn đường hai người đánh tan trần nhà đi tới lầu bà phòng khiêu vũ bởi vì lầu hai phòng khiêu vũ đã đủ để chứa đựng tất cả mọi người lầu ba phòng khiêu vũ cũng không có mở ra đen kịt một mảnh chỉ có mặt đất chỗ hổng lộ ra h à o quang nhỏ yếu dọi sáng bốn phía tất cả h á c ám cũng không có q u ấ y dày hai người chiến đấu lý mục có thể dựa vào trần hàm bên ngoài thân hồ quang cảm ứng vị trí mà trần hàm lực lượng tinh thần mạnh mẽ h á c ám đối với hắn không có một chút nào ảnh hưởng lực lượng tinh thần sóng có khả năng thu được tin tức thậm chí so với thị giác muốn nhiều mấy chục lần lầu hai vũ trong sảnh q u â n dồn dập từ trên mặt đất bỏ lên bọn họ đối trần hàm lực phá hoại hết sức hiểu rõ chiến đ không nghĩ tới lại có thể có người có thể chống lại cơ động đội cường giả chúng ta căn bản không có cách nào tham cùng bọn họ chiến đấu rút quân về doanh chúng ta điều vũ khí nặng đến một tên chúng ta quyết định thật nhanh nói rằng hắn liếc mắt nhìn chu vi nhiếp nhiếp run thiếu nữ trước hết giết các nàng diệt khẩu đến thời điểm toàn đ ầ y lên này còn người tập kích trên người đang lúc này một tiếng làm người sợn cả tóc gáy văn g trầm tên này chúng ta thân thể đột nhiên nổ tung nửa người trên nổ thành từng khối từng khối to bằng móng tay vụ n vặt khối thịt một tên mang theo khăn chùm đầu đại hắn vạm vỡ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn chậm rãi thu hồi quả đấm của chính mình trên người hắn bị văng một tiếng máu tươi thoáng như từ trong địa ngục bỏ ra ngoài ác ma người người là người nào còn lại quan quân chân mềm lún suýt chút nữa s ủ i lơ ở trên mặt đất tên t i a trung tá là trong bọn họ người mạnh nhất thân thể mạnh mẽ có thể một quyền đánh n g ấ t một sừng lôi tê hiện tại nhưng liền một quyền đều không có gánh vác nghe nói các ngươi muốn tiêu di ệ t khẩu đ ấ ca âm thanh có chút nặng nề phản g phất một cái t r ố n g lớn sau một khắc một tên quan quân liền bị hắn nắm bắt đầu đặt tại trên tường như một khắc trứng gà bình thường bị bóp nát những n à y quan quân thực lực đại thể chỉ có đệ tứ mức năng lượng cùng đệ ngũ mức năng lượng ở đố ca trước mặt so với lao thử chẳng mạnh đến đâu bọn họ hầu như không có phản kháng lực tiền phó hậu kế bị đố ca bóc chết tha mạng thả ta một cái mạng ta có thể cho ngươi tiền tên cuối cùng quan quân bị hắn n ắ m cái cổ để ở giữa không trung hắn ống quần một thấp đã không khống chế một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cạn đố ca xem thường lắc lắc đầu cầm trong tay thân thể ném đi ké ở trên vách tường ké thành một bại t h ị nát tha các ngươi một cái mạng còn không ho c ú đi hắn nhìn c u n g quanh một chút sống sót các thiếu nữ cả người tỏa ra ép người sát khí hắn từng ở tân lâm phần quyền khu phố đánh qua hát quyền quyền tay ở trên quyền đài l i ề u mạng tranh đấu chính là vì bắt những này dáng vẻ cưỡng nông cạn không thể tả các tiểu thư nợ nụ cười hắn đ ố i những này thực ở không có hảo cảm gì các thiếu nữ đã sớm bị đố ca máu tanh giết người phương thức kinh ngạc sức sờ bị hắn hống một tiếng nhất thời liên tục lăn lộn từ vũ trong sành chạy ra ngoài chờ đến vũ trong sành ngoại trừ thi thể ở ngoài cũng lại không có bất kỳ người nào phía sau hắn khoanh chân ngồi xuống thu nhếp hết t h ể khí tước chờ đợi thẩm cần đến lý mục hơi thở hồn hện lấy hắn có thể so với vĩnh động cơ thể lực cũng cảm giác được vẻ mề m hắn liền lập tức khống chế bắp thịt khép kín cầm máu nhưng hắn vẫn cảm giác được một tia mất máu quá nhiều mang đến mê mội dựa vào mạnh mẽ chiến đấu trực giác hắn dùng trường kiếm trong tay phòng vệ chỗ yếu nhưng những bộ vị k h á c liền có chút giật gấu và vai toàn thân đều là bé nhỏ vết thương chính dựa vào mạnh mẽ năng lực hồi phục chậm rãi khép lại chết thiệt n g ư ơ i như thế khả năng ủng có như thế cường thể chất c h â n hàm trạng thái cũng không được dường như rồi bâu lấy mật bình thường tiệm điện trước sau quấn quanh hắn hơn nữa càng ngày càng nhiều nương theo tiệm điện váy dày hắn bán linh năng trạng thái từ từ có bất ổn xu thế hắn đã từng nỗ lực chuyển là thể, xua tan h nhưng lý mục lúc này sử dụng năng lượng đẩy mạnh bất kích sợ h ạ i đến hắn lại chuyển hóa về bán linh năng trạng thái né tránh năng lượng đẩy mạnh tuy rằng k h ố k h ă n nhưng tốc độ cũng không chậm tương tự là cao nửa tốc độ âm thanh thực thể trạng thái trần hàm tránh né lên phi thường khó khăn không cẩn thận khả năng sẽ bị lý mục tức rơi đầu hắn bắt đầu lo lắng dựng thẳng lên tay trái mình một nút trên người phun trào lên năng lượng mạnh mẽ con sóng khí hưng pháo đây là trần tộc liệu mạng chiêu thức đem tự thân một phần phun ra đi bởi vì phát bắn ra bộ phận nắm giữ tổ tiên huyết thống đ ố i trần tộc khí lưu điều khiển năng lực năng lực có rất lớn bổ trợ có thể dễ dàng đạt đến tốc độ siêu âm thậm chí cao tốc độ siêu âm hơn nữa theo phát bắn ra thân thể vị trí càng lớn uy lực càng mạnh nếu là trần hàm đem chính mình hai cánh tay đều đồng thời đánh ra đi thậm chí khả năng ung dung xuyên thủng chủ chiến t ạ chính diện tiết giáp có điều đến lúc đó hắn cũng sẽ bởi vì động mạch chủ mất máu chảy máu quá nhiều mà chết đối phó ngươi dùng một ngón tay nên đầy đủ trần hàm khỏe miệng bỏ ra một tia miễn cưỡng nụ cười một lần nữa b ồ dưỡng ngón tay trung quy không bằng nguyên lai、like、linh hoạt tuy rằng tuyển dụng tay trái ngón lú hắn tương lai thực lực e sợ cũng phải được không nhỏ ảnh hưởng húng chi quý giá tổ tiên huyết thống là dùng phương pháp gì cũng bù đắp không được lý mục con ngươi co lại thành to bằng mũi kim nhìn t r ò n g chọc vào trần hàm ngó lút hắn ở cái kia đầu ngón tay ú t trên người nhận biết được to lớn uy hiếp nhưng còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng trong sàn nhảy liền vang lên một tiếng to lớn khí bạo thanh phản phất có cao bạo m ạ n h đạn nổ tung so với nổ tung đến càng nhanh hơn là một luồng cực kỳ ngưng tụ bán linh năng ngón tay ẩm một tiếng càng to lớn hơn khí bạo thanh khí hông tháo thông thường là bắn vào kẻ địch trong cơ thể phát sinh nữa kịch liệt nổ tung có thể ung dung đem kẻ địch nổ thành bài phiến c u n g bạo phong bao phủ toàn bộ sân n g h ệ phảng phất cơn lốc giáng lâm lượng lớn tạp vật bị c u ố n lên cho bụi tràn ngập thậm chí quay dày lực lượng tinh thần sóng điều tra không thể có người ở khí hống pháo dưới sống sót hắn đã chết c h ắ c rồi trần hàm chậm rãi lạc ở trên mặt đất lẩm bẩm nói hắn c a o mày nhìn hướng tay của m ì n h trưởng nếu như biến trở về thi thể miệng vết thương sẽ lượng lớn mất máu hắn trước hết tìm tới cầm máu băng vải mới được tối hôm nay là chuẩn bị đến c u n hoan hắn căn bản không có mang trị liệu trâm cho bụi ch hắn rốt c ụ c có thể thông qua lực lượng tinh thần sóng kiểm tra đến lý mục tình hình không cái này không thể nào hắn có chút trận mắt mất mồm lý mục tình hình rất thảm nhưng vẫn còn sống lan quế phường kiên cố tường ngoài bị nổ ra một hình mạng nghệ n hố to cả người hắn đều ham ở bên trong ở thời khắc quan trọng nhất hắn sử dụng kiếm thân chặt lại rồi bay vụt mà đến khí hương t h á o nhưng nổ tung dư âm vẫn đem hắn oanh đến trên tường quần áo bị nổ nát bét toàn thân đều là bé nhỏ vết thương nếu không là linh năng rẻ xịt sợ tảng sợ ra rẻ sức phòng ngự mạnh mẽ hắn đã bị ép thành thịt vụn ngay cả như vậy kiên cố trường kiếm vẫn bị nổ h ố lượng bị thương nghiêm trọng thậm chí có thể nhìn thấy bên trong điện hóa kim tâm đ ộ n g đáng ghét lần này thiệt thòi lớn rồi ta nên sớm một ít ra tay lý mục ho ra một ngụm máu tươi từ trong hố b ò đi ra hắn đau lòng xem trường kiếm trong tay trường kiếm phát sinh một trận đau long thanh lập tức có thốt như trường x à hổ quang quấn quanh bên trên người quá ngây thơ cho rằng ta chỉ có thể đánh một phát khí hưng pháo sao c h â n hàm trên mặt rốt cục bắt đầu xuất hiện hoảng sợ hắn linh năng đã bắt đầu suy yếu đệ nhị nổi cáo hưng pháo bất luận hy sinh bao lớn bộ phận đều không thể vượt qua đệ nhất phát vi lực mạnh liệt linh năng gợn sóng lần thứ hai p h o n trào nhưng lý mục làm sao có khả năng cho hắn cơ hội lần thứ hai. cựu trong i lôi, lôi Đại thiểm điện ê nguyên n đứng chân đoàn kích chú. Ẩm. từ t ê n thân bắn tầng lượng chiếu kiếm đi, mà đem ra à cả lầu v b a n à y trước o mắt trần hàm trong mắt l ó e ra một k i a trầm trọng hắn bất cứ lúc nào có thể gián đoạn khí hưng pháo tiềm h điện đánh kích tuy rằng cấp tốc nhưng c h u n g quy cần nhờ người đến phóng ra làm sao có khả năng bắn chung có thể lấy cao nửa tốc độ âm thanh di động với tốc độ cao hắn bóng người l ó e lên thân thể của hắn liền biểu bắn ra hơn ba mươi m rất xa né tránh tiềm điện điểm đến đi c h ế đi hắn giống to lần này tuyển dụng tay trái ngón áp ú t chỉ là nóng ruột hắn không có phát hiện ngay ở hắn di động phía sau không trung hồ quang đồng dạng xoay chuyển một chín mươi độ nhanh quay ngược trở lại theo đôi hắn m à đi một đại đoàn điện quang nổ tung hồ quang bắn ra bốn phía ở trên sàn nhà nhảy lên lần lánh tia sang chói mắt thậm chí đủ để làm người tạm thời mù lý mục t h ở phào nhẹ nhõm từ sóng hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra một nhánh trị liệu trâm tiêm vào tiến vào trong cơ thể trước chân hàm trong cơ thể liền dẫn có không ít hồ quang hắn có thể dựa vào những này hồ quang dẫn dắt lôi kích chú theo dõi mục tiêu chỉ là loại này dẫn dắt là có hạn vô cùng tiêu hao mục tiêu trên người hồ quang hắn vốn là muốn ở trong chiến đấu bám vào càng nhiều hồ quang ở có thập toàn không nghĩ tới nhưng mạnh mẽ ăn một phát khí hưng pháo may mà trần hàm nóng lòng dùng khí hưng pháo kích giết chính mình không thấy rõ hồ quang ở né tránh một lần phía sau liền ngừng lại bị thiểm điện đuổi theo hồ quang chậm rãi tàn đi lộ ra trần hàm thê thảm thân thể hắn nửa người đều biến mất còn sót lại nửa người trên cũng có hồ quang lấp lóe cả người đều suy yếu đến c ự c hạn lý mục đi tới trước người của hắn trường kiếm bên trên sáng lên b ù m b ù m hồ quang v u n g tha ta dễ ta trần tộc sẽ truy sát người đến chân trời góc biển trần hàm suy yếu nói rằng lý mục khuôn mặt lạnh lùng căn bản không chuẩn bị nói thêm cái gì trường kiếm tr nhưng ngay ở m u ố n bổ trúng thời điểm hắn đột nhiên như chấn kinh miêu giống như vậy thân hình bay ngược liền lùi lại hơn hai mươi mét mới ngừng lại dưới lầu đố ca bỗng mở mắt ra hư trong phòng né qua một đạo h à n quang là thẩm cẩn thẩm cẩn đột nhiên xuất hiện ở trong sàn n g ả y che ở trần hàm trước người quá tốt rồi thẩm cẩn nhanh nhanh giải quyết đi cái này tệ i dân ta linh năng kiểm tra không được bao lâu sau m ộ ư ơ i phút liền muốn biến trở về thực thể khi đó ta sẽ chết chỉ có chiến địa trị liệu nghi có thể bảo vệ ta mệnh nhanh tiêu diệt hắn sau đó mang ta rút quân về doanh trần hàm trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên hắn vốn cho là mình đã chết chắc rồi không nghĩ tới chỉ chốc lát sau liền xoay chuyển tình thế thẩm cần cũng không muốn hắn như vậy bị thiểm điện khắt chế được rồi thẩm cần gật gật đầu đứng t r ầ n hàm trước người mạnh mẽ linh năng từ trên người hắn phun trào mà ra Quy quyết tuyến. Chương 333, song tuyến. Tiểu thuyết, một ma mục một làm Thẩm mạch động Thánh thủ tác trọng thàn. chút, tinh thần tiếp trong trên thực t chương Chương hạch lực cùng ca Cẩn cùng họ định. nhìn như hai người, song song diện bọn liên bên giả, liệp đối đối Lý lệ, là đố đã đã ở thẩm cận trong cơ thể gần như vô cùng vô tận linh năng liền trở thành không có dễ chi thủy không đáng sợ phong lôi bắt cực quyền bắt cực cơ ư n g khí lập tức có một tầng màu xanh tiêu ngạo bao trùm đố ca toàn bộ do dị biến bộ phận sản sinh linh năng lượng muốn so với phổ thông linh năng muốn rất nhiều hơn nữa thông thường không cách nào bên ngoài rời khỏi thân thể nhưng những này thiếu hụt đội lấy chính là cường đại đến gần như thuần túy phá hoại năng lực đố ca không ngừng cường hóa từ bên trong trích tinh luyện linh năng chuyển hóa mà đến bắt cực cơ khí tự nhiên tổ tiên giúp nhận không gì được nổi Lý mục bởi vì t r o nguyên cơ thể t do tạ o ta bào tiến h hữu bộ phận bộ phận、so so、lý n mục phân phối công kích con đường ba hai một nói thì chậm khi đó thì nhanh ẩm hai tiếng nổ vang ở hồ quang giới sự kích thích lý mục sức mạnh đạt đến cực hạn cho dù ở năng lượng đẩy mạnh trạng thái vẫn miễn cưỡng có thể tiến hành chuyển hướng k h ô n g chế đấu ca thì hoàn toàn dựa vào mạnh mẽ man lực đẩy mạnh thân ảnh của hai người hầu như chỉ là một cái thoáng liền xuất hiện mạch đố lệ trước người lý mục phát sinh một tiếng quát lớn trường kiếm trong tay liền chém ngang mà đi muốn đem mạch đố lệ chém ngang h ô n g đấu ca nhưng là đến thẳng mạch đố lệ đầu muốn đánh nổ đầu hắn hai người bọn họ công kích niêm phong lại mạch đố lệ hết thể tránh né phương hướng nếu là mạch đố lệ muốn tránh né công kích cũng chỉ có thể lùi về sau nếu là nhân loại bình thường không có đẳng cấp trên áp chế e sợ tự do bại vào một đường nhưng mạch đỗ lệ cũng không phải nhân loại bình thường trên người nàng lập tức phun ra nùng như mực tàu linh năng n g h ĩ vụ hai cái có tới eo thô vòi từ bên trong giỏ xét đi ra n à y v ò i mặt ngoài bao t r ù n ánh kim loại vậy dưới đấy là thô to r ấ t hút cứng rắn không thể phá vỡ lực lớn vô cùng có thể ung dung nào đoạn cương trụ đây là diêm ma một lần nữa mọc ra vòi không giống dùng linh năng g ắ p nạn xúc tu yếu ớt như vậy ở thời điểm toàn thịnh diêm ma nắm giữ lên tới hàng ngàn hàng v ạ n vòi mỗi một cái vòi đều đủ để ung dung giết chết đệ nhị mức năng lượng cứng giả cho dù là hiện tại trạng thái hư nhược muốn g ả o sát phổ thông đệ t ă n mức năng lượng cũng không kh thẩm cần chính là bị nàng dùng một cái vòi cố lấy tránh thoát không được mới bị ăn mòn khống chế này hai cái vòi phảng phất đại m ạ n g giống như vậy phản ứng nhanh chóng mang theo một luồng gió canh tia ê chớp màu đen giống như hướng về đố ca cùng lý mục triển rào mà đi đáng tiếc lý mục cùng đố ca lúc này nằm ở toàn lực bạo phát trạng thái hai người bọn họ sức mạnh tuyệt đối cũng phải vượt qua phổ thông đệ tam năng lực giảm một đoạn đố ca toàn lực một quyền mạnh mẽ đánh vào vòi bên trên ở trên cánh tay sao động linh năng trong nháy mắt liền bạo phát sao động cực kỳ linh năng nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại gian nan xuyên thủng vòi phun ra tiến vào trong hát vụ Lý làm Mục cũng không có không dư thường ừ a động điểm, liền muốn triển bên trong chính mình thời điểm, trên n g tác, thời chỉ là ở vòi i i l h n n ă d â ngày lên, liền bên bùng nổ quang, đánh trong. Thường n vòi bùm bùm g ra thô to hồ quang, đánh ở vòi bên trong. Thường ngày đối linh năng thuận b ù ồ n sôi gió hồ quang giờ khác này nhưng hiệu quả rất ít chỉ là xuyên thủng vòi vẩy lộ ra bên trong bắp thịt nhưng này đã đầy đủ hai tay hắn cầm kiếm mạnh mẽ đâm về đằng trước chiêu kiếm này tụ tập toàn thân hắn sức mạnh còn mang theo sung phong mang đến sức mạnh thanh thế c i người thê thảm tiếng kiếm rít hầu như liền muốn đâm thủng thân thể mà thay vang trường kiếm ở đâm vào vòi một nửa thời điểm đứt đoạn nhưng mặt trên mạnh mẽ linh năng nhưng hóa thành một đạo sáng sủa khí mang xuyên thủng vòi đâm vào trong h á c vụ trong h á c vụ truyền ra một tiếng hét thảm thanh lộ ra mạch đ ố lệ bóng người trên người nàng xuất hiện hai cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân miệng vết thương gần như một phần năm thân thể đã biến mất rồi liền ngay cả hai cái vòi cũng bị thương nghiêm trọng lý mục thân hình bay ngược tách h ra thẩm cần công kích hắn có chút đáng tiếc xem trong tay đã đứt thành hai đoạn trường kiếm cho dù trải qua chữa trị thanh kiếm này cũng rất dễ dàng ở cường độ cao chiến đấu bên trong lần thứ hai gãy vỡ h u n g hồ biến dị kim loại hợp kim không phải như vậy dễ dàng chữa trị mạch đ ố lệ khí t ứ c so với ban đầu thời điểm lấy nhân suy yếu rất nhiều trên thực tế nếu là không có cái kia hai cái vòi quấy dây nàng liền muốn bị lý mục hai người cùng đánh dập tắt hơn nửa thân thể lại không phản kháng chút nào năng lực lùi lý mục quyết định thật nhanh vô cùng quả đoán lựa chọn từ bỏ bọn họ không cách nào lại đánh ra như vậy công kích ba chiếc trực bốn mươi máy bay trực thăng vũ trang ở thành thị trên không đi ngang qua mà qua chúng nó lệ thuộc vào đóng quân ở tân lâm phần phụ cận lục hàng đoàn vừa có vài tên thuyền viên ở mâu đạt ngói bên trong hà đáy sông phát hiện quái vật to lớn chúng nó liền lập tức thêm quả ngư lôi tới rồi mâu đạt n g ó bên trong hà nhưng là tân lâm phần vận tải mạch máu mặt trên chạy thuyền đại thể đều là sản nghiệp ra môn tài sản cũng không thể ra cái gì c h ỗ sơ xuất cũng không lâu lắm này ba chiếc máy bay trực thăng vũ trang liền bay đến mâu đạt ngói bên trong hà trên không thuyền viên đã dùng phao đánh dấu ra quái vật vị trí trên thực tế không cần bọn họ đánh dấu ở trên phi cơ trực thăng cũng có thể xác định quái vật vị trí bởi vì cái kia con rắn to hình thể thực sự quá to lớn ở sông lớn trên không có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một cái kỳ t r ư ờ n g cực kỳ bóng đen nhanh lập tức đưa lên ngôi nếu để cho đồ quái vật này bơi tới cảng đánh chìm hải thuyền vậy chúng ta cũng phải thoát tầng ra này Máy bay trực những ngày ngư lôi nắm giữ chủ bị động thanh tự đạo trang bị nắm giữ rất mạnh tự động tìm tòi cùng theo dõi năng lực dưới nước sinh vật biến dị hình thể khổng lồ di động tạm tâm to lớn những ngày ngư lôi có thể ung dung theo dõi cũng đánh trúng mục tiêu càng mấu chốt chính là ngư lôi đầu đạn trang dược đạt đến kinh người bốn mươi năm kg p h một một vô cùng đột nhiên l nay con rắn to liền ở giữa không trung biến mất rồi một con lông chim áo kim thần tuấn dị thường đại điệu xuất hiện ở mâu đặt ngói bên trong hà trên không q một chương ba trăm ba mươi bốn lao tù còn h thuyết, Thánh ma liệp thủ hạt thán. Im sát đại điểu tốc độ phi hành cực nhanh, hai cánh thét hướng ư ơ cơ n động trọng rung lên, cuốn lên một trận gáo thét cơn lốc, liền g giả, gáo Lao Liệp lực lốc, Ma xa xa bay Tủ. Tiểu tác sát tốc một Im đại điểu đi. cực c độ về thuật lệ thông qua tinh thần liên tiếp hiểu rõ lan quế phường đại lâu bên trong tình huống nàng biết rồi lý mục cùng đỗ ca chính ở thế yếu trong lòng có chút lo lắng chết đối ngụy công lao phía sau liền vội vội vàng vàng muốn chạy đi trợ rút thanh điệu số một thanh điệu số một có công kích hay không ở trên không cảnh giới cái kia chiếc máy bay trực thăng theo bản năng tiện lợi dùng máy bay trực thăng vũ trang đỉnh chóp lại mẹ sóng ra đa khóa chặt mục tiêu nó vị trí thanh điệu số ba không có treo đầy ngư lôi mà làm a n g tới lượng phát thiên yến bốn mươi chống chân đạn đạo thiên yến đạn đạo hồng ngoại dẫn dắt đầu coi c h à n g quá nhỏ rất khó khóa chặt mục tiêu cần ra đa khóa chặt phía sau giao cho mục tiêu chuẩn xác chỉ về cái tên lượng chiếc máy bay trực thăng bị cuốn vào gã li ổ a u s t i xả nhất lên bạo trong mưa gió gian nan duy trì cân bằng khi nghe đến thanh điệu số ba thỉnh cầu phía sau lập tức đồng ý loại này có thể biến hình sinh vật biến dị thực sự quá nguy hiểm nếu để cho ở tân lâm phần đại náo một hồi e sợ muốn tử thương nằm luồn n a n g h bên h ư nghe trong m thể a n gián hỏa tiến động cơ công tác tám giây phía sau nhân liệu liền tiêu hao hết dựa vào quản tính lấy lượng mã lực tốc độ truy ở còn thuật lệ phía sau lấy còn thuật lệ thực lực bây giờ còn không cách nào lấy tốc độ siêu âm phi hành hai viên đạn đạo bằng tốc độ kinh người rút ngắn khoảng cách c o n b ấ t lệ rất nhanh sẽ nhận biết được lấy tốc độ kinh người đuổi theo đạn đạo nàng có thể đại khái nhận biết được dưới trong n g á y mắt này hai viên đạn đạo liền muốn đánh trúng chính mình thân hình của nàng biến đổi liền biến thân trở thành to bằng bàn tay đ ị a tinh địa hình thái h ồ n g ngoại đặc thù biến hóa để phía sau hai quả kia đạn đạo mất đi mục tiêu mù quáng phi hành trên không t r u n g cuối cùng bởi vì khoảng cách vượt qua hạn chế tự hủy trình tự khởi động lăng không nổ tung c o n b ấ t lệ thân hình dâng lên lại biến trở về thái dương kim điệu rằng dấp hai cánh rung lên liền hướng lan quế phường phương hướng biểu xạ mà đi thanh điệu số ba chỉ nhìn thấy con kia kim điểu đột nhiên biến mất ở không chúng, sau đó lại xuất hiện cũng không lâu lắm liền biến mất ở trong tầm mắt hắn còn muốn lại truy nhưng khôi phục độ cao thanh điều số một ngăn lại hắn hệ thống truyền tin bên trong truyền đến nghiêm nghị âm thanh trước tiên đừng đ ộ n g đầu kia sinh vật biến dị nhanh chạy đi lan quế phường ra đại l u ậ t tử làm sao thanh điều số ba người điều khiển cả kinh trung châu người ác tha sự người biết đến có mấy cái không biết nơi nào đến kẻ khó chơi không n g ừ a cùng trung châu người làm lên tổng bộ điều chúng ta đi vào trợ rút chúng ta còn chỉ là nhóm đầu tiên bộ đội trên đất liền đã ở tập kết trải qua không lâu lắm cũng phải vào thành lại náo động đến lớn như vậy những người kia đều là lai、like、lịch gì tân lâm phần cũng l à như thế mấy cái đệ tam mức năng lượng cứng giả an toàn nhận tàu thường cũng không dám xúc t r u n g châu lông mày những kia sản nghiệp ra môn thông đồng làm bậy đều còn đến không kịp không phải tự do huynh đệ hội chính là hàm vĩ xà đi gần nhất tự do huynh đệ hội mai danh nhận tích mới có chính là hàm vĩ xà đang dở trò l ý mục sắc mặt có chút khó coi phòng khiêu vũ bên trong trên vách tường hiện lên lít nha lít nhít và màu đen q u ỷ dị văn tự ở những ngày văn tự cường hóa bên dưới trong không khí tràn ngập dày đặc khói đen sền sạy p h ả n phát thủy đỗ ca chính đang toàn lực a n h kích bức tường cho dù là cứng rắn thép hấp kim bị quả đ cũng sẽ lưu lại dấu vết nhưng vị dị này vết tưởng lại lông tóc không t ổ n hại các ngươi cho rằng ta ở chỗ này lâu như vậy liền không hề có một chút chuẩn bị sao mạch đố i lệ sắc mặt rất nguy đã t r ú n g cái kia lượng kích làm cho nàng nguyên khí đại thương những này chuẩn bị vốn là là dùng tới đối phó truy sát mà đến hàm vị xà trụ xà không nghĩ tới dùng ở lý mục trên người tỉ m ị chuẩn bị trắng phèo phí đi cuộc chiến đấu này phía sau nàng nhất định phải mau mau rời đi hàm vị xà bên trong nắm giữ vài món vô cùng khắt chế thánh tử binh khí dùng để cho g i n g phòng ngựa thánh tử mất khống chế bảo hiểm nếu như trụ xà m u n cầm những binh khí kia đến, nàng vẫn đúng là nâng không được đỗ ca không có cùng m ạ n h đố lệ t i ế p lời lần thứ hai mạnh mẽ một quyền đánh vào trên vách tường sức mạnh khổng lồ chấn động toàn bộ phòng khách đều kịch liệt bắt đầu run r u dậy nhưng bức tường trên văn tự một trận minh diện bình yên vô sự các ngươi là không thể đánh vỡ không gian này mặt trên viết là chúng ta phúc tháp long nhất tộc chú văn hôn hợp tam á u tươi từ nội bộ căn bản là không có cách suy thủng nàng nói đem hữu ruội tay một cái liền có mười mấy điều vòi hóa thành bóng đen hướng về hai người cao tốc bắn ra mà tới lý mục hai mắt co g ụ c lại nắm thật chặt trong tay và kiếm cánh tay phải bắp thịt dâng lên liền liên tiếp chém ra mấy c h ụ kiếm ác liệt gió kiếm tư tán đem bắn thẳng đến mà đến vòi hết mức chém làm nát đoạn a hắn gào thét một tiếng hai tay cầm kiếm bình chém mà đi lập l o ẹ hồ quang l ư ớ i kiếm ung dung đem vòi từ bên trong xé ra một đường thế như t r ẻ tre mạch đỗ lệ bởi vì bị linh năng trọng thương vòi không lại giống như trước như vậy bền bỉ lý mục biết mạch đỗ lệ sức khôi phục vượt xa mình cùng đỗ ca nếu là không cản mau rời đi chỗ này đóng kín không gian bọn họ cuối cùng chỉ có bại vòng một đường bởi vậy hắn quyết định chính mình một người ngăn cản mạch đỗ lệ cùng thầm cần để thể lực càng thêm dồi dào đỗ ca trên tường chú văn kỳ nghi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ sao? m ạ c h đỗ lệ một cái tay k h á t phun ra càng nhiều vòi dường như một cái lưới lớn hướng về lý mục vong đi lý mục hai mắt co r ụ t lại đem đoạn kiếm trong tay che ở trước người cựu tiên ứng viên chân lôi cướp điện hộ thể lúc này có vô số đạo t r ạ n g cây trạng hồ quang từ thân kiếm bắn ra hóa thành một chuôi do chấp giật tạo thành ô lớn che ở trước người của hắn mà đến s ú c tu dồn dập bị bị tấm này ô lớn cướp vì hư vô nhưng vào lúc này có nhất đạo vô hình lưỡi dao sắt chém ở hồ quang ô lớn bên trên đem đã là cung dương hết đà ô lớn chém làm giải rác hồ quang còn chưa cùng lý mục phản ứng lại hơn mười căn vòi liền bắn thẳng đến cuối cùng rác hút chăm chú hấp thụ ở trên người hắn chết đi mạch đố lệ xinh đẹp mặt phản g phất lác quỷ giống như vậy mạnh mẽ vung một cái liền đem vòi cuối cùng lý mục như lưu tinh chủ y bình thường mạnh mẽ hướng về bức tường n é m tới cự lực mang theo tiếng rít khiến cho người s ờ n cả tóc gáy đúng một tiếng vang chấm thấp chỉnh chống trải phòng khiêu vũ cũng vì đó nhảy một cái nếu là phổ thông đệ tam mức năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả đã bị đòn đánh này tạo thành thịt vụn cho dù là lý mục cũng phi thường không dễ chịu một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn đầu đi ra cảm giác xương sần đều đứt đoạn mất hai cái đối phó mạch đố lệ một người hắn cũng đã vô cùng vất vả. chúng chi còn đáp cái trước thầm đáp ẩm toàn lực của hắn một quyền đem tre ở phía trước vòi hết mức chấn động là giả không nhưng trọng thế lấy tận không cách nào lại uy hiếp đến mạch đ ỗ lệ có điều thừa dịp mạch đ ỗ lệ bị rời đi sự chú ý cơ hội lý mục trên người bắn ra mấy đạo thô to hồ quang đem hấp thụ ở trên người vòi hết mức cất nước hắn lấy kiếm trụ sở bán quỷ trên mặt đất lần này hắn là thật sự tính sai không nghĩ tới mạch đối lệ cũng ẩn nút ở lan quế phường bên trong q một chương ba trăm ba mươi lăm vây nút chương ba trăm ba mươi lăm vây nút tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực t r ọ n g thản lan quế phường ở ngoài đã lục tục vây quanh lượng lớn xe cộ đều là vội vội vàng vàng tới rồi quan trị an môn hầu như toàn bộ tân lâm phần quan trị an đều tập trung vào nơi này dù sao việc quan hệ từ chư hạ trung châu đến cơ động đội viên bọn họ hiệu suất làm việc cao l ạ kỳ bọn họ đã tiếp xúc được từ bên trong trốn ra được tiên viện các tiểu thư hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới lại sẽ gặp phải chuyện như thế m ộ t Trung tộc, bên quan là chư Châu hạ một bên là tri â lâm n phần quan chức các quyền dần quan chức chào quý. các Đã tê t ị An lan môn một mặt mạnh mẽ tấn công lan quê phường, một mặt mẽ một mặt g quê a cha tăng liên hệ những này tên viện các tiểu thư thể rất một ăn liên những này viện bọn nhìn bọn cứng này ngậm bù hòn. lấy lợi đối với hiểu hại, khi Mỗi một chi hệ họ họ các có mẹ, bù quan tộc ở chư hạ trung châu đều có chính mình đất phong cùng với nhân số khác nhau tư quân chỉ cần tộc nhân liền có mấy vạn thêm vào đất phong bên trong quản hạt bình dân có tới một triệu người so với hoang vắng đức kiển cao nguyên tới nói là cần n ư ỡ n g mộ quái vật khổng lồ c h ú n giải hồ sự k ệ n lần này còn quyết đi bên này đau đầu sự phía sau quan chị an liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công lan quế phường, phường thời điểm bọn họ nhưng gặp phải to lớn phiền phức lan quế phường cửa lớn kiên cố phản g phất do hợp kim đổ bê tông giống như vậy bất luận bọn họ dùng phương pháp gì đều không thể phá tan ẩm ẩm b ọ giống như, giống như giá không đều được tà môn pháo máy uy lực quá nhỏ căn bản là không có cách phá hoại cánh cửa này nhất định phải điều thuốc nổ đến đóng quân ở phụ cận quân đội liền muốn đến rồi công thành nhiệm vụ vẫn là giao cho bọn họ đi hai tên thự n ư ợ trưởng bất đắc dĩ nhìn cứng rắn không thể phá vỡ cửa lớn bọn họ có chút cho dạ Có thể cùng cơ động đội viên chống lại thể, viên, tả, quân, con con thể đi động viên đội lúc ạ i tên quân đ này mấy khu quan trị an môn đều tập trung vào nơi này nhân viên hô tạp nàng lái xe động lực thiết giáp lại soạt quan trị an đồ trang lại không có bất kỳ người nào đến đây bàn hỏi nàng lựa chọn này c h ẳ n g cao lầu tầm nhìn muốn so với hối hâm cao ốc t r ê n lệch một đoạn giải nhưng hối hâm cao ốc bởi vì vị trí địa lý ưu việt ở nàng rời đi phía sau liền bị quan trị an d ư ớ i trướng lính bắn t i a c ù n g động lực thiết giáp chiếm cứ nếu là nàng rời đi chậm một chút chỉ sợ cũng cũng bị đổ ở phía trên ở nàng chiếm cứ vị trí thật tốt cũng không lâu lắm một con hình thể khéo léo kim điệu liền lặng yên không một tiếng động rơi vào cao lầu tầng cao nhất thân hình biến đổi liền đã biến thành một tên mỹ nhân rằng rớp lý mục bị vây ở lý mục chúng ta nên làm gì còn thất lệ khắp khuôn mặt là lo lắng trầm lạc nhạn muốn so với nàng bình tĩnh nhiều lắm. nàng đối lý mục rất tin tưởng không cần lo lắng lý mục sẽ có biện pháp chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có ở bên ngoài tiếp ứng hắn nàng nói lợi dụng từ trường thành như đem phụ cận quan trị an binh lực bố trí đều đều ghi chép lại đã bắt đầu ở trong đầu quy hoạch đến thời điểm lui lại con đường mười mấy căn vòi gắt gao đem đỗ ca của lấy cuối cùng che mũi miệng của hắn nỗ lực để hắn nghẹn thở mà chết đỗ ca cả người bị treo ở không trung lại nhất thời không cách nào tránh thoát một tia điện lóe lên một cái rồi biến mất đem những tia vòi hết mức chặt đứt lý mục tay cầm đoạt kiếm sắc mặt nghiêm túc trên người hắn y vật rách rách dưới, dưới lộ ra g ữ tợn long hồ văn thân thép thiết cốt bình thường trên thân thể che kín nứ ngân thiết t r â m tộc năng lực chính là phiên phức đỗ ca sắc mặt rất kém cỏi thẩm c ầ n linh năng từ trường mặc dù không cách nào trực tiếp xúc phạm tới thân thể nhưng lại có thể quay dày đến thần kinh truyền hiện tại hắn bình hành cảm mất cân đối muốn động chân trái tay phải nhưng di chuyển muốn vung quyền nhưng trực tiếp ngã dầm trên mặt đất lý mục đưa tay đặt tại đỗ ca trên người điện quang loại lên liền đem những tia giường như rồi bâu lấy mật bình thường linh năng đ ị a tán nếu là bình thường đỗ ca sẽ không giống như vậy trật vật nhưng hắn linh năng đã ở trên một đòn bên trong tiêu hau hầu, hầu như không hề trong lúc kháng cự còn chưa chờ bọn hắn hai thở một cái liền có vô số hỗn độn ghế dựa hướng về hai người bọn họ đã tới những n à y ghế dựa tốc độ kinh người trên không trung mang theo làm người sợn cả tóc gáy lợi t i ế n g h ú đây là từ trường tác dụng từ trường tác động ghế dựa bằng sắt linh kiện quan x ả m à tới nếu là lấy trước thẩm cận bởi vì linh năng lượng cùng năng lực tính toán duyên cớ căn bản làm không đến một bước này thay đổi trong không gian từ trường phân bố đem bằng sắt dụng cụ bắn ra đi nguyên lý hết sức đơn giản nhưng thao tác lên nhưng khó khăn tầng bởi vì phải đem linh năng chuyển hóa thành từ trường lại đem từ năng chuyển hóa thành vật thể động năng năng lượng lãng phí nghiêm trọng đem một cái bản bắn ra đi liền đủ để khô cạn một đệ tứ mức năng lượng chức nghiệp giả hơn nửa linh năng hơn nữa muốn cho vật thể chuẩn xác đánh trúng mục tiêu đối t ử trường phân bố yêu cầu cực cao thân thể không phải dụng cụ tinh vi chế tạo ra t ử trường không thể hoàn toàn bình hành vật thể đường đạn có thể nói chuyển động bờ r â n tính toán lực không đủ muốn đánh trúng kẻ địch hoàn toàn chỉ xem vật khí làm thẩm cần nắm giữ diêm ma linh năng phía sau hết thể đều phát sinh thay đổi diêm ma linh năng chất lượng muốn so với nhân loại bình thường cao hơn rất nhiều hơn nữa có thể nói vô cùng vô tận căn bản không cần quan tâm lãng phí vấn đề hơn nữa mạch đối lệ năng lực tính toán cũng không phải thẩm cẩn có thể so sánh với mấu chốt nhất chính là những n à y ghế dựa công kích không giống linh năng công kích được hồ quang khắc chế lý mục hai mắt né qua một đạo hàn mang cựu thiên ứng nguyên chân lôi lôi pha chú sao động tia chớp màu vàng nóng từ đoạn kiếm bên trên xì ra hóa thành một điều dài đến sáu mét chớp giật roi dài roi dài về phía trước vừa kéo liền quật ở bay vụt mà đến ghế ngồi thứ lạc một trận hỏa thụ ngân hoa tia lửa văng gấp nơi bay vụt mà đến ghế dựa bị hết mức chém đứt mặt vỡ h ư ờ n h i ệ t còn chưa cùng ghế dựa rơi xuống đất đỗ ca bóng người liền bắn ra ngoài mang theo tiếng gió gầm một quyền đánh vào thẩm cẩn trên người đem đánh bay ra ngoài đụng vào tường mạch đố lệ chúng ta còn muốn đánh tiếp nữa sao trung châu quân đội đã đem nơi này vây n ố t lại mang xuống ngươi và ta đều không trốn được lý mục ngừng lại nghiêm nghị đối mạch đố lệ nói rằng 54 tên lính võ trang đầy đủ một trận sắc nhọn tiếng ma sát t ư ơ n g chế bánh xích ở mặt đường trên quát hạ xuống khối lớn xi măng tạ trượt ngừng lại miễn cưỡng đứng ở một chiếc quan trị an xe cộ bên cạnh suýt chút nữa liền đem ép bình còn lại tạ cùng bộ binh chiến xa cũng bắt đầu không chút khách khí chiếm t r ư ớ c có lợi địa hình ẩm một tiếng vang thật lớn thêm vào làm người gây răng kim loại vạn vẹo thành một chiếc không né tránh kịp xe van bị bộ binh chiến xa q u ẹ t vào bị va bay ra ngoài trên mặt đất đánh toàn đánh vào bức tường trên bên trong vài tên quan trị an bị va vỡ đầu chảy máu chật vật từ trong xe bỏ đi ra những binh sĩ này b á đạo ở quan trị an bên trong nhấc lên ổ lên sóng lớn chỉ là tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì tạ b ệ pháo trên khoang nắp mở ra một tên thiếu tá vanh vang đắc ý từ bên trong vỏ đi ra ở đóng quân ở tân lâm phần quan quân đoàn bị đỗ ca một người giết chết hơn nửa phía sau hắn trở thành đức kiển cao nguyên trong quân đội thực quyền phái chỉ cần lấy lòng thẩm cận mấy người cái tia sự kiện lần này phía sau hắn là có thể thẳng tới mây xanh ở cùng vài tên thự trưởng biết một chút tình huống phía sau hắn lúc này cầm lấy lắp đặt ở tạ phần sau máy điện thoại nã pháo nã pháo oanh kích t ầ n g dưới c h ố t t ừ n g o à i nổ ra cái chỗ hồng đến cẩn thận không muốn phá hoại đại lâu kết cấu bên trong tiếng nói của hắn vừa ra liền vang lên chỉnh hai nước góc pháo k í c h thanh hết thể tạ hầu như trong cùng một lúc nã pháo động lực thiết giáp thì phát sinh cao tầm tiếng ông ông chuẩn bị ở tạ mở ra khuyết trong miệng đột nhập đến trong kiến trúc bộ nhưng bọn họ thất vọng rồi theo cho bụi chậm rãi tàn đi bức tường chỉ là bóc ra từng mảng một chút m ả n h vỡ xuất hiện vài đạo vết ra nước cũng không có như dự đoán như vậy bị nổ ra chỗ h ồ chuyện này sao có thể có chuyện đó hầu như anh nổ ra một lỗ h ồ mới thôi thiếu tá nhìn thấy những kia quan trị an môn trên mặt trào phúng vẻ mặt mặt trướng đỏ đậm it gỡ tờ liên miên không dứt pháo kích v ă n g lên toàn bộ lan quế phường đều hơi bắt đầu l â y động cho dù phòng khiêu vũ bên trong cũng có thể rõ ràng nhận biết được năng lượng cao nổ thuốc c ù n g bạo huy lực bôi lên ở bức tường trên văn tự bắt đầu lấp l ó e lên có chút không chịu nổi gánh nặng lý mục một cái tay nắm lấy thẩm c ẩ n chán bạo quát một tiếng kinh người man lực trực tiếp đem đầu ném ra ngoài ẩm thẩm cần va nát một loạt ghế r ư ợ kề sắt ở trên tường vài gốc ống tuyếp đ ô n thùng thân thể của hắn đến thì phải trả hắn sớm đã chết rồi giờ khắc này, từng cây từng cây ống tiếp t ừ trong cơ thể ép ra ngoài vết thương chầm dai n ú p nít khép lại chỉ chốc lát sau liền xem không ra bất kỳ dị dạng mạch đ ố i lệ sắc mặt âm chầm có thể chảy ra nước nàng thực ở không nghĩ tới ngăn ngắn một quãng thời gian lý mục thực lực lại có thể mạnh đến trình độ này còn nắm giữ một tên chém giết gần người năng lực kinh người đồng bạn nàng lúc trước chuẩn bị ở miệng lớn tạo pháo ranh cách hạng đã tiếp cận t ă n g vỡ c ẩ m cự không được bao lâu thời gian nếu là ở bên ngoài quân đội tấn công vào đến trước không có giải quyết đi hai người kia cái kia nàng muốn trà trộn vào chư hạ trung châu kế hoạch liền bị nhỡ nàng sắc mặt âm lanh ngăn lại thẩm cần phản kích. Có thể Ta có thể có cùng các ngươi đương ì n chiến, hiện bên ngoài quân nốt, không n h thể có có các điều đội giúp đã ở bị g vây ta sẽ i đi. chạy m ư ợ d ù n thẩm c nhiên t â n phận, mượn bên n cho o dù g à quân gan, bọn họ cũng không mình Đương n đội đọc cái i lá dám họ thủ. h sẽ tự mình thủ. Đương nhiên, it gt lý mục lôi kéo đỗ ca chậm rãi thối lui ở kéo dài đủ xa khoảng cách phía sau mấy cái thả người liền biến mất ở mạch đố lệ trong tầm mắt chúng ta liền như vậy buông tha nàng sao đỗ ca trên mặt né qua một tiêu n g h i hoặc hắn biết nếu để cho mạch đố lệ mượn dùng thẩm cần thân phận lẻn vào chư hạ trung châu sẽ tạo thành nhiều đại ảnh hưởng Lấy、lý ấ y l mục từ í n không chuyện như sinh. Hiện cứng cứng, chúng không nàng, khinh tràng Không muốn lắng, nàng muốn trộn Trung không h cách, phát phải thủ chỉ thể hoạch, chư hạ Châu, của có cát. có là là lo Lý trà vào tuyệt tại ta xuất ta t vậy vậy. đối để đôi đối đã sẽ kế như xe dã dễ Mục sóng hạt chuyển hoán phủ văn bên trong lấy ra hai chi trị liệu trâm ném một nhánh cho đỗ ca trải qua thời gian dài cường độ cao á c chiến hắn đã thương tích khắp người nội tạng kề bên tan vỡ đỗ ca cũng không khá hơn chút nào không ít địa phương vỏ bọc xe rách lộ ra màu phấn hồng bắp thịt đùi phải bị vòi c h i n trung hơn nửa cân bắp thịt gãy vỡ hắn hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ bắp thịt thao túng kỹ xảo thao túng còn lại non nửa bắp thịt mới có thể sống động như thường ngươi cần nhanh nghỉ ngơi khôi phục một chút cùng kết giới này tan vỡ thời điểm một thân một mình lao ra lạc nhạn cùng còn tật lệ sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi lý mục ở trên mặt của chính mình một vệt cả khuôn mặt liền bắt đầu như nến bình thường biến hình hắn liền biến thành triệu dương gián g dấp nay vô cùng mạo hiểm ở quan trị an bên trong quen thuộc triệu dương rất nhiều người chỉ cần có một người phát hiện sóng tinh thần dị dạng sẽ bại lộ ngươi nếu như hãm ở quan trị an cùng quân đội trong tay lý mai mấy người e sợ muốn tìm ta cả đời phiền phức đỗ ca trên mặt lộ nở một nụ cười khổ cầm lấy trị liệu c h â m chú trong cơ thể lệnh leo thuốc theo huyết dịch hệ thống tuần hoàn chạy khắp toàn thân miệng vết thương bắt đầu chậm dài khép lại chỉ là muốn khỏi hẳn đến cần một quãng thời gian không ngắn vì lẽ đó chúng ta cần tìm một hợp lệ con tin cho dù ta không cẩn thận thất bại cũng có thể toàn thân trở ra lý mục trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh it gờ hắn cùng đỗ ca tốc độ cực nhanh hai người hầu như trong chốc lát liền thông qua an toàn cầu thang đi tới tầng thứ bảy lắc người một cái hắn liền tới đến một cửa phòng trước đánh bay kiên cố cửa kim vọt vào Nên tiếp hắn chính là một trận tiếng súng r i n r ĩ y minh đoan nắm một khẩu súng trường quay về lý mục bắn phá hắn súng trường cũng không bình thường thêm treo điện từ đạo quỹ uy lực to lớn đáng tiếc lý mục tốc độ càng nhanh hơn phần lớn viên đạn đều thất bại số ít đánh ở trên người hắn viên đạn cũng bị linh năng rẽ xịt sở tặng sở vỏ bọc ngăn trở y vi h à n minh quả thực sắc mặt tái nhật liền như tờ giấy xem lý mục ánh mắt liền phảng phất ở xem một cái q u á i vật hắn cầm trong tay súng trường ném một cái xoay người muốn chạy trốn đáng tiếc hắn tuấn g i a n liền bị lý mục đuổi theo một phát bắt được sau gáy mạnh mẽ ngã tại chiế tường、oh. y ẩu ra một n g ụ m máu tươi đến thả ta một cái mạng ta là tổng đốc n h i tử ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi lý mục không để ý đến hắn xin tha một cước đạp lên hắn mặt đem lời nói của hắn đều đổ trở lại trong miệng tại sao các ngươi xin tha đều l à như thế tương tự đây y thể công tử hiện tại ngươi rơi xuống trong tay ta liền đừng mong muốn lại sống tiếp khỏe mạnh cho những k i a bị ngươi giàn vật các thiếu nữ đền mạng đi Quy một chương 337, Đào Vong. Chương 337, Đào Vong Đào triệu dương lúc nào có được như thế cường đại lực lượng rồi hắn kịch liệt dãy rồi lấy muốn mở miệng nói chuyện tựa như một đầu bị câu lên bờ cá lý mục đưa tay hướng trên mặt một vòng biến trở về bộ dáng lúc trước y hà minh đoan mặc dù không có đã gặp mặt nhưng ngươi hẳn còn nhớ ta đi y hà minh đoan vội vàng lắc đầu vận dụng quan hệ đem lý mục đầu nhập n g ụ c giam đã làm mấy tháng chuyện lúc trước hắn làm sao có thể còn nhớ rõ lý mục loại tiểu nhân vật này ngược lại là bên cạnh vang lên một tiếng đệ nén tiếng thét chói t a i lý mục chỉ thấy váy đỏ mực góc một bóng người trốn vào góc phòng bên trong trên mặt của hắn chỉ có lạnh lùng ngăn chặn gian phòng lối ra duy nhất bất kỳ người nào đều chấp cánh khó thoát được rồi thời gian đã không nhiều ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói dóc lý mục nói đưa tay bắt đầu thoát thân bên trên quần áo ném tới hắn trên thân tự mình thay đổi nhanh một chút gặp y dì hà minh đoan lề mà m lề mề m muốn kéo dài thời gian lý mục một cước đạp hắn thẳng nốt han đợi đến y dì hà minh đoan đổi xong quần áo hắn tiện tay bóp k i ể m sắt tay liền nhẹ n h õ m bóp nát trên người hắn mấy chỗ mấu chốt xương cân đối a y dì minh đoan phát ra một trận kéo thảm tựa như một bãi ngọ nghệ đống bùng não lý mục mũi một cái li mang theo hắn phá vây tận lực bảo đảm hắn một cái m ạ n g chó ta còn hữu dụng đố ca giống sách rác rưởi đồng dạng đem ý đi hải minh đoan sách trong tay nhẹ gật đầu đối với hắn nhẹ nhàng một chút lý mục có chút bất đắc dĩ nói dễ bị lừa qua lúa mạch đố lệ để nàng cho là ta cùng n g ư ờ i cùng một chỗ chạy đi theo một ý nghĩa nào đó ngụy trang thành y đi hải minh đoan đối với hắn kế hoạch tiếp theo càng có lợi hơn đáng tiếc gặp qua y đi hải minh đoan quá nhiều người bại lộ phong hiểm muốn so ngụy trang thành triệu dương nhiều rất nhiều đố ca bất đắc dĩ như vai đem ý đi hải minh đoan giáp tại nách hạng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng rất nhỏ tiếng bạo liệt thoa khắp cả gian đại lâu quỷ dị văn tự biến mất kết giới bị bên ngoài phá vỡ ngoài cửa sổ t r u y ề n đến cánh quạt khiếu âm ba cái máy bay trực thăng vũ trang chính vòng quanh cao ốc lượn vòng lấy lợi dụng tiên tiến hệ thống nhắm cảnh giới lúc nào cũng có thể xuất hiện được nhân đáng chết vay mở này quỷ dị kết giới lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian nhanh nhanh xông đi vào nếu là mấy vị đại nhân bởi vì không kịp cứu viện mà trách tội xuống tất cả chúng ta đều không tốt qua thiếu tá trà sát một chút trên mặt đổ mồ hôi lớn tiếng hô tại sự cảm nhận của hắn bên trong dù cho ác ôn lại thế nào hung tàn cũng không có khả năng đánh bại cường đại đội cơ động viên môn lan quế phường tường ngoài bên trên bị đánh ra to lớn lỗ hổng lại lần nữa lâm phần từng cái bộ môn còn có an toàn nhận tàu thương điểu đến năng lực giả động lực thiết giáp còn có binh sĩ lập tức từ lỗ hổng bên trong và vào thậm chí có hai chiếc xe tăng dẫm lên chân ga oanh minh từ lỗ hổng bên trong lái vào xe tăng tại chật hẹp nội bộ không gian sức chiến đấu có hạn hết sức dễ dàng bị phá hủy hỏa pháo khai hỏa tại trong không gian kín hình thành siêu ép còn dễ dàng lộ thương người một nhà nhưng vì đập thẩm cần lịnh mọt của bọn họ thiếu tá vẫn là cường ngạnh mệnh lệnh xe tăng tiến vào lan quế phường bên trong đi vô tuyến điện bên trong truyền đến lan quế phường bên trong thanh â m xông đi vào binh sĩ ở bên trong phát hiện đại lượng sĩ quan thi thể những quân quan này giống như gặp cái gì quái thú thi thể thất linh bắt lạc vô cùng t h ế thảm thiếu tá khỏe miệng nở một nụ cười không có cái gì so chết đến ti cùng đồng sự càng làm cho hắn cảm thấy vui sướng hắn tại trong quân đội nhân duyên cực kém muốn tham gia vũ hội lại bị bài xích bên ngoài lại bởi vậy sống tiếp được đúng làm m i ệ n ai hắn đang chuẩn bị hệ thống truyền tin bên trong nói cái gì đột nhiên cảm giác thân thể n h ẹ b ẫ n g giống như quần c u ộ n lấy bay ở giữa không trùng tiếp lấy tầm mắt tối đen liền đã mất đi bất kỳ ý thức nào khoảng cách thiếu tá cách đó không xa cuộc an ninh dài chỉ nghe thấy một tiếng xét đùng bằng độ v a n g liền bị xung kích sóng thổi bay ra ra ngoài 4 7 m m cao bạo đạn đem thiếu tá nổ thành mảnh vỡ còn tại trên mặt đất lưu lại một cái thiện thiện hố bom pháo kích pháo kích có người tại chợ giúp bên trong hát ôn vây quanh ở phía ngoài các binh sĩ nghiêm trình huấn luyện lập tức cơ cảnh tìm kiếm công sự che chắn hôn đản không phải pháo tối mà là đường đạn bình thẳng pháo trong thành thị trướng n ạ i trùng điệp kẻ tập kích cách chúng ta cũng không xa binh sĩ kinh nghiệm chiến đấu muốn so trị an quan môn mạnh hơn rất nhiều lập tức từ vừa mới đạn pháo tiếng rít cùng điểm đạn rơi bên trong đã đoán được rất nhiều tin tức hữu dụng nhưng là còn chưa chờ bọn hắn tìm ra kẻ tập kích không trung liền lại vang lên một tiếng pháo nổ lần này bị đánh chung chính là quanh quẩn trên không trung máy bay trực thăng nó đôi cánh bị trực tiếp đánh nổ đã mất đi cân bằng máy bay trực thăng trên không trung đánh lấy xoáy người điều khiển dốc hết toàn lực muốn duy trì máy bay trực thăng cân bằng nhưng rất đáng tiếc thất bại cả bộ linh hoạt máy bay trực thăng tựa như uống rượu xe cá trên không trung lắc lư hạ xuống trên mặt đất người nhao nhao tránh né. lâm vào trong một mảnh hỗn loạn bọn hắn cũng không muốn bị máy bay trực thăng đập t r ú n g bởi vì máy bay trực thăng tắt chiến độ cao đồng dạng tại tầng trời thấp cùng cực thấp không phạm vi bên trong cực thấp không bắn ra nguy hiểm tính không thể so với rơi thấp mà lại máy bay trực thăng cánh quạt cũng là một cái đại phiền thoái bởi vậy phần lớn máy bay trực thăng đều cường địa kháng rơi vỡ thiết kế cho dù ở trăm mét không trung rơi xuống cũng có thể cam đoan nhân viên phi hành đoàn an toàn thầm lạc nhạn đối với mấy cái này lục hàng đoàn nhân viên phi hành đoàn ấn tượng không tệ lựa chọn hạ thủ lưu tình chúng đích thể tích càng lớn khoang hành khách nhưng so sánh đuôi cánh phải đơn giản rất nhiều. lần này thẩm lạc nhạn không có nương tay một khung máy bay trực thăng vũ trang pháo máy tiếng oanh minh không có vang lên bao lâu khoang hành khách liên oanh minh nổ tùng bốc lên quần quận bóng đen rơi xuống pháo then cải rút ra thô to vào đạn một lần nữa bên trên đạn bế tỏa ống pháo mặc dù tốn hao thời gian rất ngắn nhưng đủ để để còn lại bộ kia máy bay trực thăng vũ trang đem động lực thiết giáp đánh thành bã vụn đáng tiếc n ó không có cơ hội một con kim sắc đại điệu xông lên trời s ắ c bén x ô n g chào chào xuyên máy bay trực thăng vũ trang t r ư ớ c chắn do tấm kéo ra khoang hành khách bên trong một đống lớn vụn vật lẻ tẻ mạch điện cùng dây điện đã mất đi k h ô n g chế máy bay trực thăng lung la lung lay rơi vào trên mặt đất binh sĩ khiếp sợ nhìn lên bầu trời ba cái máy bay trực thăng vũ trang làm sao có thể cứ như vậy bị đánh rơi bọn chúng nếu là mang đủ chống tăng đạn đạo thế nhưng là có thể nhẹ nhõm phá hủi một cái doanh xe tăng lan quế phường lầu bảy pha lê đột nhiên nổ tung hai cái thân ảnh từ bên trong nhảy ra ngoài tại dưới tác dụng của trọng lực bọn hắn rất nhanh liền ra tốc đến dọa người trình độ đông một tiếng tiếng vang nặng nề g h một c ỗ chỉ an quan xe con bị trực tiếp dấm nát như từ trên lầu nhảy xuống thân ảnh mượn lực đàn hồi bằng tốc độ kinh người hướng về nơi xa bay đi đã mất đi chỉ huy các binh sĩ cũng không có lâm vào trong h ỗ n loạn mưa to lưới hỏa lực hướng về kia đạo thân ảnh gào thét mà đi xe tăng cùng bộ binh chiến xa cũng chuyển động hụ súng bọn chúng uy lực to lớn hỏa pháo đủ để lưu lại chạy trốn ác ôn nhưng còn chưa chờ bọn chúng khai hỏa trong đó một cỗ xe tăng đột nhiên kịch liệt nổ tung toàn bộ ụ súng đều bị tung bay kịch liệt thiêu đốt lên phát xạ thuốc hóa thành m á n h liệt hòa diễm lẻn đến cao hơn 5 m é t từ đằng xa bay tới 4 7 m m đạn xuyên giáp nhẹ nhõm xuyên thấu nó khía cạnh bọc thép dẫn nổ đạn d ự khung kẻ tập kích h i ể n nhiên đối xe tăng kết cấu hết sức quen thuộc đáng chết mất đi chỉ huy thai họa ngầm rốt c ụ c bạo phát có xe tăng cùng bộ binh chiến xa vẫn như cũ muốn xạ kích kia hai tên đảo vong hát ôn có muốn tìm kiếm công sự che chắn có thì muốn phá hủy tại điểm cao động lực tiếp giáp trên trận địa loạn thành hỗn loạn không ít xe tăng đụng vào nhau tắt、máy. Ra, ra t lý mục thẩm lạc nhạn quay đầu nhìn thoáng qua lan quế phường cao úc lựa chọn tin tưởng hắn q một chương ba trăm ba mươi tám loạn lưu chương ba trăm ba mươi tám loạn lưu ra đi ngươi cho rằng trốn ở bên trong ta liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng a lý mục nữ g khi có chút băng lãnh hàm ẩn lấy lăng liệt sắc cơ gian phòng bên trong trầm mặc một lát sau đó một thân ảnh từ bên trong đi ra dương hiệu diệp ta đều nhanh không nhận ra ngươi lý mục thở dài hắn còn nhớ rõ đem dương hiệu diệp từ thứ bảy mươi lăm x ố đứng đài lồng thú bên trong cứu ra tình cảnh g â y trơ cả xương mình đầy thương tích khuôn mặt bị đánh v ạ n mẹo biến hình xương cùng màn thầu đồng dạng thời điểm đó nàng cùng nàng bây giờ đã là hoàn toàn khác biệt hai người một đôi tay trắng non tinh tế tỉ mỉ non giống nước đậu hũ phía trên mang theo to lớn nhất vàng tóc trải qua tỉ mỉ hộ lý h ư n thành trung châu lưu hành một thời kiểu dáng thác nước xoa x u bởi vì n loáng trên g sợ hãi dương hiệu diệp thân thể khét run nàng nhìn về phía lý mục cùng đoạn hô to ta ta còn có thể làm gì ta không phải mất mai giống ta dạng này nữ nhân muốn leo lên trên liền muốn phụ thuộc c ứ n g d i mặt của nàng bởi vì kích động mà vặn vẹo lên tại ta bị phụ thân bán cho phùng nhạc sơn thời điểm ta liền đã lĩnh ngộ điểm này y nghề minh đoan cho ta muốn hết thảy còn giúp ta giết ta phụ thân ta vì cái gì không thể bán viên kỳ dâu đỏ sở dĩ có thể nhẹ nhõm chặn g i ế t xe chuyển vận đội chính là bởi vì dương hiệu diệp bán lý mục nhìn xem dương hiệu diệp xấu xí bộ dáng lắc đầu chân hắn vẩy một cái liền đem y ề minh đoan rơi trên mặt đất súng trường giữ tại ở trong tay họng súng chỉ hướng dương hiệu diệp so với y ề minh đoan dương hiệu diệ chỉ là nhắm mắt đợi chết gió từ đố ca sô ra bên trong cái hang lớn thổi vào phát động lấy mái tóc dài của nàng sau một khắc một viên đạn xuyên thấu mi tâm của nàng quần q u ậ n lấy từ sau nao xuyên ra lý mục lắc đầu đem trong tay súng trường tiện tay ném sang một bên quay người rời đi mạ đù dạ có thể thấy rõ ràng dưới lầu truyền đến tiếng bước chân những cái kia ngu xuẩn nhân loại chính dọc theo thang lầu đi tới bọn hắn đang đối mặt lấy cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường hô to gọi nhỏ thật sự là hèn m ọ n chủ tộc nàng ở trong lòng cảm thán một tiếng lý mục cùng đố ca coi là từ lan quế phường trong đại lâu chạy đi liền an toàn thật sự là quá mức ngu xuẩ thẩm cần có khả năng điều động tài nguyên là kinh người chỉ cần an bài đại lượng nô lệ tiến hành t ế sống thực lực của nàng rất nhanh liền có thể khôi phục một vài cái chỉ cần hiến tế một vạn cái nô lệ liền đầy đủ đến lúc đó nàng đem lần nữa có được thứ hai mức năng lượng thực lực đến lúc đó coi như lý mục trốn vào hang chuột bên trong nàng cũng có thể đem hắn bắt tới xé nát rốt cục xông tới năng lực giả cùng các binh sĩ thận trọng đi vào lầu hai phòng khiêu vũ phát hiện m ã đủ giả cùng thẩm cần hai người thẩm cần đại nhân chúng ta tới chế ngài không có bị thương chứ một ga tâm tư linh hoạt năng lực giả xông vào phía trước nhất muốn linh mọt nhưng nên đón hắn là một bạn、hay. trong h m năm tay đ hắn cả người cả đ qua y ra ngoài. kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên có kẻ giã tâm ý đồ đưa thân trong đó nhưng quan tộc vẫn là con tộc những cái kia kẻ giã tâm nhóm lại đã sớm hải cốt không còn đối quan tộc kính sợ đã sớm thẩm thấu tiến vào sở hữu r a hạ người huyết mạch bên trong thẩm cần uy nghiêm quét mắt một chút tất cả mọi người ôm mạ đủ dạ và ngheo nên ngang từ làn quế phường bên trong đi ra ngoài hắn mới vừa đi ra đại môn liền lập tức có một đám mặc áo khoác trắng bác sĩ vây quanh tha thiết vây quanh hắn đi tới xe cứu thương bên cạnh vì hắn kiểm tra thân thể thường thế bị mạ đủ dạ k h ô n g chế về sau thẩm cần theo một ý nghĩa nào đó đã không còn là nhân loại nhưng mạ đủ dạ đương nhiên sẽ không để cho người ta nhìn ra bất cứ gì thường nào quả nhiên tại những bác sĩ kia nhóm từng ly từng tý kiểm tra dưới thẩm cần không có lộ ra ch các loại sinh mạng thể t r ì n h đều cùng lúc trước ghi chép giống nhau như lúc thẩm công t ử không có thụ bất kỳ tổn thương chỉ là năng lượng tiêu hao có chút nghiêm trọng cần tiêm vào năng lượng dược tế nghe thấy được bác sĩ chẩn bệnh vây quanh ở xe cứu thương chung quanh các đại nhân vật nhau nhau nối lòng một đại khẩu khí tại xác định lan quế phường đã không có ác ôn đã an toàn về sau đức làm thuộc địa tổng đốc rốt cuộc đã đến một cỗ xa hoa phiên bản dài hào tức chậm rãi lai tới bản g số xe chút k một biểu lộ thân phận của người trong xe ngăn tại chiếc xe xe tăng cùng bộ binh chiến xa nhau nhau vì chiếc này xe con tránh ra con đường đã dẫn phát một trận dối loạn hào tước lặng yên không tiếng động đứng tại xe cứu thương bên cạnh một gã mặc vừa vặn tây trang người hầu từ trên xe bước xuống vì tổng đốc cửa xe mở ra tổng đốc chống một cây chân quý kim đàn m ộ t q u ả i trượng từ trên xe đi xuống hắn một chương mặt chữ quốc bên trên đã lớn không ít nếp nhăn tóc nhuộm đ e n nhánh dùng phát dầu chỉnh t ề trải một cái đại bối đầu một đôi mắt có chút mở mùi lưng bờ môi rất mỏng dùng sức biết tay của hắn có chút run dày biểu hiện trong lòng lo nghĩ con độc nhất còn tại lan quế phường bên trong đến bây giờ đều không có tìm được làm y tộc chi mạch nếu là con độc nhất chết rồi vậy hắn trăm năm về sau tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống tới gia nghiệp đều muốn bị trọng tộc thu hồi đi nghĩ đến đây hắn liền đau lòng run rẩy vì lên làm cái này tổng đốc hắn không biết sơ thông bao nhiêu quan hệ muốn vì nhi tử lưu lại một phần gia nghiệp làm sao cam tâm kết quả là biến thành công g i ã tràng thời gian dài ngươi lửa ta gạt để hắn rất nhanh k h ô n g chế xong tâm tình của mình giả ra một mặt điểm nhiên như không có việc gì d á n g v ẻ đi tới thẩm cận bên người thẩm công tử thân thể thế nào nếu là ngươi tại đức làm cao nguyên xảy ra chuyện tia thẩm lao ra tử chỉ sợ muốn ta cái này một thân lao cốt đầu cho ngươi bồi bệnh tổng đốc chỉ là y thị tộc chi mạch dù cho thân cư tổng đốc vị trí này địa vị vẫn như cũ so thẩm cần muốn thấp một mảng lớn húng chi các đại quan tộc ở giữa thông hôn tấp nập thật muốn bản về bối phận tới tổng đốc còn muốn xưng thẩm cần vi biểu thúc mà đủ i ả đã sớm đọc đến thẩm cần sở hữu ký ức ứng đối mật mà tự nhiên không có lộ ra một k i a sơ hở hai người bọn h ắ n người tán gẫu cơ hồ tất cả mọi người vây ở hai người t r u n g quanh một bộ chăm chú nghe lãnh đạo dạy bảo tư thái cơ hồ không có ai đi quan tâm cái khác từ lan quế phường bên trong trốn tới người trước kia bị vây ở trong cao ốc đầu bếp gian nhạc phục vụ viên cùng đám vũ nữ khi biết chiến đấu đã kết thúc về sau cũng nhao nhao từ lan quế phường bên trong trốn thoát bọn hắn cũng không giống như thẩm cẩn dạng kia lông tóc không tổn hao gì có bởi vì bị chiến đấu dư cùng bị thương rất nặng đáng tiếc duy nhất xe cứu thương bị những đại nhân kia vây c h ậ t như nêm tối bọn hắn căn bản không chen vào được cũng không dám đi chen triệu dương cùng những người này cùng một chỗ trốn thoát trên người hắn chê phục rách tung tóe trên mặt đều là vết máu liền liền khi tức đều m ư ờ i phần yếu ớt lập tức có mấy tên lúc trước hắn thủ hạ phát hiện hắn triệu triệu thự trưởng ngay thế nào mau lên xe ta đưa ngài đi bệnh ngăn q một chương Hắn nhìn ba trăm ba mươi chín đội tiến đệ ba trăm ba mươi chín đội tiến tiểu thuyết thánh ma liệp thủ tác giả hạch động lực trọng thản một đạo trùng thiên ánh lựa từ lan quế phường lầu bảy bán ra gần giống như lưu tinh lý mục sở dĩ lựa chọn con tuất lệ tới đối phó ngụy công lao chính là bởi vì nàng thái dương kim điệu huyết thống biến thân đối hỏa diễm rẻ xịt sở tặng sở cực cường làm do sô địch khản g sáng tạo thân điệu thái dương kim điệu là hỏa diễm tinh linh đối hỏa diễm năng lực muốn vượt qua ngụy tộc tổ tiên còn tuất lệ chỉ là mượn do trong cơ thể thái dương kim điệu gen tiến hành huyết thống biến thân không có thái dương kim điệu cái kêu đủ để phần sơn sôi hải nóng rực linh năng nhưng phổ thông hỏa diễm cũng hưu muốn thương tổn đến thân thể của nàng thái dương lớn mâu đạt ngói bên trong trong sông m á n h liệt nước sông tiếp xúc được nhiệt độ cao hòa diễm trong nháy mắt liền bốc lên lượng lớn bong bóng cùng hơi nước nước sông thuyền viên trận mắt ngoác mồm nhìn vần đục nước sông có thể nhìn thấy có lúc g ầ n lúc hiện hồng q u a n g ở đáy sông lan lộn đệ tam ứ c năng lượng t r ư ớ c nghiệp giả có thể không cách nào bốc hơi lên một dòng sông chỉ có đệ nhất mức năng lượng cứng giả mới ủng có như thế sức mạnh to lớn lượng lớn lạnh leo nước sông hướng về ngụy công lao miệng mũi r ó t vào tắt bắt nguồn từ hết u y thống viêm dương nhiệt diễm hắn nhìn e m chính mình gắt gao đặt tại đáy sông đại đ i đ u trong mắt lóe ra một tia ấm á n h sau một khắc ngụy công lao bên ngoài th hắn đã biến thành nửa người nửa ngưu tồn tại gia tính thất tình biến thân phía sau ngụy công lao sức mạnh tăng mạnh lại mạnh mẽ nắm lấy thái dương kim điệu một miệng cánh đem đặt tại lòng sông b ê n trên hai con quái vật liền như vậy ở đáy sông chiến đấu kịch liệt chém giết nhấc lên lắng động ở đáy sông quần c u ộ n nước bùn còn t ậ t l ệ có chút khiếp sợ phát hiện thái dương kim điệu lại có chút áp chế không nổi ngụy công lao ma lực nàng tâm tư nhất chuyển hình thể lập tức cấp tốc bành trứng lên xa đáy sông có l ạ i xả trên thuyền thủ rít gào lên bọn họ nhìn thấy một cái kỳ trưởng cực kỳ bóng đen xuất hiện ở đáy sông còn tất lệ biến hóa thành một cái dài đến hơn hai mươi mét g ã l ì ổ âu chi xà tuy rằng coi lại lợi hại nhưng vẫn lực lớn vô cùng kỳ mọc ra lực đôi u d à i c u ố n lấy ngụy công lao thân thể lại như đóng cọc cơ giống như vậy đem mạnh mẽ ném vào lòng sông bên trong to lớn man lực chi gian đánh xuyên qua đáy sông nước bùn sâu sắc rơi vào nơi sâu xa trong phiên đá hống ngụy công lao không cam lòng gào thét muốn thoát khỏi đôi u d à i k i ể m chế thân thể của hắn tuy rằng đã sớm cùng nhân loại cách biệt rất xa nhưng vẫn cần hô hấp không khí không cách nào ở bên trong nước đợi quá lâu đó là cái gì tối hôm nay có khói hoa tiết mục sao canh giữ ở lan quế phường quanh thân quan t r ị an nghi hoặc nhìn trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa hôn t r ư ớ n g là tập kích là đẳng cấp cao năng lực giả tập kích lan quế phường xuất hiện kẻ địch rồi nhanh nhanh liên hệ thự trưởng sau đó khởi động động lực thiết giáp một tên quan t r ị an sắc mặt tái nhật nhìn lan quế phường thường n g o à i trên to lớn chỗ vỡ chỉ có đ ệ tam mức năng lượng trở lên chức nghiệp giả mới có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại lập tức có quan t r ị an hướng về động lực thiết giáp chạy đi lan quế phường bên trong có thể đều là từ chư hạ trung châu đến đám quan quân nếu như xảy ra điều gì đại chỗ sơ xuất bọn họ e sợ muốn lao để tòa xuyên thậm chí bao tải một bộ. bị ném vào hải lý cũng không phải không thể sự ẩm một đài động lực thiết giáp bị xuyên giáp đạn đánh trúng xuyên giáp năng lực cực cường xuyên giáp đạn lại như n h i ệ t c ắ t mỡ bò giống như vậy xuyên qua mà qua ở động lực thiết giáp trên mở ra một lỗ nhỏ nay đài động lực thiết giáp xem ra chỉ là cơ bản không việc gì nhưng mấu chốt nhất năng lượng cao tin cùng với trường máy đã bị phá hủy muốn chữa trị chỉ có thể phản xưởng ngã xuống tìm kiếm bí mật đây là đại uy lực xuyên giáp đạn có kiến thức a n trị an nhất thời sắc mặt chăn bệnh hắn điên cùng ở hệ thống truyền tin bên trong gọi hàng muốn thoái vị với hối lâm nhà lớn đánh lén hình động lực thiết giáp phản kích nhưng hệ thống truyền tin bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ hồi âm ẩm lại một đài động lực thiết giáp bị đánh trúng hơn nữa điểm đạn rơi cùng trên một đài ở cùng một vị trí làm sao có khả năng tên kia quan t r ị an trận mắt v á t m ồ t n h ì n động lực thiết giáp trên vết thương bọn họ không nhìn thấy xạ kích phe địch động lực thiết giáp hiện nhiên là khoảng cách xa đánh lén tiểu khẩu kính pháo máy độ chính xác có thể không sánh được chuyên môn s ú n g đám cho dù là trải qua sàng lọc chính xác pháo máy phân tán vẫn phải lớn hơn một đoạn có thể chính xác như thế đánh trúng nút trong bóng tối hiển nhiên là cao thủ thao túng pháo máy người cũng không có ngừng tay đứng ở cách đó không xa một chiếc xe bọc thép bị cao bạo đạn đánh trúng hóa thành một đoàn cháy lừng hực h o a đ o à n đ ó lấy quan t r ị an xe cộ cũng bị đánh trúng hóa thành một chồng sắt vụn trong lúc nhất thời hơn ba mươi tên quan t r ị an đều bị áp chế lại liền đầu cũng không dám ngừng lên ba tên thiếu nữ ở lan quế phường xa hoa trong đại sành chạy trốn các nàng sắc mặt sợ hãi một thân chật vật nguyên bản đắt giá dạo phục trên dính đầy đầy vết bẩn thật vất vả từ vũ trong sành trốn ra được hiện tại các nàng chỉ muốn rời khỏi lan quế phường chỉ cần chạy ra lan quế phường dựa vào trong nhà địa vị các nàng liền an toàn chờ Mặt sau các nàng cũng không biết truy ở phía sau cái kia hai tên quan quân đã sớm bị bóp nát thiết hầu nằm ở trên mặt đất lý mục đứng thi thể bên cạnh một cái tay ấn lại trường kiếm sắc mặt lạnh leo c ứ n g rắn đợi lát nữa do ta tới đối phó trần hàm ngươi mai phục tại một bên q u a n chiến thẩm cần rất có thể sẽ đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn một đôi mắt h i ế p nhìn về phía phòng khiêu vũ phương hướng thẩm cần năng lực chủ yếu là khống chế từ trường nhưng sức mạnh của thân thể bằng được đỗ ca mạnh mẽ vật lộn năng lực làm thật khắt chế hắn yên tâm đi hắn loại này linh năng t r ư ớ c nghiệp giả ta ở hắc quyền bên trong nhìn nhiều lắm rồi nếu như là đánh lén mấy quyền liền có thể đem óc của hắn đánh ra đến đỗ ca khỏe miệm lộ ra một nụ cười lạnh lùng lý mục gật gật đầu nhìn phía xa cửa lớn trường kiếm trong tay ánh kiếm lóe lên liền có một đạo rộng lớn kiếm khí từ kiếm trung chém ra đem cửa lớn chém làm phai phiến năng lượng phun ra năng lượng đột tiến năng lượng mạnh mẽ gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất hắn trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ đột tiến đến phòng khiêu vũ bên trong lúc này phòng khiêu vũ trong sàn n g ả y đầy dây nữ nhân gạo khóc thanh cùng x i n tha thành nhưng những quân quan kia môn làm sao có khả năng nhẹ dạng chân h a m thì lại cầm một ly rượu đỏ cái miệng nhỏ mân đột nhiên hắn cảm giác được một luồng to lớn uy hiếp cả người từ trên gh bắn ra mà lên cái kế tiếp hắn nguyên bản vị trí địa phương liền bị chém ra một đạo dài đến hơn m ộ mươi mét vết kiếm q u y một chương ba trăm ba mươi chín thế cục hỗn loạn chương ba trăm ba mươi chín thế cục hỗn loạn lý mục lặng yên không tiếng động trong đám người đi tới hắn cường đại lực lượng nhẹ nhõm gạt mở ngăn tại người phía trước tựa như một đầu loạn lưu bên trong cá hắn có thể cảm giác bén lẻ đến có mấy tên cường giả lẫn trong đám người phần lớn là thứ tư mức năng lượng chỉ có một g ã thứ ba mức năng lượng cảnh giác giám thị lấy đám người tổng đốc thân là đức đất khô khu thủ lĩnh chung quanh hắn bảo an tự nhiên sâm nghiêm bất luận cái gì khuôn mặt xa lạ đều sẽ gây nên chủ ý của bọn hắn nhanh chóng hướng về tổng đốc tới gần lý mục tự nhiên đưa tới chú ý của bọn hắn một người lặng lẽ tới gần lý mục một thanh đẻ xuống bờ vai của hắn triệu dương thự trưởng người muốn làm gì hắn thấp giọng nói nếu như triệu dương địa vị không thấp bị hắn nhận ra được chỉ sợ nên đón hắn chính là cắt thiết hầu một đao ta có vạn phần khẩn cấp là tình huống muốn báo cáo cho thự trưởng lý mục đem hết toàn lực thu liễm tự thân khí t ứ c không từ chối đối phương cảm giác được tự thân tinh thần lực b a động k á c biệt có cái gì khẩn cấp sự tình cùng ta nói là được rồi tổng đốc hiện tại cũng không có thời gian gặp ngươi tên tiêu bảo an cũng không phát giác được trước mặt vị này của an ninh dài dị dạng dù sao hắn toàn thân vết máu nhìn bị thương không nhẹ k h í tức yếu ớt là chuyện rất bình thường người thật muốn nghe triệu dương khuôn mặt tràn đầy vết máu g i ữ t ậ n cùng bảo an nhìn nhau tên tiêu bảo an rút lui hắn cũng không muốn bởi vì biết cái gì không nên biết mà đưa tới họa sát thân do dự một hồi hắn nhẹ gật đầu có thể bất quá ta trước phải xin chỉ thị chương đầu hắn nói mang theo triệu dương đi tới một người trung niên nam tử trước người tên nam tử kia làn ra tái nhuận phản phất chứng bạch tạng người một đôi mắt ánh mắt lạnh lùng làm cho người không dép mà run hắn là tổng đốc thủ hạ đệ nhất cao thủ chết ở trên tay hắn thích khách vô số kệ trương n triều âm trên mặt lộ ra không nhịn được thân sắc cái này chỉ biết là chơi gái phế vật có thể biết cái gì tình báo được rồi hắn cũng không phải cái gì không biết nặng nhẹ sự t ì n h liền để hắn đi vào đi hắn do dự một lát vẫn là lựa chọn đồng ý triệu dương yêu cầu dù sao nếu như làm trễ lại đại sự cuối cùng vẫn là muốn truy cứu đến trên người hắn triệu dương ta cùng đi với ngươi đừng cho ta náo cái gì yêu t h i ế u thân lý mục nhẹ gật đầu tại trương triều âm dẫn đầu dưới gặt mở đám người đi tới tổng đốc bên cạnh hướng âm có minh quả nhiên tin tức ca tổng đốc trông thấy trương triều âm rốt cuộc kiềm chế không đủ nội tâm lo nghĩ không có còn không có tìm tới thiếu g i a bất quá lưu á n g đã đem hết toàn lực đang tìm kiếm trương triều âm trên lưng mồ hôi lạnh lập tức x u ố n g ra hắn biết tổng đốc ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm đã giận dữ vậy còn không mo đi tìm ta ngày thường nuôi các ngươi cứ như vậy hồi báo ta nếu là tìm không thấy nhi từ ta các ngươi chết hết cho ta tổng đốc rốt c u c nội giận cũng không để ý ngồi tại bên trên thẩm c ẩ n cù mã đũ dạ đối trương triều âm chửi hầm lên giận d â u tóc dựng lên tựa như một đầu phẫn nộ hùng sư là là trương triều âm sắc mặt càng trắng hơn hung hăng nhìn lý mục một chút tìm kiếm y thì h ả minh đoan không phải nhiệm vụ của hắn không duyên cớ cho các đồng liêu đình đ o á n n c hiện tại hắn hận chết triệu dương bối rối thất thù hắn tăng nhanh rời đi bước chân căn bản không để ý tới bên trên lý mục triệu dương a ngươi tìm ta có chuyện gì ngược lại là tổng đốc một đôi mắt hít nhìn đứng ở trước người triệu dương giờ phút này hắn hận không thể mất tích là triệu dương mà không phải con của hắn một bên mạ đủ dạ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem lý mục cảm giác của nàng nhưng so sánh trương triều âm muốn nhạy cảm rất nhiều cảm thấy lý mục trên người kỳ quái không được nàng đứng bật dậy đáng tiếc đã chậm lý mục ngụy trang mặt béo bên trên lộ ra nụ cười quái dị sau một khắc một thanh kiếm gậy xuất hiện ở trong tay của hắn phích lịch s ấ m vang điện quang lấp lõe cựu tiên ứng viên chân lôi lôi pha chú một cây dài đến sáu mét thiểm điện trường tiên lấy đáng sợ thanh thế đem thẩm c ẩ n cùng mạ đủ dạ đều quấn vào trong đó hai người bọn họ cận không kịp phản ứng bị hung hăng g ú t chúng hắc vụ linh năng lập tức bừng lên nhanh chóng chữa trị cái này bị hao tổn thân thể nhanh bảo hộ tổng đốc trương triều âm mắt tìm một nước hô to mệnh lệnh thuộc hạ triệu dương thế nhưng là hắn đưa đến tổng đốc bên trên còn có mã đủ giả cùng thẩm cẩn cái kia quỷ dị linh năng thẩm tộc linh năng tuyệt đối không phải là dạng kia thậm chí bất luận cái gì nhân loại linh năng cũng sẽ không như thế vạn b ẹ o kinh khủng đây là thánh ma linh năng tổng đốc bị cường đại dòng điện cùng quỷ dị linh năng sắt qua bị kinh hãi bịt ngồi trên mặt đất chật vật không chịu nổi lý mục k i n h miệt nhìn hắn một cái đáng tiếc bây giờ không phải là lao tất phu này chặt đầu thời điểm không phải tay của hắn lệnh ngồi ở dưới cũng đủ để chém xu cục diện bây giờ còn cần tổng đốc để duy trì nếu như hắn chết toàn bộ mới lâm phần thậm chí đức làm thuộc địa đều muốn lâm vào trong hỗn loạn lý mục ta muốn xé nát ngươi phun trào màu đen linh năng bên trong chuyến đến một cái cuồng loạn thanh â m m à đ ủ dạ lần này là thật tức đi lên vậy cũng phải ngươi có cơ hội mới được lý mục thân hình bay ngược năng lượng đột tiến hắn trực tiếp phá tan vây quanh bảo an bằng tốc độ kinh người xông ra đám người t r u n g quanh cảnh giới động lực thiết giáp cùng xe tăng sợ hai n ộ thương trong đám người đại nhân vật căn bản không dám khai hỏa chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đột nhiên biến ra một cỗ xe gắn máy nên ngang rời đi thất thần làm gì nếu để cho hắn chạy các người đều phải chết trương triều âm đơn giản muốn điên rồi đối với mình thuộc hạ hô to lập tức có ba đài động lực thiết giáp mở ra bọc thép phần lưng duy nhất một lần hỏa tiễn tên lửa đầy m à u lam n h ạ t hỏa diễm phụ g r a nó lập tức r a tốc đến tốc độ kinh người nhanh chóng kéo gần lại cùng xe gắn máy khoảng cách trông thấy có động lực thiết giáp đuổi theo về sau trương triều âm thở ra một cái đối đã đào tẩu kẻ tập kích hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này hiện tại mấu chốt nhất là trong hắc vụ tên kiếc ôn hắn nhưng là nuốt thẩm tộc con trường nếu để cho chạy trốn thẩm tộc truy cứu xuống tới không chỉ là chính hắn li đ ồ n g đậm xương mũ trạng linh năng đằng không mà lên muốn b a y đi mơ tưởng rời đi trương triều dương cắn răng một cái rút ra bên hông tề kiếm ngăn tại m à đủ dạ trước người nếu như là chân chính thánh ma giáng lâm người nơi này căn bản không có khả năng sống đến bây giờ đối phương khẳng định là ổ rỗ bổ rỗ cùng tín đồ chỉ là thể nội bị lâm thời quán chú diêm ma linh năng ngươi nhất định phải chết thế mà giết chết thẩm tộc con trưởng thẩm tộc sẽ không bỏ qua ngươi đây là một tòa ngủ rất sớm thành thị đúng lúc này đầu đường chuyển đến nổ thật to âm thanh một cỗ xe gắn máy như thiểm điện trên đường phố hiện lên queo thật nhanh lợi dụng gần như chín mươi độ chuyển biến n g ậ t vào mặt k h á c một con đường bên trong ba đài động lực thiết giáp thật chặt đi theo tại phía sau của nó thân ảnh tại dưới ánh trăng liền phẳng h ấ t đi săn quái vật bọn chúng đã đem máy móc bắp thịt lực lượng phát huy đến cực hạn mấy chục mét có hơn vẫn như cũ có thể nghe được máy móc cơ bắp mở điện sau đặc hữu tiếng ông ông chạy bằng điện trên xe gắn máy lý mục ó thể rõ ràng cảm giác được sau lưng kêu ba đài động lực thiết giáp vị trí một đài động lực thiết giáp rút ra bên eo dài dao găm nhảy đến xe gắn máy trên không đối lý mục vị trí hung hăng đâm xuống tại cao tốc tiến lên kịch liệt sóc này dưới động lực thiết giáp sử dụng pháo máy tỷ lệ chính xác không cao mà lại hiện tại bọn hắn đang đứng ở khu dân cư bên trong bên trong pháo máy đạn pháo lực xuyên tấu h cực mạnh cực dễ dàng tạo thành nội thương động lực thiết giáp người điều khiển m ộ ư ơ i phần quả quyết vứt bỏ pháo máy sử dụng phối thuộc thủy thủ công kích lý mục trực tiếp đem xe gắn máy thu hồi sóng hạt chuyển đổi phù văn bên trong đùi phải trên mặt đất một sát liền do cực động chuyển hóa làm c ự tính động lực thiết giáp người điều khiển không có giống cái tiêu biến thái phản xạ thần kinh dao găm đâm một cái không chật vật rơi vào trên mặt đất mặt khác hai đài thì tại cao tốc công kích bên trong sông quá đầu căn bản không kịp dừng lại còn chưa chờ bộ kia động lực thiết giáp điều chỉnh tốt cân bằng lý mục hai chân tại lộ diện bên trên đất mạnh liền tạo thành một cái hình mạng n h ệ n hố to mượn mặt đất truyền đến phản tác dụng lực cả người hắn như là như đ à p tháo hướng về động lực thiết giáp bắn ra mà đi lý mục nội tạng cùng bắp thịt thương thế chỉ là miễn cưỡng đạt được không chế nếu là đồng thời cùng ba đài động lực thiết giáp chiến đấu liền sẽ lập tức tăng lên chuyển biến xấu h ắ n nhạy Tại một đài động lực tiếng h t phát giáp đ ộ công kích, thoát ly bén i đội thời điểm, cái thiết giáp tách ra đến, tiêu diệt từng bộ phận. Kiếm gây tại man lực phía dưới, ê n phản nó cùng động đến, từng phận. đem bộ quyết tách kích, khác phía h man quả gây lực lực c ra m h ư nhọn g xuống.、Một、tiếng bén Một kim loại tiếng ma sát một đạo vết chém xuất hiện ở động lực thiết giáp khung máy bên trên động lực thiết giáp đầu cánh tay trái cùng trái nghiêng nửa cái thân thể đều từ khung máy bên trên trở xuống đức gây bóng loáng liền tựa như m ặ t kính được bảo hộ đang bọc thép bên trong người điều khiển đứng lên trận mắt ố c mồm nhìn xem bị đổi cửa sổ mái nhà động lực thiết giáp phát ra rít lên một tiếng thẻ ra còn trốn lý mục không có đi quản đào tàu người điều khiển mặt khác hai đài xông qua đầu động lực thiết giáp đã ngưng lại thế sông muốn cứu viện đồng bạn nhưng bọn hắn không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi một n máy mắt địch nhân liền nhẹ nhóm giải quyết một đài động lực thiết giáp phải biết bọn hắn cũng không phải những cái kia kẻ cướp đoạt bên trong dùng lấy rách dưới động lực thiết giáp gà rừng tạm ngư thân là gia hạ trong quân đội tinh n huệ thân thể của bọn hắn trải qua sinh hóa cải tạo có được vượt qua thường nhân sức chịu đựng cùng tốc độ phản ứng điều khiển động lực thiết giáp cũng là tiên tiến dê b hai hình vô luận là tính cơ động lực lượng cùng hỏa lực đều mạnh hơn đời cũ dê n h ì n h làm sao có thể bị người một kiếm chém giết năng lượng sau một khắc tại hai đài động lực thiết giáp trong tầm mắt lý mục triệt để biến mất đông một tiếng ngột ngạt tiếng va đập bên trái bộ kia động lực thiết giáp bị cường đại lực trùng kích đụng ngã trên mặt đất cũng bay ra xa năm sáu mét lý mục rút ra cắm ở khoang hành khách bên trong kiếm gậy nhìn về phía còn dư lại cuối cùng một đài động lực thiết giáp a cùng l o ạ n người điều khiển không để ý khả năng tạo thành nội thương giơ lên pháo máy muốn hướng về lý mục xạ kích nhưng còn chưa chờ hắn b ó p co súng lý mục liền đem trong tay kiếm gậy thế đại lực trầm tinh chuẩn đem động lực pháo máy tinh cả một cánh tay cùng một chỗ chém xuống tới đi đến động lực thiết giáp trước mặt lý mục đem thật sâu khảm vào mặt đất kiếm gây rút ra nhìn chung quanh một chút đầy đất t à n chi cùng mảnh vỡ hắn từ sóng hạ chuyển đổi phù văn bên trong lấy ra xe gắn máy chuẩn bị rời đi đột nhiên thân thể của hắn một nửa ngừng lại ra đi hắn đ ố i một chỗ ẩn nấp nóc nhà hô vừa dứt lời liền có một thân ảnh từ chỗ cao nhảy xuống tới một đầu hỏa diễm thiêu n ố t tóc vóc người cao gầy người đến chính là kết n g ư ờ i còn không có rời đi đức làm cao nguyên a lý mục cưới tại trên xe gắn máy có chút nghi hoặc nhìn nàng kết không có tị hiềm cái gì cũng nhảy lên xe gắn máy hai tay ôm lý mục eo. ngươi không phải là theo ta một đường a lý mục vừa quay đầu nhìn nàng một cái sao làm sao có thể ta chỉ là ăn quá no bụng da tiêu vừa mất ăn vừa vẫn thấy được bị truy chật vật không chịu nổi ngươi kết hai gò má t ư n g đỏ tại xe tăng nã pháo thời điểm nàng liền đã bị cả hai nhức q u ố c tiếng pháo kinh động đi tới chiến trường chỉ là nàng một mực c ẩ n nấp thân hình trốn ở một bên quan sát thằng đến lý mục bị ba đài động lực thiết giáp đuổi theo ra đến về sau mới bởi vì lo lắng một đường theo ở phía sau ba đài động lực thiết giáp làm sao lại là đối thủ của ta lý mục bay. Tiếng nói của hắn vừa dứt kết liền một quyền đánh vào trên lưng của hắn một quyền này quyền kính ngưng tụ xuyên thấu phần lưng cơ bắp chấn tại nội tạng bên trên phúc nội tạng truyền đến chấn động để lý mục phun ra một ngụm máu đen bên trong thậm chí còn có nội tạng khối vụn phun ra lấy một ngụm về sau hắn cảm giác giống như bị rời đi một khối đặt ở ngực tạng đá lớn liền hô hấp đều thông t h u ậ n rất nhiều kết một quyền này giúp hắn dung ra thể nội tụ huyết cùng chết đi tổ chức liền cái này còn nhẹ lòng giải quyết đâu nếu không phải ta một quyền này ngươi sau khi trở về chỉ sợ muốn có cắp mấy ngày kết trên mặt lộ g a đoán trách thân sắc nàng đã sớm nhìn ra lý mục thân thể đã đạt đến thực hoàn toàn ở bằng vào ý chí tại cửa chống lý mục không nói gì nhất chuyển xe gắn máy phương hướng hướng về lúc đến đường mau chóng đuổi theo chờ một chút ngươi là chuẩn bị đi đâu đương nhiên là đi giải quyết mạ đủ dạ lý mục kiên định nói ngươi bây giờ trạng thái này không phải giải quyết mạ đủ dạ mà là đi bị mạ đủ dạ giải quyết đi mạ đủ dạ thân là diêm ma phân thân đã sớm không có sinh vật có nhược điểm muốn chân chính giết chết nàng chỉ có ma diệt rơi nàng tất cả linh năng chỉ cần còn thừa lại một tơ một ảo nàng liền có thể chủ sinh chỉ là thực lực sẽ suy yếu rất nhiều lần này ta chỉ là tại bên cạnh con chiến từ ngươi đến giải quyết mạ đủ dạ lý mục sắc mặt có c h ú trầm tâm t liền mấy cùng á i k ê gan heo đồng dạng q u y một chương ba trăm bốn mươi một đỗ tiên sinh chương ba trăm bốn mươi một đỗ tiên sinh mạ đù dạ có chút chật vật không chịu nổi thân thể của nàng tựa như tín hiệu không tốt tivi đồng dạng thỉnh thoảng phát sinh kịch liệt rung động đó là bởi vì thụ thương quá nặng đã không cách nào lại duy trì cái này vẻ ngoài thẩm cẩn trạng thái so với nàng muốn càng kém chỉ còn lại có trên nửa bên cạnh thân thể hai người ngay tại đầu đường nhanh chóng phi hành trước đó vây quanh tại làng quế phường bên ngoài quân đội cùng bảo an đã bị bọn hắn đều tàn sát chỉ còn lại có trương triều âm mang theo tổng đốc chật vật chạy trốn bọn hắn loại này linh năng thái gần như miễn dịch thực thể công kích tồn tại so với những cái kia am h i ể u thực thể công kích t r ư ớ c nghiệp giả càng thích hợp đối phó thành kiến chế quân đội dù cho xe tăng cầm họ sẽ t mùa tầng bên trong có được kháng linh năng sợi bậy tầng nhưng đối linh năng thẩm thấu v cường đại năng lực giả có thể trực tiếp từ chỗ bạc được xâm nhập xe tăng nội bộ giết chết bên trong thừa viên nhưng xe tăng cùng bộ binh chiến xa cũng không phải là đối linh năng lực c h ứ c nghiệp giả không có lực phản kháng chút nào bọn chúng bình thường sẽ phân phối số phát điện từ đạn có thể phóng thích cường đại dòng điện cùng từ trường sát thương linh năng lực người chỉ là muốn chúng đích linh hoạt linh năng lực người mười phần khó khăn mạ đu giả cùng thẩm cẩn chính là bị xe tăng tập kích số phát một trăm hai mươi lăm mm khẩu kính đạn điện từ khoảng cách gần bảo tạc côn bạo dòng điện cùng từ trường đã thương nặng bọn hắn linh năng thân thể đáng chết mạ đu g ã nội tâm đã giận dữ bởi vì lý mục quấy dối không chỉ có nàng kế hoạch ban đầu bị đánh loạn cẩn thận từng ly từng tí khôi phục thực lực càng là thất bại trong c ă n g thớt một con đen nhánh vòi từ trong thân thể nàng đưa ra ngoài g ắ t gao c u ố n lấy bay ở nàng phía trước thẩm cẩn vòi bên trên rác hút phóng xuất ra hấp lực cường đại thẩm cẩn thân thể phảng phất bị máy hút bùi hút bên trong khí cầu nhanh chóng khúc g á t thu nhỏ cuối cùng bị vòi đều thôn h ệ tại n u ố t thẩm cẩn về sau mạ đủ dạ thân thể từ từ ổn định lại không còn giống trước đó dạng kia lúc nào cũng có thể sụp đổ tốc độ tăng mạnh một đoạn nàng tựa như ưu linh tại đầu đường lướt qua hướng về mới lâm phần ngoài thành nàng tiến độ đã sớm chậm cùng diêm ma thức tỉnh tiến độ nếu là còn như vậy kéo dài thêm đợi đến diêm ma thức tỉnh một k h ắ c này nàng đem không có chút nào năng lực chống cự chỉ có thể ngồi chờ chết bị chủ thể n u ố t mất lâm vào trong tuyệt vọng mã đủ dạ không còn giống trước đó dạng kia lý trí nàng chuẩn bị tại hoang dã phía trên thông qua săn giết bình dân khu dân cư đến khôi phục thực lực chỉ cần giết chết vượt qua mười vạn nhân loại hấp thu bọn hắn lâm thời trước đó thống khổ tuyệt vọng nàng liền có thể có được quét ngang toàn bộ đức kiển cao nguyên thực đúng lúc này nàng đã nhận ra đầu đường dị dạng thân hình bỗng dừng lại sau đó lói lên liền tựa như tia c h i ế bắn về phía đường đi một cái góc vô số mắt thường không thể gặp tơ mỏng phảng phất mạng nện ngăn tại nàng trước người ngu xuẩn một chi thô to vòi đột một từ trong người nàng bắn ra hung hăng đập vào những ngày tơ mỏng phía trên trực tiếp nương tựa theo ma lực nện mặc vào tơ mỏng lưới đem nút ở bên trong người bắt ra người kia liều mạng dậy rồi lấy không ngừng có tơ mỏng cắt chém tại vòi phía trên nhưng tráng kiện vòi liền như là sắt thép rèn đúc đồng dạng không n ú c ních tí nào phế vật liền từ ngươi bắt đầu dết lên đi mà đù d a chậm rãi n ắ m chặt vòi ý đồ để con mồi tại trước khi chết nếm đến nhất cực h ạ n thống khổ chờ một chút diêm ma đại thần ta là tới đại biểu chủ nhân của ta tìm kiếm hợp tác bị trói người ở bởi vì nhà t h ở mặt trướng thành màu xanh tím đem hết toàn lực hô to Ồ! Mạ mở miệng đù để đầu dạ có chút cho có chuyện. cho có câu của nói nói thể thời như không hứng thú của Ta ta, ta nát bắt bung nếu lòng người ngươi gian, lên liền ngươi. Nàng nói xong, liền giây ra kia vòi, xé một tà dị linh năng từ vòi phía trên tôn u r a ăn mòn trương quảng lăng linh năng bên trong cuồng bạo mà hỗn loạn ý chí triệt để chấn nhấp hắn tâm cao khí ngạo hắn lại xuất phát trước đó l ờ i thế son sát hướng về đỗ tiên sinh cam đoan nói có thể nhẹ nhõm cầm xuống mạ đù ra nhưng không có nghĩ tới là tại vừa thấy mặt liền bị bắt rồi hắn có thể cho ta cái gì ta lại cần giúp hắn làm cái gì mạ đù ra buông lỏng ra chăm chú siết tại trương quảng lăng trên người vòi nhiều hứng thú mà hỏi chỉ cần làm mới lâm phần người liền không phải không biết đỗ tử thụy tổng đốc là chỉ là đức kiền cao nguyên bên ngoài kẻ thống trị mà hắn thì thông qua ngân hàng đồng đem xúc tu rời khỏi đức kiển cao nguyên mỗi một nơi hẻo lánh chiến tranh đỗ tiên sinh muốn để chiến tranh một mực kéo dài tiếp hắn vừa vặn có thể từ đó thủ lợi không có người nào so ngài càng thích hợp ngụy trang thành ổ r ô bổ r ỗ chỉ cần có ngài cùng đỗ tiên sinh từ đó quấy r ố i trung châu cùng ổ r ô bổ r ỗ căn bản không có khả năng có trở lại bàn đàm phán bên trên cơ hội trương quảng lăng lảo đảo một chút giữ vững thân thể trong chiến tranh vô luận chết bao nhiêu người cũng sẽ không gây nên chú ý chúng ta có thể cung cấp vô cùng vô tận tế phẩm cho ngài mà đù dạ trầm ngâm một lát lập tức liền nghĩ thông suất đỗ tử thụy dự định chủ nhân của ng mà là muốn có được toàn bộ đức kiển cao nguyên đi nếu như trận chiến tranh này giống cối x â y đồng dạng tiêu hao hết t r u n g châu cùng ô dô bộ r ô lực lượng ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi hắn vừa vặn nhảy ra tiếp thu hết thảy con mắt của nàng phát sáng lên nếu như có thể trở thành thống nhất đồ vật đức kiển cao nguyên kẻ thống trị kia nàng liền có thể nuôi nhốt s ú c vật đồng dạng nuôi nhốt bình dân cùng dòng ngấn nước ngựa sắt bọn hắn đến để thăng lực lượng của mình kia lực lượng của nàng liền giống làm hỏa tiễn đồng dạng nhanh chóng tăng lên v ậ phần chỉ là đỗ tử thụy một cái hám lợi đen lòng phạm nhân muốn thao túng thực sự quá đơn giản bọn hắn vĩnh viễn không cách nào mã đủ ra đem vòi thu hồi thể nội không có hoàng quan hoàng cùng thẩm c ầ n vết xe đổ đỗ tiên sinh cũng không dám cùng ngươi khoảng cách gần tiếp xúc ta sẽ dẫn ngài ngàn vạn đố ra một cái cứ điểm bên trong đã vì ngài chuẩn bị không ít công việc tế phẩm ngài có thể ở nơi đó khôi phục lực lượng của mình một trận quỷ dị trơ mặc m t r ư ơ n g quảng lăng có chút sợ hãi nhìn xem mã đủ ra chờ đợi lấy câu trả lời của nàng hắn sợ bạo nộ mã đủ ra đem tự mình xé nát tôi đi thật sự là khiếp đ ả n phạm nhân mang ta đi các ngươi cứ điểm đi nếu như tế phẩm không từ chối ta hài lòng ta liền nuốt số ngươi tin tưởng ngươi dạng này chó săn đỗ tử thụy thủ hạ hẳn là còn nhiều, rất nhiều. m ạ đù dạ sắc mặt tâm trầm chuẩn bị cùng trương quảng lăng cùng nhau rời đi nhưng nàng mới đi mấy bước liền ngừng lại vòi bắn ra đem đỗ tử thụy gắt gao cờ lấy cỗ ba động này có thứ hai mức năng lượng cường giả đang nhanh chóng tiếp cận ngươi vừa mới là đang chỉ hoãn thời gian m ạ đù dạ bạo nộ i chất vấn q u y một chương ba trăm bốn mươi hai mới âm mưu chương ba trăm bốn mươi hai mới âm mưu một đạo kim sắc linh năng nhẹ nhom đánh gãy m ạ đù dạ vòi còn chưa chờ nàng kịp phản ứng một cái xâm lược như liệt hỏa thân ảnh cũng đã lấn đến gần thân đến một quyền đánh vào mã đù dạ trên thân bạo liệt quyền kinh thẩm thấu tiến vào mã đù ngạnh sinh sinh đưa nàng một thân linh năng đều đánh tan mà đù dạ mờ mịt sụi lơ trên mặt đất cái kia đạo quyền kình không ngừng tại trong cơ thể của nàng cao tần chấn động để nàng đã mất đi đối linh năng lực không chế nàng chỉ cảm thấy thân thể không còn l i ề n bị đằng không mà lên bị ném tới một bên nơi xa cưới xe gắn máy chạy tới lý mục nhắm mắt kết một quyền này nhìn đơn giản nhưng lại có thể đơn thuần dựa vào lực lượng của thân thể đánh giết linh năng thái địch nhân bất luận đối thủ là ai ta đều một quyền đánh chết giết chi loại này khí phách chỉ có những cái kia luyện quyền thành tinh người mới có thể làm được liên liên đô ca cũng còn trả sát có chút hỏa hậu loại này tại trên nắm tay kinh người n g h i ệ p nghệ đối linh năng lực người vô cùng khắt chế chỉ có ngày qua ngày đem tinh lực đặt ở luyện quyền bên trên mới có thể đạt tới Cứ ít có người có thể luyện thành có thành tựu người bình thường đều đã già bảy tám mươi tuổi kết tại cái tuổi này có thể đạt tới có thể thấy được thiên phú dị bẩm t r c n g quảng l ă n g chật vật ném tới trên mặt đất ngày bình thường tâm cao khí ngạo hắn ở thời điểm này liền hô một tiếng cũng không dám lên tiếng hắn bắn ra một cây sợi v ù n thờ ảm mượn sợi v ù n thờ ảm sức kéo muốn nhanh chóng thoát đi tên này đột nhiên xuất hiện a mỹ lợi chịu cường giả để hắn tâm thần đại loạn chẳng lẽ đối ngoại cơ quan tình báo đã cha được đỗ tiên sinh Đây k h ô nhưng g có k ả năng.、Đỗ、tiên sinh kế hoạch, liền n Đỗ hoạch, h kế xem t h â tín, n c ũ chỉ xúc tức, càng chỉ có có phần nhỏ. Hắn thần sinh mình thể Nhưng là là làm lộ. này tà biết biết, tới tiếp tin tiên tiết một tên tự mã đủ đỗ sao kết không có lưu cho hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian thân ảnh loại lên liền đổi u tới phía sau hắn một thanh nắm hắn phần gáy trương quảng lăng đã tấn cấp làm thứ ba mức năng lượng tại trong tay nàng thế mà không có một tơ một hào năng lực phản kháng nhưng kết chỉ là tiện tay lắc một cái liền đem hắn run tàn trong cơ thể hắn linh năng sau đó tiện tay quăng ra giống ném một con cá chết ném tới mạ đủ dạ bên người làm đây hết thảy kết liền mồ hôi đều không có da vụ vô hai tay thật giống như làm cái gì không có ý nghĩa sự tình n g ư ơ i sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết hiện tại ngươi làm như thế nào báo đáp ta kết mái tóc màu đỏ bay lên con mắt màu xanh lam phản chiếu lấy lý mục cái bóng khỏe miệng mang theo mỉm cười hai tay chống lạnh ngươi lại mạnh lên lý mục trên mặt phức tạp nhìn xem kết hắn còn chưa nói xong kết liền lấn đến gần thân đến tại lý mục còn chưa kịp phản ứng thời điểm hôn vào trên môi của hắn cái hôn này chỉ tới hôn liền kết chính mình cũng thở không thông thời điểm mới tách ra lại muốn nói sang chuyện khác Kết nói, một cây ngón tay trắng nói, ngón non cây đêm ặ t t ở lý mục r n ô i bất qua á cái này báo đáp này t rất trên tràn tính mặt tiểu tiểu tựa một hài không hoa hồng như Nàng liền với ngươi. nói, diễm lòng, đồng dạng dung, sổ đầy chiến o mẹo. n trộm được cá c ị An Quan cỗ xe l ô kéo còi báo động, gào thét báo gào còi mạc i động, Đêm h qua. qua đấu chấn kinh cả tòa mới lâm phần ba vị cường đại đội cơ động viên bị giết chết t ổ n g đốc t h ụ thương liền liền trú quân một cái cơ bước liền đều bị diệt sạch tất cả chị an q u a n đều bị thủ trưởng dùng roi quất ý đổ tìm ra đêm qua tập kích lan quế phường ô rỗ bồ rỗ ác ôn vai những ngày vớt nhân viên không biết cả trang dối loạn kẻ đầu tiêu liền tại bọn hắn bên cạnh chó dao ngư người chỗ móc ra trong xào huyện mấy người chính ngồi vây quanh tại một chương bàn đá bên cạnh thức ăn trên bàn rất đơn giản một bàn chó i a o ngư người tại trong sông bắt đến cá một con hầm có chút nát gà mái lại thêm mấy cái xào rau tươi trước kia ở chỗ này ô dô bộ r ộ tại trong xào hệt chứa đ ự n g đại lượng đồ ăn đầy đủ bọn hắn ăn hai tháng lý mục bưng một thị trường chưng chín con cua để lên bàn sau đó kéo một đầu ghế ngồi xuống đồ ăn đủ ăn cơm đi kết lập tức không thể kéo xuống một chi đ ù i gà bỏ vào trong bát của mình ăn miệng đầy đều là dầu thầm lạc n h ạ n nhìn nàng một cái lại nhìn chằm chằm lý mục trước đó lý mục đã giải thích qua kết là hắn mời tới giúp đỡ nhưng trực giác của nữ nhân nói cho nàng kết cùng lý mục quan hệ trong đó không có đơn giản như vậy lý mục rót cho mình một ly đức kiền cao nguyên đặc sản hạt đông v à i rượu cắm đầu dung nữa y đổ l ử a dối quá quan đỗ ca gặp bầu không khí xấu hổ càng là không nói một lời thầm lạc nhạn hung hăng trận mắt nhìn lý mục một chút k i ê u cái gì trương quảng lăng ký ức ta đã đọc ra đông ra cả đích thật là đỗ tử thụy liên hợp mấy cái sản nghiệp nhà ở sau lưng lẫn lộn đỗ tử thụy liên hệ mạ đũ ra cũng là vì q u ấ y đục đức kiền cao nguyên hình thức lý mục rốt cục ngầm đầu lên một phương diện dùng đông đến cướp đoạt đức kiền cao nguyên tại phú một phương diện khác lại dùng chiến tranh đến suy yếu chúng châu cùng ô ô bộ rồ thực lực xem ra lấy đấy đỗ tử thụy muốn tại biết đỗ tử thụy vụng trộm ngay tại làm sự tình về sau giá tâm của hắn cũng rõ rành rành nếu như vẹn vẹn là muốn vơ vét của cải căn bản không cần làm đến một b ư ớ c này hắn dựa vào cái gì thống nhất đức k i ề n cao nguyên coi như âm thầm phát triển một chi vũ lực nhưng ở cấp cao trên lực lượng vẫn là kém quá xa chỉ cần gia hạ trung châu phái một gã thứ hai mức năng lượng cường giả tới cũng đủ đ ể diện hắn cả nhà thầm lạc nhạn làm quan tộc chi mạch biết rõ trung châu cường đại đội cơ động đội thứ nhất bên trong đều là cường đại thứ hai mức năng lượng chức nghiệp giả đỗ tử thụy muốn có được đức kiển c a nguyên còn muốn qua bọn hắn một cửa hà kia rất đơn giản hắn cũng đã biết hai cái kia đạn hạt nhân hạ lạc chỉ cần trong tay có hai cái đạn hạt nhân hắn liền có cùng trung châu đàm phán lực lượng chỉ cần ký kết chút mậu dịch hiệp nghị tiếp tục hướng trung châu cung cấp đông trung châu là sẽ không b ư ớ c lên chịu đạn hạt nhân p h o n g hiểm xuất binh đức kiển cao nguyên lý mục công thầm lắc đầu dù sao cường đại tới đâu chức nghiệp giả chỉ cần tại đạn hạt nhân sát thương phạm vi bên trong bị oanh chúng sẽ rất khó có còn sống cơ hội không có người nào so với cái kia các lao ra còn sợ hơn chết rồi tại bình minh chi kiếm bên trong đỗ tử t h ụ vẹn vẹn quấn một số lớn tài chính rời đi đức kiển cao nguyên hiện tại di tất h hai cái kia đạn hạt nhân để dã tâm của hắn kịch liệt bành trướng lên tiến tới muốn mưu đoạt toàn bộ đức kiển cao nguyên khó trách hắn sẽ đem bông giá cả xào cao như thế xem ra là muốn giành đại lượng tài phú đến vũ trang lực lượng của mình Quy nguyên thầu giàu lấy cây chương Chương đức cao cái cư cũng có cư cùng bị giấm xiết. Thôn trước kia là một chỗ trước Hồng Hồng Phong thôn phía phổ thông thôn, thôn phần sinh, Thôn khi Miên Miên Miên kiển trên trong dân lớn trồng đông dân trồng một giấm một xiết. kia rất ít là là vị bị số dùng khắp nơi đều có đất vàng lũy lên phòng ở đức kiển cao nguyên đất liền khô hạn ít mưa đất vàng lũy lên phòng ở có thể bảo trì thật lâu mới lâm phần quấn lên bông dậy sóng cũng quét sạch đến nơi này trong thôn trên quảng trường n ừ n g lại mấy chiếc rách dưới xe tải xe tải thùng xe bên trong đầy gói tốt đông mười cái mặc dơ bẩn y phục tác chiến vũ trang nhân viên cầm thương chỉ vào sở hữu cư dân một cái mù một con mắt đầu mục một c ư ớ c d ẫ m tại thôn giếng nước giếng xuôi theo bên trên dùng ánh mắt âm lãnh liếp nhìn tất cả cư dân còn có hay không cất giấu đông rồi đều cho lão tử giao ra không phải ta liền để các ngươi hối hận cả một đời b ọ trong một tháng này đỗ tử thụy thủ hạ nhóm cướp sạch đường sắt đứng đài trong kho hàng chứa đường đông còn công kích đường sắt vận chuyển tuyến cùng đông thu mua xe của công ty đội đem toàn bộ đức kiển cao nguyên gây lòng người bàng hoàng chỉ là cùng ổ rô bộ rộ giao chiến hấp dẫn phần lớn người lực chú ý hoàn mỹ chú ý những chuyện nhỏ nhặt này liên liên an toàn nhận thầu thương hệ thống đều bị đỗ tử thụy xử thủ đoạn không có bất kỳ cái gì một cái liên quan tới thanh chức kẻ cướp đoạt nhiệm vụ xuất hiện nhưng là lệnh những n à y kẻ cướp đoạt cùng long hâm đông thu mua các công ty nhức đầu là tự do huynh đệ hội đột nhiên đồng dạng tại h o à n g g i ã phía trên sinh động hẳn lên bọn hắn lôi kéo thôn gia nhập cái gì hợp tác xã cũng huấn luyện vũ trang các thôn dân phản kháng kẻ cướp đoạt trải qua bọn hắn huấn luyện thôn biến khó gặm rất nhiều không c ẩ n thận ngược lại sẽ vỡ nát hàm răng của mình càng làm kẻ cướp đoạt cắn răng miến lợi là tự do huynh đệ hội vũ trang không ngừng tại công kích khiêu khích bọn hắn binh lính của bọn hắn vũ khí tinh lương mà lại giống như đều nhận quá ngh đã có rất nhiều kẻ cướp đoạt cùng long hâm đông nhân viên của công ty chết dưới tay bọn họ hiện tại công ty muốn cướp đ ạ p đông đã biến càng ngày càng khó khăn khó được gặp được một cái không có cùng tự do h u y n h đệ hội đắp lên quan hệ thôn bọn hắn tự nhiên muốn từ trong viên đ á ép ra dầu đến đi hoàn thành đỗ tử thụy cho bọn hắn đặt trước tốt số định mức một g ã tóc trắng xóa lao nhân từ nhét chung một chỗ cư dân bên trong đi ra Đồng. Đông đông đều đã quản chúng toàn thôn này. Thật sự là không lý, là chỗ có. Thật ta ở sự nếu như có thể tự mình vận đ ô n g đi mới lâm phần xuất thủ kiếm được tiền đủ để cho toàn bộ thôn đều vượt qua g i à u có đạt được sinh hoạt cầu phú quý trong nguy hiểm làm thôn trưởng hắn đã tại tổ chức trong thôn thanh niên trai tráng nhóm tạo thành đội xe tự do huynh đệ hội không phải là không có đến liên lạc qua bọn hắn nhưng hám lợi đen lòng thôn trưởng trực tiếp cự tuyệt bọn hắn phải biết nếu như bông có thể mua ra ngoài chính hắn có thể nuốt vào năm thành đủ để tại mới lâm phần điểm an trí s ả n nghiệp làm người trong thành làm sao có thể đi cùng tự do huynh đệ hội làm cái gì hợp tác xã hợp tác xã vừa mở hắn người trưởng thôn này còn có cái gì quyền lực nhưng không nghĩ tới tự do huynh đệ hội đi Cái này Long Hâm đồng t quản lý khỏe miệng gạt ra một cái tiểu dung đi vào trong đám người nhìn chung quanh một vòng bắt lại một cái tiểu nữ hải cánh tay đưa nàng tách rời ra nữ hai bị bắt vừa đau lại sợ lập tức khóc giống lên một gã thiếu phụ kêu khóc muốn kéo về mình nữ nhi lại bị hai tên viên chức dùng bán súng đập trở về đồng quản lý từ bắp chân bên trên rút ra một cây truy thủ đặt ở trên mặt cô bé truy thủ sắp bén lập tức tại nữ hải kiều nộn trên mặt hoạch xuất ra một đầu vết máu nói trong làng còn có hay không đông thôn trưởng con mắt một trận l o ạ n chuyển không có đồng quản lý à thật không có người coi như giết ta ta cũng không có cách nào cho ngài biến ra đ ô n g đến à. đồng quản lý không nói lời nào dao găm trong tay liền theo x u ố n g d ư ớ i tại nữ hải trên gương mặt hoạch xuất ra một đạo dữ tợn vết thương lặp lại lần nữa không có thật thật không có thôn trưởng cắn răng nói đồng quản lý còn muốn lại hoạch lúc này thiếu phụ phát ra rít lên một tiếng âm thanh có ta hiểu rõ trong thôn còn có đông thôn trưởng đều tồn lấy muốn kéo đến mới lâm phần đi thiếu phụ mới nói liền bị đánh gãy thôn trưởng hung hăng một cước đá vào ngang hồng của nàng đưa nàng s á c h ngã xuống đất đánh lên ngươi cái gì đều bất động phụ đạo nhân ra loạn kéo cái gì trong thôn lúc nào tàng đông hắn nhìn rán mua nhưng khí lực lại không có chút nào nhỏ còn muốn trực tiếp đá chết thiếu phụ kia ẩm một tiếng súng vang thôn trưởng một cái chân bị đánh gãy chân gãy rơi trên mặt đất cả người hắn đều đau lăn lộn trên mặt đất đồng quản lý cười ha ha một tiếng một cái tay thu hồi súng ngắn một cái tay khắc cầm trùy thủ đâm thẳng tại thiếu phụ nói ra còn có bông về sau hắn lại còn muốn giết chết cô bé này không bị đá toàn thân đều là thổ thiếu phụ hét lên một tiếng sau một khắc đồng quản lý đầu liền toàn bộ nổ t u n g không đầu thi thể lung lay ngã trên mặt đất tiểu nữ hải s ữ n g sờ nhìn xem cô thi thể kia hét lên một tiếng chạy trở về mẫu thân bên người tay b á n k ỉ a có tay b á n k ỉ a kiếm mấy tên long hâm vũ trang nhân viên lập tức nằm dạp trên mặt đất núp ở công sự che chắn đằng sau đáng chết hẳn là tự do huynh đệ hội lang tâm nữ vương nhanh phát động xe tải chúng ta rời đi nơi này tự do huynh đệ hội có một gã thương pháp thần chuẩn nữ tay súng giết kẻ cướp đoạt cùng long hâm đông thu mua công ty người sợ hãi phần lớn người thậm chí liền nàng người đều không nhìn thấy liền đã bị đánh chết có một lần hơn ba trăm người kẻ cướp đoạt đoàn thể thịt câu xếp đặt cạm bẫy muốn vây giết nàng nhưng lại chỉ có chín người trốn ở thi thể bên trong g i ả chết sống tiếp được sau lần này tất cả kẻ cướp đoạt đều gọi hô nàng vì lang tâm nữ vương đối nàng n h ư ợ n g bộ lui binh xe tải còn chưa phát động một thương liền quán xuyên trên chỗ ngồi l á i xe mấy người còn lại cũng nhao nhao bị không biết từ nơi nào phóng tới đạn bắn giết máu tươi nhuộm đỏ thùng xe bên trên tuyết trắng đông tất cả thôn dân trận mắt hốc mồm nhìn xem một chỗ thi thể trong lúc nhất thời chỉ có thôn trưởng bị khóc sói gào tiếng kêu thăng thiết q u y một chương ba trăm bốn mươi b ố dự trữ chương ba trăm bốn mươi b ố dự trữ phong niên thôn đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn các thôn dân thất kinh dọn dẹp trong nhà tài vật khắp nơi đều là hài tử tiếng khóc cùng xúc vật tiếng gào thét về phần kia gãy chân thôn trưởng nhưng không có người nào đi để ý tới hắn lúc trước hắn đạt được sở tác sở vi đã để những thôn dân này buồn lòng hắn bắt đầu còn có thể kêu to vài tiếng hiện tại đã ngay cả lời đều không nói được thoi thót bọn hắn những n à y phổ thông thôn dân tương đối long hâm đông thu mua công ty tới nói liền cùng nuôi nuốt dê không sai bị lắm cho lấy cho đoạn hiện tại công ty đồng quản lý chết tại trong thôn mặc dù là người tự do huynh đệ hội giết nhưng long hâm đông thu mua công ty cũng sẽ không quản những thứ này long hâm công ty không phải tự do huynh đệ hội đối thủ tất nhiên sẽ cầm thôn dân chút giận nếu là không nhanh thoát đi phong biên thôn đến lúc đó chỉ sợ người cả thôn đều sẽ bị đổ không còn một mảnh trên hoang dã cư dân cũng không có bao nhiêu tài sản qua không được bao lâu người trong thôn liền chuẩn bị thỏa đáng muốn rời khỏi đức kiển cao nguyên hoang vắng thổ địa cũng không làm sao đáng tiền người ngược lại một loại vô cùng trọng yếu tài nguyên trong bọn họ có không ít có thể làm việc thanh niên trai tráng còn mang theo đầy đủ lương thực cùng đông có thể tìm cái khác một chỗ nơi thích hợp đặt chân liên tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm một đội xe việt giã từ phương xa ra lốp xe tại đức kiển cao nguyên khô giáo trên mặt đất ma sát cuốn lên đại lượng bụi mù tại xe việt giã hậu phương kéo ra khỏi một đầu r i n g khói tất cả thôn dân giật mình t ê u lên lập tức chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt ủy trên mặt đất một trận tiếng thắng xe trói t a i xe việt giã đội n g ư ợ lại một đám mặc đông vải sợi tay chế phục thép chất giáp ngực mấy tên lính võ trang đầy đủ từ trên xe đi xuống bọn hắn cương giáp b tất cả binh sĩ đều chỉnh tề đứng thành đội ngũ ánh mắt kiên nghị cơ cảnh cùng những cái kia có mẹo dáng vẻ lưu manh kẻ cướp đoạt công ty vũ trang hoàn toàn khác biệt lý mai nắm thật chặt trên lưng xuống trường từ trên xe bước xuống nàng nhìn xem những n à y té quỵ dưới đất các thôn dân ánh mắt phức tạp tại lý mục rời đi trong khoảng thời gian này liền do nàng đến phụ trách tự do huynh đệ hội quất trường nàng có thể nói cùng đức kiển cao nguyên các nơi thôn dân đều đã từng quen biết thường thấy hoặc chất phát hoặc già hoạn hoặc hiếp đảm các loại thôn dân từng có thôn dân gia nhập hợp tác xã về sau huấn hợp tác xã g i n g cóc tài chính chạy trốn cũng có thôn dân an tâm gian khổ làm ra Đang đ cướp o ạ trước người t o bảo loại n sản, thân cùng địch nhân đồng quy vụ tận. Đủ loại kinh lịch để nàng nhận g tập tác tài thức hợp kích địch lịch, hộ vì vụ xã xã Đủ để đ quy ợ c phức càng thực. nhân tính tỉnh đến khởi thêm thiết tạp, t xử lý sự r ư kia nàng đến cùng phong nguyên thôn các thôn dân đàm gia nhập hợp tác xã công việc thời điểm liền đã phát hiện tên k i a thôn ẩn chứa tư tâm nhưng nàng ẩn nhất không tại tiếp vào long hâm công ty để mắt tới phong nguyên thôn về sau mới vừa dẫn tiến đến nàng biết không ít thôn trưởng đem thôn cùng thôn dân xem như tự mình tài sản riêng là công ty cùng kẻ cướp đoạt tại trong thôn người đại diện nhưng lại tại thôn dân bên trong có được không nhỏ hy vọng nếu là ngay trước sở hữu thôn dân mặt giết hắn sợ rằng sẽ gây nên các thôn dân ác cảm coi như bọn hắn gia nhập vào tự do huynh đệ hội hợp tác xã ở trong đến cũng tự sẽ lá mặt lá trái ngược lại sẽ liên lụy tự do huynh đệ hội lực lượng chỉ có thôn trưởng tại đối mặt long hầm công ty vũ lực cáp bách bộc lộ ra trò hề bán thôn dân lợi ích huy vọng triệt để phá sản về sau các thôn dân mới nguyện ý đi theo tự do huynh đệ hội đi chỉ là nàng không có nghĩ tới là thôn trưởng so với nàng nghĩ còn muốn tham lam long hầm công ty cũng so với nàng dự đoán muốn tàn nhẫn bọn hắn trực tiếp giết chết thôn trưởng bớt đi tự do huynh đệ hội rất nhiều chuyện tự do huynh đệ hội cũng không làm quỷ xuống một bộ này các ngươi không cần quỷ xuống nàng biết trải qua thời gian dài kẻ c ư ớ p đoạt cùng các công ty nghiền ép khiến cái này các thôn dân trong nội tâm tràn đầy nhát gan cùng nô tính chỉ cần không phải sống chết trước mắt luôn luôn thích dùng x u ố n g quỷ đến giải quyết phiền phức ta ta nguyện ý g i a nhập hợp tác xã các ngươi thật sẽ bảo hộ ta không hề bị những cái kia kẻ c ư ớ p đoạt c ư ớ p đoạt ta các thôn dân vẫn như cũ quỷ chỉ có trước đó vị m â u thân kia ngẩng đầu lên nhìn về phía lý mai nàng đau lòng nhìn xem nữ nhi của mình trên mặt dữ tợn vết thương thực sự không muốn nữ nhi tiếp qua loại cuộc sống này chúng ta không chỉ có sẽ bảo hộ ngươi sẽ còn dạy ngươi làm sao đi chiến đấu lý mai thân thiết nắm chặt lại tay của nàng ôm lấy con của nàng nữ hải cảm thấy lý mai trong lòng thiện ý nhu thuận để lý mai ôm lấy chính mình tỷ tỷ thật xinh đẹp trên thân t h ơ m qua nàng sáng lấp lánh con mắt nhìn xem lý mai lý mai đau lòng khẽ vuốt trên mặt nàng vết thương đây là bởi vì dùng xà đ ô n g thơm nguyên nhân tiểu mội m ộ i t r ư ở n g thành về sau cũng sẽ lớn lên giống tỷ tỷ đồng dạng xinh đẹp chỉ cần tỷ tỷ chữa khỏi n g ư ờ i trên mặt tổn thương không nên động a có thể sẽ có chút nữa lý mai thực lực tại trải qua mấy lần sau khi chiến đấu mạnh lên không ít lại nắm giữ một loại mới bảo thạch linh năng ngón tay của nàng sáng lên màu p h ỉ t h ú y đúng qua mang ấn tại trên vết thương nhẹ nhàng một vòng nguyên bản g i ữ tợn vết thương liền bắt đầu n g ạ o nghệ khép lại sau một lát liền k ế t vảy bong ra từ mảng nhìn không ra bất cứ dấu vết gì tạ ơn tạ ơn mẫu thân kia từ lý mai trong tay tiếp nhận nữ nhi không ngừng nói với nàng lấy tạ ơn không có việc gì chỉ là tiện tay mà thôi thôi lý mai nói nhìn về phía những người khác các người đâu các ngươi nguyện ý gia nhập tự do huynh đ ệ hội hợp tác xã tất cả các thôn dân liếc nhau một cái rốt cục nhẹ gật đầu lý mai trên mặt lộ ra mỉm cười đi mấy người đem long hầm công ty xe tải ra những người còn lại bang các đồng hương quân đ ổ động tác đều nhanh nhẹn điểm xếp hàng đứng ở sau lưng nàng đám binh sĩ lập tức đứng dậy bang các thôn dân đem hành lý vận chuyển đến trên xe đức tiền cao nguyên bên trên khu dân cư phần lớn tản mát ở trên vùng hoang dã có thôn thậm chí phương viên mấy chục cây số đều không có chút giấu người loại tình huống này mười phần bất lợi cho quản lý cho nên tự do huynh đệ hội sẽ đem r a nhập hợp tác xã khu q u ầ n cư đều di chuyển đến cùng một miếng đất vực phụ cận có tự do huynh đệ hội binh sĩ thanh lý những cái kia thường xuyên quấy dối khu quần cư phá hư đồng ruộm sinh vật biến dị đều bị san giết lại thêm dư thừa thủy nguyên cày sâu quốc bấm trồng phương thức lương thực cùng đ ô n g sản lượng cơ hồ có thể vượt lên gấp đôi cũng không lâu lắm tất cả các thôn dân đều đã đẩy ra trên xe tải nguyên bản chứa ở trên xe tải đ ô n g đều bị tháo xuống tới cất vào phong nguyên thôn trong kho hàng xe tải chuyên trở lượng không đủ chứa không nổi những ngày bông các ngươi không cần lo lắng tự do huynh đệ hội sẽ di vãng năm trùng châu bông vải giá khâu trừ hại vận phí tổn sau giá cả đến thu mua những ngày đ ô n g sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi lý mai nói đóng lại nhà kho lại môn lý mục phía trước không lâu đến thông tin để nàng đem hết toàn lực ư thu thập đông dùng để thất bại đỗ tử t h ủ y âm mưu q u y một chương ba trăm bốn mươi lăm cựu hận thứ ba trăm bốn mươi lăm cựu hận đỗ ra vàng son lộng lấy trong trang viên tất cả người hầu đều thận trọng từ lời nói đến việc làm liền liền đi đường đều muốn đệm lên mũi chân sợ ra một tia thanh âm bởi vì bọn hắn đều biết tòa trang viên này chủ nhân ngay tại đại tính tỉnh không có một cái nào người hầu nghĩ đụng vào đỗ tử t h ủ y nổi nóng đã có hơn mười tên người hầu bị vị này bạo ngược mà xào t á chủ nhân quất mà chết rồi một gã cường tráng nam nhân đi vào trong trang viên Trên người hắn h y p một cái c n bẩn không nổi, chịu đệ u bởi nén h đầy t r thanh âm tức giận từ trong phòng chuyên gia môn tự động bán ra tình huống thế nào gần nhất một tuần thu đi lên nhiều ít đông đỗ tử thụy là một cái g ầ y còm trung niên nam nhân mặc thiếp thân lông nhung thiên nga áo ngủ da của hắn hiện lên màu vàng đậm khoe mắt cùng c á i c h á n đã lớn không ít nếp nhăn có một chi âm chầm mùi ư n g một đôi mắt vừa mảnh vừa dài lóe ra làm cho người sợ hãi tinh quang h ắ n âm trầm thanh n â m để cái này vô pháp vô thiên công ty vũ trang đầu mục dùng mình một cái ách gần nhất tự do huynh đệ hội công việc động càng ngày càng tấp nập chúng ta rất khó giống như trước đó nhẹ nhàng như vậy thu mua đến đông trần kiên bất a n túi đầu không dám cùng đỗ tử thụy nhìn thẳng ta không cần biết những này ta chỉ muốn biết người gần nhất thu đi lên bao nhiêu đông đỗ tử thụy dùng ngón tay trò chụp lấy gỗ c h ắ t mặt bàn người quen biết hắn đều biết đây là hắn dẫn trước đó dấu hiệu hai trăm bảy mươi tấn chúng ta cạn kiệt toàn lực tự do huynh đệ hội đem quy thuận bọn hắn khu quần cư nhóm đều di chuyển đến cùng một chỗ cô lập thôn càng ngày càng ít dù cho không có quy thuận tự do huynh đệ hội lá gan của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn có can đảm b ạ o lực phản kháng công ty thu đông vài đội ngũ trong văn phòng một trận quỷ dị c h â mặc m chỉ có đỗ tử thụy đánh mặt bàn ra thanh n m trần kiên có chút do dự ngẩng đầu lên biện giải cho mình một câu hắn cho là mình tân tân khổ, khổ vì đỗ tử thụy làm nhiều năm như vậy hắn không đến mức bởi vì thu đ ô n g v h ả i không thuận lợi sự t ì n h m i trách cứ chính mình gần nhất công ty vũ trang tổn thất nặng nề l i ê n đồng quản lý đều hy sinh vì nhiệm vụ thật sự là không cách nào giống trước đó lớn như vậy lượng thu mua đ ô n g đỗ tử thụy hít sâu một hơi nhặt lên đặt ở trong tay hoàng kim thủ trưởng đi tới trần kiên bên người gần nhất hắn cảm giác tự mình có chút mọi việc không thuận đầu tiên là mai danh nhận tích tự do huynh đệ hội đột nhiên lại cho tàn lại cháy ở trên vùng hoang dã không ngừng cho hắn thủ hạ tìm p i ề n thoái phá hư hắn kế hoạch tiến độ tiếp lấy hắn phụ tá đắc lực trường quảng lăng tại phái đi ra tiếp xúc mã đủ dạ về sau thì một cái cũng không có mà trả lại. hẳn là bị mạ đù dạ giết chết vừa mới trước đó không lâu hắn tại nơi giao dịch đóng xuống mật thắm lại chuyển tới tùy báo hoàng nguyên nhân ngay tại tiểu quy mô bán ra đông hắn dốc hết toàn lực mới xào cao đông giá cả tốc độ tăng bắt đầu hạ xuống phải biết hoàng nguyên nhân thế nhưng là toàn bộ đức kiển cao nguyên lớn nhất trang viên chủ thủ hạ có vô số nô lệ cùng ruộng đông trong tay của hắn nắm giữ đại lượng đông nếu là liên tục không ngừng thả ra tăng cao đông vải giá qua không được bao lâu liền sẽ bị đánh về nguyên hình lúc trước hắn cũng không phải là không có chuẩn bị đã sớm cùng đức kiển cao nguyên mấy nhà đại trang viên chủ đặt thành hiệp nghị t ạ sau một lát đỗ tử thụy thư phòng phụ cận người hầu liền nghe được từng tiếng trầm một đập nghệ lâm thanh cùng trần kiên tiếng cầu xin tha thứ trên mặt mọi người đều hiện lên một tia sợ hai thân sắc nhưng đều đem hết toàn lực bảo trì lạnh nhạt cũng không lâu lắm trong thư phòng đập nghệ lâm thanh liền biến mất đem gỗ thi thể này kéo ra ngoài xử lý đỗ tử thụy có chút thở hồng ngục nói lập tức có hai tên cường tráng bảo an cùng ba tên hầu gái đi đến kiếm đi thi gian m thể, vết phòng cũng xử lý á u Sau một lát, trong t hoàng ư phòng liền không h liền có một tơ một tơ à liên quan tới trần kiên người quan trần hắn n dấu vết, y triệt thế cái giới để ở à y biến mất. i người giác điểm, ế t một tử thụy tự thuận một cảm mình cầm về sau, đỗ tử thụy cảm giác tự mình khí l ấ y trên bàn c ô n riêng, g tắc máy bản ấ m hoàng nguyên nhân điện thoại. Ui, hoàng lão nguyên điện Ui, b ngươi gần nhất ra rơi cái đám kêu bông là có ý gì là muốn đem chúng ta làm c o n khỉ đụa người ta đỗ tử thụy ngữ khí âm t r ầ m hắn phá lệ tăng thêm chúng ta hai chữ này một mình hắn thế lực mặc dù so hoàng nguyên nhân phải lớn chút nhưng cũng không ra được nhiều ít nhưng một tăng thêm những nhà khác x ả o miên hoa người n g vậy liền có thể vững vàng ép hoàng nguyên nhân một đầu đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu hoàng nguyên nhân thật muốn khư khư cố chấp ra đông đỗ tử thụy không ngại cùng hắn đến cái ngươi chết ta sống để hoàng gia triệt để từ đức kiển cao nguyên biến mất con của ta chết rồi hoàng nguyên nhân tại trò chuyện chi chỉ nói một câu nói như vậy liền để đỗ tử thụy trầm mặc hắn có thể từ trong lời này nghe ra hoàng nguyên nhân để nén điên cồn cùng cựu hận hoàng nguyên nhân chỉ có như thế một đứa con trai bởi vì trước kia sinh hoạt phóng đãng cơ bản không có khả năng tái sinh một、cái. hoàng quan hoàng sau khi chết đức k i ề n cao nguyên hoàng gia liền muốn tuyệt h ậ u hắn là ba ngày trước chết chết tại gian phòng của mình thi thể bị hầu cái hiện hắn chết hết sức thống khổ cả người co lại thành một đ o à n nhỏ làn da khô cạn cơ bắp héo rút thật giống như toàn thân trình độ đều bị rút khô hoàng nguyên nhân từng chữ nói ra nói con trai mình từ trạng trong lời nói lộ ra một cố dọa người sắc khí tin tưởng hắn đã đem tự mình trong trang viên sở hữu người hầu đều thanh tẩy một lần hiện tại ta duy nhất muốn làm chính là tìm tới hung thủ giết người ta chỉ cấp các ngươi bảy ngày thời gian trong vòng bảy ngày nhất định phải tìm cho ta đến hung thủ giết người nếu như không phải ta liền giảng thu hoạch đến đông một hơi đều thả ra để các ngươi tất cả mọi người tán ra bại sản hoàng nguyên nhân đang nói xong về sau liền trực tiếp q u ả i điệu điện thoại liền câu thông cơ hội đều không có cho đỗ tử thụy đỗ tử thụy sắc mặt tâm trầm hắn không thể không thừa nhận hoàng nguyên nhân điểm độ t ử h u y ệ t của hắn nương tựa theo cái này uy hiếp toàn bộ đức kiển cao nguyên tài sản lớn nhất sản phẩm nổi tiếng nghiệp nhà đều muốn vì hắn tìm kiếm hung thủ giết người nhưng hắn lại biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong giết chết hoàng quan hoàng vô cùng có khả năng chính là mã đủ dạ vị này ô dô bộ rộ tàn hồn thánh ma năng lực quỷ dị muốn tìm ra chỗ ở của nàng nào có đơn giản như vậy. t h một, cả cả tầng tầng tràn tràn một tiếng h o nguyên to h i gian. t r rõ tiếng còi hơi một chiếc tàu biển chậm rãi rời đi bến tàu hướng về đại dương chỗ sâu chạy tới đ â ca cùng côn tô tiêu lộ đi giải cứu những cái kia bị y thì nghệ minh đoan chỗ cầm tủ các nữ nhân chỉ có lý mục cùng thậm lạc nhạn hai người đến đưa kết rời đi gió biển cao thét thổi lất phất lý mục một đầu l o ạ n có lẽ nên chỉnh lý một chút trong lòng của hắn đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ cách rốt c ụ c vẫn là rời đi đức kiển cao nguyên lý mục thực sự không rõ ràng tự mình đ ố i tên này suy nghĩ không thấu nữ nhân xinh đẹp đến cùng có mang dạng gì tình cảm địa cầu tương lai dung chuyển không lớt hai người lại cách xa nhau cả một cái đại dương lần này b i l y rất có thể chính là vĩnh biệt bên hông đột nhiên đau xót lại là thầm lạc nhạn đang dùng lực vặn lấy bên hông mình thì mềm miệng nhỏ của nàng vệt lên cắn răng miến lợi nói người ta đều đã đi còn ở nơi này nhìn chẳng chẳng lẽ muốn làm nhìn vợ thạch lý mục cười khổ một tiếng cầm tay của nàng n g ư ơ i đang nghĩ vớ vẩn thứ gì đâu chúng ta đi thôi bị cầm tay thẩm lạc nhạn lập tức yên tĩnh trở lại một đoá hồng vân bay lên gương mặt chúng ta đi đi nơi nào nàng có chút nói lắp bắp thanh âm nhẹ giống như con môi đang gọi đi ngươi ca ca trong nhà À, chẳng chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đi sách câu hôn chúng ta có phải hay không muốn trước đi chuẩn bị chút lễ vật cái gì ca ca ta thích nhất kê với thạch bây giờ chuẩn bị nhưng không kịp muốn hay không chờ cái mấy ngày ta tại chúng châu có đ ư n g học nàng có thể cho ta gửi một khối tới thẩm lạc nhạn mặt nóng giống như muốn toát ra hơi nước đến không ngừng đi l n g vòng đưa ra một đầu lại một đầu đề nghị lạc nhạc tỉnh táo lý mục bất đắc dĩ đem hai tay đặt tại nàng trên bờ vai để nàng trước dừng lại gặp mặt hôm nay chủ yếu là vì bông sự tình ta cần cùng ca ca của người hợp tác đương nhiên cái này hợp tác có thể để người ca ca kiếm rất nhiều tiền tin tưởng có thể làm dịu ta quan hệ với hắn nhưng như thế nào xuất thủ là một đại vấn đề lấy vạn tấn ký bông muốn xuất thủ cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản sản nghiệp nhà xúc tu khắp tòa thành thị này mỗi một nơi hẻo lánh vô luận suy tính bất luận cái gì p h ư n c diện thẩm phỉ văn đều là lựa chọn tốt nhất hắn không chỉ có chủ quản phụ tổng đốc thế vụ còn nắm trong tay đức kiển cao nguyên phần lớn hải vận cả chi bờ biển đội tuần tra đều là hắn người hắn có thể lạng yên không tiếng động đem vận chuyển đường sông đến đông đều chứa đựng tại cảng khẩu trong kho hàng bởi vì những ngày nhà kho nguyên bản liền chứa đựng trên trăm cái lối ra công ty bông đông, đông. muốn làm chút thủ đoạn đem từ trong sáu vận đến đ ô n g tẩy trắng thật sự là quá đơn giản không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi những này đông đến từ tự do huỳnh đại hội húng chi thẩm phỉ văn làm thẩm tộc tại đức kiển cao nguyên người nói chuyện cùng những cái kia sản nghiệp ra môn khác biệt hắn muốn chính là đức kiển cao nguyên ổn định đỗ tử thụy sợ tác sở vi cùng hắn mục đích là t ư ơ n g hô vi phạm lý mục chỉ cần đưa ra hợp tác thẩm phỉ văn có tám thành tỷ lệ sẽ đồng ý t h ẩ m lạc nhạn có chút thất vọng tức giận nhìn chằm chằm lý mục bất quá nàng nghĩ lại biết lý mục cùng ca ca lý tưởng bên trong nội phu tranh lệnh rất xa trực tiếp đi lên cầu hôn sợ rằng sẽ bị trực tiếp trước tiến hành hợp tác rút ngắn quan hệ cũng không tệ thẩm phỉ văn ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện thanh niên không một lời bầu không khí ngưng trọng thật giống như kết băng hắn có chút chấn kinh tại lý mục n i ê n kỷ so sánh hắn làm ra những cái tia đại sự kinh tiên động địa hắn thật sự là quá trẻ tuổi tự mình thân là t r i ề u đình đại quan chỉ cần ánh mắt chừng một cái phần lớn người đều là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi t u ô n như nước nhưng lý mục không chỉ có sắc mặt như thường mặc dù chỉ là dạng kiên ngồi lại tự nhiên có một cỗ lòng bảng hổ cứ khí thế thậm chí muốn vượt trên tự mình một đầu tại thẩm phỉ văn trong lòng lý mục thậm chí muốn so phần lớn quan tộc con trưởng đều muốn xuất sắc là đủ cùng tường đại nhất kêu mấy tên thiên tri kiêu từ địa vị n ă n g nhau không nghĩ tới lại đức kiển cao nguyên loại này thâm sơn c ù n g cốc cũng có thể ra như thế một vị nhân kiệt thẩm phỉ văn trong lòng có chút cảm thán thầm lạc nhạn gặp hai người ngồi không nói lời nào hai cánh tay ngón tay khẩn trương rảo ngồi một đoàn một chút nhìn xem cái này một chút nhìn xem cái kia sợ bọn họ hai cái đánh nhau rốt cục thẩm phỉ văn mở miệng cùng các ngươi hợp tác đối ta có chỗ tốt gì mặc dù có thể được đến một chút tiền nhưng lại cơ hồ đắc tội đức kiển cao nguyên tất cả mọi người chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn cùng các ngươi tự do huynh đệ hội đồng dạng trở thành người người kêu đánh vai trò ngươi là lạc nhạn mang tới ta cho ngươi một cái từ nơi này rời đi cơ hội về sau đừng lại cùng lạc nhạn tiếp xúc thầm lạc nhạn lập tức nóng nảy cả ca, ca nàng đang muốn tranh luận lại bị lý mục dùng ánh mắt ngăn lại đỗ tử thụy cùng diêm ma tàn h ồ n m ã đụ dạ tiếp xúc qua hắn muốn cùng m ã đụ dạ hợp tác nhưng bị ta ngăn lại lý mục nói chỉ là một câu như vậy thẩm phỉ văn sắc mặt biến đổi từ trên ghế đứng lên ngưng trọng nói đây không phải chuyện đùa ngươi xác định không có nói sai hắn rất thông minh trong nháy mắt liền đoán được đỗ tử thụy dạ tâm đơn thuần muốn cướp đoạt đức kiền cao nguyên tài phú căn bản không cần cùng diêm ma đi tiếp xúc rất hiển nhiên vẹn vẹn tài phú đã không cách nào thỏa mãn đỗ tử thụy lý mục không nói gì từ trong ngực móc ra một viên tiểu cầu đẩy lên thẩm phỉ văn trước mặt đây là cái gì đây chính là mã đủ dạ hơi mở tiểu cầu bên trong có vô số kim sắc thơ mỏng tại đúng ra phong tỏa ngăn cản một đoàn ngón nút nhọn lớn nhỏ hát vụ những cái kim sắc sởi tơ chính là lý mục linh năng tiền đ i ệ đem mã đủ dạ sau cùng còn sót lại bộ phận gắt gao khóa tại tiểu cầu ở giữa nhất đúng vậy còn lại bộ phận đều đã bị ta dùng linh năng ma d i ệ t hiện tại nàng so con rán không mạnh hơn bao nhiêu lý mục gâm thầm lắc đầu hắn cũng không phải là không muốn triệt để giết chết m à đú ra nhưng vô luận đưa vào lại nhiều linh năng đều không thể triệt để giết chết lấy sau cùng một bộ phận chỉ có thể chờ đợi hắn tấn cấp làm thứ ba mức năng lượng linh năng sinh đại thuế biến thời điểm có thể làm được thẩm phỉ văn đem tiểu cầu còn đưa lý mục hắn trầm lâm một lát lo lắng lấy trong đó được mất lý mục đem tiểu cầu thu vào trong lực chờ đợi lấy thẩm phỉ văn trả lời cho dù là luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo hắn lúc này cũng có một chút khẩn trương nếu như thẩm phỉ văn có thể đáp ứng hợp tác với mình vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện có thể ta có thể cùng các n g ư ơ i tự do huynh đệ hội hợp tác nhưng chỉ vẹn vẹn có lần này rốt c ụ c thẩm phỉ văn gật đầu đáp ứng q u y một chương ba trăm bốn mươi bảy tiêm vào chương ba trăm bốn mươi bảy tiêm vào mà nêm đ buông xuống một mảnh đen kịp từ không trung quan sát có thể trông thấy sóng gợn l ă n t ă n sông lớn phản xạ ngôi sao trên trời cùng ánh trăng mỹ lệ dị thường một chi đội tàu lạng yên không tiếng động tại trên mặt nước đi tới cơ hồ mỗi một chiếc thuyền bồn nước ăn chiều sâu đều đạt đến cực hạn bất quá tối nay d ạ n phong mạnh mẽ đội tàu tốc độ cũng không chậm sau một lát liền đi tới bến tàu khu lớn như thế hình đội tàu chỉ có mới lâm phần bến tàu mới đủ lấy để bọn hắn bỏ neo cho dù là đêm khuya thông hướng bến tàu khu đường thủy vẫn như cũ có thuế cảnh cùng bờ biển đội tuần tra đang tiến hành tuần tra bọn hắn lệ thuộc tổng đốc dưới trướng trực tiếp nghe lệnh của thẩm h ị văn đối những cái kia buôn lậu cùng lén qua thuyền không chút lưu t ì n h liền liền phổ thông thủy thủ đều mượn phần sợ bọn họ nhưng điều người mở rộng t â m mắt là đối mặt chi này có chút lén, lén lút é n l lút bờ biển đội tuần tra pháo hạm thế mà mở tại phía trước nhất vì bọn họ hoa tiêu bởi vì mỗi ngày muốn hệ đội quá nhiều cho dù là ban đêm mới lâm ph cao lớn cần cầu đường dây một khắc không ngừng đem trên tàu chuyên trở thùng đường hàng rỡ xuống nội hà thuyền vận tải cùng những n à y trọng tải hơn vạn tấn viễn dương thuyền vận tải so sánh tựa như tiểu xảo đồ chơi không chút nào thu hút người phụ trách bến tàu đã sớm vì chúng nó chuẩn bị xong thuyền vị vừa mới đỗ tốt liền có một đám cường tráng công nhân b ú c vác v ò lên trên thuyền đem chứa ở trong khoang thuyền bông rỡ xuống lý mục đứng ở nhà kho trên nóc nhà cảnh giới nhìn xem một bao bao nặng nề chăn đ ô n g gỡ tiến trong kho hàng thẩm p h văn an bài mười phần cẩn thận đội tàu một đường lại lần nữa lâm phần xuất phát lại trở về, về mới lâm phần đều không có ra cái gì chỗ sơ hiện tại những này đ ô n g rốt cục nhập kho hắn cũng có thể bông l ò n g một hơi lý trường phong không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn thật không nghĩ tới cứ như vậy ngắn ngủi m ấ y tháng tự do huynh đệ hội có thể phát triển thành bộ dạng này ánh mắt của hắn lấp lóe trong giọng nói tràn đầy cảm khái hiện tại tự do huynh đệ hội ngoại trừ cấp cao chiến lược không đủ khả năng bên ngoài đã sớm vượt xa khỏi trước đó toàn thịnh thời kỳ nhưng là thuộc về hợp tác xã bình dân liền đạt tới hơn ba vạn người còn tại liên tục không ngừng gia tăng da rơi cái này một nhóm bông về sau huynh đệ hội lại có thể đạt được một bút gần như hải lượng tài phú tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển nguyên bản hắn còn đối lý mục lòng mang không tín nhiệm mấy tháng nay rốt cục tâm phục khẩu phục tương lai sẽ tốt hơn nếu như ta kế hoạch có thể thành công tự do huynh đệ hội còn có thể tiến thêm một bước đến lúc đó toàn bộ đức kiển cao nguyên nhân dân cũng có thể trở thành lực lượng của chúng ta t r ă n g sáng treo cao trên mặt biển sóng lớn dâng lên lý mục nội tâm cũng dâng lên một cỗ cải thiên hoán đ ị a hào hùng vị tia thẩm công tử tới lý trường phong cảm giác nhạy cảm phát hiện đi tới thẩm phỉ văn trong lòng của hắn đối sản nghiệp gia môn vẫn như c ũ tràn đầy khúc mắc không muốn cùng thẩm phỉ văn gặp mặt tin tức không có đi dò gì đi những n à y công nhân buốc vác có đáng tin Lý Mục trong ừ nhà kho t giọng, giọng nói của hắn tràn đầy tự tin tô ra rời đến đức kiển cao nguyên thời gian mặc dù chế nhất nhưng thế lực lại cũng không so những nhà khác tranh lệch chỉ là so đô ra còn có hoàng gia hơi kém nội tình thâm hậu người khác căn bản đừng nghĩ dưới tay hắn xếp vào hám tử lý mục nhẹ gật đầu trong lòng của hắn nóng hổi chỉ cần kế hoạch thuận lợi hắn tiến độ liền có thể thật to tăng tốc cho dù là tận thế đến ngày đó cũng không đủ gây cho sợ hãi thẩm phỉ văn vẫn đợi đến đông dỡ hàng h o à n tất hắn mang theo đầy đủ tiền mặt tại thống kê x o n g đông trọng lượng về sau lúc này thanh toán tiền đặt cọc lý t r ư ờ n g phong trong đêm áp lấy cái này t ừ n g dương nặng nề kim tệ trang t h u y ề n trở về căn cứ tự do huynh đệ hội thu mua đông chỉ hướng những nông dân kia nhóm thanh toán xong tiền đặt cọc nếu là muốn dùng tiền mặt đem đông thu đi lên tuy không có móc sạch tự do huynh đệ hội tiền mặt dự trữ nhưng cũng sẽ chiếm dụng đại lượng vốn lưu động hiện tại tiền đặt cọ Hắn đến tranh thủ thời r a n thủ t h gian trở về kéo kim bối đã ứ c thanh toán số dư. Không phải số dư. d đêm à là ba giờ sáng chung quanh phiến khu đã đen kịt một màu không có một a i chỉ có ba chiếc từ gia hạ t r ù n g châu đến tự hạm còn tại gấp rút dỡ hàng hàng hóa chuyên trở bọn hắn phải nhanh một chút rời đi kéo kim bối đức lý mục xếp bằng ở một bao trên đông trên tay cầm lấy một con kim sắt thuốc trích ba ngày trước hắn lợi dụng kết tặng khối kia huyết c h ế tắc thành chi này siêu năng lực d dự ư t h dựa theo kế hoạch của hắn tiếp súng sẽ cực độ nguy hiểm tại tiêm vào chi này thuốc năng lực về sau lý mục tại lần thứ hai sở dĩ thuận lợi vượt đi qua là bởi vì ti tan bạo long là trái đất địa thiên địch sống nhờ tại trái tim của hắn bên trong ti tan bạo long làm tế bào chấn nhiếp rồi trái đất địa càng về sau không có phát sinh nghiêm trọng xung đột cũng là bởi vì cồn tô tia lộ cùng mình quan hệ cực giai áp chế thể nội trái đất địa sao động hiện tại muốn tiêm vào chính là sơn nhạc kim viên đây là một loại không thua tại ti tan bạo long m á n h thú thậm chí muốn càng thêm cường đại tại tiêm vào tiến thể nội về sau tất nhiên sẽ gây nên kịch liệt xung đột mặc dù hắn trước kia tiêm vào siêu năng lực kiêm dung dược thể nhưng vẫn như cũng mười phần nguy hiểm vô cùng có khả năng để thân thể trực tiếp sụp đổ nhưng hắn không có lựa chọn nào khác tương lai phải đối mặt địch nhân quá mức cường đại nếu là không mượn dùng nhiều năng lực ưu thế thực lực của hắn nhiều nhất chỉ cùng kia nhiều loại đỉnh tiêm quyến tộc tương đương căn bản không đủ để đối kháng bọn chúng phía sau thánh ma bất quá bây giờ diêm ma tàn hồn cùng siêu năng lực kiêm dung dược tề phối phương đều ở trong tay của hắn có thể đại lượng chế tạo ra siêu năng lực kiêm dung dược tề mặc dù sản lượng thưa thớt nhưng đầy đủ hắn sàng chọn người kế tục bồi dưỡng được cường đại chiến sĩ mặc dù không có khả năng tại cùng thánh ma chiến đấu bên trong chen vào tay nhưng lại có thể hiệp trợ quân đội ngăn trở những cái kia cường đại quý tộc thời gian dần trôi qua lý mục cảm giác được thân thể bắt đầu phát nhiệt nhiệt độ của người hắn kịch liệt lên cao cơ h ộ là thoáng qua ở giữa liền đột phá bốn mươi lăm độ năm mươi độ thẳng đến lên tới hơn sáu mươi độ mới ngừng lại được đây là hắn tự thân hệ thân h cường hóa tế bào miễn dịch công việc tính giết chết xâm nhập thể nội dị vợt nếu là người bình thường nhiệt độ cơ thể đạt tới cái này nhiệt độ cũng sớm đã não tử vong lý mục còn có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí ngao một tiếng tàn bạo cự viên tiếng gầm gừ tại trong đầu của hắn văng lên q u y một chương ba trăm bốn mươi tám các nàng so với ta q u e n hơn chương ba trăm bốn mươi tám các nàng so với ta q u e n hơn kia là một đầu cơ bắp nội t r ư ờ n g lông tóc ở giữa lửng lánh kim sắc linh năng cự viên thân cao vượt qua bốn mét so với kết tại lạ kim mét biến thân còn cao lớn hơn một đoạn phảng phất một tòa từ vàng điêu k ắ p thành pho tượng tràn đầy lực lượng cảm giác tại nó đối diện là một đầu vai cao gần ba mét thân dài vượt qua sáu mét ti tan bạo long loài bỏ sát sinh vật đặc hữu dựng thẳng đồng tử bán ra băng lanh thị sát ánh mắt vẩy màu vàng sầm phẳng phất kim loại rèn mà thành phản xạ sắc bén q u a n mang một đầu roi sắt đuôi dài bãi động tuy thời chuẩn bị xé nát đ ệ n h nhân một bên khác làm ộ t đầu dài đến năm mét địa hơi mở thân thể bên trên lóe ra như ẩn như hiện điểm điểm kim quang nó thanh thế yếu nhất dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem sơn nhạc kim viên cùng ti tan bạo long tại cái này ba đầu cự thú ở giữa đứng đ ấ y lý m ụ thân ảnh hắn một tay theo kiếm sắc mặt lạnh lùng nơi đây đúng là hắn một cảnh vì một cái phương viên mấy cây số tròn bên ngoài thì là một đoàn màu trắng mê vụ trong ngộng cảnh mặt đất từ kiên cố nham thạch trải thành là chiến trường tốt nhất ngay tại vừa mới hắn l ư ơ n g tựa theo tự thân ý chí cứ ư ép đem thể nội cái này ba đạo dị t r ù n g ý chí kéo vào nơi này khắc khắc thật sự là ngu xuẩn nhân loại thế mà đem ta triệu hắn đến trong ngộng cảnh đây không phải cho ta thôn p h ệ cơ hội của ngươi a dịu mạ dạng bị mở ra che kín răng nhọn m i ệ n g rộng phát ra một trận dữ tợn cười quái dị bởi vì tế bào phân tán tại lý mục trong thân thể ý chí của hắn chỉ có thể ngủ say dựa vào bản năng hành động nhưng bây giờ thân ở trong n g ộ n cảnh ý chí của hắn liền một đầu đang ngủ say ti tan bạo long cùng một đầu có chi khôn ti tan bạo long thế nhưng là hai khái niệm bên kia tinh tinh còn có đầu kia địa c ù n g ta cùng một chỗ giết thằng ngu này sau đó tại quyết r a cỗ thân thể này chân chính chủ nhân nó mặt ngoài nói như vậy nhưng trong lòng làm lấy mặt khác dự định tốt nhất là cái kia ba thằng ngu đồng quy vô tận tự mình làm sau cùng ngư ông có thể dù sao ngươi đầu này thằn lằn cũng không phải là đối thủ của ta s ơ n nhạc kim viên thanh âm ồm ồm phản phất s ấ m g rền nhưng có thể trái đất địa khiếp đảm thanh âm chuyển đến tốt vậy ta liền cái thứ nhất lên dịu mạ dạm bị kia cực giống tấn mánh long trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn thân ảnh l ó a lên liền biến thành một đạo kim sắp đ i ệ q u a n g hướng về lý mục bay thẳng m à đi nó đem đi tan b ạ o long tốc độ phát huy đến cực hạng cựu thiên ứng nguyên trân lôi c ư ớ c điện hộ thể trong nháy mắt có đại lượng hồ quang điện tuân ra hóa thành một chương ô lớn ngăn tại lý mục trước người dịu mạ dạm bị mượn một thân cường đại lân giáp lại ngạnh xinh xinh va vào hồ hai mắt cho dù ở vô số chói mắt hồ quang điện bên trong vẫn như cũ có thể mở hai mắt ra nương tựa theo cường đại thị lực bắt chuẩn vị trí của bệnh nhân、Tư một trận d ợ n người kim loại tiếng ma sát k i a lửa tung tóe dịu mạ g i ả m bị răng nhọn bị lý mục dùng trường kiếm ngăn trở t i tan bạo long răng sắc bén dị thường có thể nhai thép n u ố t sắt chỉ là bị quật vào đều sẽ bị câu hạ khối lớn huyết đ ủ trường kiếm không ngừng cùng răng nhọn kịch liệt đụng chạm phát ra bạo đậu g i ò n vang cũng không lâu lắm lưới kiếm liền biến nóng hổi ở trong giấc ngộng lực lượng của thân thể linh năng cường đại phái không lên chút nào tác dụng duy nhất so đấu là ý chí cường đại lý mục có thể cùng dịu mạ dạm bị chống đỡ cũng không rơi xuống hạ phòng có thể thấy được hắn ý chí cường đại một tiếng thê lương tiếng đạo dịu mạ liền cung roi s á t rút phát nổ không khí quất thẳng tới mà tới cường đại ma lực quất thẳng tới lý mục cả người cũng bay ra ngoài dịu mạ dạm bị khoe miệng gạt ra nụ cười quá i dị tiền h h í nó đã làm đủ liền đợi đến kia chỉ tinh tinh còn có địa đi lên cùng lý mục dây dưa hắn tốt một hơi đem bọn hắn ba cái đều giải quyết hết cướp đoạt c ô này cường đại thân thể ký sinh tại lý mục thể nội hắn biết rõ c ô thân thể này cường đại cỡ nào vẹn vẹn thứ tư mức năng lượng liền cùng tự mình tại thứ ba mức năng lượng thời điểm không kém nhiều lần này lại tiêm vào sơn nhạc kim viên làm tế bào e là cho dù đem những cái kia trường sinh quyến tộc tính cả tại thứ ba mức năng lượng cũng cực ít có người nào sẽ là lý mục đối thủ đoạt được thân thể này về sau nó không chỉ có thể hướng ổ dô bộ rộ báo t h ủ còn có thể xung kích một chút thánh ma thiết chí công xiềng trở thành cường đại siêu việt giả đang lúc nó làm lấy m ộ n g đẹp thời điểm một chi nắm đấm màu vàng nóng đột nhiên hung hăng đánh vào gáy của nó phía trên một q u y ề n này cực nặng đủ để sẽ rách sắt thép q u y ề n k ì n h đưa nó hung hăng nhập vào trong lòng đất kiên cố mặt đất nham thạch bị nạnh sinh đánh ra một cái đường tính vượt qua mười m hố to còn chưa chờ dịu mạ g a bị kịp phản ứng sơn nhạc kim viên liền phát ra một tiếng đủ để đánh vỡ màng nhĩ tiếng giống giận giận giữ hai tay mở ra, bắt lấy cái đuôi của nó. giống n ổ củ cải đưa nó từ mặt đất rút ra giữa không trung bên trong liền chuyển mấy vòng lại hung hăng đập vào trên mặt đất vê anh một tiếng vang thật lớn to lớn lực trùng kích làm cho cả mặt đất đều kịch liệt rung động dịu mạ dạm bị cảm giác toàn thân mình đều bị x é n ứ t nếu là tại trong hiện thực không có chút nào phòng bị liền chịu nặng nề hài kích ít nhất phải đón năm sáu cây xương cốt nhưng ở trong ngộ cảnh coi như đầu bị chém xuống cũng sẽ không chết đi chỉ là không thể tránh khỏi ý chí của hắn so với ban sơ thời điểm suy yếu một đoạn liền liền thân thể đều trở nên có chút không ổn định đáng chết ngươi là ngu xuẩn à tại không có giải quyết hết lý mục trước đó liền phát động nội chiến dịu mạ giảm b ì chỉ cảm thấy một ngụm nịch h u y ế t sông lên đầu hắn bị đầu này ngu xuẩn tinh, tinh tức i n h t đi lên trả lời hắn là trói mắt kim sắc linh năng linh năng t h á o cường đại linh năng phảng phất như mặt trời loa mắt làm cho người không dám nhìn thẳng diễm lưu ăn mòn dịu mạ giảm b ì kiên cố lân giáp lộ ra nội bộ màu hồng cơ bắp long h ệ dịu mạ giảm b ì mở ra miệng rộng cắn đứt nặng nề phảng phất sắc thép linh năng đem nó nuốt vào túi dạ dày bên trong đáng chết ta t r ư ớ hết giết ngươi đầu này tinh tinh phẫn nộ để dịu mạ giảm bị hai mắt bắt đầu sung huyết nhưng còn chưa chờ hắn đem nói cho hết lời mưa to liên tục không ngừng cường toàn mũi tên cũng đã đưa nó thân thể nuốt sống đa trọn mũi tên acid dịch acid ăn mòn cơ bắp màu trắng khói đặc quần quận để cho người ta thấy không rõ bên trong dịu mạ giảm bị thân ảnh sơn nhạc kim viên đánh ra một cái cường đại q u y ề n phong thổi tan xương trắng lộ ra bên trong dịu mạ giảm bị thê thảm thân thể mặc dù cứng rắn lân giáp có thể ngăn cản dịch acid ăn mòn nhưng trái đất địa đa trọn mũi tên acid đều mười phần tinh chuẩn xuất tại nó bị linh năng pháo đánh ra trên vết thương cơ bắp không cách nào ngăn cản dịch acid ăn mòn hắn gần nửa người đều bị dịch acid ăn mòn sạch sẽ vì cái gì Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? dịu mạ dạng b ì nhìn xem phản bội trái đất địa cùng sơn nhạc kim viên có loại mười phần kỳ diệu hoang đường cảm giác rất đơn giản bởi vì các nàng so với ta quen hơn lý mục biết mình đ o á n đúng kết cùng kunsi quả nhiên đứng ở phía bên mình q u y một chương ba trăm bốn mươi chín cường giả chương ba trăm bốn mươi chín cường giả đen nhánh trong kho hàng đông hiện lên một vệ kim q u a n g như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất chiếu sáng toàn bộ nhà kho lý mục chậm rãi nhắm mắt lại lấy thích t h ư ơ n g tăng g ọ t thị lực đem dịu mạ d ạ bị ý chí triệt để phá hủy về sau hán triệt để đem ký sinh tại thể nội ti tan bạo long làm tế bào chuyển hóa làm tự thân một bộ phận tựa như thái cổ thời kỳ tế bào đem tuyến lạp thể chuyển hóa làm tự thân một bộ phận đồng dạng cái này khiến hắn có được bộ phận ti tan bạo long đặc thù con ngươi biên giới hiện lên ám kim sắc bắp thịt đường cong trở nên càng thêm trôi chảy chỉnh tề vai rộng hẹp eo hai chân thon dài hữu lực cả người hắn thân cao đều nổ lên một đoạn thể nội long mạch linh năng phun trào cứng cỏi như sắt làn ra tầng dưới chót tựa hồ có chất lỏng màu vàng đang chảy mà sơn nhạc kim viên làm tế bào thì tiến thêm một bức cường hóa hắn bắp thịt lực buộc phát cùng lực bền bỉ hắn hiện tại nếu là đơn phần tương đối lực lượng tuyệt đối đ liền liền trên thực tế đây là rất nhiều năng lực giả tại tấn cấp lúc gặp được lớn nhất nguy cơ tại tấn cấp thời điểm bởi vì muốn đem tự thân ý chí phân tán đến toàn thân trong mỗi một cái tế bào cho thể nội dị t r ù n g ý chí thời cơ lợi dụng cho dù là đứng trước đột phá thứ ba mức năng lượng người t ạ i ý chí đọ sức bên trên cũng cực ít là những cái kia thứ hai mức năng lượng dị t r ù n g ý chí đối thủ bất quá lý mục cũng lấy xảo nhân duyên tế hội trong cơ thể hắn ba loại dị t r ù n g bên trong có hai loại cùng hắn quan hệ mất thiết t ạ i ý chí chiến đấu bên trong đứng ở hắn bên này lấy ba đánh một gần như lông tóc không hao tổn g i ế t chết cường đại dịu mạ dạm bi đó cũng không phải không có chút nào p h o n g hiểm bởi vì siêu năng lực làm tế bào bên trong lẩn chứa ý chí cũng không có nghĩa là bản nhân chỉ là tương đương với một cái có được bản thể sở hữu ký ức phục chế phẩm ý chí là vô c dần dần tại, cùng cùng、si、tại thôn g n h vệ dịu mạ giảm bỉ về sau tăng vọt lực lượng để hắn trực tiếp đột phá thứ tư mức năng lượng tấn cấp thứ ba mức năng lượng cũng có được bộ phận thứ hai mức năng lượng năng lực hắn có thể đem ý chí của mình phân tán đến mỗi một cái ti tan bạo lòng làm tế bào bên trong hiện tại hắn có thể tứ không kiên sợ hướng về thể nội ti tan bạo long làm tế bào cung cấp năng lượng để bọn chúng phân liệt mọc thêm cường hóa tự thân lực lượng tại cùng mức năng lượng bên trong chỉ sợ cực ít có nhân vật nào đó sẽ là đối thủ của hắn đột nhiên tăng vọt gần gấp đôi lực lượng để hắn có chút không thích ứng không cẩn thận phát lực quá mạnh đụng thủng nhà kho nóc nhà nhảy đến trên nóc nhà mặt trăng treo cao da phong thơ phất hắn nhìn một cái mới lâm phần thành thị vị trí thân ảnh loại lên vạch phá không khí chạy ra mà đi ngắn ngủi trong né mắt liền biến thành trong màn đêm một cái điểm nhỏ biến mất không thấy gì nữa đỗ ca dẫn theo một chậu đ ồ ăn thửa ngã xuống trong địa lao ăn trong chậu gõ gõ la can ăn cơm cắt bã trong địa lao y hải minh đoan ngẩng đầu lên chỉ là nhìn đỗ ca một chút tiếp tục nằm lại dơm dạ bên trong đỗ ca trên mặt lộ ra một tia n h a r ă n g cười từ khi nhìn thấy những cái tia cầm tù tại địa lao bên trong thiếu nữ về sau hắn liền hận không thể đem y hải minh đoan triệt để sẽ thành mạch nhỏ cắt bã ngươi tại đắc ý cái gì nếu không phải lý mục muốn lưu ngươi một cái mặc chó ta đã sớm đem đầu của ngươi thu hạ đến nhét vào bên trong hôm nay ngươi không ăn cũng phải cho ta ăn hắn nói một thanh đẻ xuống y h ả minh ban đầu đem chọn buồn cầu dao ngư người ăn thừa đồ vật đều rót vào trong miệng của hắn hệ cầu dao ngư người cái gì đều ăn đồ ăn thừa bên trong còn có không ít con sên cùng hút máu xoa lốp y、v. hải minh đoan lúc nào nếm qua loại vật này lập tức kịch liệt n u ơ n mửa đồ ca xoa xoa trên tay dính lấy dơ bẩn muốn đứng lên nhưng là sau một khắc thân thể của hắn liền cứng đờ toàn thân tóc gáy dựng lên lên một thân nổi da gà có một gã cường giả lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn cảm giác cơ hồ là giống như điên đang cảnh cáo ngươi dạng này dày vò y h ả minh sống không được hai ngày đợi thêm ba ngày đi ba ngày sau đó hắn duy nhất giá trị lợi dụng chính là thi thể phía sau thanh âm vang lên lý mục đố ca thở dài một hơi ánh mắt kỳ quái nhìn đứng ở sau lưng lý mục ngươi thật là làm ta giật cả mình không có bất kỳ người nào tăng thực lực lên tốc độ giống như ngươi nhanh lý mục hai tay ôm ngực dựa vào v á t h tường còn chưa đủ còn chưa đủ mạnh đố ca nhất miệng trong mắt hắn lý mục vô cùng có khả năng chính là vị kế tiếp viên tôn bảo tiếp xuống làm sao bây giờ cả ngày đợi trên mặt đất chặng đường ta đều nhanh nhị gần chết tiếp xuống sẽ rất bận điệu hiện tại mới lâm phần đã trở thành một cái thùng thuốc nổ chúng ta chỉ cần vạch ra một đống lửa cả tòa thành thị liễn sẽ bạo tạc tổng đốc bởi vì bị tập kích cùng nhi t ử mất tích đã lâm vào cực độ lo nghị trạng thái nhưng này chút bị trả về các thiếu nữ để hắn uy tín mất hết trở thành người cô đơn toàn bộ mới lâm phần ngoại trừ số ít ta chứng cái g i á m tinh cơ hồ không có người nào nghe hắn mệnh lệnh khẩn cấp chạy về mới lâm phần ba tên đội cơ động viên trở thành hắn sau cùng ỵ vào h o ặ nguyên nhân cũng giống như thế mượn đông uy hiếp đỗ tử thụy muốn thúc đẩy hắn tìm tới con của mình đỗ tử thụy tính cách cường ngạnh lý mục hiện tại chỉ là đang do dự nên như thế nào nắm chắc hỏa h ậ u mới có thể lợi dụng trận này xung đột trọng thương sản nghiệp r a môn cùng tổng đốc bọn này ký sinh tại nhân dân trên người ký sinh trùng lại không đến mức quá nhiều suy yếu r a hạ người tại đức kiển cao nguyên lực lượng để hưng đều tư t h ẳ n g người ngư ông đất lợi làm như thế nào dẫn bạo đố ca có chút hiếu kỳ h o à nguyên n g nhân cấu kết ổ dô b ộ rổ đại lượng thả ra đông ý đồ phá hư mới lâm phần cơ sở kinh tế còn đem tổng đốc nhi tử y lý、Hải、minh đoan cầm tù tại nhà mình trang viên trong địa lao ngươi cho rằng cái này có thể không thể để tổng đốc cùng đỗ tử thụy liên hợp lại t r i để đem hoàng gia lại lần nữa lâm phần trừ b hắn i m y rìa n l ra tại c liều y ruột, biết hắn đức kiển cao nguyên đắc tội quá nhiều người nếu là tư quân tổn thất nặng nề chỉ sợ không có ngồi lên rời đi đức kiển cao nguyên thuyền liền bị cửu nhân chém đầu hôn chiến kết thúc về sau đỗ tử thụy thế l muốn, muốn, muốn trưởng khống toàn bộ đức kiển cao nguyên ổ rô bổ rộ là hắn càng không đi qua hạm tra trộn vào đỗ tử thụy bên người mượn dùng lực lượng của hắn đến nôi kháng ổ rô bổ rộ làm hao mòn song phương lực lượng cũng tìm tới hai cái kia đạn hạt nhân cuối cùng từ phát triển lớn mạnh tự do huynh đệ hội ra một đợt mang đi ổ rô bổ rộ cùng đỗ tử thụy đây chính là lý mục đạo lý kế hoạch mặc dù thô giáp nhưng lại rất có thao tác tính dù cho thất bại cũng có thể suy yếu đức kiển cao nguyên bên trên sở hữu thế lực tự do huynh đệ hội có được địa thế ưu thế có thể tọa sơn quan hồ đấu càn quét cũ xấu xí thành lập mới bình đẳng tự do huynh đệ hội liền có thể tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển lấy ứng đ ố i thánh ma nhóm tận thế xung kích q một chương ba trăm năm mươi ám sát chương ba trăm năm mươi ám sát đỗ tử thụy tại phát táo hắn đem trong tay làm bằng đồng hàng mỹ nghệ hung hăng ném tại môn bên trên lại đem trên mặt bàn văn kiện tạp vật toàn quét đến trên mặt đất đáng chết đến cùng là ai đang dợ trò ta muốn xé nát hắn mặc dù sinh hoạt m ộ ư ơ i phần tự hạn chế nhưng hắn vẫn như c ũ đã có tuổi thể lực suy yếu phát tiết về sau liền có chút thở h ư n g h ộ ấn xuống một cái trung đồng lập tức có mấy tên hầu gái đi đến thu thập văn phòng đỗ tử thụy ngồi xuống mặc cho đám nữ bục vây tự mình lau mặt massage đợi đến hắn chậm tới về sau phất phất tay những n à y đám nữ bục lại lặng yên không tiếng động rời đi ngay tại trong ba ngày này lại có đại lượng đ ô n g tràn vào mới lâm phần thị trường giao dịch mặc dù hắn ra lệnh thủ hạ nhân viên giao dịch toàn lực thu mua nhưng không thể tránh khỏi tân tân khổ, khổ chép đi lên bông bắt đầu n ã xuống vẹn vẹn hôm qua mỗi tấn giao dịch giá cả liền xuống ngã một khổ trong tay của hắn nắm giữ đại lượng đông giá cả mỗi lần ngã một khối tiền cơ hồ chính là ở trên người hắn cắt thịt nghĩ đến đây hắn liền đau lòng ghê gớm cầm lên để lên bàn điện thoại dùng đường dây riêng bấm một cái mã số t r a rõ ràng rồi sao đám kia đang chết đông đến cùng là từ đâu xuất hiện lão bản chúng ta tra xét vận chuyển đường sông cùng đường sắt ghi chép gần nhất không có đại lượng đông vào thành ngươi cho rằng ta là kẻ ngũ à. kia xuất hiện tại trong chợ đông đến cùng là từ đâu xuất hiện đỗ tử thụy phẫn nộ vỗ bàn một cái hội hâm ngân hàng tại tài chính lĩnh vực địa vị là thống trị cấp bậc không người nào có thể dung chuyển n tận tận hiện tại đức kiền cao nguyên bên trên nắm giữ đại lược đông chỉ có chúng ta tự do huynh đệ hội cùng hoàng nguyên nhân tự do huynh đệ hội ở xa trên hoang dã căn bản không có thực lực đem đông vụ trộm vận tiến mới lâm phần thuộc hạ cho rằng xuất hiện tại trên thị trường đông hẳn là hoàng nguyên nhân đã sớm vận tiến mới lâm phần bên trong đỗ tử thụy vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thẩm phỉ văn sẽ cùng tự do huynh đệ hội hợp tác trong lòng đã nhận định nhóm này đông là từ hoàng nguyên nhân trong tay chạy ra coi như trong tay hắn tài chính dồi dào nhưng lấy như thế giá cao thu mua đ ồ n g vẫn như cũ có chút phí sức đáng hận hơn chính là hắn nỗ lực tài chính cuối cùng đều đem rơi vào hoàng nguyên nhân trong tay cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đ ư ợ c hắn hít sâu vài khẩu khí khống chế tâm tình của mình sau đó lại lần cầm điện thoại lên bấm hoàng nguyên nhân d â y số làm sao ngươi có nhi tử ta tin tức ca hoàng nguyên nhân ngữ khí tràn đầy nôn nóng cùng không kiên nhẫn hắn đối đỗ tử thụy tràn đầy phong bị tại mới lâm phần đấu tranh hợp tác hơn ba mươi năm hắn biết do đỗ tử thụy chính là một t ấ t an người không nhà xương át lang vì thiên tài đỗ tử thụy có thể cùng ma quỷ hợp tác nếu là có người ngăn tại hắn phía trước t i ê u đạt được chính là không từ thủ đoạn trả đũa từ khi uy hiếp đỗ tử thụy về sau hắn liền đã đem đến ngoài thành phòng vệ s â m nghiêm trong trang viên thủ hạ tất cả bắt nô đội đều tập trung lại phòng ngự khả năng đến đặc kích ta đương nhiên đang tìm bất quá cái này cần thời gian đỗ tử thụy lông mày đầu động đây là hắn kiệt lực áp chế nội tâm phẫn nộ nhưng ngươi xuất thủ đông là chuyện gì xảy ra ngươi đây là tại bức ta cùng ngươi sống mái với nhau n ữ khí của hắn chấm thấp trong thanh âm tràn ngập uy hiếp hoa nguyên nhân nợ nụ cười ta k h ô nếu g có xuất thủ ô như g ngược lại, ta cho rằng là ngươi đang xuất thủ đông. Ngươi đã sớm để mắt tới ta không sợ bị ta đánh bán tản đại khái có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch của ngươi hòa nguyên nhân lời nói vẫn chưa nói xong đỗ tử thụy liền hung hăng đem điện thoại ngã ở trên mặt bàn chỉ có đỗ tử thụy hoàng nguyên nhân cùng tự do huynh đệ hội nắm giữ đủ để triệt để đè sập đông vải giá đ ô n g tại loại bỏ tự do huynh đệ hội về sau bọn hắn song phương tương hỗ hoài nghi đều đem đối phương trở thành kẻ cầm đầu đỗ tử thụy phẫn nộ thở hào hẹn trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh lý mục trên thân bọc lấy ẩn thân áo choàng đứng ở phủ tổng đốc bên ngoài thời khắc này phủ tổng đốc đề phòng sông nghiêm đầy đất b ừ a b ộ n liền liền cửa sổ thủy tinh đều bị nệ nát n không ít tại y n h minh đoan xấu x a lộ ra ánh sáng về sau thường xuyên có người vây quanh ở phủ tổng đốc bên ngoài thị uy ném mạnh hòn đá nếu là người đáng tiếc những ngày du hành người đứng sau lưng chính là mới lâm phần trung tầng đám q u a n c h ứ c thậm chí còn có cục an ninh giải rơi vào đường cùng tổng đốc chỉ có thể đ i ề u tự mình tư binh đến phòng vệ phụ tổng đốc những tư binh này ra tay cứ khắc phát sinh mấy lần trong xung đột đánh gây không ít thị uy người tay chân cuối cùng là để phụ tổng đốc xung quanh thanh tịnh xuống tới tổng đốc biết ra lớn như thế bê bối tự mình tổng đốc vị trí đã ngồi không vững chỉ là bởi vì cùng ô rô bộ rộ tình hình chiến đấu cháy bỏng thay đổi tổng đốc khả năng gây nên to lớn hỗn loạn hắn mới có thể miễn cưỡng bảo trụ vị trí của mình hiện tại hắn chỉ muốn tại từ nhiệm trước đó tìm tới con của mình sống phải thấy người chết phải thấy xác lý mục khoe miệng lộ ra một cái t i ế u dung hắn có thể cảm giác được phụ tổng đốc bên trong ẩ n nút một gã thứ ba mức năng lượng cứng giả còn có bảy tên thứ tư mức năng lượng hào thủ những người này mười phần ẩ n nấp nếu không phải lý mục đồng hóa ti tan bạo long làm tế bào về sau năng lực nhận biết tăng nhiều còn không cách nào phát hiện bọn hắn không chỉ có những cái kia tuần tra tư binh không có phát hiện hắn liên liền chứa từ trường thành giống pháo liên hoàn tháp cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng lần nữa tiến hóa linh năng thân hòa làn ra không chỉ có không hướng ra phía ngoài phóng xạ từ trường còn có thể tránh thoát hồng ngoại thành giống giám sát liền liền năng lực giả tinh thần lực sóng đều sẽ bị làn da hấp thu chỉ có những cái tia đối tinh thần lực thập phần cường đại cường đại trước nghiệp giả mới có thể tại tinh thần lực sóng đạt tới làn da hấp thu hạn mức cao nhất về sau khóa chặt lý mục vị trí hắn một đường thông suốt không làm kinh động bất luận kẻ nào đi lên phủ tổng đốc lầu bảy nơi đó là tổng đốc văn phòng chỗ lúc này tổng đốc đang ngồi ở xa hoa trên ghế làm việc xử lý văn kiện sắc mặt của hắn chầm có thể chạy ra nước con của hắn đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức đúng lúc này văn phòng nặng nề chống đạn nhóm đột nhiên bị bắn bay một bóng người v ọ t vào là những thứ ngu xuẩn kia nhóm thuê sát thủ a tổng đốc cũng không có kinh hoàng chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía sông tới người ám sát gần nhất hắn đã gặp được năm lần ám sát đều là những cái kia được cứu ra nữ hải phụ mẫu phai tới Quy quái quái Nhiều như vậy chương Chương việc của ta bên trong đến. Tổng đốc Mục như thủ, thứ nhất phòng khí bình tĩnh, nhìn ngươi người chết. Có một gã đội cơ động ẩn bên trong đến. Tổng ngữ sát vật. vật. vào ta là làm Lý h ắ người k h ô n t ỉ vào chính là cái này phế vật ta lý mục khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh đem trong tay người ném trên mặt đất tổng đốc nhất thời không có lúc trước tỉnh táo trực tiếp lăn xuống trên mặt đất đem hết toàn lực hướng về văn phòng đại môn chạy tới ngươi không phải bọn hắn p h á i tới bọn hắn làm sao có thể mời đổ thứ ba mức năng lượng cờ giả toàn bộ đức kiển cao nguyên đẳng cấp thứ hai cường giả cũng không có mấy vị thứ ba mức năng lượng chính là các thế lực lớn trung kiên bọn hắn đã không phải là có thể dùng tiền tài mời được hiện tại t i ề m phục tại hắn trong văn phòng hộ vệ bị như thế nhẹ nhóm giải quyết đến đây ám sát nhất định là một gã thứ ba mức năng lượng cường giả chân thần đến để cho ta tiễn ngươi về tây thiên lý mục ngữ khí âm l ã n h nói ngươi là ổ đồ bộ d ầ u người tổng đốc phát ra một tiếng sợ hãi thét lên lộn nào ngươi đổ sát tộc nhân của ta hôm nay liền đến thu của ngươi đầu chó lý mục nói một cước đá vào tổng đốc trên ông đem hắn cả người đều đá bay ra ngoài đâm vào đối diện trên tường k h u khúc h ệ tổng đốc cảm giác toàn thân mình xương cốt đều đã mất cổ áo xếp chặt cả người hắn lại bị xếp lên ngẩng đầu một cái liền nhìn kẻ tập kích k i a hung á t mặt ta muốn xé ngươi một nửa treo phía ngoài trên cửa cờ một nửa ném b ê n cảng đúng quần một tầm ớt c h u y ê n đến một cỗ nồng đậm hôi thối tổng đốc bài tiết không kiềm chế đại tiểu tiện toàn tiết tại trong đúng quần đừng đừng g i ế ta t lý mục chân mày cao lại tên tia thứ ba mức năng lượng chức nghiệp giả làm sao còn không có chạy tới hắn cũng nhanh muốn diễn không nổi nữa rơi vào đường cùng hắn lại một cớt hung hang đá bay ra ngoài dọc theo hành lang một đường lăn đến ngọn n g u ồ n một c ư ớ c này mặc dù lưu lại lực nhưng vẫn là đá gây tổng đốc trên người một nửa xương cốt lý mục đem cường độ khống chế rất tốt mặc dù đã thoi thót nhưng chỉ cần tại trong vòng một canh giờ tiến hành cấp cứu còn có thể cứu giúp trở về rốt cuộc lý mục cảm giác được tại lầu hai tên kia đội cơ động viên đã bị kinh động chính cao tốc hướng về tổng đốc phương hướng chạy đến hắn bắt đầu b ộ c phát toàn thân linh năng chuẩn bị đem trình diễn càng thật một điểm thuần t ú y hảo quăng màu vàng sầm từ trong thân thể hắn tuôn ra băng lánh mà tàn nhẫn tràn ngập ở vào đỉnh chỗi thực vật đặc hữu cao não ti tan bạo long làm tế bảo đã cùng lý mục triệt để h hiện tại hắn khống chế những n à y tế b à o hướng về bàn tay tụ tập sau một khắc từng mảnh vậy màu vàng sầm từ làn ra trong tầng p h á xuất bao trùm tại hắn tay phải phía trên bàn tay khung xương đột nhiên quyết trương phóng đại gần gấp đôi móng tay biến thành móng đ u ố t sạp bén chỉ là ngắn ngủi một lát lý mục bàn tay liền biến thành ti tan bạo long lợi chảo ta muốn bắt nát ngươi lý mục lộ ra một cái nụ cười dữ tợn đem móng đ u ố t đặt tại trên tường hướng về tổng đốc công kích mà đi trên đường đi cứng rắn si măng cốt thép vách tưởng tựa như đậu hũ đồng dạng bị bắt nát nhử tổng đốc bị hù co lại thành một đoàn liên tục hô hào tha ngay tại lợi trào s ắ p bắt được tổng đốc thời điểm một cây trứng nồng g thu gậy sắt đột nhiên xuyên thùng sàn nhà ngăn tại hắn trước người ti tan bạo long lợi trào trộm vào gậy sắt phía trên vậy mà phía trên hỏa h ò a v a n g khắp nơi không có bẻ gãy uống dưới sàn nhà truyền đến một tiếng quát lớn một bóng người trực tiếp đụng thùng si mang dự chế tấm nhảy lên lầu bảy sau một khắc gậy sắt bắn ra đỉnh k h é p tinh đầu thương liền tuân ra một đoàn đỏ như xích h ỏ a linh năng đầu thương đâm rách không khí phát ra thê lương tiếng gạo gã cường giả kia trong n á y mắt liền đâm ra hơn năm mươi thương mỗi một thương đều trực chỉ lý mục quanh thân yếu hại hòa hồng thương ảnh giống như pháo hoa nở rộ thế mỹ mà l ọ n l ấ y lý mục ngạnh xinh xinh đem tay phải của mình cắm vào thương ảnh bên trong sau một khắc t i a lửa tung tóe nổ lên một trận giận người tiếng kim thiết chặn nhau văn g khắp nơi hỏa hoa thậm chí đốt lên trong hành lang tường giấy c ự động về sau đúng thế tĩnh ở đây chỉ có thể nghe thấy tổng đốc không chịu nổi tiếng gào đau đớn s ắ c bén đầu thương tại vô số lần va chạm tụ tập đại lượng nhiệt lượng biến thành làm cho người nhìn mà phát khiếp màu đỏ sậm nhưng cứ như vậy một cây đầu bị giữ tại giữ tợn kim sắp vẩy và móng bên trong thích võ nghệ người tên là gì giống như ngươi cao thủ thi cần gì phải cho dạng kia mọt làm chó săn lý mục từng chữ nói ra nói dùng ánh mắt khinh miệt quét về phía tổng đốc hiện tại hắn toàn thân dính đầy tự m ì n h phân và nước tiểu cùng nước tiểu sắc mặt tái nhợt cơ động thứ năm đại đội thành viên bình thường hấp thu từ bình dân cùng an toàn nhận tổ u thương bởi vì không có hậu trường khổ h o ạ t việc cực đều muốn làm ngẫu nhiên còn muốn vì thứ ba đại đội đám công tử ca chịu hoang ức giống như ngươi phiên bang man gì, muốn làm chó mà không thể lại thế nào dám dễu cận ta làm chó lưu thuần nguyên cùng ô dỗ bộ rổ cường giả huyết chín mấy chục trận đối ti tan bạo long hết sức quen thuộc cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra được hắn gầm thét một tiếng toàn thân khớp xương một trận bạo hưởng hai cái chân giẫm nước thảm tại mặt đất đá hoa cương trải gạch bên trên lưu lại hai cái dấu chân thật sâu bị trộm vào lý mục x u ố n g trong tay đầu bạo xoáy t h ở ra giam cầm cán thương và mẹo sau đó đột nhiên thẳng băng s ắ c bén đầu thương lóe ra hồng nhiệt linh năng tựa như cùng trường hồng có nhật đâm thẳng lý mục k ế t hầu lý mục không chút hoang mang lật bàn tay một cái lần nữa nắm đầu thương vậy màu vàng sậm phản xạ linh năng con mang phản phất đúc bằng vàng, vàng dòng đồng dạng ngón tay cứng rắn như sắt giống khóa sát gắt gao khóa lại đầu thương lưu thuần nguyên k h ỏ miệm l làm sao lại không có suy nghĩ qua đầu thương bị người ta tóm lấy tình huống ngu xuẩn đi chết phá ma thương t r ù n g đầu thương hồng mang bùng lên hướng về lý mục giết hầu bắn thẳng đến mà tới một cách này lưu thuần nguyên có tự tin đâm xuyên xe tăng thân xe ti tan bạo long là diêm ma chế tạo giết chóc binh khí đối mặt không cao hơn cực hạn linh năng công kích có thể tùy tiện thốt vệ phản b ộ i bản thân lý mục đồng dạng nắm giữ loại năng lực này màu đỏ thương mang bị hắn nuốt vào miệng bên trong rót vào thể nội long mạch bên trong liền một tia ba động đều không có sinh ra tạo thanh lớn nhất tổn thương chỉ sợ cũng vẹn vẹn lời đổ máu cái này đây không có khả năng đến lúc này lưu thuần nguyên trong lòng rốt cục đã tuân ra một tia tuyệt vọng hắn hiện tại đối mặt đến cùng làm ộ t con như thế nào quái vật ta q một chương ba trăm năm mươi hai họa thủy đông dẫn chương ba trăm năm mươi hai họa thủy đông dẫn đông một tiếng văng trầm một gã mặc â u phục chức nghiệp giả dơ c h u y ể n luân lưu đạn thường hướng về lý mục bóp c ò súng cặp mắt của hắn bởi vì sợ hãi cùng hưng phấn mà sung huyết lý mục cùng lưu thuần nguyên chiến đấu cho hắn áp lực cực lớn nếu như có thể hắn thực sự không muốn đứng ra đối mặt giống lý mục khủng bố như vậy quái vật một hơi hắn đem ổ đạn bên trong sáu phát lựu đạn toàn bộ đánh ra ngoài. đáng chết lưu t h u ầ n nguyên giận mắng một tiếng hắn cách lý mục gần như thế cũng tại bốn mươi mm lựu đạn bạo tạc sau mảnh đạn sát thương phạm vi bên trong trong lúc tình thế cấp bách hắn trực tiếp bung lòng tay ra bên trong trường thương cùng lý mục kéo dài khoảng cách lan ra tại linh năng cường hòa d ư ớ i hắn có thể ngăn cản lựu đạn sóng xung kích cùng đường kính nhỏ pháo máy bắn thẳng đến bất quá hắn biết chi tiêu chuyển luân lưu đạn thương thứ nhất phát lựu đạn chính là có thể quấy nhớ linh năng điện giật đạn lan bị dòng điện quấy nhớ thể nội linh năng điện giật đạn lan bị dạ của hắn cũng chỉ có thể ngăn cản đạn súng trưởng bắn bị lựu đạn mảnh đạn đánh trúng vô cùng có khả năng chính là trọng thương bất trị. trong nháy mắt lưu thuần nguyên liền thối lui ra khỏi hơn mười mét một đoàn lũ lam địa quang tiếp theo là năm tiếng nổ ánh l ử a trực tiếp nuốt sống lý mục thân ảnh bức tường cùng trần nhà bị lựu đạn sóng xung kích vanh sập bụi mù nổi lên bụi phía đem lý mục thân ảnh nuốt hết trong đó chết t a người chức nghiệp giả kia mở ra chuyển luân l ư u đạn thường lại lên sau phát lựu đạn hắn đã dựa vào một chiêu này giết chết không ít ngang cấp chức nghiệp giả nhưng vẫn là lần thứ nhất đối phó thứ ba mức năng lượng cường giả đừng có ngừng hắn m ó n bớt hẳn là ti tan bạo long n ă n lực n ă n phát cao bạo đạn không nhất định có thể giết chết hắn lưu thuần nguyên trên mặt lộ, ra tham lam biểu lộ. trong cơ thể của hắn đã cắm vào siêu năng lực làm tế bào không cách nào lại sử dụng siêu năng lực d ự ợ thể nhưng ti tan b ạ o long cường đại cho dù ở gia hạ trung châu vẫn như cũ thanh danh truyền xa chỉ cần từ thi thể bên trong rút ra ra ti tan b ạ o long làm tế bào bán ra cho con tộc vậy hắn kiếp sau đều không cần lo lắng thiếu tiền tiêu nhưng vào lúc này một trận thê lương vụ v ụ âm thanh phá vỡ ảo tưởng của hắn hắn t r ư ờ n g t h ư ờ n g k ỉ n h xạ mà ra trực tiếp đâm xuyên qua người chức nghiệp g i ả kia cũng đem hắn đính tại trên tường ngay sau đó một trận làm cho người trong lòng run sợ uy thế từ trong đùi mù tuân ra phủ tổng đốc cùng phụ cận một trận dối loạn tất cả mọi người tại thợ thờ bất ăn phẳng phất trời sắp sụp đổ xuống. trời đổ l à một sao c h Thuần hốc Lưu Nguyên trận mắt mồm đạo t từ được nhìn xem r ra ra, xé vải âm thanh y phục của hắn bị bắt nát nhừ trên thân lưu lại ba đạo giữ tợn vết thương tại linh năng cường hòa giới gia của hắn viễn siêu ngang nhau độ dày sắt thép nhưng ở lý mục lợi trào phía dưới so với đậu hũ cũng không có mạnh đến mức nào lý mục nhìn xem trên móng đuốt thì mảnh buồn nôn lắc lắc cảm giác tự mình diễn có chút dùng sức vừa mới bị lựu i đạn trúng đích thời điểm đã có mấy người lao ra giảng tổng đốc k h i ê n đi trình d i ệ n đến nơi đây đã đầy đủ là nên đem mầm thai vạ dẫn tới hoàng nguyên nhân trên thân Vừa vi lúc, chú đốc đã được cứu đi, ngoại chú quân cùng、tổng、đốc binh cũng không có cố Tổng Tổng tư ngoại quân binh không đã đi, k ẩm ẩm chúng đích lý mục đạn pháo đều bị bắn ra hóa thành điểm sáng bốn phía bắn ra không có một phát chân chính đánh xuyên cái này đây không có khả năng động lực thiết giáp người điều khiển thông qua tiên tiến quang điện máy truyền cảm nhìn thấy một màn này khiếp sợ trận mắt hốc mồm đột nhiên lý mục cảm giác được cảm giác nguy hiểm mánh liệt cảm giác thân hình v ọ o tới liền rời đi nguyên đ ị a xuất hiện ở hơn ba mươi mét bên ngoài vê anh một tiếng kịch liệt bạo tạc cường đại sóng xung kích tựa như sẻ giấy xé mở phủ tổng đốc trải qua ra cố từ ngoài đem tạp vật cùng chỗ ngồi a n h đến giữa không trung một khối mảnh đạn kích xạc vén lưu thuần nguyên mặc dù khoảng cách bạo tạc điểm chừng hơn hai mươi mét nhưng vẫn tại cao bạo lựu đạn giết chết phạm vi bên trong trên thân đâm ba khối mảnh đạn da thị xoay tròn máu me đầm địa hắn nghe lý m ụ trên mặt một trận thanh bạch hiển nhiên tức đi lên hừ ta chống đến hiện tại vẫn như cũ đủ đền kia y lao tất phu trả cho ta tiền tiếp súng ngươi muốn làm gì ta mặc kệ lưu thuần nguyên nói rút da cắm ở trên tường trường thường nên ngang rời đi v n thông Liên tiếp qua bị cao bạo lựu đạn nổ ra đến lỗ hổng hắn nhìn chằm chằm những cái tia xe tăng mỗi một tia biến hóa cực kỳ nguy cấp tránh thoát hai phát v ò n phở h m tâm đạn xuyên giáp năng lượng phun da từ ti tan bạo long làm tế bào bên trong rút r a mà ra táo bạo năng lực bị hắn tập trung vào miệng bộ áp suất đến cực hạn sau một khắc chói mắt kim sắc cao áp linh năng từ trong miệng của hắn phước l u n ra chúng đích một cỗ xe tăng trong nháy mắt đem nó nuốt hết trong đó bốn phía bắn tung tóe lấy năng lượng nhẹ nhõm làm tiêu hao bên trên động lực thiết giáp đem nó d u n g vì một đống hồng nhiệt kim loại năng lượng thúc đẩy lý mục thân ảnh l ó i lên liền xuất hiện ở xe tăng cùng binh sĩ ở giữa hắn nhìn về phía trước kia bị mạng hắn bên trong xe tăng bốn tên thửa viên chính tẻ da còn từ bên trong chạy đến t i y tan bạo lòng kia xâm lược tính cực mạnh năng lượng đem xe tăng phản ứng bọc thép cùng chủ bọc thép bị bỏng một mảnh khét l ẹ n nhưng cuối cùng không có đánh xuyên trên thực tế chiếc này xe tăng ngoại trừ ụ súng phía trên hệ thống nhắm bên ngoài chủ thể kết cấu cơ hồ không có tổn thương vẫn như cũ có thể thúc đẩy quả nhiên hạn tuyệt đối lực phá hoại còn chưa đủ lấy phá hủy xe tăng bên cạnh một cỗ xe tăng chuyển động ụ súng muốn nhắm chuẩn lý mục chỉ là một quyền đánh vào hạng pháo bên trên toàn bộ ụ súng lập tức lấy so trước kia nhanh gần gấp hai tốc độ đảo ngược trở về một trận trói hai kim loại tiếng ma sát có khói xanh từ ụ súng tỏa nhưng quanh m ộ trên g quanh thực â n n ả tế chỉ cần tin vào bọn hắn đi theo đám bọn hắn đi vào chỗ này sở chính thám liền sẽ bị giam tiến sở chính thám trong địa lao trải qua ngược đ á y cùng thuần hóa cuối cùng mua được nhi cách lợi đà i những cái kia mới chiếm linh thuộc địa đi nơi đó các t ủ trưởng đối gia hạ nữ nhân cảm thấy rất hứng thú một gã nữ nhân vận khí tốt có thể đổi năm ký lô hoàng kim không có cái gì so cái này càng bạo lợi màn đêm phía dưới tổ trinh thắng bên trong vẫn như cũ có người n ố t tại trong địa lao nữ nhân thế nhưng là bảo bối của bọn hắn nếu là xảy ra sai sót hoàng nguyên nhân là sẽ không bỏ qua cho bọn họ lý mục bọc lấy ẩn thân áo choàng lạc yên không tiếng động lặn đi vào kia ba tên vây tại một chỗ đánh bài thứ năm mức năng lượng chức nghiệp giả không có chút nào phát hiện hắn bởi vì lợi nhuận to lớn nguyên bản thủ tại chỗ này chính là một gã thứ tư mức năng lượng cường giả cùng một tiểu đội bắt nô đội chỉ là gần nhất bị điều trở về hoàng nguyên nhân trong trang viên hộ vệ an toàn của hắn nhìn xem những này bởi vì thắng thua mà hô to gọi nhỏ các chức nghiệp giả lý mục trong mắt lóe lên một tia sắc ý lấy những người này v ề i gác liền xem như thiên đao vạn quả cũng không đủ bất quá bây giờ không phải thời cơ thích hợp tin tưởng hôm nay về sau tổng đốc người sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn l ạ g yên không tiếng động chui vào tiến vào trong địa lao một cỗ nồng đậm hôi thối chuyển đến từng dãy chật hẹp lồng sắt bên trong nhốt mười cái dơ bẩn sợ hãi nữ nhân các nàng đang bị đông nhiếp nhiếp phát run ánh mắt bên trong tràn đầy khiết đảm những ngày nữ nhân rất đáng thương bị cha tân quá sức đi lặng lẽ tiến tận cùng bên trong nhất cha tân thất đóng cửa lại chết không lý mục kéo trên người ẩn thân áo choàng còn lại khẩu khí đâu y, -y hải minh đoan con hàng này xấu lòng b à n chân chảy mủ nhưng lại vẫn rất trải qua được giày vỏ đỗ ca cầm lấy bị dùng lửa đốt hỏa hồng bàn đụi ấn tại y, y hải minh đoan trên thân đã nửa chết nửa sống y, y hải minh đoan lập tức giống một con cá đồng dạng co cap cổ họng của hắn đã câm chỉ là phát ra kỳ quai ô i h i âm thanh tra tấn thất bên trong dùng để tra tấn những cái k i a người không nghe lời rắn hình cụ vừa vặn dùng để đối phó y h i minh đoan ở trên người hắn lưu lại nghiêm hình tra tấn dấu vết không sai biệt lắm được đem hắn giết chết đi lý mục nhìn xem máu thịt bé bét y h i minh đoan hắn không phải rất thích loại này tra tấn người phương thức mặc dù lấy tội của hắn liền xem như lăng trì cũng không đủ nghe thấy lý mục y h i minh đoan trong cặp mắt thậm chí toát ra cảm kích cảm xúc trước kia làm thi ngược người hắn chưa từng có nghĩ đến bị tra tấn sẽ là thống khổ như vậy a thật đúng là tiện nghi hắn làm hát quyền quyền thủ đ ấ ca thấy qua hắc cá muốn xa so với lý mục nhiều lòng của hắn cũng rất rắn nhưng lý mục hắn không thể không nghe một quyền đánh vào y hỉ hải minh đoan l g ự c trực tiếp đánh xuyên bộ ngực của hắn đem trái tim đánh thành một cục thị tương y hỉ hải minh đoan ngạo đầu rốt cục chết rồi t ố t đợi lát nữa phát hiện thi thể người khẳng định sẽ cho rằng là tên kia ổ r ô bộ rộ thích khách phát hiện tự mình bại lộ cho nên vội vàng đem hắn diệt k h ẩ u đ ấ ca h ầ m h ự c đem bản ủi thả lại đến trong chậu than tức đem tinh thần lực tiêu ký tại thể nội lưu lại lâu như vậy tin tưởng đã đầy đủ tổng đốc cho săn nhóm tìm tới đây rồi lý mục đã sớm phát hiện ở vào cánh tay trái tinh thần lực tiêu ký. nó đang không ngừng phát xạ cực thấp nhiều lần tinh thần l ự ợ c sóng cút xì、si, giúp ta ăn hết cái này tinh thần l ự c tiêu ký cút xì、si、lời ư biếng từ trong ngực của hắn bơi ra thân hình đột nhiên bành trướng mấy chục lần đem lý mục cả người đều nuốt tại thể nội nhuyễn động sau một lát lại khôi phục tiểu xảo hình thể ghé vào lý mục trên đỉnh đầu tuất ăn hết rõ ràng chỉ có trên cánh tay có tiêu ký ngươi tại sao muốn nuốt cả người lý mục im lặng xoa xoa trên mặt dính lấy chất nhầy để phòng b ạ n nhất nha cút xì、si、trong giọng nói lộ ra một cố cười trên nỗi đau của người khác tại lý mục sinh khí trước đó chạy về trong ngực một cố cường đại linh năng lõe lên một cái rồi biến mất chỉ để đem trên người chất nhảy s ấ y khô lý mục đối đố ca nói chúng ta nên rời đi nơi này tin tưởng tổng đốc người chẳng mấy chốc sẽ tới con của ta a tổng đốc bị lý mục đánh gãy xương cốt trước đây tiến chữa bệnh thiết bị dưới rất nhanh liền khôi phục giờ phút này hắn tóc trắng lộn xộn một đôi mắt khóc đỏ bừng chính ghé vào y y hải minh đoàn trên thi thể không để ý chút nào toàn thân đều dính đầy tanh hôi vết máu trên tay của hắn cầm một khối khắt lớp muốn lao đi trên người con trai vết máu mỗi sờ đến một chỗ máu thịt bét vết thương hắn liền sẽ giống như bị chạm điện run dậy một tr hắn mới miễn cưỡng đem ý h ả minh đoàn thi thể chỉnh lý s á c h sẽ chỉ là lồng ngực chỗ lộ lớn vô luận như thế nào cũng bổ không lên dùng khăn mặt lao mặt hắn đứng lên trên mặt biểu lộ trong nháy mắt từ mất đi nhi tử lao phụ chuyển biến làm tàn nhẫn cường ngạnh phục i ể u giả ba cái kia lâu la chiêu rồi sao thanh âm của hắn lệnh để bên trên thủ hạ sợ run cả người chiêu bọn hắn nói mình là hoàng nguyên nhân người còn uy hiếp chúng ta nhất định phải thả hắn đang dùng chút thủ đoạn về sau bọn hắn liền khóc hô hảo cái gì nói hết ra chỗ này tổ trinh thắm là hoàng gia cứ điểm ngày bình thường làm chút nữ nhân vận đến ni cách lợi đà bán cho những cái bất quá bọn hắn nói trong địa lao căn bản cũng không có công tử bọn hắn là bị vu hoan hãm hại tổng đốc dựng thẳng lên một đầu ngón tay ngoắc n g ắ c dẫn ta đi gặp bọn hắn đúng k i a ba tên chức nghiệp giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thoáng qua ở giữa tự mình liền bị giam đến chỗ này t r a tấn thất bên trong tới bọn hắn bị t r a tấn huyết nhục mơ hồ trên thân tất cả đều là b à n hủi lưu lại là cấn có nhiều chỗ thậm chí có thể trông thấy s ư ơ n g cốt tổng đốc ánh mắt băng lãnh nhìn xem bọn hắn tha mạng chúng ta thật không có giết chết ý công tử chúng ta cái gì cũng không biết tổng đốc cũng không nói chuyện chỉ là từ trên tường lấy xuống một thanh búa b mũi nhọn sáng như tuyết lưới bữa bên trên lại hiện đầy xoa không xong màu nâu dấu vết kia là huyết lưu lại dấu vết cái này ba tên chức nghiệp giả càng thêm kinh hoàng tại xiềng xích bên trong kịch liệt dây d ồ i lấy một tiếng trẻ tuổi làm cho người dùng mình thanh âm một cái tay bị chặt xuống tới lăn xuống đến trên mặt đất máu tươi phun tung t u e phát ra thoát hơi tê tê âm thanh tổng đốc trong lòng biết ở trong đó có hơi nói không thông địa phương nhưng giết chết hắn nhi tử chính là ổ rộ bổ rộ đây là sẽ không sai hòa nguyên nhân là cùng ổ rộ bổ rộ liên hệ khẩn mật nhất một vị hiện tại hắn chỉ muốn hủy diệt hết thể đến vì mình nhi tử báo thù rất nhanh cái này ba tên chức nghiệp giả liền bị bỡ bén chém thành khối vụn tổng đốc có chút thở h ư n g h g ụ c nâng đỡ mọi n h ư e o cho ta liên hệ đỗ tử thụy q một chương ba trăm năm mươi b ố chiến tranh chương ba trăm năm mươi b ố chiến tranh pháo hỏa tiễn phát xạ trên trận địa hỏa vân phóng lên tận trời một cái liền bốn chiếc pháo hỏa tiễn trong n g á y mắt đem một trăm sáu mươi phát một trăm hai mươi hai mm đạn hỏa tiễn bắn ra ngoài hỏa tiễn động cơ công việc lúc phun ra hỏa diễm tại trong màn đêm biến thành châm chút lửa q u n g tựa như lưu tinh biến mất tại trong tầm mắt khi chúng nó hạ xuống xong sẽ cho địch nhân lấy trí mạng nhất đ ặ kích bọn chúng là đỡ thứ nhất tập kích hỏa lực. lý mục cùng đỗ ca đứng ở khoảng cách hoàng nguyên nhân trang viên mấy cây số bên ngoài sườn đất bên trên hai người bọn họ thị lực có thể rõ ràng bắt được những cái kia ở trên không bên trong cao tốc hạ xuống đạn hỏa tiễn thật không nghĩ tới tổng đốc thế mà có thể đem chu quân pháo hỏa tiễn m ớ a tới đỗ ca ánh mắt lấp lóe nếu như ở vào pháo hỏa tiễn phạm vi bao trùm bên trong h ã n ngoại trừ tiếp cận toàn lực chạy trốn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác dù sao huyết nhục cùng linh năng vẫn là không cách nào cùng sắt thép cùng thuốc nổ n g y tháng chỉ cần có tiền cái gì không thể mượn thống chi tổng đốc còn cầm hoàng nguyên nhân cấu kết ổ rộ bổ rộ chứng cứ dù sao chỉ là đem pháo hỏa tiễn kéo qua mở m ấ y pháo phát xạ trận địa tại ba mươi km bên ngoài có cái gì chức nghiệp giả có thể uy hiếp được bọn hắn lý mục lắc đầu bất quá chỉ bằng vào cái này trên trăm phát đạn hỏa tiễn muốn giải quyết hoàng nguyên nhân là không thể nào dù sao bọn hắn kiếm lời nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tiền thế nhưng là rất sợ chết tiếng nói của hắn vừa dứt hoàng nguyên nhân trong trang viên đồng dạng lấy cực cao tần suất dâng lên từng đạo ánh lửa kia là bố trí tại trong trang viên phòng không hệ thống bên trên bầu trời đột nhiên sáng lên từng đoàn từng đoàn trói mắt qua mang kia là phòng không đạn đạo đầu đạn cao bạo, bạo tạc sinh ra ánh、sáng. sóng xung kích cùng mảnh đạn kích h ủ y bay tới đạn hỏa tiễn mười mấy phát cá lọt lưới đánh vào trong trang viên hừng ư hực ánh l ử a trong nháy mắt dâng lên vô kiên bất tội sóng xung kích bốn phía t ứ n g ư ợ c tiếng nổ mạnh to lớn phản phất lôi minh cả mặt đất đều đang run dậy tổng đốc lòng đang đổ máu đám lính kia du côn quả thực là đang dự tiền cứ như vậy một vòng đạn hỏa tiễn liền sai hắn bốn vạn kim tệ hắn lại cầm lên máy bộ đàm thông chi phát xạ trận địa lại đến hai vòng tại nhi tử chết về sau tiền với hắn mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì lại là hai trận hỏa vũ phản không đạn đạo không cách nào chặn đường hạ dày đặc đạn hỏa tiễn. hoàng nguyên nhân xa hoa trang viên đã biến thành một đám lửa biển tự động phun nước hệ thống phí công phun ra lấy hơi nước dập lửa dù cho cách thật xa vẫn như cũ có thể nghe được hỏa diễm tiêu đốt phát ra lốp b ố tâm t h a n h cùng nhân loại tiếng đều thảm thiết tiến công chỉ huy ra lệnh đỗ tử thụy cùng tổng đốc thủ hạ tạo thành liên quân bắt đầu hướng về trang viên phát động tiến công mở tại phía trước nhất đời cũ đôi chính thức bộ binh c h i ế n xa đỗ tử thụy dùng nhiều tiền từ trung châu mua vào nhóm này bị đào thải bộ binh trên xa những bộ binh này chiến xa trang một trăm linh mm áp lực thắp súng không nòng xoăn pháo mặc dù chứa thuốc lượng không nhiều nhưng đã đầy đủ dùng để công thành ở phía sau thì là động lực thiết giáp cùng bộ binh pha trộn đội ngũ bọn hắn phụ trách vì bộ binh chiến xa chỉ dẫn mục tiêu cùng sát thương chống tăng đạo đạn thao túng viên đông đông đông bộ binh chiến xa tiếng pháo m ộ ư ơ i phần m ộ nạt pháo kích đem trang viên nổ cắn nát lẹ thẻ tiếng súng tại pháo kích hạ lập tức ngừng lại theo ở phía sau động lực thiết giáp cũng khai hỏa pháo sáng tại màn đêm phía dưới phá lệ lộc l â y mưa to rơi vào trong trang viên công sự che chắn bên trên phá hủy những cái kia lưu lại đến pháo liên hoàn tháp đúng lúc này một cô bộ binh chiến xa chính diện trên trang giáp đột nhiên xuất hiện một cái h ồ n nhiệt vết đạn đạn đ trong xe mảnh đạn bắn ra b ố n phía trong nháy mắt giết chết người điều khiển cùng xa trường cũng đốt lên đạn dược khung đúng lúc này người ở chỗ này mới nghe được đạn pháo tiếng rít hỏa diễm tựa như nham tương từ ụ xuống cánh cửa khoang phun ra t r ư ờ n g cao năm sáu mét trong trang viên một chỗ ám bảo lập tức trút xuống ra đại lượng hỏa lực một nháy mắt liền quét ngã một mảnh trốn ở bộ binh chiến xa về sau binh sĩ một đài động lực thiết giáp bị kích hủy hành tàu hệ thống trực tiếp kẽ quỵ trên đất còn chưa chở bên trong người điều khiển trốn tới liền bị đánh nát như bên trên một đài bộ binh chiến xa lập tức chất ra nhắm ngay chỗ kế ám bảo pháo thủ xạ kích mười phần tinh chuẩn m ư ợ phát một trăm mm cao bạo lựu i đạn trúng đích lô cốt lô cốt xi、si、măng cốt thép tầng mười phần kiên cố cái khác bộ binh chiến xa lại bộ ba bốn pháo mới hoàn toàn kích hủy chỗ này lô cốt mượn đoạn này hỏa lực chống không thời gian một chút chống tăng tay từ công sự che chắn bên trong vọt da nhắm chuẩn mục tiêu bộ binh cùng động lực thiết giáp phản ứng rất nhanh hướng về chống tăng tay khai hỏa đánh gãy bọn hắn nhắm chuẩn h o a nguyên n g nhân thủ hạ phần lớn là dùng tiền thuê mà đến căn bản không có đỉnh lấy mưa đạn tiếp tục nhắm chuẩn dũ khí nhao nhau tránh né vội vàng bắn ra Có trong c t n lúc nhất thời ô trói n g lọi pháo sáng phảng phất lưu tinh chứng cứ tất cả mọi người tầm m ắ hoàng nguyên nhân khiêng không được bao lâu lý mục nhìn xem tổng đốc cùng đỗ tử thụy liên quân ngay tại tập kết đợt thứ hai thế công tam phương thế lực vũ trang đều là dùng tiền tài lung lạc mà đến ý chí chiến đấu yếu kém dùng để đánh thuận gió chiến khi dễ bình dân cùng nô lệ tự nhiên mười phần thuận tay nhưng một khi ở vào hạ phòng liền sẽ bắt đầu xuất hiện đ ả o m i n h đ ấ u ca vặn vẹo đố néo cổ của mình chúng ta muốn lên a chiến đấu kịch liệt như thế để máu của hắn bắt đầu sôi trào lên hiện tại còn không phải thời điểm đợi đến liên quân đột nhập trang viên nội bộ chúng ta lại ra tay tiêu hao liên quân lực lượng trên chiến trường đạn lạc bay vụn sơ ý một chút liền sẽ bị chúng vào chỗ yếu thứ ba mức năng lượng chức nghiệp giả còn không có đủ hành, hành chiến trường năng lực hiện tại tam phương thủ hạ chức nghiệp giả đồng dạng không có xuất thủ bọn hắn đang chờ quân đội đánh vào trang viên nội bộ khi đó vũ khí nóng có to lớn hạn chế nơi đó mới là bọn hắn chém giết chiến trường chiến tuyến tựa như đài cối say thịt song phương không ngừng đem lực lượng của mình vùi đầu vào cái này ngồi hết u y n ụ c nhà say bột bên trong một trận chiến này thẳng từ ban đêm đánh bại phương đông xuất hiện màu trắng bạc rốt cục có hoàng nguyên nhân thủ hạ bắt nô đội không chịu nổi từ công sự che chắn bên trong đi ra hướng về liên quân đầu hàng tổng đốc cùng đỗ tử thụy vũ trang tổn thất cũng mười phần nghiêm trọng ngay tại chỗ nghỉ ngơi một hồi về sau mới một lần nữa phát khởi tiến công triệt để tấn công vào trang viên hạch tâm đem kiến trúc chủ đạo bao bọc vây quanh cả tòa phong cảnh tươi đẹp trang viên đã triệt để bị hủy khắp nơi đều là tường đ ầ n g ó i vỡ khắp nơi có thể trông thấy v ặ n v ẹ o sắt thép thiêu đốt lên hải cốt q một chương ba trăm năm mươi lăm tối s a y thịt chương ba trăm năm mươi lăm tối s a y thịt chương ba trăm năm mươi lăm tối s a y thịt từng đội từng đội cường đại chức nghiệp giả đi vào h ạ c tâm trong kiến trúc bọn hắn hình thể phần lớn mười phần cường tráng bởi vì tiêm vào siêu năng lực dự lại không cách nào rất tốt ức chế thể nội dị trùng ý chí những người này trên người có đại lượng không phải người đặc thù cá sấu nụ hôn dài mọc đầy kiên cố lân phiến đuôi dài n ô ra răng nanh cùng toàn thân lông cứng bọn hắn tựa như ác lan g vọt vào tòa này tráng lệ trong kiến trúc gia cố giàn khung cùng bức tường dù cho bị đạn hỏa tiễn trung đích cũng không có sụp đổ trên tường lập trụ bên trên rán sáng loáng lá vàng khắp nơi đều treo quý so t r ở nặng hoàng kim lùa mỏng bài trí lấy kim khí phản xạ quang mang cơ hồ muốn lóe mủ ánh mắt của bọn hắn những cái kia dáng địa vận chuyển thân mang lùa mỏng không kịp chạ những chức nghiệp giả này nhóm phần lớn là không có chút nào kỷ luật tác ôn mặc dù đầu mục lớn tiếng đâu chỉ nhưng vẫn như cũ chu lên hướng những cái kia kim khí cùng nữ nô đánh tới vê anh vê anh vê anh những cái kia kim khí cùng nữ nô trực tiếp tự bạo kịch liệt tiếng nổ tại trống trải trong đại sành q u a n quần cùng bạo sóng sung kích trực tiếp đem phụ cận chức nghiệp giả sẽ thành thịt nát đợi đến hỏa diễm tán đi những người còn lại trận mắt hốc m ồ m nhìn xem cái này một mảnh huyết đ ụ c địa ngục đáng chết các người đem con mắt đều sáng lên điểm những thứ kia cũng không thể tùy tiện vận động đừng giống mấy cái kia ngu xuẩn đầm dạng không duyên cớn m mạng còn lại những cái, kia nuốt nước miếng một cái. chia làm các tổ hướng về kiến trúc chỗ sâu đi đến a một trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương một thanh trường đao xé ra địch nhân lồng ngực ngũ tạng lục phủ hào hào từ ổ bụng bên trong chảy ra đỗ tử thụy thủ hạ chức nghiệp giả kêu thảm kẽ quỵ trên đất bị một đao chém xuống đầu lâu một con mọc da lân phiến trong tay giữ lại viên này đầu lâu đem nó treo ở bên hông hoàng nguyên nhân biết ở thời điểm này chỉ dựa vào trước kia lung lạc đã không cách nào mệnh lệnh thủ hạ của mình bởi vậy hắn trực tiếp dùng tiền tài đến thúc đẩy bọn hắn chỉ cần chém giết một gã thứ n ă n mức năng lượng chức nghiệp giả liền có thể đạt được sáu trăm ký tệ thứ tư mức năng lượng chức nghiệp giả giá trị chín ngàn thứ ba mức năng lượng chức nghiệp giả càng là giá trị sáu vạn những n à y tổng đốc thủ hạ nhóm thật sự là quá nhu nhược hung thủ lau sạch trên đao vết máu một đôi mắt nguy hiểm h i ế p t h ừ a cơ hội này rét nhiều mấy cái tồn đủ đi chúng châu tiền đỗ tử thụy cùng tổng đốc có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ còn lại mấy người đồng bạn cũng phát ra một trận cởi vang tách rời lấy chiến lợi phẩm bọn hắn lâu dài ở trong vùng hoang dã bắt nô sức chiến đấu so với những cái kia sống an nhản sung sướng chức nghiệp giả tự nhiên mạnh lên không ít lại thêm quen thuộc địa hình rét dị thường nhẹ nhõm chờ một chút các người có nghe hay không gặp thanh â m gì trong đó một tên chức nghiệp giả đột nhiên cảnh giác ngẩng đầu lên cái khác mấy tên chức nghiệp giả lập tức giơ lên trong tay vũ khí cẩn thận cảnh giới bọn hắn biết tên này đồng đội tiêm vào hám ỵ s á m hồ làm tế bào thính lực m ư ờ i phần mẹ cảm viễn siêu t h ư ờ n g nhân cũng không lâu lắm bọn hắn liền nghe được một trận không che giấu chút nào tiếng bước chân cùng vật thể kéo lấy thanh â m một gã cường trắng đến cực điểm tráng hán xuất hiện ở góc rẽ trên tay của hắn kéo lấy một cỗ thi thể sở hữu chức nghiệp giả trông thấy cỗ thi thể này thời điểm cũng không khỏi tự chủ hít vào một mùng khí lạnh à nguyên nhân phát xuống trong tư liệu ghi chép mấy tên tổng đốc cùng đỗ tử thụy thủ hạ nổi danh cường giả cỗ thi thể này rõ ràng chính là đỗ tử thụy thủ hạ tứ đại cường giả một trong vương tuấn phi vương tuấn phi thực lực tại thứ ba mức năng lượng bên trong cũng có thể xếp tới trung thượng vị trí bây giờ lại bị giống như chó chết kéo l ấ y vị đại nhân này ngài là hoàng lão bản mời tới cường giả A. những chức nghiệp giả này dùng e ngại ánh mắt nhìn về phía tràng hán không ta là tới giết các ngươi đỗ ca giống ném rất rời đem trong tay thi thể ném qua một bên ánh mắt băng lánh nhìn về phía cái này mấy tên chức nghiệp giả khoe miệm lộ ra một tia cười lạnh sau một khắc tất h chức nghiệp chức nghiệp ủ n nó Người trên người hợp lại ngực, liền cùng trang g gã giả, giả giáp g một đem tim mặc trái bắt lại i hợp ra. kêu y giống nhau cả ò n nghiệp lại i chức g nhau nhau phát ra sợ tiếng người vòng. trên phát hãi ra quay kêu to, sợ đào、vòng. Đỗ mọi ặ t một nhe răng cởi, một trận trầm một đấm va chạm thể thanh、âm. Tất hiện nhe chạm kia cởi, lên răng muộn nắm lục đấm âm. m va cả mọi người ở đây trong nháy mắt đều bị hắn đánh rán tại trên tường. chiến trường nô n i i huyết đều là thúi. tại r á n h giã chiến cùng chiến đấu trên đường phố bên trong đều có thể phát huy tác dụng được lớn nhưng bởi vì hình thể nguyên nhân lại không phải mượn phần thích hợp ở trong phòng tác chiến chật hẹp không gian để động lực thiết giáp động tác vụ về mà lại hết sức dễ dàng đụng hư yếu ớt nhắm thiết bị đại đường tính pháo máy cũng rất khó di động nhắm chuẩn nhưng giờ phút này song phương đã giết đỏ cả mắt quả thực là dọn dẹp dọc đường c h ứ n g n g ạ i đem động lực thiết giáp mở t i ề n đến nhanh xa kích phá hủy bộ kia động lực thiết giáp h o à nguyên n g nhân một phương chức nghiệp giả vội vàng giơ lên trong tay súng phóng tên lửa nhưng còn chưa tới kịp xa kích liền bị đỗ tử thụy một phương người dùng súng trường c ộ t ngã động lực thiết giáp trực tiếp dùng cánh tay lật n g ư ợ c ngăn tại trước người bao cắt công sự che chắn đem pháo máy r ơ lên sau một khắc chính là cả hai nhức góc pháo máy tiếng oanh minh hai mươi mm pháo máy đạn nhẹ nhõm xé r e x y mang cốt thép bức tường bao c ắ t công sự che chắn thậm chí hợp lại giáp ngực đem từng người từng người hoàng nguyên nhân thủ hạ bắt nâu người xé thành mảnh nhỏ một hơi đem phía sau lưng hòm đạn đạn toàn bộ đạc quang pháo máy l ò n g súng đều bị đánh h ư n g nhiệt bọn này đáng chết n u xuẩn rốt cục bị đánh thành thịt bối đội trưởng hưng phấn vô vô bên người động lực thiết giáp đi tiếp tục thúc đẩy cái thứ nhất bắt được hoàng nguyên nhân người đ ố lao bản sẽ có trọng thưởng đúng lúc này cối hành lang sáng lên chói mắt địa quang tường đầu nhảy lên hồ quang điện phản, phản ứng ở giữa liền a n h kích đi qua cương đại dòng điện đánh xuyên không gian không khí sôi trào lên chuyển ra một trận đốt cháy khét hương vị tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác mình thân thể bị vô số châm nhỏ đâm không thể động đậy tiếp theo trong n é y mắt hồ quang điện đánh vào động lực thiết giáp trên thân cũng hướng về bốn phía toát ra liên tiếp tất cả mọi người trói mắt bạch quang về sau hồ quang điện c h ậ m rãi tắn đi dọc theo mặt đất hướng về bốn phương tám hướng chuyển đến mà đi chỉ còn một chỗ sát chết cháy tại dưới nhiệt độ bọn hắn cơ hồ cùng sàn nhà hòa làm một thể cỗ kia động lực thiết giáp muốn hơi tốt một chút nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào điểm nóng chạy cực cao thiết giáp hợp kim tấm hiện ra bán hòa tan trạng thái. Bên bị trong người điều khiển bị trực tiếp chứng chính. trực tiếp điều l q một dạo ớ i bên trong chương ba trăm năm mươi sáu tổng đốc kết cục đỗ tử thụy sắc mặt tâm trầm từ chiến đấu tiền tuyến t r u y ề n về chiến báo m ư ờ i phần không tốt hoa nguyên nhân thủ hạ ngoài ý liệu ưng ơ ạnh để lực lượng của hắn tổn thất nghiêm trọng không ngừng có kêu thảm chức nghiệp giả bị khiêng ra đến đưa đến cách đó không xa chữa bệnh trên xe tiến hành cứu rút những lực lượng này đều là hắn về sau thống trị đức kiển cao nguyên nền tảng cứ như vậy tiêu hao tại cái này huyết đ ụ c tối s a y bên trong chức nghiệp giả không phải trong đất giao hẹ cắt còn có thể lại dài bọn hắn đều là đỗ tử thụy bỏ ra m ư ơ i năm hai mươi năm công phu đầu nhập đại lượng tài nguyên về sau mới bồi dưỡng ra được nhóm này tổn thất về sau liền liền hội hâm ngân hàng lực lượng đều muốn co rút lại đây là hắn không cách nào chịu được ngay tại hắn do dự phải trăng muốn điều động thuốc nổ c h ị t để đem hoàng nguyên nhân tu kiến trụ sở dưới đất nổ sập chờ sau này sẽ chậm chậm đào móc bên trong t à i phú thời điểm phía trước đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng hoan hô đánh vào đi đánh vào đi chúng ta bắt được hoàng nguyên nhân cũng không lâu lắm mập mạc hoàng nguyên nhân liền bị một đám người kéo lấy ném tới đỗ tử thủy trước mặt hắn đã chết k h ắ p khuôn mặt là vết động hiện ra một loại nhìn thấy mà giật mình ám tự sắc bởi vì là bị trực tiếp kéo đến toàn thân cao thấp khắp nơi đều là chảy ra cùng cho bụi chật vật không chịuổi chỉ từ cỗ thi thể này bên trên cho dù ai cũng nhìn không ra hắn là trước kia kia quát tháo phong vân hoàng nguyên nhân đỗ tử thụy tóc mày làm sao giết hắn ta không phải nói muốn để lại người xuống a một gã hưng phấn giác hoàng nguyên nhân tóc trước nghiệp giả nói đỗ thúc người không phải chúng ta giết đợi đến chúng ta oanh mở một cánh cửa cuối cùng thời điểm phát hiện hắn đã uống thuốc độc tự sát chết ở bên trong này danh đầu mắt là đỗ tử thụy đồng tông chất tử cho nên vô cùng thụ hắn tín nhiệm đỗ tử thụy ghét bỏ nhìn xem tản ra hôi thối thi thể cầm đi làm giám định phán đoán có phải hay không hoàng nguyên nhân bản nhân xác định về sau ném bên ngoài trò cho, cho ăn hắn bởi vì tự thân tổn thất đã sớm giận dữ căn bản không có lựa chọn lưu c h ú t chỗ trống an táng hoàng nguyên nhân thi thể đi tìm ra kêu hoàng nguyên nhân chứa đựng kim tệ kim khố ta muốn lấy được hắn tất cả t à i phủ chỉ có dạng này ta mới có thể đền bù tổn thất đỗ tử thụy trong mắt lóe lên một đạo hôm quang hiện tại hoàng nguyên nhân đã chết hắn không có cùng tổng đốc lại tiếp tục hợp tác đi xuống cần thiết sớm tại lúc trước chiến đấu bên trong hắn liền có ý thức tiêu hao tổng đốc tư binh tổng đốc nguyên bản thực lực liền có chút công bằng tự mình hiện tại càng là kéo ra t r a lệch nếu là sống mái với nhau hắn có thể cam đoàn không hao tổn toàn diện tư quân. hắn lại về tới nhà xe bên trong lập tức có nữ nô nâng đến khăn nóng cùng nước nóng cung cấp hắn rửa mặt tại ghế s a lon bằng da thật ngồi còn không có bao lâu cái kêu bà con xa chất tử liền thất kinh chạy tới đô thúc không xong chúng ta tìm được kim khố phát hiện bên trong cũng sớm đã bị người lấy sạch thứ gì đều không có để lại cái gì đỗ tử thụy khiếp sợ đứng lên kém chút vố gậy ghế s a lon lan can hắn vì trận chiến đấu này đầu nhập vào đại lượng tâm lực tổn thất to lớn liền đợi đến dựa vào hoàng nguyên nhân tích lũy được tài phú bổ sung nguyên khí hiện tại nói cho hắn biết hoàng nguyên nhân kim k ố đã sớm bị lấy sạch cái này gọi hắm làm sa hắn có thể cảm giác được trên đầu mình mạch máu tại phốc phốc nảy loạn nhìn xem những cái tia thiêu đốt lên động lực thiết giáp bộ binh chiến xa từ phế tích bên trong đẩy ra ngoài binh sĩ thi thể hắn chỉ cảm thấy cái mùi nóng lên mắt tối sầm lại liền đã mất đi ý thức khoảng cách cùng hoàng nguyên nhân sống mái với nhau đã qua mười lăm ngày nhưng này cuộc chiến đấu t r ô i nhất lên gợn sóng đến bây giờ cũng không có lắng lại nhưng tất cả những thứ này đều cùng tổng đốc không quan hệ thuyền b i ể n tại đại dương phía trên đi tới sắc mặt của hắn l ú ám không có chút nào bởi vì cái này ẩm ẩm sóng dậy hải dương mà chuyển biến tốt đẹp ngay tại mười ngày trước hắn chủ động hướng về gia hướng về tại tư quân bị thương nghiêm trọng tình h n giới hắn biết nếu là còn tham luyến tổng đốc vị trí không đi tự mình qua không được mấy ngày chỉ sợ cũng muốn chết oan chết t h ư n g gia hạ trung châu cũng tốc độ trước đó chưa từng có đồng ý hắn đơn xin từ chức cũng hồi phục nói sẽ ở sau ba tháng điều động một gã mới tổng đốc đến đức kiển cao nguyên tám năm nhiệm kỳ chỗ thu hết tài phú trang tràn đầy một thuyền đem thuyền b i ể n nước ăn ép đ ư c sâu đáng tiếc những tài phú này hơn phân nửa muốn lên giao cho trong tộc tự mình chỉ có thể lưu lại non lửa y hải minh đoan quan tài cũng đặt ở trong khoang thuyền hắn chuẩn bị đem nhi tử mang về mộ tổ an táng về phần hậu tự chỉ có thể từ đồng tông huynh đệ bên trong nhận làm con thừa tự một đứa bé đến đây nghĩ đến đây hắn tâm liền đau đến rút rút nhận làm con thừa tự đến như t ử cuối cùng không phải thân sinh đúng lúc này trên thuyền thủy thủ nhóm đột nhiên phát ra tiếng k i n h hô không được có đồ vật gì ngay tại cao tốc tiếp cận nã pháo tranh thủ thời gian nã pháo tổng đốc chân mềm lũn hắn sớm đã đem trước đó xây dựng tư quân bán trao tay cho đỗ tử thụy chỉ để lại hơn ba mươi người hộ vệ ứng phó lên hải quái đến có chút phí sức lý mục trực tiếp tại trên mặt biển lướt sóng mà đi bởi vì hình thể cùng không khí trở lực d u y ê n cớ mặc dù thân thể thuộc tính đã siêu việt vị thành niên ti tan bạo lòng nhưng hắn vẫn như c ũ không cách nào đem tốc độ tăng lên tới hơn bốn trăm cờ m ở h ở nhưng trải qua không ngừng ra tốc về sau vẫn là đạt đến kinh người ba trăm tám mươi cờ m ở h ở tại cái tốc độ này bên trên chạm mặt tới không khí vẫn như cũ đủ để xé rách nhân thể làn da trên tàu biển lắp đặt bốn liên trang cao bình lưỡng dụng pháo máy khai hỏa giáp quang pháo đạn quỹ tích mưa to quét về phía lý mục tại trên mặt biển lưu lại phiến lít nha lít nhít của nước pháo thủ kinh nghiệm mười phần phong phú dày đặc mưa đạn thỉnh thoảng quét vào lý mục trên thân đáng tiếc đ có người vội vã khiêng chống tăng đạn đạo nhắm ngay phương xa lý mục đáng chết đột kích chính là nhân loại không phải hải quái bọn hắn rốt cục xuyên thấu qua ổng nhắm thấy rõ lý mục bộ dáng lý mục cơ hồ là trong nháy mắt liền đem vu hải thuyền khoảng cách rút ngắn đến một cây số mưa đạn càng thêm dày đặc năm mai đạn đạo phun ra hòa diễm gào thét mà tới năng lượng thúc đẩy thân ảnh đột nhiên loay lên lý mục liền đem tự mình trở thành đạn tháo đụng thủng thân tàu vọt vào trong khoang thuyền nửa giờ sau lại có một chiếc thuyền biển lái đến vùng biển này thuyền biển võ trang đầy đủ mối hàn lấy nặng nề vỏ b ọ c thép thậm chí còn lắp đặt có hai môn từ bộ binh trên chiến xa tháo ra một trăm mm súng không nòng soạn tháo chuyện gì xảy ra tổng đốc chiếc thuyền kia ra đa tín hiệu biến mất thuyền trường nghi hoặc nhìn ra đa màn hình bọn hắn là đỗ tử thủy thủ hạ được phái tới chặn giết tổng đốc c ấ p đoạt hắn trang đi t à i phú trên biển bay tới thật nhiều tạ p vật còn có thi thể bong tàu bên trên thủy thủ khiếp sợ nhìn xem mặt biển đại lượng tràn dầu dọc theo hải lưu phiếu đến ở giữa sen lẫn loạn thất bát tao tạ vật cùng thi thể là tổng đốc người thuyền của bọn hắn khả năng bị đánh chìm bọn hắn nhận ra thi thể chế t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bảy mới cách cục tổng đốc thuyền biển đường thuyền cũng không vắng vẻ ngược lại vô cùng náo nhiệt thỉnh thoảng có đội tàu đi thuyền m à qua bọn hắn đều thấy được trên mặt biển nổi lơ lửng thi thể cùng phía trên mặt chế p h ụ lũ quái vật biển bị nước biển bên trong máu tơi ư hấp dẫn mà đến tranh nhau nuốt trừng những thi thể này thậm chí bởi vì tranh đoạt đồ ăn mà phát sinh máu tanh chèm g i ế t tinh hồng huyết thủy nhuộm đỏ phương viên mấy cây số hải vực lít nha lít nhít như là cờ phớn vây cá phá suốt mặt biển quan sát xuống dưới dưới mặt nước hiện đầy rúng động to lớn nhất thân dài thậm chí vượt qua ba mươi m không có ai biết đến cùng có bao nhiêu loại hải quái bởi vì bọn hắn không giây phút nào không đang phát sinh lấy biến dị mà lại đối chui vào đáy biển nhân loại có được cực mạnh tính công kích lũ quái vật biển thậm chí đào thải thông thường tàu ngầm chỉ có động lực gần như vô hạn trọng tải vượt qua hơn vạn tấn động lực hạt nhân tàu ngầm mới có thể tại đáy biển an toàn tiềm hành Vâng một đầu miệng rộng chiếm cứ thân thể một phần ba toàn thân mọc đầy vết thương trồng chất lân phiến to lớn hải quái trong miệng cắn con mồi nhảy ra mặt nước lại năng n ặ n h ậ p vào trong nước nó dùng loại phương pháp này đến quảng chóng con mồi đại lượng nước biển bị vén đến giữa không trung phảng phất r tất cả thuyền đều lựa chọn đường vòng chỉ có ngu xuẩn mới có thể lựa chọn đi ngang qua hải quái tứ ngược khu vực bọn hắn đem tổng đốc đã chết tin tức chuyển về mới lâm phần lập tức nhấc lên sóng to gió lớn lòng người chấn động mặc dù người người đều vỗ tay khen hay nhưng hắn dù sao cũng là thuộc địa trước t ổ n g đốc dưới ban ngày ban mặt bị giết chết tại thuộc địa cách đó không xa trên mặt biển liền thi thể đều bị hải quái ăn cái này không khỏi để cho người ta sinh ra một tia bấp bên dự cảm đối ra hạ t r ú n g châu thống trị sinh ra hoài nghi ngay tại thời cơ này gần như hải lượng đông xuất hiện ở dưới thị trường tăng cao đông vải giá liền giống bị tạt một chậu nước lạnh lập tức nh tất cả mọi người tại như bị điên bán tháo trong tay bông cơ hồ mỗi ngày đều có tán g ra bại sản người nhảy lầu thậm chí liền sản nghiệp nhà đều bị trọng thương ẩm lại có một cỗ thi thể từ trên nhà cao tầng n g ã xuống hung hăng đập vào lộ diện bên trên q u ò n g thành một bãi thịt nát trải qua người ánh mắt lạnh lùng bọn hắn đã sớm thường thấy một màn này đỗ ca cùng lý mục hai người ngay tại sắt vách trong quán trà uống trà trông thấy một màn này đỗ ca ánh mắt biến tính m ị c h rất nhiều thẩm phỉ văn mất lời hắn cũng không có dựa theo ư định cầu thang đệ thấp bông vải giá mà làm ộ t hơi đem bông toàn bộ đều ra rơi mất t r i để đem bông vải giá nệ đổ lý mục sắc mặt trong mắt l ó e lên vẻ bất nhẫn so với tòa thành thị này ổn định hắn càng coi trọng mình tài sản trước đó ước định chỉ là vì trấn an chúng ta thôi nếu như đang thong thả bán ra đ ô n g quá trình bên trong bị đỗ tử thụy trước phát giác bán tháo đông k i a lấy không giá rẻ cách từ tự do huynh đệ hội trong tay thu mua đ ô n g thẩm phỉ văn liền sẽ bị tổn thất đây cũng là ta cùng hắn ở giữa một lần cuối cùng hợp tác nếu như hắn còn chuẩn bị lưu tại đức kiển cao nguyên vậy chúng ta liền sẽ biến thành đ ị n h nhân lý mục ngữ khi có chút chăn trở nhưng ánh mắt lại hết sức quả quyết lần này bông đại chiến để đỗ tử thụy bị tổn thất thật lớn hắn đã không còn là làm cho người e ngại tài phú trưởng khống giả thầm phị văn cùng tự do huynh đệ hội đều thu được ích lợi thật lớn cùng trung địch nhân biến mất nguyên bản minh hữu lập tức biến quan hệ mập mờ chúng ta nên trở về là k í n b ẹ t triệu tập lực lượng chúng ta đã phát triển lớn mạnh là thời điểm gia nhập đức kiển cao nguyên bản cờ này trong cục lý mục đứng lên ngầm đầu nhìn về phía mới lâm phần bầu trời thầm phị văn trong tay bưng lấy một chén trà nóng quan sát mới lâm phần hiện tại tại mới tổng đốc đến trước đó hắn là toàn bộ mới lâm phần người có quyền thế nhất dựa vào nét mặt của hắn ở trong không nhìn thấy bất kỳ đồng dạ phản p h ấ t hắn như trước vẫn là lúc trước cái t i a khiêm tốn thuế bộ trưởng quan đại nhân xin dừng bước thẩm trưởng quan hiện tại không dành gặp ngươi đúng lúc này bên ngoài phòng làm việc đột nhiên chuyển đến một trận dối loạn cũng không lâu lắm đỗ tử thụy liền thô bạo đẩy ra cửa bàn công đi đến thẩm phỉ văn thư ký hủy khuất nhìn xem hắn trên mặt bị quạt hai cái bạt h a y cao cao sưng lên thẩm phỉ văn a thẩm phỉ văn ta là thật không nghĩ tới sẽ không kêu chó ngược lại cắn hung nhất ta tân tân khổ khổ trụ bị nửa năm chỗ tốt lớn nhất ngược lại đều bị ngươi cầm đi đỗ tử t h ụ sắc mặt dữ tợn và mẹo dọn người thẩm p h văn luông xuống trong tay lạnh lùng nhìn xem hắn sau một khắc tên kia phó quan đột nhiên bạo khởi lấy khí thế kinh người hướng về đỗ tử thụy bắn thẳng đến mà đi phó quan kia còn chưa tiếp xúc đến thẩm phỉ văn thẩm phỉ văn bên cạnh thân b à n làm việc liền đột nhiên nổ tung hai tên khí thế cường đại chức nghiệp giả n h ả y ra chặn đường hướng tập sắt mà đến chức nghiệp giả một trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm máu tươi giống suối phun bừng lên phó quan liền bị trực tiếp phân thây mặt của hắn chậm biến thành một người a thẩm phỉ văn rốt cục nói chuyện hắn cư cao lâm hạ thái độ chọc giận đỗ tử thụy thủ hạ của ta banta hướng ngươi bộ quan ta kế hoạch không ta chỉ là tại phòng bị một người khác thôi mặt của hắn có thể biến thành bất luận người nào bộ dáng cho nên ta một người cũng không tin thẩm phỉ văn hời hợp nói một người khác còn có ai có thể uy hiếp được ngươi đức kiển cao nguyên vua không ai đỗ tử thụy cho rằng thẩm phỉ văn đang nói láo ngươi quá kiêu ngạo đố lá bản cái này khiến ngươi không nhìn thấy một vài thứ chẳng lẽ ngươi thật coi là ba cái kia đội cơ động viên là chết tại ổ rổ bổ rổ trong tay à? hắn nói dùng sức nắm lên đỗ tử thụy tóc đem hắn cả người giật ngươi không cần lo lắng ta qua không được bao lâu liền sẽ rời đi đức kiền cao nguyên bởi vì ta không muốn trở thành địch nhân của hắn có một kẻ địch như vậy là mười phần kinh khủng sự tình nhưng ta lại không muốn hắn cứ như vậy thuận lợi thống nhất toàn bộ đức kiền cao nguyên cho nên ta sẽ thả ngươi một cái mặt chó để ngươi đến trở thành địch nhân của hắn đỗ tử thụy buông l ò n g tay ra đem trong tay tóc đập tới trên mặt đất hiện tại cúc đi kia hai tên chức nghiệp giả bắt đầu thu thập thi thể trên đất cùng huyết tích ngoại trừ bọn hắn bên ngoài thẩm phỉ văn không tin cái khác bất luận kẻ nào đại nhân tốt đẹp như vậy cục diện chúng ta thật muốn rời khỏi đức kiền cao nguyên a một gã chức nghiệp giả thận trọng hỏi thẩm â m mắt của các quá ngươi ẹ p hỏi, chỉ có thể nhìn h có t ấ vị văn biết rõ trên hoang dã đang phát sinh cái gì có một cái quái vật khổng lồ ngay tại thai ngén bên trong bất luận cái gì ngăn tại phía trước nó người đều sẽ bị ép thành mảnh vỡ húng chi kia lý mục đánh tới hai người các ngươi thật ngăn lại được ca q một chương ba trăm năm mươi tám về nhà chương ba trăm năm mươi tám về nhà một loạt chỉnh tệ phòng ở bên ngoài trồng một vòng tăng mục bởi vì di thực không đến bao lâu còn mười phần thấp bé cảnh cây phần lớn bị cắt đi tăng mục tại cao phóng xạ hoàn cảnh hạ dài rất nhanh phát đặt bộ dễ có thể vững chắc bùn đất thân cảnh có thể ngăn cản cắt đ u ổ i cùng phóng xạ bụi bặm chỉ là loại cây mười phần đắt đỏ phần lớn nhân loại khu quần cư đều không thể gánh vác lên cao giá cả máy xúc động cơ phát ra nổ thật to âm thanh ngay tại hoa nguyên n g trên mặt đất đào móc cống ránh những n à y máy xúc đều là hoa món tiền khổng lồ từ a mỹ lợi chịu hải và tới phí chuyên trở liền chiếm tổng giá trị một phần ba hàng xị cộ tàn mua ra hàng mới giá cả duy nhất đáng giá ăn chính là chủ nhân trước bảo dưỡng rất tốt còn có thể tiếp tục sử dụng rất nhiều năm toàn bộ khu quần cư người đều tại công trường phía trên bận rộn đem máy xúc móc ra bùn cắt dùng xe đẩy trở đi mấy đứa bé cật lực mang theo thùng gỗ vì trong nhà đại nhân đưa nước bọn hắn nhìn về phía đài này quái vật khổng lồ trong mắt tràn đầy chờ đợi ánh mắt tất cả mọi người biết cái này ngay tại tu kiến thủy lợi hệ thống có thể cho lương thực cùng đông mang đến bao lớn sản lượng tất cả mọi người biết thủy lợi hệ thống tầm quan trọng nhưng hoang dã phía trên thưa tất khu dân cư căn bản không có đào móc mương nước t ự lực trên lục địa sông lớn bên trong đồng dạng nghỉ lại lấy không ít thủy người ở thưa thất khu dân cư nếu là tu kiến tại bờ sông vô cùng có khả năng bị nửa đêm nhảy lên bờ thủy quái ăn sạch tất cả mọi người nếu là xây xa tu kiến mương nước cần có công phu liền đủ để cho tất cả mọi người từ bỏ nhất lượng việt giã xa ở trong vùng hoang dã chạy qua kéo lên b ù i mù quần quận tất cả mọi người lập tức trở nên cảnh giác cầm đặt ở cách đó không xa xuống trường mặc dù tự do huynh đệ hội binh sĩ mỗi ngày đều đang đi tuần ngẫu nhiên cũng có hưng đều tư thả người n cùng kẻ cướp đoạt nhóm ẩn vào tới thật không nghĩ tới chúng ta vẹn vẹn rời đi không có mấy tháng nơi này liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn như vậy lý mai mới có thể ngoài dự li đỗ ca bội phục nhìn lý mục một chút lúc ấy chính là lý mục thuyết phục tất cả mọi người đ ề cử lý mai lý mục hai tay tiếp tục tay lái trên mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng mười phần vui vẻ rời đi h ắ c trầm như là một bãi nước động mới lâm phần tâm tình của hắn càng phát dễ dàng hơn m ở không đến bao lâu một đội cơi tuấn mã kỵ binh xuất hiện ở trong đồng h o a n g hướng về xe việt ra vây tới mỗi ngày tuần tra chỗ đi lộ trình rất dài nếu là lái xe đội tuần tra một là ô tô hao tổn hai là điện lực tiêu hao lạc kín mẹ khu trung tâm đã tu kiến tốt nhà máy toàn lực khởi công về sau điện lực biến càng phát ra khẩn trương g ơ tay lên xuất ra các ngươi giấy thông hành đội tuần tra ban trưởng cầm trong tay xuống trường chỉ vào trên xe lý mục cùng đ ỗ ca chờ một chút ngươi là lý mục tiên sinh người đội trưởng kia đột nhiên kinh hô một tiếng nhận ra lý mục thân phận ngươi là lục túc đi không nghĩ tới ngươi cũng làm t r ư ở n g lớp lý mục nhận ra ban trưởng thân phận là trước kia lạ kỷ mẹt n g o à i thành nô lệ của nông trường là lý mục tiên sinh đem chúng ta từ trong nông trại giải cứu ra ta mới có thể có hôm nay lý mai tư lệnh nàng một mực rất nhớ ngươi lục túc hết sức kích động nói về sau Cái nhưng à y đội i kỵ b n l i giờ phút ụ cận, b này lý mục không tiếp tục suy nghĩ nhiều những thứ này cả giải hổ có chút hưng phấn sao động muốn chạy tới đem lý mục buổi nào lý mai chấn an nó đạt được sao động một đôi mắt ngậm lấy nước nhìn về phía lý mục lý mục chỉ cảm thấy trong lòng mình mềm mại nhất kia một khối địa phương bị xúc động hé miệng muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu khu khu ta đi xem một chút vợ ta trách dạng đỗ ca không muốn làm bóng đèn từ trên xe việt r ã i nhảy xuống như một làn khói chạy ra lý mục gãi gãi đầu mở cửa xe từ trên xe đi xuống còn chưa chờ hắn nói cái gì một cái đang yêu cái đầu nhỏ từ lý mai sau lưng nó ra ba ba. người trở về á đúng vậy a lý mục cười khúc khích sau một lúc lâu hắn mới cảm giác được không đúng chờ một chút n g ư ơ i là ai、Phốc. lý mai r ố t cục nhịn không được cười ra tiếng đồng đốc nàng chính là viên xuyến a bởi vì thể nội có hồ t ì sắc già c h i tử huyết thống viên xuyến trưởng thành tốc độ viễn siêu thường nhân ngắn ngủi mấy tháng đã cùng năm sáu tuổi nhân loại còn tại không có bất kỳ cái gì khác biệt nàng rất thông minh không quản giáo cái gì đều vừa học liền biết hiện tại đang xem ngươi phiên dịch những sách vợ kia đâu lý mai nhẹ vỗ về viên xuyến trên đầu nhu thuận tóc khoe m i ệ n g nết nàng còn muốn nói tiếp cái gì eo liền bị ôm chặt lấy ấm áp ôm ấp khí tức quen thuộc để nàng không có bất kỳ cái gì sức chống cự hai từ còn tại bên cạnh đâu lý mai nhẹ nhàng vùng vây một hồi viên xuyến lập tức nhu thuận bưng kín ánh mắt của mình ta nhớ ngươi lắm lý mục lẩm bẩm nói ta cũng vậy mỗi ngày không xuống tới thời điểm đều sẽ nghĩ ngươi lý mai trên mặt hiện lên một tia đỏ hừng lý mục bưng lỏng ra ôm ấp nhảy lên cưới lên cạ dạ hổ trên lưng chúng ta về nhà đi ba ba làm cho ngươi ăn ngon hắn đem viên xuyến ôm ở trong ngực dùng ngón tay đùa đùa gương mặt của nàng、Tốt. ta ố t t muốn ăn trâu não mụ mụ một mực không từ chối ta ăn nhiều a lý mục hoài nghi mình ngay lầm bởi vì thể nội h ồ t h sắc già bên trong gen ảnh hưởng đứa bé này thích g n đậu đại não có lần kém chút đem cả d ạ hổ đầu đều đập bể lý mai cùng lý mục kết nối tinh thần kết nối mười phần nhức đầu nói bất quá ngoại trừ thường xuyên tranh cãi muốn ăn đầu vóc bên ngoài nàng vẫn là rất ngoan ngoãn dạng này a lý mục gãi gãi tóc của mình t ố t ba ba liền làm trâu nao cho ngươi ăn cả d ạ hổ cố ý h a m lại tốc độ chậm dãi đi tới lý mai lẩm bẩm nói một chút trong khoảng thời gian này đến nay về v ậ t t h m ba dương bụng đã hiển mang thai gần nhất không còn làm đến đài làm những cái k i a cường độ cao giải phẫu nhàn rỗi thế giới đều trong biên chế ghi tài liệu giảng dạy huấn luyện bác sĩ nhiều người về sau bác sĩ b ở trên vùng hoang dã nhân sinh bệnh tử có thể chờ chết hoặc là tự lành tự do huynh đệ hội tự nhiên không thể tiếp tục loại tình huống này đại trưởng lão mọi việc mặc kệ mỗi ngày đều bưng lấy ấm trà đi dạo đem tất cả việc v ậ t đều ném cho nàng lý mục đem cái c ầ m khoác lên lý mai trên bờ vai nghe nàng không ngừng phàn nàn khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp hết thẻ đều sẽ sẽ khá hơn đỏ h ứng cơ hồ muốn từ cổ tràn đến trên mặt cầm lấy trên kệ chậu đồng đổ đ i ể m nước nóng đi vào đem t h u khăn mặt ướt nhẹp về sau ấn ở trên mặt đỏ mặt mới chậm rãi tàn đi điện lực chất quý nước sạch đứng cũng chưa đầy công suất vận hành tất cả mọi người dùng nước đều là có hạn ngạch lý mai hạn ngạch cũng không có so người khác cao nhiều ít cần dùng ít đi chút nô ngươi dậy rất sớm à. lý mục bù mặt từ trên giường ngồi dậy lộ ra tinh anh lồng ngực nghe thấy lý mục t h a nhâm lý mai mặt lập tức biến nóng hổi tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhảy lên trong chậu đồng nước vãi đầy mặt đất gặp nàng như thế thẹn thùng ráng vẻ lý mục kia cho dù là pháo máy cũng đánh không thùng mặt mò cũng đỏ lên một chút tay hắn vung lên linh năng liền chính xác bao lấy vẩy vào trên đất nước đổ về trong chậu đồng đi làm cơm đi ta thật đói lý mai l ư ờ m hắn một cái đẹp mắt bị hạ t i ệ u g ặ n g đi tới ngoài phòng bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối cũng không lâu lắm đơn sơ ngoài cửa sổ liền truyền đến mùi thơm mê người là nấu một buổi tối thịt bò hương vị biến chủng song đầu trâu cứng rắn giống như hòn đá sợi cơ n ụ tại trải qua một buổi tối lửa nhỏ chầm hầm về sau trở nên tươi non có nhai kình lý mai nấu một cái bùn lớn bị sợi vớt lên đặt ở ba con to bằng c h ậ u giữa mặt bát bên trên lại từ nồi đun nước bên trong múc mấy môi lớn khoai tây hầm thịt bò tới lên tô mì bên trên lúc này lý mục đã mặc quần áo xong xoa xoa tay đi ra t h ơ m quá hương vị a lý mai một thanh vuốt ve hắn vươn hướng đua tay a xuyến còn không có rời giường đâu đem nàng kêu lên r ử a tay một cái cùng một chỗ ăn ừ m lý mục nghe lời đi vào bên trên trong căn phòng nhỏ đem trên giường ngủ say lấy viên xuyến l â y tỉnh a xuyến a xuyến nắng đã chiếu đến đi ta nhanh rời giường ăn cơm nha viên xuyến còn vượt ngủ đẩy ra lý mục tay cắn môi làm đúng nói không nha ba ba lại để cho ta ngủ một lát mà mà lý mục lòng mềm nún bất đắc dĩ đứng người lên nữ nhi không chịu lên làm sao xử lý a vậy liền đánh nàng c á i m ông lý mai tức giận nói tiếng nói của nàng còn chưa rơi ỉ lại trên giường không nổi viên xuyến liền khỉ nhỏ đồng dạng thử trượt lập tức xông lên mặc lên tiểu váy liền áo mặc vào tiểu giày ra tự mình r ử a đem mặt về sau an vị tại bàn ăn bên trên lý mục bất đắc dĩ nhung b a i ngồi xuống trước bàn cơm ba người một trận ảo ảo liền đem m ì s ợ i ăn hết một nửa đã ăn xong điểm tâm liền để ba ba đưa ngươi đi nhà trẻ không cho phép nũng nịu để ba ba mang người khắp nơi điên lý mai sắc mặt nghiêm khắc nói lý mục ngươi cũng thế phải quản lý tốt nàng tiểu quỷ đầu này cơ t r í đâu tại trong vườn trẻ chỉ biết khi dễ khác tiểu bằng hưu lý mục nhãn tình sáng lên không nghĩ tới tự mình rời đi là kỳn bẹt trong khoảng thời gian này lý mai liền nhà trẻ đều thành lập xong được ta không muốn đi nha lão sư giảng đồ vật ta đã sớm học xong n g ư ơ i tiểu nha đầu này còn học được giả mồm lý mai tròng mắt hơi h í p l i ề n bị hủ viên xuyến túi đầu không dám nói lời nào nàng sở dĩ nhất định phải viên xuyến đi bên trên nhà trẻ chính là muốn cho nàng cùng những hải từ khác tiếp xúc nhiều hơn nàng một mực lo âu viên xuyến thể nội hồ t ì s ắ p giả c h i tử kia bộ phận huyết thống ảnh hưởng muốn dùng loại này phảng phất đến để nàng càng giống nhân loại một chút viên xuyến tiểu quay hàm vâng lên túi đầu đ à m mặt ăn vào một nửa đầu của nàng đột nhiên ngửa mặt lên hướng v ề sau ngã quỵ mà đi a xuyến người thế nào lý mục phản ứng rất nhanh tay vịn chặt nàng đầu đưa nàng ôm ở trong ngực bắt đũa mị sợi vãi đẩy mặt đất nàng không phải là đang giả bộ bệnh a không có khả năng nàng từ nhỏ đến bây giờ chưa từng có sinh bệnh qua lý mai có chút lo lắng đứng lên lo lắng nhìn về phía lý mục trong ngực hải tử a xuyến A Mau tỉnh lại, đừng dọa nay Xuyến. tỉnh đừng mụ mụ, hôm lại, không cần chặt con cùng Mục hắc bạch sức chỉ phần vườn trẻ. Đột nhiên, viên Xuyến nguyên bản đóng chặt con mắt mở ra, cùng Lý Mục nhìn nhau. Nàng phân mình, hết sức xinh đẹp, chỉ là mười phần bình tĩnh, đi Đột đôi đẹp, mười trẻ. mắt một mắt hết ra, mở Lý là không có một tiêu tinh thần ba đúng Không. Không đ ngươi không phải viên xuyến ngươi bây giờ đến cùng là ai Lý lên, linh là Mục ánh mắt một cô ác bách chữ ánh nhiên trở nên ngưng trọng lên, một cô áp bách tính linh năng từ trong thân thể hắn tuôn Viên Xuyến, thể đột trở từ đã ra. không có khả năng nghiên kỷ làm sao lại nhỏ như vậy như thế nhu nhược thân thể làm sao có thể thức tỉnh c h â n thị ma nhãn cùng lòng quyền đồng thời tiếp nhận ý chí của ta trong giọng nói của hắn tràn đầy c h ấ n kinh tại không thể tưởng tượng nổi lý mục linh năng biến càng phát nóng này đi lên cơ h ộ tại nguyên chỗ cuốn lên gió lốc h ô trướng nói cho ta ngươi rốt cuộc là thứ gì nữ nhi của ta đâu tại trong ngực hắn viên xuyến đột nhiên trôi lơ lửng đồng bểnh giữa không chung bên trong bình tĩnh một chút người tuổi trẻ theo một ý nghĩa nào đó ta thế nhưng là người tiên tổ nàng ông cụ nó nói đem hai ngón tay đặt tại trên trán sau một khắc một cố làm cho người run sợ tinh thần lực ba động từ trên người hắn tuân ra hướng về phương xa phóng xạ mà đi v ư n quanh ba trăm sáu mươi độ một vòng a viên tộc thế mà còn có địa bàn lớn như vậy chẳng lẽ những tên kia hạ thủ lưu t ì n h không đúng căn cứ trên trời tinh tướng nơi này hẳn là ấn độ mới đúng đáng chết chẳng lẽ ta hậu đại lang thang đến a tam địa bàn lên đến lúc này lý mục trong lòng đã có một cái suy đoán mặc dù cái suy đoán này vô cùng kinh thế hai tục đầu tiên nơi này không phải viên tộc ngươi cũng không phải tổ tiên của ta hắn đánh gãy viên xuyến nói một mình nha viên xuyến dùng xem kỹ lấy lý mục c ư ngươi t i rất mạnh à thậm chí so với ta tại thứ ba mức năng lượng thời điểm cũng không kém là bao nhiêu linh năng cũng rất kỳ quái có điểm giống long hổ tông những người đó nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng thú vị hắn soi mói. Chờ một chút. Cái này ký. ngươi còn giết chết một gã thánh tử tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào sống đến bây giờ có thể là quá lâu không có nói chuyện viên xuyến có mấy lời lao vậy ta đây cố thân thể một cái khác phụ thân rốt cuộc là người nào để cho ta tới nhìn xem ha hắn theo bản năng đem bên trên lý mai trở thành viên xuyến mẫu thân đem lý mục trở thành hiệp sĩ đổ vỏ sau một khắc nàng phát ra một tiếng kinh hô đáng chết ta trong huyết mạch đến cùng xâm nhập vào thứ gì một cỗ tử sắc tà ác linh năng giống hỏa d i ệ m dấy lên màu đen chất xỉ tỉn xương vỏ ngoài điên cùng sinh trường q một chương ba trăm sáu mươi huyết mạch chương ba trăm sáu mươi huyết mạch từ s ắ c linh năng chậm rãi tán đi lúc này viên xuyến hoàn toàn chính là một đầu phiên bản thu nhỏ cả n ị cả c h i tử sắc bén móc câu tính mịch chất xỉ tỉn sắc ngoài giữ tợn rác hút hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết mạch này bên trong cất dấu lực lượng huyết mạch này hẳn là thuộc về thánh ma q u y ế n tộc nhưng loại nào thánh ma q u y ế n tộc sẽ có được khủng bố như thế tiềm lực hắn một đôi mắt đột nhiên phóng xạ ra chói mắt kim u a n g đây là hắn tại dùng chân thị ma nhãn phá giải mã hóa tại huyết mạch bên trong ký ức truyền thừa thánh ma quý tộc thích đem tự thân truyền thừa ký ức phong ấn dạng này chỉ cần còn có huyết biết mạch nhưng à i l ợ đ lúc h thừa u n trong dấu đó Ngoại nhân muốn cấp đoạt, không biển. đoạt, kim khác mò cấp đáy viên tông bảo hắn tự thân lực lượng đã sớm vượt qua tuyệt đại bộ phận thánh ma quý tộc căn bản không cần đi cấp đoạt bọn hắn lực lượng tại tổng hợp tất cả thần bí tri thức về sau hắn cho ra một cái làm cho người dùng mình kết luận thánh ma sắp khôi phục thần nhóm đem một lần nữa đoạt lại địa cầu quyền thống trị cùng sử dụng toàn thể nhân loại linh hồn tiến hành hiến tế đến kêu gọi tiềm vận tại sâu trong vũ trụ đồng tộc đến lúc đó không chỉ là nhân loại phải đối mặt thai hòa ngập đầu địa cầu thậm chí toàn bộ thái dương hệ đều muốn bị giáng lâm thánh ma nhóm chỗ hủy diệt sâu lo bên trong hắn làm một cái quyết định học tập những cái kia thánh ma q u y ế n tộc cũng tiến thêm một bước đem tự thân ý chí thậm chí ký ức chứa đựng tiến vào huyết mạch bên trong cũng theo hậu đại di chuyển thôn lưu đến nay chỉ là loại này truyền thừa phương pháp cũng có một cái n h ư ợ c điểm trí mạng đó chính là chỉ có ưu tú nhất dòng dõi mới có thể kế thừa đến trí nhớ đầy đủ viên tộc kéo dài mấy lời không nói đồng thời thức tỉnh chân thị ma nhãn cùng l n g quyền liền thậm chí đi ngủ tỉnh một trong số đó người đều không có rốt c u c tại viên xuyến thế hệ này nương tựa theo cạn n ị cạn t i từ huyết mạch kích thích thức tỉnh hai loại trí cường năng lực để viên tông bảo ý chí có thể khôi phục hoàn trình ngay cả như vậy viên tông bảo ý chí vẫn như cũ sẽ một mực ngủ say đi nhưng lý mục trên thân chỗ mang theo diêm ma tàn hồn khởi động hắn dự thiết tốt thức tình cơ chế đem hắn từ trăm năm trong giấc ngủ tỉnh lại tới đáng sợ không nghĩ tới vào thời b i ế t cổ còn có khủng bố như thế chủng tộc thế nhưng là liền cường đại như thế chủng tộc đều bị chấn áp diệt tuyệt nhân loại còn có hy vọng a dù cho viên tông bảo ý chí cứng rắn như sắt thép tại từ cả n ị cả c h i tử trong truyền thừa nhìn thấy thánh ma thống trị về sau vẫn như cũ cảm giác được một trận xa suốt tinh thần thánh ma không có ngươi nghĩ mạnh như vậy đạn hạt nhân bạo tạc cho bọn hắn lưu lại thương tích không phải dễ dàng như vậy kh lý mục ánh mắt kiên nghị hắn hấp thu qua bộ phận diêm ma tàn hồn ký ức đối thánh ma hiểu rõ còn muốn vượt qua viên tông bảo ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi đem viên xuyến thế nào tiếng nói của hắn vừa dứt táo bạo hồ quang điện liền từ trên thân tuôn ra đem bên trên cái bàn đã bị đánh m ả n h vỡ lý mai đồng dạng sắc mặt khó coi trên trường kiếm nhiệt độ cao kim diễm phun ra n u ố t vào một cái tay k h á c thì cầm súng ngắn ổ quay đem họng súng nhắm ngay viên tông bảo đầu nàng cùng viên xuyến tình cảm thâm hậu nhất cũng sớm đã lòng nóng như lửa đốt nếu không phải tình huống không rõ nàng cũng sớm đã xông đi lên viên tông bảo cũng không để ý tới hai người bọn họ hắn thông qua hòa tinh kim tinh cùng thủy t i n h quỹ đạo xác định chính xác này trên người ngươi thánh tử khí tức ấy nhớ ta lưu lại thiết t r í để cho ta sớm thức tỉnh sáu năm cái này làm rối loạn ta kế hoạch viên tông bảo nhiều hứng thú nhìn về phía lý mục về phần cô thân thể này lúc đầu ý chí nàng có thể hay không sống sót quyết định bởi cho các ngươi hai cái mạnh bao nhiêu lý mục lông mày nhữ lại có ý tứ gì các ngươi kinh doanh thế lực không tệ thực lực cũng đủ mạnh nếu như chiến lược có thể để cho ta hài lòng ta liền lựa chọn lưu tại nơi này làm nếu như hai người các ngươi không đủ mạnh như vậy ta cũng chỉ có thể về trung châu viên tộc mấy cái kia quan tộc người đời sau khẳng định đã sớm đem xúc tu rời khỏi trùng châu mỗi một nơi hẻo lánh hành tùng của ta khả năng không lớn giấu giếm được bọn hắn đến lúc đó các loại ám sát ta cũng không dám đem cỗ thân thể này q u y ể n chi phối giao cho tiểu cô nương này nếu như thời gian dài không thể từ ngủ say bên trong tỉnh lại nàng liền sẽ chết viên tông bảo tiếng nói chưa rơi lý mai cũng đã trụt xuống ở trong tay có súng ẩm một phát linh năng đạn lấy mắt thường không thể gặp tốc tốc hướng về viên tông bảo vào tới bởi vì sợ đem cỗ thân thể kêu bên trong viên xuyến cùng nhau giết chết nàng nhắm ngay vai phải bộ vị viên tông bảo có thể rõ ràng trông thấy bắn thẳng đến mà đến đạn phía sau màng cánh chấn động liền tránh đi chắc lần này đạn linh năng đạn trúng đích phía sau hắn bức tường phát sinh kịch liệt bạo tạc nổ sập nửa mặt vách tường thú vị năng lực trước kia chưa từng g ặ p qua bất quá chỉ dựa vào dạng này nhưng không cách nào uy hiếp được ta tiếng nói của hắn chưa rơi một trận điện thiện lôi mình lý mục cũng đã xông đến trước người một con c u ố n quanh lấy thô to hồ quang điện bàn tay hướng về viên tông bảo cánh tay trái c h ộ m tới viên tông bảo khỏe miệng lộ ra v ẻ t ư ơ i cười màng cánh chấn động liên tục né tránh mỗi một lần đều là lệnh một ly tránh đi lý mục công kích hắn trân thị ma nhãn có thể trông thấy lý mục thể nội mỗi một cây sợi cơ nhục động tác cũng dưới đây suy tính ra hắn bước kế tiếp động tác quyền pháp không tệ hẳn là phong lôi bắt đ ự c quyền còn lăn lộn điểm ấn độ lưu phái võ thuật đáng tiếc vẫn là vô dụng giống như ngươi bó tay bó chân căn bản ngay cả ta bên cạnh đều sở không tới lý mục sắc mặt chầm xuống viên tông bảo xa so với chính mình tưởng tượng còn khó quân hơn lý mai đừng lại hạ thủ lưu t ì n h dù sao chỉ cần bất tử lấy cả ni cả tri tử cường đại năng lực khôi phục viên xuyến đều có thể khép lại hắn nói trên người thiềm điện đột nhiên tăng vọt biến thành một đầu dài hơn bảy mét roi lôi điện lý mai do dự một lát đem trong tay súng lục c ổ quay cắm hồi thương bộ cầm lấy để ở một bên lì ỉn phịu súng trường bởi vì súng lục c ổ quay tồn tại thoát hơi chứa thuốc lượng có hạn cùng nòng súng quá ngắn vấn đề cho nên bắn ra linh năng đạn uy lực cùng tốc độ kém xa súng trường tại sử dụng tự hành điều phối phát xạ thuốc về sau nàng trô bắn ra linh năng đạn tốc độ có thể vượt qua gấp bảy vận tốc cầm thanh Quy một chương 361, đấu sức. Chương 361, đấu sức. Ngày nhót hồ quang Đấu điện bị Lý Mục hướng về lơ lửng giữa không trung bên trong viên tông bảo khỏa quấn mà đi viên tông bảo lắc đầu tại c h â n thị ma nhãn nhìn rõ phía dưới phổ thông chiêu thức đã sớm đối với hắn đã mất đi tác dụng gió thu chưa thổi ve sầu đã biết tại gia chiêu một k h ắ c này hắn liền có thể căn cứ nhân thể gân bắp thịt động tĩnh suy tính r a đ ị c h nhân chiêu thức đi hướng nhưng bằng điểm này tại vật lộn thời điểm cũng đã lập cùng thế bất bại coi như đứng đấy để người khác đánh cũng k h ó đánh dụng hắn một cọng tóc gáy doi lôi điện của vũ như nộ long l ậ giang thật chặt đuổi theo viên tông bảo càn xé mà viên tông bảo trên lưng màng cánh gỗ luôn luôn có thể tìm tới roi lôi điện bên trong kẽ hở kéo khốn mà、ra. nhảy nhót hồ quang điện đem không khí điện một trận k h é t lẹt lại ngay cả hắn một cọng lồng cũng không có sợ đến lý mục hai mắt n h í u lại thể nội linh năng bay vọt liền đạp điện mà lên cả người cũng bay ở giữa không trung bên trong hướng về viên tông bảo đuổi theo điện quang mỗi một điểm hắn liền có thể trên không trung thoát ra mấy chục mét vô dụng tiến hành viên tông bảo ông cụ non nói một câu chấn động phía sau màng cánh tránh đi lăng không rút kích mà đến roi lôi điện lý mục mắt n h í u lại lôi kiếm chú giữa không trung roi lôi điện bóng nổ tung biến thành mười mấy trôi nhảy nhót lấy trường kiếm từ bốn phương tám hướng về viên tông bảo kích xả mà đi trường kiếm ở giữa hồ quang điện nhảy nhót liền phảng phất một trường to lớn lôi v ó n g tại tấn cấp thứ ba mức năng lượng về sau lý mục nắm giữ càng nhiều lòng hổ tông bí thuật một chiêu này lôi kiếm chú có thể buộc lôi làm kiếm cũng cách không ngự lôi giết người cùng ngoài trăm triệu nhưng dù cho lôi kiếm chú kiếm nhanh cực nhanh cũng vô pháp đâm trúng kia viên tông bảo bởi vậy lý mục một hơi ngự sử mười bảy trôi lôi kiếm phong bế viên tông bảo sở h ư u tranh n ẽ lộ tuyến lôi kiếm ở giữa tương hỗ cảm ứng chỉ cần có một thanh lôi kiếm trúng đích mục tiêu còn lại lôi kiếm liền sẽ bị dẫn dắt truy nhất mà đi t r i để đem viên tông bảo vây khốn viên tông bảo cũng không phải là không có d á m thị qua long hổ tông môn nhân dùng lôi kiếm chú bất quá cực ít có người có thể một hơi xử suất mười bảy trôi lôi kiếm chớ nói chi là thao túng như thế thành thạo điều khiển như cánh tay bên cạnh hắn không khí đột nhiên một trận v ậ n mẹo từ mặt trong suốt linh năng chi kính ngăn tại đâm thẳng tới lôi kiếm phía trước là c ả n nít cả chi tử phòng ngự bí thuật có thể nương tựa theo đặc thù linh năng kết cấu v ậ n mẹo bị lệnh đánh tới linh năng loại công kích đền bù cạn nít cả chi tử đối linh năng loại công kích kháng tính không mạnh ư ợ điểm viên tông bảo đang giải thích huyết mạch trong cơ thể truyền thừa về sau cơ h ộ là trong nháy mắt liền nắm giữ kỹ năng này chỉ gặp kia từng trôi lóe ra điện quang lôi kiếm tại bắn vào về sau nhao nhao bị lệch thậm chí có lôi kiếm đánh vào nhau bạo tán vì một đoàn đẩy trời hồ quang điện sở hữu tản mạn hồ quang điện đều bị lý mục rút ra ra tại trong lòng bàn tay của hắn hóa thành một thanh dài đến hơn ba mét to lớn lôi kiếm một trận trói hai lốp bốp âm t h à n h phản phất bảy chim kêu to hồ quang điện không ngừng thả ra nhiệt độ cao thiêu nướng xung quanh không khí lý mục có tự hành một kiếm này có thể nhẹ nhõm đem hạng nặng bộ binh chiến xa từ đầu đến cuối chém thành hai nửa không có ích lợi gì loại trình độ này linh năng liền xem như long hổ viên tông bảo hết sức tự tin một thanh này lôi kiếm đã đạt đến thứ ba mức năng lượng cực hạn nhưng muốn đánh xuyên vẫn như c ũ còn kém xa lắm đúng lúc này một phát nhanh đến cực hạn linh năng đạn trung đích trong nháy mắt liền tại liền lôi kiếm đều không thể đánh xuyên linh năng trên mặt kính trôn vùi ra một cái động lớn lý mai kéo động t h ư ơ n g xuyên đem ổ đạn bên trong vỏ đạn rời khỏi một lần nữa bên trên đạn và ảnh lần này là một phát lóa mắt vô cùng thảo sáng lý mục đã sớm chuẩn bị nhắm mắt lại vẫn đem hết toàn lực đem trưởng sông lôi kiếm hướng về trên mặt kính lô lớn đâm thẳng tới cường đại hồ quang điện tại lý mục không chế dưới có c Cơ hội chỉ hội là trong n sau một khắc hắn đưa tay tiến vào lôi kiếm bên trong tử xác linh năng lấp lánh lại thế như trẻ tre đem cường đại lôi kiếm bổ ra hắn thế mà tìm ra lôi kiếm bên trong dùng cho t h ó i buộc hồ quan g điện linh năng tứ lạng bạ thiên cân ngạnh sinh sinh đem trọn trôi lôi kiếm chia rẽ lý mục có thể rõ ràng cảm giác được lôi kiếm biến hóa dù cho tâm trí kiên định như hắn vẫn như cũ cảm giác được một trận xa suốt tinh thần trần thị m a nhãn năng lực này quá mức cường đại nhìn rõ hết thể mang đến không gì không biết để cho người ta có được gần như ưu thế áp đảo vô luận như thế nào chuẩn bị đều sẽ bị một chút x e m thấu một máy mắt hắn liền đem cái này tiêu mềm yếu từ trong lòng đuổi ra ngoài năng lượng công kích cả người hắn phảng phất như đạn tháo hướng về viên tông bào kích xạ mà đi đụng nát ngăn tại phía trước mặc dù đối linh năng có được làm người tuyệt vọng lực phòng ngự nhưng lại hết sức dễ dàng bị thực thể công kích đánh xuyên viên tông bảo lơ lửng giữa không trung bất động tại sử dụng thời điểm cả người là không cách nào di động bất quá hắn rất có tự tin mặc dù không có đem thân thể toàn bộ chuyển hóa tại đấu sức thời điểm sẽ không thua lý mục dù sao cả nịt cả c h i tử nục thân lực lượng có thể xưng thánh ma quyến tộc bên trong người nổi bật sau một khắc tia lửa tung tóe một con mọc đầy vẫy màu vàng kim nắm đấm cùng màu đen câu trào đánh vào nhau cứng rắn lân giáp cùng màu đen chất x ì tìn xương v à o ngoài kịch liệt ma sát phát ra rợn người thanh âm không có khả năng viên tông bảo phát ra một tiếng kinh hô hắn đã mười phần đánh giá cao lý mục lực lượng nhưng ở tiếp xúc một k h ắ c này hắn mới phát hiện tự mình vậy mà đánh giá thấp cường đại lực lượng liền phán phất núi cao tuyết lở thúc kiên nổ nhận hắn thậm chí có thể nghe thấy xương vỏ ngoài bẻ gãy thanh âm t ư a n hôi h máu tươi từ xương vỏ ngoài trong cái khe vầy ra ra xem ra ngươi còn không có đem thân thể hoàn toàn chuyển hóa làm cả nít cả c h i tử lý mục nhãn tình sáng lên hắn nói hai tay một quyển thật chặt đem chế trụ viên tông bảo hai vai thể nội linh năng trào lên tại trong trước mắt trọng lượng của hắn tăng vọt gấp trăm lần trực tiếp đem bay ở không trung viên tông bảo hướng về mặt đất lôi kéo anh, hai người liền phán phất thiên thạch rơi vào trên mặt đất trên mặt đất đánh ra một cái hố to hai người trực tiếp tại cái hố bên trong xoay đánh lên lý mục gắt gao c u ố n lấy viên tôn g bảo không cho hắn thoát thân cơ hội tại đấu v ậ t đấu sức tình huống dưới nhãn lực biến không tại trọng yếu như vậy lực lượng cùng kỹ xảo mới là quyết định thắng bại mấu chốt q u y một chương ba trăm sáu mươi hai kế hoạch chương ba trăm sáu mươi hai kế hoạch v a n n một tiếng vang thật lớn linh năng trong nháy mắt gia tăng lấy tấn trọng lượng để cho hai người trực tiếp tại xi、si、măng cốt thép địa lộ trên mặt đánh ra một cái cự đại lõm lộ ra phía dưới cốt thép đường lưới a thân viên tôn phe phẩy phía sau màn cánh muốn cùng lý mục kéo dài khoảng cách nhưng lý mục như thế nào lại cho hắn cơ hội này hắn ra sức bổ nhào về phía trước liền lại đem viên tông bảo hung hăng t h ế nhào vào trên mặt đất hai người trên mặt đất kịch liệt chiến đấu nổ thật to âm thanh đơn giản muốn để người hiểu lầm là có hai đầu cự thú ở chỗ này vật lộn tại sát người vật lộn bên trong chân thị ma nhãn mang đến ưu thế không còn như vậy làm người tuyệt vọng lý mục nương tựa theo nhiều loại siêu năng lực mang đến m a n lực c h i t để áp chế viên tông bảo rốt cục hắn một cái tay bắt lấy viên tông bảo đùi phải xoay tròn cánh tay đem nó hung hăng hung mạnh trên mặt đất chỉ đập viên tông bảo ra cờ vỡ tan máu me đầm địa hiện tại ta đã chứng minh ta thực lực bản thân đi. lý mục buông lỏng tay ra nhìn xem trên mặt đất chật vật không chịu nổi viên tông b ả o tại hắn kinh người man lực phía dưới lộ diện phía dưới cốt thép đường lưới bị nện thành một đoàn đầy dối đáng chết tại thứ ba mức năng lượng làm sao có thể có giống như ngươi quái vật viên tông b ả o chật vật đứng lên nhìn trên mặt đất bị trực tiếp ném ra đến hố to mỹ mắt d ự n một cái tại cả nịt cả c h i tử cường đại khép lại năng lực dưới toàn thân hắn vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại tại chỉ thủ không công tình hố dưới ngươi là người thứ nhất để cho ta chật vật như vậy người đây là hắn mới nắm giữ cả nịt cả c h i xạ kính cái này cường đ lý mục thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn chỉ sợ tại thứ ba mức năng lượng đã cực ít có đi ị thủ ta tại thời đại của ngươi thực lực có thể xếp vào trước mấy lý mục quanh tay tựa vào trên t ư ờ n g có chút hiếu k ỳ mà hỏi hắn thực sự m u ố n biết tự mình cùng những cái kia hai biến thời điểm thiên tri kiêu tử có bao nhiêu sai biệt cho dù ở ta thời đại phần lớn người đoán chừng cũng vô pháp tại thứ ba mức năng lượng đánh bại ngươi ngoại trừ ta cùng thẩm tấn t r u n g tên hôn đạn kia bên ngoài viên tông bảo trong lòng hết sức tò mò tại hắn thời đại bởi vì mặt đất hoàn cảnh tại đạn hạt nhân đã k í c xuống đã sớm hoàn toàn thay đổi nhân loại sinh tồn hoàn cảnh ác liệt đến cực h ạ n chỉ cần bất tử cơ hồ liền có thể trở thành một gã cừng giả nhân loại cá nhân lực lượng tại thời đại kia muốn so hiện tại mạnh lên một mạng lớn tại như thế an nhàn thời đại đến cùng là thế nào nuôi ra lý mục thứ nhân kiệt như vậy thật sự là để viên tông b ả o hiếu kỳ tới cực điểm thẩm tấn trung lý mục ở trong lòng suy đoán hắn hẳn là thẩm lạc nhạn tổ tiên đến cùng là năng lực gì có thể tại thứ ba mức năng lượng thời điểm đánh bại chính mình đừng đoán năng lực của hắn có thể sử dụng linh năng chế tạo cường đại từ trường điều khiển sắt é p hơn nữa còn có được cực mạnh tinh thần lực người ỉ vào là lôi điện cùng thân thể mạnh mẽ đi hai thứ này vừa vặn đều bị hắn cấp chế nếu là ngươi tại trong thành thị bị hắn g ặ p được chỉ sợ còn không có nhìn thấy hắn người liền bị vô cùng vô tận sắt thép xuyên thành mức quả viên tông bảo nghĩ tới như mãng xà phô thiên cái địa q u â n quấn tới sắt thép trên lưng cũng có chút phát lệnh nếu không phải hắn có có thể nhìn rõ địch nhân vị trí c h â n thị ma nhãn đánh xuyên hết thể trở ngại long quyền sợ rằng cũng phải bị thẩm tấn trung lạnh xinh xinh mà i chết nói xong những n à y về sau viên tông bảo nhắm mắt một lát sửa sang lại một chút ngôn n ữ các ngươi có biết không nhân loại đã tại diệt tuyệt biên giới hắn nói xong quan sát đến lý mục biểu lộ nhưng lý mục phản ứng ngoài dự liệu của hắn ngươi thật giống như không có chút nào giật mình bởi vì ta đã biết chuyện này lý mục nói móc ra một đống màu đen thủy tinh hắn không tiện giải thích tự mình xuyên qua lai lịch bởi vậy mượn cớ là từ những n à y hát thủy tinh bên trong đạt được tình báo từ h diêm ma trong trí nhớ viên tông bảo tay khẽ vẫy l i ề n có một khối màu đen thủy tinh trôi đến hắn trong tay hoặc v ậ n k h í của ngươi rất không tệ đây là linh năng thái diêm ma bị ngươi t h i ể m điện đánh trúng lưu lại đi hoàn toàn chính xác có thể ký ức mười phần chân quý hắn đem thủy tinh ném về lý mục trong tay vậy ngươi chuẩn bị làm sao đối phó khôi phục thánh ma đạn hạt nhân đột kích đến gần vừa đủ khoảng cách dẫn bạo đạn hạt nhân đạn hạt nhân mạnh phóng xạ cùng nhiệt độ cao đủ để lần nữa để thần nhóm rơi vào trạng thái ngủ say bên trong rất thú vị phương pháp nhưng thánh ma cũng sẽ không chờ n g ư ờ i đi nổ bọn hắn thống chi đến lúc đó chung quanh bọn hắn khẳng định có đại lượng thánh ma q u y ế n tộc nhóm phòng thủ viên tông bảo lắc đầu thánh ma cũng sẽ không giống trước đó dạng kia không có chút nào phòng bị tiếp nhận đạn hạt nhân bạo tạc cho nên chúng ta cần đầy đủ quân đội cho dù là thánh ma muốn sản xuất đầy đủ k u y ế n tộc cũng là cần đầy đủ thời gian cùng năng lượng chúng ta liền muốn tại thần nhóm đặt chân chưa ổn cánh chim không g i thời điểm phát động lôi đỉnh một kích. lý mục cũng sẽ không nói hắn biết đại khái hai tên thánh ma tại trên địa cầu đang ngủ say vị trí cái này bí mật này người biết càng nhiều càng ít nếu là tiết lộ ra ngoài bị thánh ma biết được nhân loại liền thật không có hy vọng bảy tên thánh ma cũng không phải sụp đổ nhân loại đủ khả năng ngăn cản xác suất thành công vẫn là quá thấp theo suy đoán của ta hơn phân nửa gia hạ đều đã bị khóc trí chỗ xâm nhập đợi đến có một ngày chỉ sợ muốn làm thánh ma chó săn người muốn bao n h i ê u qua muốn đứng lên phản kháng người viên tông bảo nói búng tay một cái một cỗ linh năng từ trên người hắn bừng lên đem lý mục cùng lý mai bao phụ tại bên trong Ta một đôi mắt đôi này, chúng ó t ể thể thể trông thấy trên một thánh rất tốt, nhưng ở bọn hắn thức tỉnh 3 tháng trước, ta từ trong trồ thân bắt nơi lánh. bọn hắn bản nhưng bọn hắn vẫn như linh năng động bên bọn hắn ẩn giấu hẻo khí h địa đem đại đem ma ba cầu Mặc cũ có c mỗi tới. dù ở ta muốn tập hợp đủ bảy tên siêu việt giả phân biệt tại cái này bảy cái địa điểm tập kích thánh ma ta đã tại một chỗ địa điểm bí mật bên trong chứa đựng đầy đủ đương lượng đạn hạt nhân đủ đem những cái kia thánh ma đưa lên trời hắn lúc nói trên khuôn mặt lộ ra đắc ý biểu lộ lý mục đầu tiên là vui mừng sau đó lại cứng một chút nếu như ngươi chỉ là la kính chỗ kia địa điểm bí mật những cái kia đạn hạt nhân cũng đã tại bảy năm trước được nhắc ra tới tính cả những cái kia tài liệu quý giá cùng một chỗ chỗ kia bảo tàng điểm phi thường nổi danh mặc dù đã sớm bị nhanh chân đến trước quan tộc móc rỗng nhưng vẫn như cũ có không ít trước đó đồ chơi nhỏ đáng chết nơi đó tài nguyên là ta lấy ra bồi dưỡng siêu việt giả dùng không có đạn hạt nhân cùng những cái kia tài nguyên lấy nơi này trình độ khoa học kỹ thuật căn bản không có biện pháp sản xuất đạn hạt nhân chớ nói chi là bồi dưỡng siêu việt giả đạn hạt nhân cũng không phải tại các phường bên trong liền có thể sản xuất súng pháo trên thực tế hiện tại gia h ạ trung châu bởi vì hạch đây m khoa học t là, là mới thất, cũng đại lâm phần nổi danh trường hạ an toàn nhận tàu thương thực lực cường đại ở giữa thì là năm chiếc quân đội hạng nặng xe chuyển vật chiếc tràn đầy nhiên liệu nước đạn dược cùng chữa bệnh vật tư cùng hín đ ở sáng người tình hình chiến đấu kịch liệt quân đội nhân lực căng thẳng để bọn hắn đem hậu cần cùng chị an chờ t h ấ p độ chấn động nhiệm vụ đều diễn hai nơi cho an toàn nhận thầu đám thương gia ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lưu hùng sách cầm lên máy chuyển tin trong tay sơ đương sơ đương xung quanh có hay không dị trạng nơi này đã là hín đ ở sáng người khu quân cư bọn hắn đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc thường xuyên đột phá quân đội phòng tuyến tập kích xe chuyển vật đội những này hín đờ sáng người hung hãn không sợ chết, đ trường hà i không giống cái khác an toàn nhận thầu thương dạng kia phía sau có đỗ tử thụy tài lực trèo trống một lần thất bại liền đủ để thương cân độ cốt không có bất kỳ cái gì dị trạng những cái kia hỉ nợ sàng h người đã bị quân đội thế công đánh sợ mất mật một cái lô mạng thanh nhâm tại hệ thống truyền tin trong thai nghe vang lên kia là động lực động trong h khiển Phi. i giáp người điều khiển Vương Tuấn phi. Động lực thiết giáp tại cuối ế t Tuấn một t Vương Động cùng bên kéo lực cỗ xe ê n trường、Hà、an t hạ à nhận n h tàu t ư ơ hoa một số tiền lớn, tại số lớn, đó ộ n trên trang giáp lắp đặt tiên tiến điều tra hệ thống. Trong g giáp lực lắp đặt tra điều đ hệ liền bao gồm một khung có được từ trường thành giống máy bay không người lái lưu hùng sách bất an tâm hơi an định xuống tới máy bay không người lái có được cực mạnh điều tra năng lực trừ phi địch nhân có thể tiến vào dưới mặt đất nếu không đừng nghị tránh thoát máy bay không người lái trục xuống gần nhất mới lâm phần phong ba quỷ quyệt cựu tổng đốc ở trên biển ly kỳ tử vong đông vải giá sụt giảm lại hại một đám người phá sản n h ả lầu nhất làm cho hắn lo lắng là Đỗ trong máy bộ đàm vang lên vương tuấn phi thanh âm bởi vì từ trường thành giống hệ thống hao tổn lượng điện to lớn máy bay không người lái lượng điện cũng chỉ có thể ủng hộ hơn một giờ tuần bay lâu như vậy lượng điện đã không sai biệt lắm muốn khô kiệt cũng không lâu lắm một khung màu xám cho n h ạ t máy bay không người lái ông ông bay đến đội xe phía sau cùng c h ậ m dài đứng tại động lực thiết giáp phần lưng thông qua động lực thiết giáp nội bộ cao n ă n g tin là được nạp điện không có máy bay không người lái cung cấp giám thị lưu hùng sách bất an trong lòng lại v ọ t lên đức kiển cao nguyên khô nóng gió hòa với các đùi thổi tới trên mặt để hắn có chút nôn nóng bất an vặn ra một bình nước hắn đầu tiên là rót nửa bình trên mặt lại uống rơi cái này còn lại một nửa thở sâu thở ra một hơi cảm thụ cái này khó được mát mẻ không có máy bay không người lái giám thị tất cả mọi người để cao cảnh giác. chú ý bất luận cái gì khả nghi động tĩnh h n tại hệ thống truyền tin bên trong nói đúng mặc dù ngày mùa hè trói trang làm cho người buồn ngủ trải qua thời gian dài chiến đấu vẫn như cũ để tất cả lính đánh thuê thần kinh căng cứng bọn hắn biết tại cùng ổ rỗ b ổ rỗ cùng hín đ ỡ sảng người thời điểm chiến đấu bất kỳ cái gì sơ sẩy đều sẽ mang đến thảm trọng tôn thất lại là một đoạn làm cho người buồn ngủ thời gian một đường đều là đơn điệu cắt vàng bên hai quanh quẩn chỉ có lốp xe ma sắt cắt đá thanh âm máy bay không người lái nạp điện hoàn tất một lần nữa lên khung hệ thống truyền tin bên trong vang lên vương tuấn phi thanh âm lưu hùng sá vương tuấn phi mặc dù bề ngoài lô mãng nhưng nội tâm vẫn là hết sức cẩn thận hắn đưa tay khoác lên trên cửa xe lấy tay che nắng c h ó i mắt ánh nắng c h ó i mắt đau nhức đột nhiên hắn thấy được một cái bóng đen kéo lấy màu trắng vệt đôi u vạch lên hình dạng xoắn ốc quý tích hướng về đội xe bay tới cơ hồ trong nháy mắt hắn biến nhận ra kia là một viên chống tăng đạn đạo hình dạng xoắn ốc quý tích chính là đạo đạn vây cá phiến tại căn cứ chùm laser chỉ thị không ngừng sửa đổi cái này quý tích đạn đạo cẩn thận đạn đạo vương tuấn phi tiến nhanh luật lệ tránh lưu hùng sách như rất vào hầm b đủ để trở thành đắt đỏ chống tăng đạo đạn mục tiêu chỉ có đôi xe bộ kia động lực thiết giáp đáng tiếc hắn cảnh báo c h ậ m một bước vê anh một tiếng kịch liệt tiếng nổ hòa vân dâng lên chống tăng đạn đạo tụ năng lượng chiến đấu bộ nhẹ nhõm đem động lực thiết giáp bọc thép t ầ n g xé thành mảnh nhỏ hệ thống truyền tin vang lên một trận trói hai t ạ tâm lưu hùng sách kéo mang trên đầu thai nghe hắn nhất lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh đáng chết tiên tiến chống tăng vũ khí liền liền bọn hắn đều không có cách nào lấy tới cũng không biết những n à y trong hốc núi h i n đỡ sảng người là từ đâu làm được các đơn vị đến vị trí chiến đấu phản kích phản kích trần chấn ngươi tìm tới chống tăng tay vị trí giết chết hắn hắn giống giận đem trong tay súng trường khoác lên trên cửa sổ xe chuẩn bị hướng về địch nhân tới đánh xa kích kỵ binh từ bốn phương tám hướng hướng về đội xe công kích mà đến bọn hắn cơ giữ t ậ n sinh hóa tấn mãnh long mặc thoa khắp quỷ dị đường vân thiết giáp một đầu loạn phát dính đầy dơ bẩn trên mặt đồng dạng là tiên diễm quỷ dị thuốc mẩu đem mặt sấn thác giữ t ậ n dị thường bọn hắn phát ra làm cho người sợ hãi kêu khóc âm thanh g ơ lên trong tay súng trường hướng về đội xe xa kích sinh hóa tấn mãnh long công kích tốc độ cực nhanh trong t r ớ c mắt cũng đã kéo gần lại hơn Đạn bắn vào xe Việt giã trên trang vào Việt à xe giã giáp, phát ra l một cho người sợ 2 tiếng lên Bọc công kích kích. chuỗi khen. thép hạng hoành minh, hướng hình thép người tiếng lên trên súng nặng đến sẵn người xạ kích. Gào thép lên mưa đạn trên đánh từng giã Gào mưa đờ Việt bụi Siêu. sợ bắt mặt đất xe ra xạ về máy mà mù. m đầu phát đạn hỏa tiễn gào thép mà đến chính giữa oanh minh súng máy hạng nặng đem súng máy hạng nặng tính cả xạ thủ cùng nhau nổ bay Động. Động, đừng đắm. đội ngừng, dừng như biếng Tiến quân lại sẽ chỉ bị bảo xem đối diêm ma sùng bái để bọn hắn đối tử vong không sợ hãi chút nào có người dù cho bị viên đạn kéo cánh tay c ũ n g đang gào thét công kích phản phất muốn thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc mới dừng lại rốt cục sinh h o a tấn m á n h long đ ổ i kịp đội xe khi ế nợ đ s á n g người lập tức bông xuống trong tay súng trường rút ra l o a n đao đối đội xe m á h nhìn xem đáng chết đáng chết một thanh sáng như tuyết loan đao g á n lưu hùng sách cái mũi chặt qua do hắn kêu to một tiếng hắn gầm thét một tiếng đem họng súng chỉ hướng nhào lên hỉ nợ sàng kị binh bóc có súng đem nó đầu đánh thành n â y ngất đê mê nhưng hắn thuộc hạ liền không có như thế vật、ý. trong đội xe không ngừng xuyên ra trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ không ngừng có người bị chém chết bọn kỵ binh còn đem l i ề u đạn ném vào trong xe về giã cả c h i đội xe lập tức tổn thất nặng nề lưu hùng sách trong lòng trận lạnh hắn tung hoành hoang d ã mấy chục năm chẳng lẽ liền muốn nằm tại chỗ này a nhưng vào lúc này ngồi tại bên trên lái xe đột nhiên phát ra một tiếng r e o họ phía trước xuất hiện một c h i đội xe chúng ta có việt binh lưu hùng sách đánh chết một gã ý đồ đưa tay l i ề u đạn ném vào trong xe hi nờ sang người ngẩng đầu nhìn lên trên mặt đồng ý lộ ra vẻ mừng như điên một chi trùng trùng điệp điệp đội xe xuất hiện ở phía trước nhân số so với bọn hắn còn nhiều hắn thậm chí có thể nhìn thấy bảy đài loại hình tiên tiến động lực thiết giáp hiện tại cùng hín đờ sang người quan hệ khẩn trương gia hạ người cùng chung mối thủ chỉ cần ở trên vùng hoang dã gặp được bình thường đều sẽ giúp mình người một thanh nhưng cái này bảy đài động lực thiết giáp cũng đã đủ những n à y đáng chết hín đờ sang người uống một đại ấm quả nhiên động lực thiết giáp bắt đầu khai hỏa cao xạ nhanh pháo máy bệnh ra hỏa lực dày đặc lưới trong nháy mắt liền đem những này sinh hóa tấn mánh long kỵ binh quét đến một mảnh cẩn thận những này hín đờ sang người có chống tăng đạn đạo lưu hùng sách hướng về kêu đoàn người hô lớn độ chính xác cực cao chống tăng đạn đạo thực tình là động lực thiết giáp khát tinh quả nhiên tại hắn hô lên cũng không lâu lắm ba cái quen thuộc bóng đen kéo lấy màu trắng vệt đ u ô i vạch lên hình dạng xoắn ốc quỹ tích hướng về động lực thiết giáp bay đi đáng chết những cái kia hín đờ sang người đến cùng có bao nhiêu chống tăng đạn đạo sau một khắc phát sinh để lưu hùng sách cả một đời cũng vô pháp quên trắng cảnh một bóng người từ trong đội xe nhảy lên một cái chém ra lệnh t ấ u sương kim quang đem bay ở không trung chống tăng đạn đạo đều chặt đứt q một chương ba trăm sáu mươi bốn thắng lợi cùng người nhập cư trái phép chương ba trăm sáu mươi tháng lợi cùng người n lợi lượng lượng, sau một i khắc hắn ư g trước liền xuất hiện tại đám tia hín đờ sằng kỵ binh bên trong trường kiếm bổ xuống một gã hín đ t sằng kỵ binh liền người mang giới hông sinh hóa tấn bánh long bị gọn gàng chia làm hai nửa canh hôi nội tạng ảo chạy đầy đất nóng h ổ i lưới kiếm vừa tiếp xúc với huyết dịch liền toát ra lúc thì trắng sương mù phát ra xì xì thanh âm vì thanh chủ bên cạnh một gã hín đờ sằng kỵ binh cùng nhật la lên giơ lên trong tay súng trường đuối lý mục điên cồn g b ắ n phá chỉ là đáng tiếc tín ngưỡng của hắn lại cùng nhật cũng vô pháp để g á o thép đạn bắn thủng lý mục làn da thép tâm đạn xuyên giáp xuyên giáp năng lực không yếu đ ụ n g vào lý mục cứng rắn linh năng thân hòa trên ra bắt đầu kịch liệt biến hình thép tâm bắt đầu vào mẹo cùng ngoại bộ đ ồ n mặc giáp bóc ra đánh lấy bay xoáy bắn ra ngoài trong t r ớ c mắt lý mục thân ảnh liền biến mất ở hắn trong tầm mắt đ t r u n g quanh đồng bạn đều tại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem chính mình hắn bị một kiếm chém ngang lưng cứng rắn xương sống thậm chí không để cho trường kiếm hơi ngưng trệ một lát sợ hãi hín đờ s ẳ n g kỵ binh r ơ i lên trong tay xuống trường điên cuồng tạo s ạ đáng tiếc lý mục không g á n đoạn di động cao tốc để bọn hắn căn bản là không có cách nhắm chuẩn nương theo lấy thê lương khí dích ảo lý mục thân ảnh xuất hiện tại kia mấy tên cầm trong tay chống tăng đạo đạn hín đờ s ẳ n g kỵ binh phụ cận đem bọn đeo đầu một đầu mất đi chủ nhân sinh hóa tấn bánh long nước bọn bọn ra mở ra huyết bùn đại khẩu cắ Tấn một á h cường tráng cổ bị ách trong lòng bàn tay. Lý Mục khẽ quát một tiếng hung hăng chọn đầu sinh hóa tấn mánh quăng, liền tấn lòng trên một đem đặt tại trên mặt đất. đầu vang tiếng thật lớn cả đầu sinh hóa tấn m á n h long đều bị khảm tiến vào trong lòng đất một mảnh máu thịt bé bét năng lượng công kích lý mục thân ảnh loại lên liền về tới phe mình xe việt giã trần xe giết sạch bọn hắn bị điều động đến đây tập kích r a hạ bộ đội đường tiếp tế hí nợ sang người đều là mấy đại bộ lạc tinh nhuệ bọn hắn là hí nợ sang n h â n lực lượng trung kiên chỉ là bồi dưỡng những n à y hung tàn sinh hóa tấn mãnh long liền cần hao phí hải lượng tài nguyên giết chết bọn hắn có thể trọng thương hỉ nợ sang người lực lượng lý mục có thể một thân một mình đem bọn hắn đều giải quyết nhưng hắn mang đến binh sĩ đều là gần đây chiêu mộ tân binh tại mấy tháng trước bọn hắn vẫn là nông nô nông dân cùng tay nhỏ nghệ nhân mặc dù trải qua khắc nghiệt huấn luyện còn có chính quy dạy bảo nhưng ở đối mặt chiến đấu chân chính lúc bình thường chịu huấn luyện không phát huy ra một thành có thể không quay người chạy trốn cũng đã rất tốt chỉ có trải qua hơn cuộc chiến đấu bọn hắn mới có thể bị chiến hỏa rèn là chân chính chiến sĩ tương lai gặp được địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh tại giải quyết rơi chống tăng đạn đạo về sau cái này đội tập kích xe chuyển vận đội hỉ nờ stẳng kỵ binh thật là tốt luyện tập đối tượng bảy đài động lực thiết giáp khai hỏa thao túng bọn hắn đều là giàu có kinh nghiệm tự do h u y n h đệ hội chiến sĩ cùng a mỹ lợi chịu sĩ quan bọn hắn đem họng pháo ép cứ thấp gào thét mà đi hỏa liên phản phất mưa to đem dọc đường hỉ nờ stẳng kỵ binh xé thành mảnh nhỏ nóng hổi vỏ đạn bốc lên khói trắng hào hào chiếu xuống trên mặt đất bọn kỵ b i n h hiển nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết cường tráng sinh hóa tấn bánh lông tẩy đạn pháo nhấc lên cắt đuổi bên trong ngăn đánh chống đạn xe việt giã vỏ bọc thép đinh đương rung động có binh sĩ phát ra sợ hai tiếng hô hoán muốn trốn vào trong xe có toàn thân run r ẩ y liền trong tay thương cũng vô pháp nắm chặt nếu không phải có động lực thiết giáp pháo máy áp chế chỉ cần một mươi năm m ư ơ i sáu giây bọn kỵ binh liền có thể vọt tới trong đội xe dùng t r ư ờ n g bên trong mã đao chế tạo một trường giết chóc lý mục đưa tay đặt tại trên chuỗi kiếm đứng tại hắn bên trên lý mai thì đưa tay đặt tại trên có súng bọn hắn sẽ ở tình thế không cách nào vãn hồi trước đó xuất thủ k i nhắm n g h i chuẩn kỵ binh trong tay ngươi súng trường căn bản là không có cách bắn thủng sinh hóa tấn mánh long lân phiến cứng rắn sợi cơ nhục trắng kiện đạn dù cho may mắn xuyên thấu lân phiến cũng sẽ bị kẹt tại trong cơ thể n h i nợ sàng kỵ binh đồng dạng võ trang đầy đủ mặc trên người hạng nặng thiết giáp có thể bắn ra nơi xà phóng tới đạn trong đội xe tiếng súng rốt cục bắt đầu trở nên dày đặc thỉnh thoảng có một phát kéo lấy màu trắng vệ t đôi đạn hỏa tiễn gào thét mà đi kịch liệt bạo tạc để không khí cũng bắt đầu rung động loạn lưu manh liệt nóng rực đạn trên không t r ú n g phát ra vụ vụ âm thanh thỉnh thoảng có người bị viên đạn trúng đích teo lên một tiếng đau đớn về sau ngã xuống đất có đầu người da bị tức mất một khối lớn máu me đầm địa có thì là phần bụng trúng đạn nội tạng từ to lớn miệng vết thương chảy ra y hộ binh trở thành ở đây bận rộn nhất người bọn hắn xuyên tới xuyên lui chiến trường đem thương binh tiến hành khẩn cấp xử lý về sau dùng căng cứu thương mang lên hậu phương một đầu sinh hóa tấn mánh long chán nản ngã xuống đất đem tới tại trên người kỵ binh đặt ở dưới thân hai phát hai mươi mm pháo máy đạn pháo tại nó kiên cố lồng ngực cùng trên đùi phải kéo ra hai cái xuyên qua tính to lớn miệng vết thương máu tươi từ động mạch miệng vết thương p h u n t u n g toe mà ra h i n d e r sáng người sĩ khi rốt c ụ c hắn g mất bọn hắn dắt dưới hông sinh hóa tấn mánh long quay đầu hướng về phương xa vùng núi chạy tới mất đi chỉ huy bọn kỵ binh loạn thành một đoàn tương hỗ trả đạc có không ít người không có chết tại địch nhân súng pháo dưới ngược lại bị chết tại cùng lớp dưới chân thanh lý chiến trường không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào còn sống cảnh giác nâng lên súng trường đi vào cái này một mảnh bị huyết đ ụ c thẩm thấu trong đất cát khắp nơi đều là chân cụ tay đức nửa chín nội tạng nồng đậm mùi hôi thối cơ hồ muốn để vị giác mất linh thỉnh thoảng vang lên nôn mửa âm thanh cùng lẹ tẻ tiếng súng lý mai từ trên xe nhảy xuống đem súng trường gánh tại trên bờ vai ta đi giải quyết rơi những cái kia cá lọt lưới nàng nói búng tay một cái triệu hoán một mực ghé vào trong buồng xe cạ dậy ả hổ chỉ là nằm ngoài dự liệu của nàng luôn luôn mười phần nghe lời cự hổ vẫn như cũ chiếm cứ tại trong xe không nguyện ý đứng dậy lý mục một mặt hát tuyến hắn đã đoán được nguyên nhân đưa tay tiến vào cả d i hạ hổ dưới thân một mặt ủy khuất viên xuyến bị hắn vặn lấy lỗ thai kéo ra ngoài q u y một chương ba trăm sáu mươi lăm tu hú chiếm tổ c h i m khách chương ba trăm sáu mươi lăm tu hú chiếm tổ c h i m khách chương trước chương sau viên xuyến đã thấy lý mai đem đen đến mặt nàng lập tức cơ hai con cánh tay nhỏ chui vào lý mục trong ngực ba ba ba ba nhanh cứu ta mụ mụ lại muốn đánh ta nàng dùng hai con tiểu bàn tay che mắt lặng lẽ trở lại một đường nhỏ đánh giá xa xa lý mai lý mục có chút rợ khóc rợi nhéo, nhéo nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ v i ê n xuyến xưa nay không sợ hắn chỉ sợ lý mai hai người giáo dục quan niệm khác biệt lý mai sinh ra ở vạ t ệ lẹn vạ t ệ lẹn bên trên người sống sót là không có tuổi thơ năm sáu tuổi hải tử chính là trong gia đình sức lao động muốn tại đồng ruộng bên trong lao động chiếu cố súc vật thu thập quả dại tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong trẻ vị thành niên tỷ lệ sống sót thấp kinh người nàng mặc dù không yêu cầu viên xuyến giống vạ t ệ lẹn phía trên hải tử dạng kia cả ngày lao động nhưng đối nàng việc học yêu cầu cực cao nếu là viên xuyến không nghe lời thậm chí còn có thể khai thác thể phạt biện pháp lý mục lại không hoàn toàn giống nhau hắn đem viên xuyến coi như con đẻ hy vọng nàng có thể có cái bình thường một chút tuổi thơ tốt nàng như là đã đi theo r a hiện tại cũng không có cách nào đưa nàng trở về hắn nói hung hăng đập hai thanh hải từ cái mông nhỏ bên ngoài cũng không so trong nhà nếu là còn dám chạy loạn ba ba mụ mụ cũng không cần ngươi viên xuyến rụt rụt cái đầu nhỏ có chút sợ hãi nếu như ba ba mụ mụ không muốn nàng kia nàng chẳng phải thành không ai muốn con h o a sao sinh h o a tấn mãnh long cước lực rất nhanh chỉ là chậm trễ như thế một hồi khi ế nờ sảng kỵ binh đã chạy chỉ còn một cái cái bóng mơ hồ lý mai hung hăng trận mắt nhìn cái này không bất lo nữ nhi một chút bọn hắn chuyến này bí ẩn biết bọn hắn hành tung kỵ binh phải chết nàng không có thời gian giáo g ụ c cái này không b n g ư ơ i cứ như vậy s ủ n g nàng đi sớm muộn đem nàng s ủ n g vô pháp vô thiên nói nàng hung hăng v ô một cái cạn dạ hổ đầu còn có n g ư ơ i cũng thế lại dám cùng viên xuyến cùng một chỗ hùn vốn q a t a về sau lại tìm ngươi tính sổ sách cạn dạ hổ hủy khuất đứng thẳng lôi kéo đầu nó cũng không dám gây viên xuyến tiểu ma nữ này trần thị ma nhãn cùng long quyền huyết mạch chi lực ở vào đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tại tăng thêm cạn ị t cạn t i tự u y áp nó căn bản là không có cách kháng cự viên xuyến mệnh lệ hóa bi phân vì động lực cạn dạ hổ phát ra một tiếng làm cho người sợ hai tiếng hổ gầm hướng về xa xa hỉn đờ sẵng kỵ binh bay n à o mà、đi. nó mạnh hữu lực tứ chi có thể trong nháy mắt b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng nhảy lên liền có thể đất bằng lớp đi hơn ba mươi m cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gặp phải những cái kia chạy chối chết hỉn đờ sằng kỵ binh tại lắc lư c ả dạ hổ l ư n g bên trên lý mai trực tiếp theo thương nhắm chuẩn những cái kia hỉn đờ sằng kỵ binh tại hơn tám trăm m có hơn mắt thường nhìn lại chỉ là từng cái mơ hồ điểm đen nhưng nàng không phát nào trượt mỗi một tiếng súng vang liền có một gã kỵ binh kêu thảm từ tấn bánh long bên trên còn xuống lưu hùng sách nhìn xem một màn này trong mắt kém chút từ trong hốc mắt rơi ra tới hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế tay súng. lại len lén liếc một cái ngay tại dỗ hải tử kiếm sĩ nhóm người này tuyệt đối không phải là phổ thông an toàn nhận thầu thương sinh hóa tấn mạnh long kỵ binh là h i n đờ sẵn g trong tay người một chi lực lượng kinh khủng sinh hóa tấn mạnh long bản thân chính là thứ tư năm mức năng lượng cường đại sinh vật biến dị lại thêm nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ sĩ đối mặt không có tái cụ bộ binh hạng nhẹ hiến đờ sẵn g kỵ binh chỉ cần một cái công kích liền có thể thu hoạch h o à n tất so các đồng ruộn bên trong lúa mạch còn muốn nhẹ nhõm nhưng trang bị xe tăng bộ binh chiến xa chờ hạng nặng tái cụ bộ đội cơ giới lại không có tấn mánh long cái kia có thể thích đứng bất luận cái gì địa hình tính cơ động sẽ chỉ bị nắm mũi dẫn đi mất đi chủ động tính có thể như thế nhẹ nhõm đồ sát hín ở stằng kỵ binh ít nhất là thứ ba mức năng lượng cường đại c h ứ c nghiệp giả không nói đến toàn bộ đức kiển cao nguyên bên trong thứ ba mức năng lượng cường giả miễn cưỡng hơn trăm phần lớn thanh danh hiền hách húng chi sẽ rất ít có thứ ba mức năng lượng cường giả đi làm lính đánh thuê bọn hắn chỉ cần bán mình cho đại chủ nông trường mỗi tháng đều có thể đạt được phong phú quốc vụ căn bản không cần đi g a nhập an toàn nhận tàu thường mỗi ngày ăn gió nằm xương hai cái này đột nhiên xuất hiện cường giả thân phận thực sự quá khả nghi đa tạo vị tiên sinh này trợ giúp như là đã an toàn chúng ta còn muốn vội vàng đem tiếp tế đưa đến quân sự quản chế khu trước hết đi một bước lưu hùng xách hai cánh tay ở sau lưng làm thủ thế ra hiệu còn sót lại bộ hạ chuẩn bị kỹ càng đi đường nhóm người này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị khẳng định không hy vọng hành t u n g của mình bị truyền mọi người đều biết lúc này bọn hắn những người chứng kiến này tồn tại liền m ư ờ i phần trướng mắt hoang dã phía trên tuyệt đại đa số người đều tin phụng chỉ có người chết mới có thể giữ nghiêm bí mật ta lúc nào nói các ngươi có thể rời đi lý mục câu nói này để lưu hùng sách sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không có một tia huyết sắc hắn phát hiện những binh lính kia đã ẩn ẩn đem bọn hắn vây vào giữa họng súng đè ép tùy thời có thể nâng lên sạc kích nhớ tới lý mục đồ sát hín đờ sảng kỵ binh lúc bộ dáng thoải mái lưu hùng sách chân mềm lún kém chút có cắp trên mặt đất đ ừ n g giết ta ta ta nguyện ý gia nhập các ngươi thủ hạ của ta đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ mặc cho ngươi phân công có thể kinh doanh trường hạ an toàn nhận thầu thương đến nay không bị chiếm đoạt không bị đen ăn đen cần không chỉ là thực lực cường đại càng phải hội thẩm lúc độ thế xô lợi những binh lính này đều là không có cái gì kinh nghiệm thực chiến thái điệu thủ hạ của hắn đều là do hơn mười năm lính đánh thuê lao thủ lý mục hẳn là rất khó cự tuyệt như thế một chi lực lượng ta không cần lý mục câu nói tiếp theo để lưu hùng sách như rơi xuống v ự c sâu những lính đánh thuê này có lẽ sức chiến đấu muốn so hắn mới chiêu mộ binh sĩ mạnh lên một mảng lớn nhưng bọn hắn tựa như một trường đã bị thoa khắp các loại vết bẩn g i ấ y trắng trên thân tràn ngập lính đánh thuê kém tập cơ hội không có cải tạo khả năng gặp lưu hùng sách một mặt sợ hãi biểu lộ lý mục rốt cục không còn của hắn người cứ yên tâm đi ta sẽ không giết người chỉ là cho ngươi mượn mặt cùng hắn nói vừa lau mặt liền đem tự mình biến thành lưu hùng sách bộ dáng lúc trước đăng ký an toàn nhận thầu công ty đã bại lộ lý mục nhu cầu cấp bách một cái thân phận hợp pháp trà trộn vào quân sự quản chế khu thu hoạch quân đội liên quan tới hai cái kia chiến thuật đạn hạt nhân tình báo hắn đã sớm để mắt tới trường hạ an toàn nhận thầu công ty muốn thu hú chiếm tổ c h í m khách chỉ là không có dự liệu được nửa đường sẽ còn rết ra một chi hỷ nợ xả người kỵ binh trường hạ an toàn nhận thầu thương không có cái gì phức tạp bối cảnh tính rất mạnh là thích hợp nhất tuyển hạng bỗng nhiên trông thấy một chương nhất mô hình đồng dạng mặt lưu hùng sách một mặt hãi nhiên kém chút bài tiết không kiềm、chế. gặp hắn một mặt si ngốc bộ dáng lý mục lắc đầu cái này năng lực tiếp nhận cũng quá kém hắn làm thủ thế một gã theo đội tinh thần lực năng lực giả đi lên trước chuẩn bị đọc đến lưu hùng sách ký ức ba ba để cho ta tới đi ta có thể đem hắn mấy tuổi còn tại đái dầm ký ức đều mắc ra viên xuyến r ơ i lên tự mình mập mạp tay nhỏ có chút kích động q u y một chương ba trăm sáu mươi sáu tập k í c h thứ ba trăm sáu mươi sáu tập k í chương c h trước chương sau lưu hùng sách chậm rãi mở mắt đầu tiên đập vào mi mắt là một chương mung mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ một đôi mắt trong suất phảng phất có thể xem thấu tâm linh của người ta trên mặt của hắn lộ ra hoảng sợ đến cực điểm t h ầ n sắc phạm phật đứng tại trước người không phải viên xuyến mà là một cái kinh khủng quái vật ngay tại vừa mới một đôi kinh khủng con mắt thô bạo xuất hiện ở ý thức của hắn bên trong tựa như lật chuyện cổ tích sách lục xem hắn đại não không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào liên liên hắn l ã n g quyền đã lâu ký ức đều bị lật ra ra đây không có khả năng cho dù là cường đại nhất tinh thần lực năng lực giả cũng vô pháp đơn giản như vậy đọc đến trí nhớ của một người mà cô gái này xem xét trí nhớ của hắn đơn giản so tại nhà mình vườn hoa n ổ cái củ cải còn muốn đơn giản lưu hùng sách đã bắt đầu hoài nghi nàng là hất lên ra người thánh ma ta đã đem hắn ký ức toàn đọc lên đến rồi viên xuyến một mặt kiêu ngạo ngẩng lên tròn vo khuôn mặt nhỏ chờ ba ba khích lệ lý mục hung hăng đánh nàng cái mông nhỏ hai lần người cái này đồ đẩn về sau không có lệnh của ta không cho phép đọc đến bất luận người nào ký ức đọc đến người khác ký ức cũng không phải là một kiện không có chút nào chuyện nguy hiểm dù cho đối có được chân thị ma nhãn viên xuyến tới nói cũng là như thế một cái bình thường người trưởng thành trong trí nhớ bao hàm lượng tin tức là hải lượng sẽ đối với đọc đến người ý chí tạo thành to lớn xung kích mà lại viên xuyến n i ê n kỷ còn nhỏ lịch duyệt có hạn đọc đến người khác ký ức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng bạn ngã nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ để cho nàng tính cách đại biến mất đi bản thân ý thức tốc độ của nàng thực sự quá nhanh lý mục còn chưa tới kịp ngăn cản cũng đã đem lưu hùng sách ký ức đọc đến hoàn tất viên xuyến khuôn mặt nhỏ chu đều có thể treo bình dầu ba ba luôn luôn đánh nàng cái mông nàng đều đã là đại cô đ ư ơ n g bị đánh cái mông thật là không có mặt mũi tức giận đem đọc đến đến ký ức thông qua tinh thần lực sóng truyền thâu cho lý mục nàng xoay người sang chỗ khác không muốn lý ba ba ngắn n g ủ trong chốc lát lý mai đã cưới cả dạ hổ trở về khi nợ sản kỵ binh tại nàng thiện xạ thương pháp trước mặt so với gà tây không có mạnh đến mức nào thậm chí liền một tia phản kháng chỗ c h ố n g đều không có nàng gặp viên xuyến giận dỗi dáng vẻ sầm mặt lại có phải hay không lại x ô n g cái gì h o ạ n viên xuyến lập tức giống chuột gặp mèo đồng dạng rút vào lý mục trong ngực đem mặt trôn thật sâu hiện tại biết sợ lý mục vớt vớt tóc của nàng tiếp xuống ngươi liền theo mụ mụ nhớ kỹ muốn nghe nàng đừng chạy loạn khắp nơi hắn đã được đến lưu hùng sách trí nhớ đầy đủ cho dù là trí thân cũng không nhất định có thể phát hiện dị dạng tiếp xuống hắn đem lẫn vào gia hạ quân đội quân sự quản chế khu mà lý mai thì đem xuất lĩnh những binh lính khác tại hoang dã phía trên hành động bởi bởi tự do huynh đệ hội đã cùng mấy cái h ì ế n đờ sảng bộ lạc nhỏ có liên hệ những n à y bộ lạc nhỏ thâm thụ đại bộ lạc bóc lột c u n g áp bách sinh hoạt không đốn hàng năm còn muốn cung phụng thiếu n ữ h i h n t ế lông dê mậu dịch mang tới tay nhỏ công phẩm cùng lương thực đối bọn hắn tới nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi Ô dồ bộ dồ tích uy còn tại bọn hắn không dám bên ngoài phản bội nhưng đối bán tình báo không có chút nào chướng ngại tâm lý Lý mai đem dẫn theo binh sĩ tiềm phục tại h i n đờ sảng người cùng g a hạ quân đội chiến tuyến phụ cận từ lý mục cùng thân cận bộ lạc cung cấp song phương tình báo bọn hắn tại mảnh này địa hình phức tạp bên trong rất kh c mụ mụ bà an mẹn trước a n g khi chiến đấu tây bắc giao thông đầu nối then chốt hiện tại đã chỉ còn một vùng phế tích nơi này vốn là giả mạ khăn bộ lạc hạ trại điện gia hạ quân đội đã đem chiến tuyến thúc đẩy đến bà an mẹn phía tây ba mươi km đem bà ả n mẹn làm bộ tư lệnh trụ sở nguyên giả mạ khăn bộ lạc thụ trọng thương đã sớm bị đánh tan trở thành một cái lịch sử danh tử hiện tại nơi này đã trở thành một tòa đại quân doanh khắp nơi đều là động cơ tiếng oanh minh bánh xích rút kích mặt đất hào hào âm thanh bên ngoài thì vây đầy tàn phá không chịu nổi tốt đều bên trong trụ đầy bởi vì chiến tranh mà mất đi sinh kế nạn dân trong đó phần lớn là lão nhân cùng hải tử còn có một bộ phận phụ nữ bọn hắn đối trú đóng ở nơi này đại quân không có chút nào uy hiếp hơn nữa còn có thể cung cấp giá rẻ sức lao động bởi vậy g a hạ quân đội chỉ là bông sôi bỏ mặc lý mục mở ra tự r ư nhiên không có đảng hoàng đem tất cả vật tư đều đưa đến bà àn m n đến tự do huynh đại hội đồng dạng cần những thứ này hắn mang theo một bộ kính mát một cái tay tiếp tục tay lái một cái tay khoác lên trên cửa sổ xe lưu hùng sách thật biết hưởng thụ sinh hoạt bộ này từ gia hạ chúng châu nhập khẩu dùng nhiều kính mát có giá trị không nhỏ không chỉ có trang bị nhìn ban đêm nghi từ trường thành giống n h y mà lại cánh thiết kế còn có thể hữu hiệu ngăn cản từ khía cạnh bay tới cắt đá cùng cho bụi tại mảnh này khô hạn thổ địa bên trên chức năng này hết sức sử dụng khô nóng không khí tại mặt trời chiếu xuống vạn vẹo biến hình mồ hôi để cho người ta không giây phút nào không sềng sệt một đám quần áo tạ tơi ư hín đờ sằng hài đồng đang đổi u lấy xe chạy đưa bẩn thịu tay nhỏ ăn xin có mấy tên sắc mặt âm lãnh trung niên hín đờ sằng người nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này lý mục nắm một cái bánh kẹo ném ra ngoài những hải tử này lập tức ăn hô lập tức lột ra giấy gói kẹo nhét vào miệm trong nếu như vung chính là tiền gia hạ quân đội tại bà ạ n mẹn phân chia khu vực an toàn chỉ có cỡ lớn an toàn nhận thầu thương cùng sĩ quan binh sĩ có thể tiến vào trường hạ an toàn nhận thầu thương là ít có có được tiến vào tư cách an toàn nhận thầu thương một trong trước khi đến khu vực an toàn trên đường ven đường đều dùng hì nợ đ sàng nữ g cùng tiếng trung viết cấm chỉ thông hành biểu thị trên đường quân đội cỗ xe càng ngày càng nhiều không ít trên xe chở hì nợ đ sàng nữ nhân các nàng có lao nhân cùng h à i t ử muốn n u ô i đây là các nàng thu hoạch được đồ ăn duy nhất phương thức trên đường còn có không ít thi thể đều là thiện nhập đường hầm hì nợ sàng người bị binh sĩ bắn giết thi thể của bọn hắn không có bị xử lý dùng để cảnh cáo kẻ đến sau khu vực an toàn chính là nguyên bạ h ả n mẹ nội thành trải qua thời gian trôi qua nơi này còn sót lại một bộ phận trước khi chiến đấu kiến trúc tại trải qua gia cố cùng cường hóa về sau ở đây coi như thoải mái dễ chịu khu vực an toàn lối vào chỗ sắp đặt hai cái kiểm tra điểm cách xa nhau hơn năm mươi mét một cái dùng cho kiểm tra tiến vào cỗ xe cùng nhân viên một cái khác thì chuyên môn kiểm tra rời đi cỗ xe cùng nhân viên mỗi cái kiểm tra điểm đều có hai cái ban binh sĩ đóng quân bọn hắn võ trang đầy đủ còn có một cỗ đạn pháo lên đạn chủ chiến xe tăng cung cấp chiến thuật trợ giút Cửa tại h nhất thật hoan h ứ đoàn ngoài n trước tầm tắc ra đã đầy xếp xe dài, c s qua n trạm n h i kiểm tra thời điểm có thể sẽ lộ ra chân ngựa nhưng vào lúc này một cố rừng ở trạm kiểm tra trước quân đội xe việt ra ẩm vang bạo tạc to lớn hỏa vân thôn vệ toàn bộ trạm kiểm tra Quy một chương 367, âm U. t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bảy âm mưu mẹ ý nặc kỳ trên mặt hiện đầy mồ hôi thậm chí có mồ hôi từ mũi lan xuống tinh thần của nàng khẩn trương cao độ cường tự tỉnh táo thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá cùng xe ra hạ người những ngày cao ngạo ra hạ người không có phát hiện cái gì dị dạng còn tại trong xe liền bắt đầu uống tràn tầm hoan những đồng bào miễn cưỡng vui cười nàng sợ h ã i những ngày ra hạ người tại bọn hắn cường đại vũ khí phía dưới bộ lạc trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt nàng trong chiến tranh đã mất đi phụ thân cùng mẫu thân độc lưu lại đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau vì sống sót nàng đã sớm quen thuộc loại này bán sinh hoạt nhưng lần này khác biệt ồ dộ bộ dầu người mang đi đệ đệ của nàng cỡ mức nàng tập kích ra hạ người chạm gác giờ phút này y phục của nàng phía dưới cột ba ký lô cao năng dẫn b ả o về sau không chỉ có sẽ đem tự mình nổ phấn thân t h o á i cốt c à n g có thể trọng thương ra hạ người c h ạ m kiểm tra ngoài xe chuyển đến đánh cửa sổ xe thanh âm cầm trong tay s ú n g trường lính gác ra hiệu trong xe sĩ quan quay cửa kính xe xuống tiếp nhận kiểm tra khu vực an toàn chứa đựng đại lượng vật tư lại là r a hạ các quân quan khu cư trú thường xuyên nhận hỷ nợ sảng người công kích cái này khiến những linh gác này không dám lười biếng chút nào kiểm tra kia mấy tên sĩ quan căn cứ chính xác kiện cùng vấn tay về sau lính gác dùng thường chỉ vào trong xe bốn tên h í nở đ sàng nữ nhân ra hiệu các nàng xuống xe đối h í nở đ sàng người kiểm tra muốn càng thêm nghiêm ngặt không chỉ có muốn kiểm tra phải trang mang theo vũ khí còn muốn kiểm tra các nàng là có phải có chức nghiệp giả dấu vết nếu có dị dạng ngay tại chỗ giết chết mặt khác ba tên h í nở đ sàng nữ nhân ngoan ngoan bước xuống xe những lính gác này tinh thần cao độ khẩn trương đã thành thói quen nổ súng trước hỏi lại vấn đề đã có không ít tại lính gác đưa ra xuống xe mệnh lệnh thường có chỗ trần chờ nữ nhân bị bọn hắn x u giết mẹ ý nặc kỳ trên người mồ hôi càng nhiều giống như bị nước ngâm tay chân tố chất thần kinh co rút người nữ nhân xuống xe người lính gác kia đã đem họng súng dơ lên dùng cứng rắn hỉn đờ sằng nữ nói các quân quan thị cười ha ha chế rêu lính gác chuyện bé xé ra to bọn hắn tự cao thực lực c ư ờ n g đại một cái bình thường hỉn đờ sằng nữ nhân có thể có cái gì uy hiếp cũng chỉ có những n à y xuất sinh hèn m ọ n không có cách nào trở thành chức nghiệp giả b ì n h lính mới như lâm đại địch nhưng vào lúc này mẹ ý nặc kỳ ngẩng đầu lên một đôi sung huyết con mắt nhìn chòng chọc và vây chung quanh ra hàng người thanh chủ và t u ế đ ó lấy nàng liền biến thành một đám lựa vân khoảng cách trạm kiểm tra vài trăm mét bên ngoài một mảnh nhà t r ệ t những n à y trước khi chiến đấu kiến trúc thùng trăm ngàn lỗ bức tường bên trên tràn đầy vết đạn còn có pháo máy lưu lại thùng một gã hín đờ sảng trung niên nam nhân dùng k í n h viễn vọng giám thị lấy trạm kiểm tra đ ộ n g tĩnh hắn tên là sạ a man là nạ g ã tộc nhân trong bộ lạc nạ g ã bộ lạc làm hín đờ sảng nhân chi bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại bộ lạc một trong có được hai tên hai mươi tám trụ rắn vũ lực cường đại hắn thân là trụ rắn ăn nữ tô thẻ đệ tử thực lực không hề yếu được trao cho trách nhiệm đến đây suy yếu gia hạ quân đội thực lực tại nhà trệ bên trong gạt ra hơn năm mươi tên võ trang đầy đủ hì nợ đ sàng võ sĩ bọn hắn đều là các đại bộ lạc tinh thiêu tế tuyển dũng sĩ tất cả đều có được thứ tư mức năng lượng thực lực bọn hắn trải qua thiên tân v ạ n k h ổ mới xuyên qua chiến tuyến đến bà ả n mẹn vì ứng phó dày đặc trạm kiểm tra cùng đội tuần tra những n à y võ sĩ thậm chí khuất nhục lựa chọn nam giả nữ trang bất quá đây hết thể cũng không phải là không có hồi báo bọn hắn sẽ cho những n à y cao ngạo lười biếng a hạ người mang đến máu tươi cùng thống k ổ kịch liệt tiếng n ộ như nguyện văng lên tứ tan chân của tay đức người bị thương kêu t ê n tại xa ả man nghe tới đơn giản chính là em lý mục cơ hồ tại trong n g á y mắt liền từ bạo tạc mang tới tiếng vang bên trong khôi phục thính lực đạn xe rách không khí phát ra gào d í t tâm thanh gào khóc tâm thanh tiếng kêu thảm thiết c h ạ m kiểm tra chung quanh trên đường hôn loạn tưng mừng hắn lập tức tắt máy cũng từ trên xe nhảy xuống tới cũng mệnh lệnh kia hai chiếc hạng nặng xe chuyển vận trước bên trên nhân viên cũng xuống xe theo bọn hắn đem s ú n g ống ố vác tại trên lưng trên mặt đất phủ phục tiến lên vừa mới đụng phải công kích r a hạ binh sĩ là phi thường mất cảm nếu như bọn hắn ý đổ thông qua cỗ xe rời đi chỉ sợ lập tức liền sẽ có một phát đạn pháo phong tới bị xem như kẻ tập kích đợ rất dễ bị cuốn vào chiến đấu kịch liệt bên trong thằng đến phủ phục trước đi vào chướng ngại vật trên đường mặt sau bọn hắn mới ngừng lại được lý mục thò đầu ra cảm giác chiến trường tình huống những n à y gia hạ binh sĩ nhiều năm tại trung châu chấn áp phản loạn chiến đấu tố dưỡng rất cao tại bị bom tập kích sau một lát cũng đã trốn đến tề ngực cao bê tông phòng ngừa bạo lực sau tường tiến hành phản kích lý mục đem súng trường khoác lên chướng ngại vật trên đường bên trên đem họng súng nhắm chuẩn phương x a kiến trúc hắm đã sớm thông qua tiếng súng phán đoán kẻ tập kích vị trí nhưng cũng không có ngay đầu tiên nổ súng làm lính đánh thuê là một kiện mười phần nguy hiểm sự tỉnh không chỉ có phải cẩn thận đ ị ợ h nhân càng phải cẩn thận quân đội bạn bị gia hạ quân đội nổ s á t lính đánh thuê không phải số ít hắn cũng không muốn nổ súng gây nên kia hai chiếc chủ chiến xe tăng lực chú ý xe tăng trang bị cùng c h ụ c súng máy cùng cao bình lưỡng dụng súng máy đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp nhưng này m ô n 1 2 5 m m khẩu kính xe tăng pháo liền mười phần chí mạng cho dù là phổ thông cao bạo đạn cũng có thể trọng thương hắn kéo lấy màu trắng đuôi khói liên tiếp đạn xuyên thấu toa xe thanh âm phương xa hỉ nở sàng người tại công kích bị ngăn ở trên đường cố xe những chiếc xe này bên trong trận đích gia hạ quân đội các quân quan hiện tại trước sau đường bị l mảnh k i ế n g bể bay tư tung chống đạn vỏ bọc thép bị đánh đinh đương rung động một chút không có vỏ bọc thép bảo hộ địa phương tức thì bị quét thủng t r ă m n à n lỗ mấy viên kéo lấy màu trắng vệt đôi đạn hỏa tiễn gào thét mà đến mạnh liệt sóng xung kích trực tiếp đem kiên cố quân dụng cỗ xe xé nát đem nút ở bên trong sĩ quan giết chết đáng chết nhanh nghĩ một chút biện pháp những quân quan này dù cho thực lực không yếu cũng không có cách nào chống cự phá giáp năng lực cực mạnh phá giáp chiến đỗ bộ động cơ điện đầy công suất công việc đi sau ra chói hai tiếng rít chủ chiến xe tăng chức bộ phụ treo thanh trừ địa lôi cùng chướng ngại vật trên đường đầy đất xẻng tại nhẹ nhõm sẽ bị nổ thành một đống sắt vụn c ô xe đẩy lên ven đường súng máy cao xạ hoanh minh áp chế phương xa địch nhân hỏa lực bị ngăn ở thông đạo phía trên c ô xe liên tục không ngừng xông qua trạm kiểm tra tiến vào khu vực an toàn lưu lại binh sĩ ở chỗ này chống cự hi nợ sàng người tập kích những quân quan này xuất thân cao quý tại gặp tập kích về sau đã thành chim sợ cảnh quang những này từ dân đen bên trong chiêu mộ mà đến binh sĩ nào có nhà mình tính mệnh trọng yếu lý mục nhìn xem bọn hắn nối đuôi nhau mà vào trong mắt lóe lên một tia trào phúng khi nợ sàng người trăm phương ngàn kế bày ra một lần tập kích tuyệt đối không chỉ là vì nổ rất một cái trạm kiểm tra bọn hắn trước đó công kích chỉ sợ chỉ là vì xua đuổi đội xe tiến khu vực an toàn hắn không tin trong đội xe không có ẩn nút hì nợ sàn người q u y một chương ba trăm sáu mươi tám kiếm hảo chương ba trăm sáu mươi tám kiếm hảo chương trước chương sau nhanh đem danh o bộ lệ thuộc trực tiếp xe tăng điều đến giết sạch những n à y phần tử khủng bố bùi hành nghĩa chật vật một c ư ớ c đạn bay cửa xe từ bên trong bỏ lên ra hắn một thanh kéo ra trong quần áo chống đạn cam tấm may mắn hắn bởi vì sợ chết bất cứ lúc nào cũng sẽ tại trong quần áo kẹp một khối chống đạn cam tấm không phải lấy thực lực của hắn đã sớm chết tại mưa đạn bên trong hắn là cái t r ă n g trắng mập mập mập m ạ n một chương mặt béo mập giống phát tốt màn tàu không có chút nào quân nhân dáng vẻ nương tựa theo trong nhà thâm hậu quan hệ hắn tại đổ bộ đức kiển cao nguyên trong bộ đội mưu một cái doanh trưởng vị trí chuẩn bị hôn chút quân công tại bùi hành nghĩa xem ra lấy ra hạ cường đại quân lực đánh bại những cái kia toàn thân dê mùi khai hì nở đ sạng người thật sự là dễ như trở bàn tay hắn thực lực nhỏ yếu không có cách nào tiến vào đối mức năng lượng có cứng nhắc yêu cầu đội cơ động có quân công hắn liền có thể mượn bùi tộc ở địa phương ưu thế hôn cái địa phương nghị viên đương đương hắn rất t i ế n mệnh thân là do bùi hành nghĩa bóp cỏ súng một hơi đả quang hộp đạn bên trong đạn máu tơi tí tách tí tách chết. tử trong xe chạy ra đây là hắn đến đức kiển cao nguyên về sau giết người đầu tiên Các cáp, tỉ cây thương kia lợi hại. lần này ta liền để nguyên đếm nguyên gã tỉ tỉ tỉ bùi hành nghĩa móc ra một cái mới hộp đạn cất vào súng ngắn bên trong ha ha thế mà còn có một người muội muội đ á n g tiếp ra tay sớm không có cách nào ta cái này đưa các ngươi đi đoàn tụ hắn mặt béo bên trên tràn đầy v ặ n b é o tiếu dung chỉ là cười đáp một nửa nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứu nở càng lộ vẻ dữ tợn một đoạn dính lấy màu trắng óc cùng màu đỏ vết máu kiếm từ c h á n của hắn đâm ra đây là một thanh liệt diễm khúc lưỡi đao kiếm lưỡi kiếm mềm mại có thể như lai lưng quấn ở trên lưng sử dụng loại này hình dạng và cấu tạo quỵ dị trường kiếm đôi kiếm thủ yêu cầu cực cao ự c c nếu là kỹ nghệ không đủ ngược lại sẽ làm bị thương chính mình nhưng nếu là kiếm thủ kiếm thuật siêu quẩn vậy chỉ cần khét kéo kéo một phát liền đủ để đem địch nhân mở ngược một bụng nắm chặt trôi kiếm này là một gà xinh đẹp kinh người hín đờ sảng nữ nhân làn da chấm nón một đầu như thác nước tóc ăn khoe miệm nốt rồi duyên tăng thêm một ph nguyên bản một mực trên xe ôm nàng sĩ quan t r ậ n mắt hốc mồm hắn không thể tin được trước một khắc còn mềm mại vô lực nữ nhân đột nhiên biến thành một cái hung hãn nữ sát thủ tay run một cái khúc lơi đao kiếm liền từ bùi hành nghĩa trong đầu rút ra đáng chết giết cái này hiến nợ sẵn nữ nhân không phải chúng ta đều không sống nổi lập tức có sĩ quan nghiêm nghị quát bùi hành nghĩa thế nhưng là bùi t ộ c bằng chi liền chết tại trước mặt của bọn hắn nếu không đem hung thủ bắt giữ bọn hắn đều muốn ăn liên lụy bọn hắn mặc dù cũng có ra thất bối cảnh nhưng phần lớn chỉ là một ít thương nhân địa phương nghị viên làm sao có thể cùng bùi tộc loại này quái vật khổng lồ、so sánh. những quân quan này không giống bùi hành nghĩa dạng kia tay trói gà không chặn phần lớn có được thứ tư mức năng lượng thực lực theo bọn hắn nghĩ vây g i ế tên t này hín đờ sàng nữ nhân là kiện chuyện dễ như t r ở bàn tay chết đi ai bảo ngươi giết không nên giết người một gã sĩ quan rút ra bên e o trường kiếm trong mắt l ó e lên vẻ hư h ấ n nếu như có thể vì bùi hành nghĩa báo thủ vậy hắn không những không qua ngược lại có công dựng vào bùi tộc tuyến chỗ tốt nhiều vô số kể kia hín đờ sàng kiếm khách chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái dựng thẳng trường đối hư không một bổ một tiếng kinh khủng xé rách âm thanh tên này sĩ quan cả người bị dựng thẳng chém thành hai nửa máu tươi giống suối phun trào lên mà ra nội tạng nào hào lưu trên mặt đất trên thi thể vết thương chân nhẵn phản phất bị cái gì lưới dao xẹt qua càng làm cho người ta sợ h ã i chính là thi thể mặc quần áo hoàn hảo không chút tổn hại không có bất kỳ cái gì chốt h ủ n g quái vật trên mặt của các sĩ quan lộ ra sợ h ã i c h i tình bị giết chết người là trong bọn họ mạnh nhất nhưng cứ như vậy không hiểu thấu bị giết chết liền một tia năng lực phản kháng đều không có làm sao không để bọn hắn vừa hãi vừa sợ bọn hắn giơ lên trong tay vũ khí điên cùng đối nữ nhân kia bàn phá tên này nữ nhân trên mặt chỉ là lộ ra một tia không kiên nhẫn dựng thẳng liên tục bù tất cả sĩ quan t h、so、một gã sĩ quan lộn nhào chạy tới xe tăng hậu phương mở ra cánh cửa khoang kéo ra máy bộ đàm đôi bên trong xá trưởng gầm thét lên xe tăng đối chiến trận năng lực nhận biết có hạn bên trong t h ử a viên còn không biết sau lưng phát sinh đồ sát đáng chết nhanh thay đổi h ỏ n g pháo có quái vật trà trộn vào tới giết nàng cái này tối thiểu là thứ ba mức năng lượng cơn giả không phải bọn hắn những n à y chỉ trang bị nhẹ binh khí binh sĩ có thể đối phó chỉ có xe tăng uy lực to lớn chủ pháo có thể đem giết chết tiên tiên hín đờ sang nữ nhân khỏe miệng gạt ra một tia cười lạnh nàng thân là chủ rắn tốn công tốn sức chui vào khu vực an toàn cũng không phải vì giết chết mấy cái hoàn cố đám rác rời này đêm tâm giết chết về sau ngược lại có thể tăng lên gia hạ quân đội sức chiến đấu nàng chủ yếu mục tiêu là chi này bộ đội đặc trùng quan chỉ huy thứ yếu mục tiêu thì là phá hư gia hạ người chứa đựng ở chỗ này vật tư không có thời gian dư thừa cùng những này tạc binh mù hốn thân hình loay lên nàng liền biến mất ở nguyên địa xuất hiện ở xe tăng bên cạnh đơn trưởng một bổ đem tên kia sĩ quan chém n g n g lưng lại nối kia hai chiếc xe tăng liên tục bổ mấy t r ư ở n g chính phi tốc thay đổi ụ súng xe tăng đột nhiên im bặt mà dừng xe tăng bên trong chuyển ra một trận kêu thảm cánh cửa khoang bị xúc lên bên trong thừa viên kêu thảm bò lên ra trên người của bọn hắn hiện đầy từng đạo vết thương sâu tới xương cơ bắp bị chỉnh tề mở ra lộ ra bên trong xương cốt cực nội tạng. Khàn khàn nói, nói q một, một, một, một, một chương i n r ba trăm sáu mươi chín bắn nhau chương ba trăm sáu mươi chín bắn nhau lý mục nhắm mắt kiểm chế khí thức thẳng đến tên kia hình đờ sảng kiếm khách biến mất tại trong tầm mắt mới mở tó mắt trước ê n m đó kiếm khách kia n g ư bộ trưởng động tác nhìn như chỉ là bổ vào không khí chỉ là trên thực tế là đem tinh thần lực sóng chém ra ngoài như thế ngưng tụ tinh thần lực sóng chém trúng định nhân ý chí yếu kém người sẽ nghĩ là mình bị thật kiếm chém chúng người thế giới tinh thần là khối thập phần thần bí lĩnh vực là một người kiên định không thay đổi cho là mình đã chết vậy hắn liền thật sẽ chết khi hắn kiên định không thay đổi cho là mình bị kiếm chém chúng vậy hắn liền sẽ như là bị thật kiếm chém chúng nứt làm khối vụn những cái kia bị giết chết các quân quan sở dĩ người bị thương nặng trên người quần áo lại lông tóc không tổn h a o gì chính là bởi vì kiếm khí đối không có sinh mệnh vật chất không cách nào sinh ra tác dụng xe tăng bên trong thửa viên cũng là như thế chủ chiến xe tăng vì phòng ngựa thừa viên bị tinh thần lực năng lực giá sát thương không chế bọc thép bên trong chứa một t ầ n g trì ngay cả như vậy kiếm khách kia sắc bén đến cực điểm kiếm khí vẫn như cũ chạm đi vào hơn phân nửa đem bên trong thừa viên trọng thương tuyệt đại đa số kiếm sĩ loại trước nghiệp giả đều không thể có được loại này cường đại năng lực bởi vì bọn hắn không cách nào dài đến mười năm hai mươi năm đem tất cả tinh lực đều đầu nhập tại trong kiếm một khi có được loại năng lực này chỉ cần ý chí không đủ cường đại bất luận mạnh cỡ nào chỉ cần bị chém chúng liền hẳn phải chết không nghi ngờ duy nhất thiếu hụt Chính là kiếm khí có cách có cho khí thể uy hiếp khoảng cách 10 phần có hạn, cho dù là tinh thông là là kiếm uy dù đây ạ o này, cũng là hín đờ sắc người tốn công tốn sức phát động tập kích để nàng trà trộn vào khu vực an toàn nguyên nhân chỉ cần bị nàng rút ngắn năm m bên trong k i ê u tuyệt đại đa số người liền đã chết rồi không nghĩ tới ổ r ổ bổ r ổ thế mà lại p h ả i lá na lệ thẻ tới lý mục có được linh năng kháng tính làn da lại thêm long ngâm kim trung cháo hổ khiếu thiết bố s a n cường đại lực phòng ngự tự tin có thể chặn lá na lệ thẻ tay không chém ra kiếm khí nhưng hắn biết rõ thực lực của đối phương cũng không phải là đơn giản như vậy khó giải quyết nhất vẫn là trên tay nàng cầm khúc lưới đ a o kiếm chối này hình dạng và cấu tạo quỷ dị trường kiếm từ danh tượng thiên truy bách luyện m à t h à n h hao phí vô số chân quý biến dị kim loại khúc chết như ý có thể thiết kim đoạn ngọc càng mấu chốt chính là trong thân kiếm cắm vào l á na lệ thẻ thần kinh Thông qua giải phẫu, đem thần kinh từ thể thần thông phẫu, kinh nhân kinh, nguyên nội bản dưỡng giải qua qua ra, ra cao bồi lại si đem dây bóc bởi vì trong kiếm có thần kinh của mình nó đ ố i lá na lệ thẻ tới nói liền như là tay chân mới khí quan điều khiển như cánh tay càng đáng sợ chính là trải qua khúc lưỡi đao kiếm tăng phúc kiếm khí lực phá hoại tăng nhiều dù cho lý mục ý chí cứng rắn như cương thân thể lực phòng ngự có thể so với bộ binh trên xa bị chém trúng một kiếm cũng sẽ thụ sáng tạo không nhẹ muốn bắt lại c ả nạ luy cả hắn nhất định phải xử suất toàn lực ngay cả như vậy cũng không nhỏ tỷ lệ sẽ thất thủ cùng tùy tiện xuất thủ bại lộ thân vận không bằng mặc người thắng bại đội cơ động thực lực cũng không đơn giản nếu như cứ như vậy bị một người giết mặc vậy vẫn là sớm một chút về g a hạ trung châu đi trên đường truyền đến một trận chạy bằng điện mộ thờ tiếng ông ông một mực tại nơi xa k i ể m chế h í n đỡ r s cẳng người nổi lên chạy bằng điện mô tô gào thét mà tới trên lưng của bọn hắn c o n cao năng dùng để phá hủy gia hạ quân đội vũ khí cùng vật tư một gã h í n đỡ r s cẳng chiến sĩ nhìn thấy trên đường ngừng lại hạng nặng xe chuyển v ậ o chiếc khỏe miệng lộ ra một tia n h răng cười hắn kéo ra một viên lựu đạn kéo tiêu muốn n g m tới đúng lúc này một tiếng súng vang một phát từ phương xa phóng tới lô đạn mặc vào mắt phải của hắn lan lộn đạn sau này sợ xuyên ra đem hắn đầu quấy thành một cục thịt bùn vô lực từ chạy bằng điện mô tô bên trên n ắ m trong tay lựu đạn đột nhiên bạo tạc n ổ chết phụ cận ba tên không tránh kịp đồng bạn lý mục không có d i ư ơ n g tay chế trụ có súng tỉnh táo đem đạn x u ố n g trường trong hộp đạn một hơi đạc quang cương đại tố chất thân thể sắc bén thị lực lại thêm tinh xào thư pháp để hắn trở thành hiệu suất kinh người cỗ máy dứt chóc chạy bằng điện mô tô tốc độ cực nhanh khi ế nợ đ sảng chiến sĩ võ trang đầy đủ nhưng vẫn như cũng bị hắn tinh chuẩn chúng đích y ê u đ ớt ánh mắt có năm người kêu lên một tiếng đau đớn từ trên xe gắn máy lăn xuống tới những n à y hiến nợ sảng chiến sĩ thực lực cương đại tất cả đều có được thứ tư mức năng lượng thực lực n b ă n g vào một c h i phổ thông xuống trường lý mục không có n ắ m chắc nhất kích tất sát lưu hùng sách làm trường hạ an toàn nhận thầu thương l ã o đại thực lực không kém như thế thương pháp mặc dù đã vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm vi nhưng cũng sẽ không khiến cho quá phận hoài nghi khi nợ sáng người lần này tập kích tất nhiên dẫn đến gia hạ quân đội độ cao cảnh giới thậm chí thần hồn nát thần tính lý mục làm trận này tập kích người chứng kiến nếu như không làm ra chút chiến công ra kia tất nhiên sẽ được xếp vào hoài nghi danh sách gia hạ quân đội làm việc cũng sẽ không đi nói cái gì chứng cứ hắn đã được xếp vào hoài nghi danh sách như vậy nhất định chắc chắn bị giam cầm khống chế lý mục cũng không muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực lấy được thân phận giả như vậy hết hiệu lực sa mạng nghiêm mặt h ắ n tại một khắc cuối cùng làm một cái tranh né động tác trực giác bén nhảy cứu được hắn một mạng đạn cắm ở một bên mặt hắn cơ bắp bên trên bị da bỏ cứng c ỏ i làn ra cùng như sắt thép cứng rắn cơ bắp kẹt lại mặt của hắn vặn v è o lên dùng ngón tay đem đạn móc ra như thế tinh chuẩn kinh khủng thương pháp để tâm hắn phát lệnh ý hắn quay đầu xe hướng về t r ư ớ n g ngại vật trên đường phong đi theo thương hướng về đạn phong tới phương hướng nhắm chuẩn nhưng lại chỉ nhìn thấy một cái tại c h ư n g ngại vật trên đường bên trong trôn thân chuyển di thân ảnh bóp c o súng gào thét đạn đánh đường xi、si、mang t r ư ớ n g b ộ t đá v y ra thương pháp của hắn mặc dù chuẩn nhưng này thân ảnh động như thỏ chạy gào thét mưa đạn căn bản đổi u không kịp thanh â m của hắn b à ảnh một tiếng súng vang thân ảnh kia quay người một thương đạn bắn thẳng đến dù cho xạ mạn lập tức ngựa đầu né tránh vẫn như cũng bị một thương trúng đích cái cảm chịu chắc lần này hắn cảm giác tự mình giống như bị một truy đánh trúng chán đạn lực t r ù n g kích đẩy rơi khỏi hắn một cái răng trong miệm một trận ngang ái là lợi chảy ra hết h ư ơ vị mà cái thân ảnh kia vẫn như cũng một lần nữa trốn đến góc chết chết chỗ đáng ch chúng ta không có thời gian có thể lãng phí giết tiến khu vực an toàn s ạ mạn có chút khuất mục hô nội tâm của hắn phát lệnh nếu như tiếp tục được giết chết có thể là chính hắn q u y một chương ba trăm bảy mươi do thổi báo rông báo sắp đến chương ba trăm bảy mươi do thổi báo rông báo sắp đến khu vực an toàn truyền đến kịch liệt linh năng ba động cường đại như thế linh năng chỉ có thứ ba mức năng lượng trở lên cường giả mới là phong thích lá na lệ thẻ cùng khu vực an toàn bên trong đội cơ động viên bắt đầu giao thủ bạo đậu tiếng súng vang lên xâm lấn hín đờ sang người cùng các binh sĩ bắt đầu bắt lửa lý mục móc ra một hộp băng đạn từng khỏ ép vào trong băng đạn lá na lệ thẻ kiếm khí quá mạnh phổ thông thứ ba mức năng lượng chức nghiệp giả bị chém chúng cũng sẽ không chịu được nổi khu vực an toàn bên trong đội cơ động viên có đại phiền thoái bộ rổ bộ rổ sẽ không chỉ phát động như thế một lần tập kích lấy r a hạ trung châu cường đại quốc lực giết chết một số sĩ quan cùng đội cơ động viên cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng nhân viên rất nhanh liền có thể bổ sung đến vị đây là hín đ ỡ sạc người đang vì đại quy mô phản kích làm nền gió thổi báo rông bão sắp đến bạn mở truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ cách mấy cái quảng trường liền phản phất chân trời nhấp nô sấm rền lý mục có thể thông qua bạo tạc phán đoán là vũ khí gì l thời gian g c dần trôi qua tiếng súng bắt đầu bình ổn lại chiến đấu kết thúc ngoại trừ hỏa diễn thiêu đốt phát ra đến lốt bốt âm thanh hòa phong đến tiếng rít đại khí bình tĩnh đến phảng phất chết rồi lý mục không cần đoán liền biết là gia hạ quân đội thu được thắng lợi bởi vì lâu dài cùng sinh vật biến dị chiến đấu chấn áp thuộc địa phản loạn gia hạ có được toàn địa cầu xuất sắc nhất binh sĩ nhất là từ phương bắc nặng phóng xạ khu hướng nam chạy trốn mà đến lưu dân vũ khí tiên tiến nhận qua đầy đủ huấn luyện dinh dưỡng sung túc kinh nghiệm chiến đấu phong phú có can đảm hy sinh cái này khiến thuộc địa đám ô hợp tại đối mặt gia hạ quân đội chấn áp lúc dễ dàng sụp đổ không chịu nổi một kích duy nhất chế ước quân đội sức chiến đấu là những cái kia vô năng trung hạ tầng sĩ quan những này quan tộc bảng chi tử lệ đã vô năng lại bảo thủ trong tương lai đối mặt thánh ma quyến tộc đại quân lúc những này lá gan so chuột còn nhỏ mọt nhau nhau dùng quân dụng xe tải vận lấy vơ vét đến tài sản cùng bảo dư để q u â n tâm đại l o ạ n chiến tuyến vỡ tan ngàn dặm bánh xích rút đấm mặt đất phát ra làm cho người sợ hai hào hào âm thanh một đội bộ đội cơ giới từ ngoài thành ra dẫn đầu chủ chiến xe tăng bên trên hiện đầy khói lửa phụ treo ở trên thân xe cùng trên pháo tháp phản ứng bọc thép nổ rất mấy khối lưu lại chính là chống tăng đạn đạo t u ô n r a sinh ra v ế t cháy tối thiểu liền b ả y phát chống tăng đạn đạo hoặc đạn hỏa tiễn chúng đích chiếc này xe tăng nhưng đều bị kiên cố cầm bỏ xạ hạt mùa c ặ lại bộ binh chiến xa cùng xe tăng bên trên đều ngồi đầy binh sĩ những binh lính này mới vừa từ trên chiến tuyến xuống tới tu trình trên mặt còn, còn mang sắc khí còn không có tu trình ba vốn nhờ vì khu vực an toàn gặp được tập kích hỏa tốc chạy đến trợ rút có chi này lực lượng gia nhập khi nờ sắn g người nhất định phải rút lui không phải đóng cửa đánh cho chi thế một thành bọn hắn liền thành cá trong chậu quả nhiên sau một lát khu vực an toàn liền vang lên liên tiếp kịch liệt bạo tạc khi nờ sắn g người dùng cao năng nổ tung khu vực an toàn kiên cố từ ngoài khu vực an toàn bệnh viện chứng nhân hữu hùng cứ long bản ngồi ở một trường trên ghế nằm mấy tên bác sĩ cùng y tá vây quanh hắn xoay quanh sạch sẽ miệng vết thương trên người hắn hắn lúc này nhìn qua cửa thảm trên người có năm sáu đạo vết thương răng khắp nơi mặc dù đã trải qua xử lý vẫn như cũ giữ đây đều là bị lá na lệ thẻ chém ra đến chỉ là nàng đồng dạng không dễ chịu bị trương nhân hữu một quyền đánh trúng yếu hại quyền kinh chấn động nội phủ nôn r a máu không thôi trương nhân hữu cũng không phải quan tộc hậu nhân quan tộc trực hệ chỉ cần đạt tới thứ ba mức năng lượng thông qua một cái thùng giống đều to khảo nghiệm liền có thể gia nhập đội cơ động chi thứ gia nhập đội cơ động yêu cầu cũng thấp mà bình dân muốn gia nhập đội cơ động khó như lên trời không chỉ có đôi thực lực có cực cao yêu cầu riêng là tích lũy quân công liền đủ để chịu chết phần lớn người chớ nói chi là các loại tỷ lệ tử vong cực cao nguy hiểm nhiệm vụ trương nhân hữu có thể trở thành đội cơ động viên đơn thuần là nương tựa theo năng lực cưng hãn tại thứ ba mức năng lượng hiếm có người là đối thủ của hắn trên thực tế tại cung hín đ ờ sáng người chiến đấu bên trong hắn một người liền giết chết ba tên ngang cấp đối thủ tại hín đ ờ sáng nhân chi bên trong y danh truyền xa đây chính là hín đ ờ sáng nhân chi bên trong hai mươi tám trụ xà a quả nhiên thực lực cường đại sắc mặt của hắn n g ư n g trọng lần này gặp phải địch nhân để hắn bỏ đi đối hín đ ờ sáng người khinh thị hín đ ờ sáng người cũng không phải tất cả đều nhẫn chân tôn trước đó gặp được đều là cỡ trung tiểu bộ lạc hiện tại hín nờ sáng người đại bộ lạc cũng bắt đầu tham chiến chiến đấu kế tiếp chỉ sợ sẽ không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy bởi vì chiến sự thuận lợi một bộ phận bộ đội tham công liều lĩnh đã xâm nhập hinders sang người nội địa hắn chuẩn bị đem nó triệu hồi tin tức tốt duy nhất là sen lẫn trong trong quân đội m ọ t b ở i vì lần này tập kích thương vong hơn phân nửa rốt cuộc không cần lại đối diện với mấy cái này ngu xuẩn tham lam vô năng sắc mặt tại gia hạ trung châu đem tiếp viện phái tới trước đó hắn chuẩn bị vượt lên trước đem chống ra vị trí đều dùng kinh nghiệm phong phú sĩ quan bổ sung đúng rồi trận chiến đấu này còn giống như có an toàn nhận t h u thương tham dự đi nghe nói còn phát huy tác dụng không nhỏ đứng tại bên trên phụ tá trở lại đạo đúng vậy là trường hà an toàn nhận t h u thương đoàn trưởng lưu h hắn t đã trải qua xác nhận a hắn biết an toàn nhận thầu thương phần lớn là chút trộm gian dùng bánh lưới ra hỏa nếu để cho bọn hắn thuận gió truy kích được nhân hung hãn dị thường nhưng nếu để cho bọn hắn chống lại cường địch vậy sẽ chỉ dễ dàng sụp đổ đã trải qua xác nhận thẩm tra đối chiếu đạn đường đạn xác định là từ lưu hùng sách cầm súng trường phát xạ đạn trương nhân hữu cũng không phải cái gì dễ gạt gấp người cho nên phụ tá tại báo cáo trước đó đã làm qua kỹ càng điều tra dạng này a vậy cái này lưu hùng sách thật đúng là an toàn nhận tàu thương bên trong dị loại trương nhân hữu dùng ngón tay đập ghế nằm nằm tay ngươi nói dưới tay hắn lính đánh thuê bởi vì h í n đỡ sàng người tập kích mà tổn thất nặng nghề đúng vậy theo ta được biết trường hà an toàn nhận tàu thương ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai tên mới tuyển nhận lính đánh thuê phụ tá hồi đáp trường hà an toàn nhận tàu thương tổn thất thảm trọng như vậy cái khác an toàn nhận tàu thương cũng sẽ không làm nhìn xem đoán chừng qua không được bao lâu cái này nhận tàu thương liền muốn xóa tên đem hắn chiêu tiền đến cho hắn cái sĩ quan đương đương trương nhân hữu ngồi xuống quyết định q Quy u một chương ba trăm bảy mươi mốt thứ chín chẳng gác chương ba trăm bảy mươi mốt thứ chín chẳng gác chương trước chương sau đội cơ động viên tại trong quân đội có được to lớn quyền hạn dù cho trương nhân hữu là từ trong dân chúng tấn thăng cơ động thứ năm đại đội không chỉ có thể chiêu mộ thượng úy trở xuống quân hàm mạo xưng làm tham mưu tại thời khắc nguy cấp thậm chí có nhận đội doanh cấp sĩ quan quyền lực tất cả đều là gia hạ quan tộc thành viên thứ ba đại đội thậm chí có thể trực tiếp nhận đội lữ cấp sĩ quan trương nhân hữu là giã tâm bừng bừng người đương nhiên sẽ không được một cái đội cơ động viên vị trí liền vừa lòng thỏa ý hắn muốn tại trong quân đội bồi dưỡng nanh ướt hiện tại đức làm cao điểm tổng đốc bị người đánh g i ế t vu hại bên trên ba tên thứ ba đội cơ động quan tộc tử đ ệ chết oan chết h u ồ n g còn lại đội cơ động viên thực lực cùng tư lịch cũng không bằng hắn duy nhất có thể ngăn được hắn chỉ có quân viễn trinh bên trong sĩ quan cao cấp lần này tập kích khủng bố chết đại lượng sĩ quan với hắn mà nói quả thực là cơ hội ngàn năm một thở hắn lấy hín đ ỡ sằng người lúc nào cũng có thể sẽ phát động đại quy mô phản kích làm lý do cưỡng ép đề bạt một nhóm kinh nghiệm phong phú sĩ quan đem những này chống c h ố lấp bên trên từ sĩ quan đến sĩ quan đối với không có bối cảnh bình dân tới nói đơn giản khó như lên trời bọn hắn làm tới sĩ quan liền thật sâu đánh lên hắn trương nhân hữu lạc ấn muốn tiến thêm một bước chỉ có bám vào hắn cánh chim phía dưới một khung hạng nặng máy bay vận tải nghiêng từ vùng núi ở giữa lướt qua máy bay vận tải cửa khoang bị dỡ bỏ thay vào đó là một môn hỏa lực cường đại xoay nòng xuống máy lý mục ngồi ở cửa khoang bên trên hai cái đùi vươn ca cao nguyên bên trên gió lớn thổi suy thảo như sóng chập trùng lộ ra trong cỏ bể dê còn có chăn cựu h í nở sàng người bọn hắn nhìn xem không trung oanh minh s á t chim thất kinh cưới nôi u thả ngựa xua đổi b ầ y dê chạy về bộ lạc những n à y bộ lạc nhỏ kẹp ở gia hạ người cùng h í nở sàng người chiến tuyến ở giữa khổ không thể tả thường có gia hạ người tại trên trực thăng lấy bắn rết dân chăn nuôi tìm niềm vui đại bộ lạc tuy là đồng bào nhưng nghiền ép càng sâu cướp đi có thể cướp đi hết thể mạo xưng làm vật tư thành niên nam tử cũng sẽ bị bắt làm trắng đinh sung làm phá hôi khoảng cách khu vực an toàn tập kích đã qua ba ngày lý mục đổi nhẹ nhàng lại kiên cố áo chống đạn sau lưng kệ ả mũ giáp làm người ta cảm thấy cảm giác an toàn duy nhất kết nối chính là đây là một bộ rừng cây dại g á i màu tại thảm thực vật thưa thất đức kiền cao nguyên mặc rừng cây nguy trang đơn giản chính là vì địch nhân biểu thị mục tiêu quan tiếp liệu đang trang tương quân sự vật tư thời điểm phạm vào một cái sai lầm trí mạng đem một bộ phận vốn nên phát hướng ở vào ni cách lợi đà vật tư phát đến đức kiền cao nguyên chừng một phần tư binh sĩ cùng sĩ quan cần mặc dễ thấy rừng cây nguy trang cùng hung hãn hỉ nở sảng người chiến đấu rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ có thể ở chiến đấu phục bên trên lại bộ một kiện tự hành mua sắm tre đ lý mục bởi vì tại khu vực an toàn chiến đấu hôn đến một cái sắp xếp dài cán bộ mặc dù là hành chính cấp bậc thấp nhất cán bộ nhưng đ ố i lúc trước lính đánh thuê thân phận tới nói đã là cực lớn tiến bộ rất nhiều bình dân ra đời binh sĩ cho dù ở trong quân đội đợi cả một đời cũng không cách nào hôn đến như thế cái biên chế hiện tại hắn thủ hạ có ba lớp mỗi cái bộ binh ban biên chế m ộ ư ơ i người có thể tập kết hai cái chiến đấu tiểu tổ phân biệt từ ban trưởng cùng lớp phó chỉ huy mỗi cái tiểu tổ phối lưu ba tên tay xuống trưởng một gã lựu đạn xạ thủ cùng một gã tay xuống máy ban trưởng cùng lớp phó đều là kinh nghiệm phong phú sĩ quan tội quân vượt qua tám năm đối với không có bối cảnh bình dân tới nói bọn hắn đã mỏ tới trần nhà lý mục mang tới hai cái tự do huynh đệ hội chiến sĩ một gã làm vô tuyến điện viên sử dụng điện đài một gã thì sung làm ban ba lớp phó bọn hắn đem tiến về gia hạ quân đội tại dạ tì c á t khắp dây núi cứ điểm đội cương vị hàng thứ ba bộ đội chủ lực đã túc mời phiến khu vực này đại quy mô chống cự nhưng vẫn có thật nhiều quân lính tản mạn tại phiến khu vực này hoạt động vì ứng đối h í nở đ sang người khả năng phản công bộ đội chủ lực chuẩn bị triệt thoái phía sau tại dạ tì các khắp dây núi phía tây cấu trúc phòng tuyến lúc này những n à y du đãng ở trong dãy núi hội binh liền mười phần trứng mắt chỉ là dây núi địa hình phức tạp muốn triệt để tiêu diệt toàn bộ cần hao phí đại lượng binh lực cũng không đáng giá quan chỉ huy tại bên trong dây núi này thiết trí hơn m ộ ư ơ i cứ điểm tuần tra giám thị những ngày hội binh cũng để lục hàng cùng không quân cung cấp trợ rút xác định vị trí thanh trừ hội binh căn cứ thứ chín tiền tiêu căn cứ đã thấy ở xa xa căn cứ chiếm cứ phụ cận cao điểm chiếm diện tích không nhỏ hiện đ â y chiến đấu lưu lại dấu vết nhất là tường ngoài bên trên bị t ạ c ra mấy cái lỗ hổng khắp nơi trên đất hố bom máy bay trực thăng l ơ lửng tại thứ chín tiền tiêu căn cứ trạm đất khu phía trên cao tốc xoay tròn mái trèo lá nhấc lên gió lốc thổi đến phía dưới bụ trong cabin đám binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi lơ lửng trạng thái dưới máy bay trực thăng là yếu ớt nhất khi ế n ở sàng người đồng dạng biết điểm này bọn hắn thường xuyên tiềm phục tại căn cứ phụ cận bên trong dây núi để về thức phòng không đạn đạo cự ly xa tập kích máy bay trực thăng hoan n ê n đi vào thứ chín tiền tiêu căn cứ ta dám c a m đoan các người tiếp xuống ba cái tuần lễ sẽ mười phần náo nhiệt cắt đ u ổ i bên trong một gã sĩ quan đối lý mục nói sau khi nói xong hắn liền liên tục không ngừng bỏ lên trên máy bay bộ hạ của hắn cũng giống như thế phản phất căn cứ bên trong lẩn nút cái gì ăn thịt người quái thú trong ánh mắt bọn họ nương theo lấy cánh quạt cùng động cơ oanh minh rít lên thân hạ nặng g n máy bay trực thăng phóng lên tận trời bằng nhanh nhất tốc độ trèo lên biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt còn lăng lấy làm gì ban một tiến vào vị trí chiến đấu kiểm tra chung quanh có hay không hín đ ỡ sảng người hoạt động dấu vết ban hai kiểm tra thẩm tra đối chiếu trong căn cứ vật tư ban ba nghỉ ngơi ở buổi tối tiếp nhận lớp một vị trí lý mục gặp các bộ hạ sĩ khí xa sút bằng nhanh nhất tốc độ cho tất cả mọi người phân phối nhiệm vụ hắn biết không cho bọn hắn an bài một ít chuyện làm một chút sĩ khí đem càng thêm xa sút về phần thông tin viên nương theo liên tiếp mệnh lệnh ba tên ban trưởng trong mắt khinh miệt chậm rãi tán đi bọn hắn nguyên bản phi thường xem thường lý mục vị này không hàng sắp xếp giải hiện tại xem ra vị này mới tới sắp xếp giải cùng lúc trước vị kia giá áo túi cơm cũng không phải là một loại người nhưng vào lúc này lý mục hai mắt đột nhiên ngưng tụ nam xuống nhanh tìm kiếm công sự che chắn nam xuống căn cứ tường ngoài là từ một vòng hèn sq phòng ngừa bạo lực túi tạo thành phòng ngừa bạo lực tường hèn sq phòng ngừa bạo lực túi chỉ cần từ lưới rào hợp kim dọ cùng thổ công vải tạo thành bên trong bỏ thêm vào đá sỏi cùng thổ có thể nhanh chóng tạo dựng phòng tuyến kiến tạo danh địa hiện tại lý mục rốt cuộc biết phòng ngừa bạo lực trên tường trôi thủng là từ thứ gì tạo thành từng mai từng mai kéo màu trắng đuôi khói đạn hỏa tiễn từ phương xa gào thét mà đến giống như lưu tinh hỏa mưa đánh vào căn cứ phía trên h ỏ a diễm đằng không mà lên mặt đất kịch liệt run g r ậ y toàn bộ căn cứ đều đang lắc lư đây thật là nhiệt liệt hoang lên lý mục tựa vào phòng ngừa bạo lực sau t ư ờ n g thì thào nói q u y một chương ba trăm bảy mươi hai thù binh chương ba trăm bảy mươi hai thù binh chương trước chương sau tiếng nổ xé rách lấy màng nhĩ của người ta cao năng sinh ra gió nóng nướng khét lông tóc không khí run dậy phản phất xôi trào nổi lớn ở đây sở hữu binh sĩ đều nuốt ở công sự che chắn bên trong hy vọng đây cơ hồ vĩnh vô chỉ c ả n h bánh tới lý mục sắc mặt có chút â m trầm hàng thứ ba những người kia c h í ít có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi thậm chí khả năng cùng hi nợ sắng người có phía sau màn giao dịch đội cương vị này cũng không ít cố định mà là từ trong doanh trại ngẫu nhiên phân phối sớm một ngày thông báo bọn hắn mới vừa tới c ă n cứ hi nợ sắng người liền như thế trùng hợp phát động tập kích cái này không hợp với l ẽ thường h à n g thứ ba dù cho không có đem tin tức tiết lộ cho hinders a n g người chí ít cũng đối tại mí mắt dưới mặt đất bố trí pháo binh chiến trường hinders a n g người làm như không thấy hắn phủ phục đi tới leo lên đến phòng ngừa bạo lực tường đằng sau quan sát phương xa trận địa pháo binh thị lực của hắn kinh người có thể thấy rõ năm sáu cây số bên ngoài trận địa pháo binh hơn m ộ ư ơ i người võ trang đầy đủ hinders a n g người ngay tại thao tác hai môn hạng nhẹ dẫn dắt thức pháo hỏa tiễn càng có đại đội loại này pháo hỏa tiễn nguyên hình là gia hạ sáu mươi ba tức một trăm linh bảy ly dẫn dắt thức pháo hỏa tiễn bây giờ lại cho g a hạ quân đội tạo thành phiền t o a i cực lớn pháo cối, cối thuộc đạn pháo sử dụng laser chỉ đạo độ chính xác tại một mươi m trong vòng chỉ cần đem họng pháo nhắm ngay đại khái phương hướng là được thao tác đơn giản không cần thời gian dài huấn luyện chỉ là đối laser chỉ thị người yêu cầu cực cao bởi vì pháo cối đạn pháo tốc độ phi hành không nhanh cần laser chỉ thị người thời gian dài sử dụng laser mục tiêu xác định mục tiêu có kinh nghiệm tay bắn tỉa đều sẽ nhìn c h ằ m c h ằ m địch nhân laser chỉ thị người tiến hành đánh lén đây là một cái tỷ lệ tử vong rất cao công việc lý mục đem phụ treo laser chỉ thị bộ kiện kính viễn vọng cầm trong tay để ta tới chỉ thị mục tiêu h ã n câu nói này để tất cả binh sĩ cũng vì đó ghé mắt chưa từng sẽ có sĩ quan sẽ đi chỉ thị mục tiêu phần lớn sĩ quan ngược lại sẽ sai khiến trong bộ hạ đau đầu đi làm cái này công việc m ư ợ n đau giết người thất thần làm gì còn không mau đi thao tác pháo tối tại lý mục quát lớn âm thanh bên trong ban hai binh sĩ bước lên gạo thét pháo hòa tiễn h ư cách nơi này ba mươi bảy cây h số bên ngoài thứ nhất tiền tiêu căn cứ bên trong còn chú đóng một cái pháo binh liền nơi đó một trăm năm mươi lăm ly súng lựu đạn đồng dạng có thể cung cấp trợ rút chỉ là cũng cần thời gian nhiều nhất mười phút đồng hồ bọn hắn liền sẽ rời đi đã những ngày hín đợt sang người lựa chọn cho hắn tới một cái ra vai phủ đầu lý mục tự nhiên không định để bọn hắn lông tóc đầy đủ rời đi chuẩn bị còn cho bọn hắn một cái hú h á c hắn r ơ i lên kính viễn vọng mở ra kính viễn vọng từ trường thành giống công năng hoang dã phía trên hoàn toàn mờ mịt ngoại trừ pháo hỏa tiễn trên trận địa hinders thẳng nhân chi bên ngoài chỉ có một ít thường gặp động vật những ngày hoa sói rào hoạt hồ cùng điệu ly tư thọ bị đạn hỏa tiễn tiếng nổ do sợ khắp nơi tán loạn nhưng lý mục không tin không có hinders t n g người tay bắn tỉa mai phục tại mảnh này trong cỏ hoang bọn hắn liền trăm phương ngàn kế phát động tập kích không có khả năng không có chuyện chức giải qua căn cứ bên trong vũ khí ph duy nhất có thể phản kích phá o hỏa tiện trận địa chính là pháo tối bọn hắn không có khả năng không an bài tay bắn tỉa hắn đem súng trường n ắ m trong tay giơ lên kính v i ế n vọng nhắm ngay phương xa phá o hỏa tiện trận địa cảm giác hết sức xuất sắc hắn lúc này cảm giác được một cái ác ý mười phần ánh mắt có người liếc tới hắn lý mục giơ lên trong tay súng trường liền hướng về ác ý nơi phát ra bắn một phát súng thủ hoàng sắc trong cỏ hoang có cái gì run dày một chút sau một lát liền bình tĩnh lại tay súng bắn tỉa kia đã bị hắn đánh chết nếu như tay súng bắn tỉa kia biết mình nhắm chuẩn chính là cảm giác n h ạ cảm tiếp c tất nhiên sẽ vì chính mình như thế không có chút nào che giấu nhắm chuẩn mà hối hận không tiếp tục cảm giác được tay bắn t ỉ a lý mục trực tiếp đem laser mục tiêu xác định phương xa phá o hỏa tiễn trận địa thao tác phá o hỏa tiễn hí n đỡ sang người đã biết tay bắn tỉa bị người xạ thủ hốt hoảng muốn rời khỏi đã trở nên mười phần nguy hiểm trận địa đúng lúc này một phát tiếp lấy một phát pháo cối đạn pháo gào thét mà đi tại laser chỉ thị dưới điều chỉnh vây cao phiến trên không trung không ngừng thay đổi quyết tích Vâng! 120mm pháo cối vụ vặt linh kiện cùng nhân thể t à n chi bị xung kích sóng vén lên thiên không lý mục đem laser chỉ thị khí kéo dài chỉ hướng những cái kia còn sót lại h ì n đỡ sang người ban hai hiển nhiên đã dùng hết toàn lực nhét vào đạn dược đến tiếp sau pháo cối đạn gào thét mà đi hung hăng đem h ì n đỡ sang người cày một lần lý mục thông qua máy bộ đàm mệnh lệnh ban hai đình chỉ nhét vào ban một theo ta ra ngoài bắt mấy cái h ì n đỡ sang người công việc miệng tới vừa mới pháo kích vì lý mục tại trong bộ hạ tạo đầy đủ uy tín tiếng nói của hắn vừa dứt không cần càng nhiều mệnh lệnh ban một liền đem trong căn cứ hai chiếc bọc thép xe việt giã mở ra hinders thắng người chú đóng ở dạ tỉ các khắp dãy núi chỉ có mấy cái tiểu bộ lạc tự nhiên không có cái gì cường đại xây dựng cơ bản năng lực trong đồng hoang chỉ có một ít chăn cựu dâm ra đường mòn may mà bọc thép xe việt giã việt giã năng lực không yếu một đường mặc dù sốc n ả y nhưng hành xử tốc độ mảy may bất mãn một đường phi nhanh rất nhanh liền đạt tới hinders thắng người phá o hỏa t i ễ n trận địa nơi này tràn ngập nồng đậm mùi cháy khét cùng mùi máu tươi bọc thép xe việt giã thô lệ lốp xe ép qua một đầu vũng máu bên trong chân gãy hướng về hinders t n g người rút lui phương hướng đuổi theo lý mục để ép bọc thép trên xe việt g ã xuống máy hạ nóng rực v ỏ đạn quét vào trên cánh đồng hoang t ó é lên điểm điểm b ụ i mù mũ. tức vũ khí không giết bỏ vũ khí xuống giơ hai tay lên hắn dùng hín đờ sảng ngữ đối những cái kia hín đờ sảng người gọi hàng những này bị thương hín đờ sảng trên mặt người tràn đầy hung hãn cùng c ă m hận giơ tay lên bên trên súng trường liền muốn p h ả n kích đông một phát một mươi hai bảy mm đại đường tính súng m á y bắn ra mặc vào thân thể của hắn ở phía trên mở ra một cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân miệng vết thương lý mục sử dụng điểm sạ đem một nửa hín đờ sảng người bắn giết những người này đều là cuồng nhiệt diêm ma tín đồ ngoại trừ tử vong nơi này g là một cái truyền thống hí nợ sẵn g còn nhỏ thôn xóm không giống với là kín mét hí nợ sẵn người du mục sinh hoạt bọn hắn có cố định điểm định cư trải qua bán du mục bán trồng trọt sinh hoạt thấp bé đắp đất kiến trúc cao cỡ nửa người tương ngoài dơ bẩn không chịu nổi bể dê gậy còn ngựa cùng lặt đà còn có căn cối đồng ruộng căn cối đồng ruộng sản xuất có hạng định cư ở chỗ này thì nợ sáng người dãy ruột tại ăn no mặc ấm bên trên chỉ có gần nhất cái này thôn làng sinh hoạt mới có chuyển biến tốt hôm nay cái thôn này mới tới một đám khách nhân lý mai xếp bằng ở thôn nhà trong phòng khách trước người của nàng đặt vào một chén sữa dê t r à loại này sữa dê thả lá t r à cùng m ố i đun nấu đồ uống chỉ có khách nhân tôn quý nhất tới mới có thể dâng lên thôn trưởng tiểu tôn nữ an vị tại bên cạnh tò mò nhìn con súng trường lý mai khi nợ sáng người trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống lý mai dạng này tự tin mỹ lệ mà cường đại nữ tính lý mai nâng lên trà sữa lướt qua liền thôi nàng đối loại này vừa chua lại mặt còn mang theo dê mùi vị đồ uống cũng không cảm thấy hứng thú ba ngày trước ô dỗ bổ dỗ người đến bọn hắn mang đi trong làng tất cả sức lao động chỉ cấp chúng ta lưu lại nữ nhân cùng hải tử mộ gà đồ sắc mặt sầu khổ hắn đã năm mươi tuổi đối với thiếu y ít thuốc hín đờ s cả người đã tương đối dài thọ hắn có thể cảm giác được thân thể đã ngày càng lụt bại được thánh chủ triệu hắn thời gian đã không xa hiện tại trong làng là đám thanh niên lại đều bị kéo trắng đinh trực khiếu h ắ n mất hết can đảm là một đã thấy nhiều lao nhân hắn đương nhiên biết bị ổ dỗ bổ dỗ chiêu mộ bi bọn hắn những n à y bộ lạc nhỏ người sẽ chỉ bị xem như phá hôi từ đốc chiến đội áp lấy đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất bị chiến tranh cái này tàn khốc huyết n ụ c tối say ép vì cho tàn ổ rỗ b ồ rỗ mỗi một lần chiếc mộ phía sau đều có vô số bộ lạc nhỏ tiêu vong rất xin lỗi chúng ta không có da dê có thể bán cho các ngươi ổ rỗ b ồ rỗ cướp đi trong làng có thể lấy đi hết thảy chỉ để lại ít đến thương cảm khẩu phần lương thực mộ gà đồ mặc dù không biết trước mặt vị này mỹ lệ thiếu nữ nhưng lại đã cùng tự do huynh đ ạ hội thương hội l à n qua vài lần giao dịch dùng giá rẻ da dê lông dê đổi lấy đại lượng chân quý lương thực mới cùng k i m k â u h i ế ngày ư thương người ờ đờ i đội điệp thể trùng trở, cách hín xuyên đến sẵn địa có qua b n nộp lên, lên dễ, thậm chí còn có không ít nghèo rất mùng tơi hín sẵn người tin nôn ngữ của bọn dễ, di thậm ít rớt tơi chí hoa họ, h có của c vào xảo đờ u ể n người địa bàn. Ngày đi địa ra hạ xưa hắn đối loại thuyết pháp này khịt mũi coi thường gia hạ người phần lớn xảo trá tàn nhẫn những thứ ngu xuẩn kia khẳng định là bị lừa đi làm làm nô lệ tại ruộng đ ô n g cùng trong hầm mỏ lao động đến chết nhưng bây giờ nội tâm của hắn bắt đầu giao động dù cho mẹ chết tại trong hầm mỏ cũng muốn so ở trong thôn tuyệt vọng chết đói mạnh hơn chỉ là hắn không biết nên như thế nào mở miệng hiện tại trong làng còn lại đều là chút dần dần già đi lao nhân cùng không có lao động năng lực hải tử bọn hắn nhưng không cách nào vì gia hạ người sáng tạo giá trị lý mai buông xuống trong tay sữa dê trà tinh thần lực năng lực giả sức quan sát là người bình thường khó có thể tưởng tượng nàng đã sớm thông qua một ít động tác xem thấu mổ g ạ đ ồ nội tâm ý nghĩ chúng ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp cư trú chỗ cung cấp đồng ruộng hạt giống cùng nấm cụ toàn bộ đức làm cao điểm hoang vắng thứ không thiếu nhất chính là thổ địa chỉ cần, cần cụ chịu làm ai cũng có thể mở mang ra trăm mẫu ruộng tốt duy nhất hạn chế chính là thủy nguyên cùng bảo vệ thu hoạch lực lượng đôi này tự do huynh đệ hội tới nói dĩ nhiên không phải vấn đề đông giao dịch bên trong thu lợi đủ để tự do huynh đệ hội đại lượng tiếp nhận người mới miệng phát triển lớn mạnh thật sao quá tốt rồi mổ gà đồ một mặt kinh hỉ h ắ n núi lỏng một đại khẩu khí chúng ta hy vọng ngài có thể lưu một phần nhỏ người ở trong thôn tốt nhất là lao nhân cho chúng ta cung cấp bộ rổ b ổ rổ tình báo lý mai một mặt tỉnh táo đưa ra yêu cầu của mình trước đó mấy cái rời vào tự do huynh đệ hội thống trị khu thôn đều đáp ứng yêu cầu của nàng sở dĩ lựa chọn lao nhân là bởi vì con cháu có khả năng lại bán đứng phụ mẫu nhưng phụ mẫu lại hiếm khi lại bán đứng con cháu cả thôn đào vong chỉ để lại không có năng lực hành động lao nhân cũng là người phần hợp tình hợp lý sự tình Ô dồ bồ dồ sẽ không nghĩ tới tự thân s i ê u cao thế nặng ngược lại để tự do huynh đệ hội đem vô số nhãn tuyến sắp xếp tiến đến một gạ đổ thân thể run lên là hắn biết không có chuyện tốt như vậy gia nhân bị tự do huynh đệ hội giam hắn căn bản là không có cách hướng ồ dồ bồ dồ tố giác yên tâm chúng ta sẽ không để cho ngươi chủ động đi điều tra tình báo chỉ cần bị động sẽ có giá trị tin tức ghi chép lại liền tốt lý mai trên mặt hiện g i vẽ tươi cười chúng ta sẽ mỗi cách một đoạn thời gian tới đón thụ tình báo cũng đem cần thiết lương thực đưa tới mộ gà đồ chỉ có thể gật đầu đồng ý gặp mộ gà đồ gật đầu đồng ý lý mai từ trong túi tiền móc ra một chương chân dung trong khoảng thời gian này nếu như trông thấy nữ nhân này hành t u n g liền mau chóng liên hệ chúng ta phía trên là hệ hệ lụy cạ phát họa c ụ c xỉ thông qua tinh thần kết nối đem phát sinh ở bản mở chiến đấu truyền lại cho nàng thôn nhỏ chỗ đạt được tình báo quá mức t á n thoái muốn có được cao tầng tình báo hệ hệ lụy cạ là một cái lựa chọn rất tốt nàng làm hai mươi tám trụ x à nhất định biết liên quan tới ổ bộ rộ hạch tâm động、tính. lý mục đối ổ rỗ bộ rộ gần nhất động tính có chút bất an bọn hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ địa bàn bị gia hạ người từng bước thôn tính từng bước xâm chiếm nhất định tại kế hoạch cái gì t à ác mà kế hoạch khổng lồ hiện h n l u ca mặc dù rất mạnh nhưng lý mai lại là khắc tinh của nàng kiếm khí tuy mạnh nhưng có thể chém ra khoảng cách lại có hạn nàng cận chiến năng lực cơ hồ có một không hai thứ ba mức năng lượng nhưng lại cơ hồ không có năng lực uy hiếp được xa xa địch nhân mà lý mai am hiểu nhất chính là ở phía xa đánh lén người khác lợi dụng tinh thần lực sóng khóa chặt địch nhân về sau dù cho cách mấy cây số cũng có thể chính xác trúng đích mục tiêu không có cái gì có thể gánh vác nàng liên tục không ngừng đ ạ kích ta hiểu rồi m ồ g à đồ nhẹ gật đầu chỉ là chú ý một nữ nhân hành t u n g cũng không có bao nhiêu nguy hiểm lý mai đem p h á t họa cất kỹ khuyên bảo m ồ g à đồ đạo làm ơ n phải cẩn thận nếu như gặp phải tốt nhất đừng đem ánh mắt lưu tại trên người nàng quá lâu cường giả cảm giác đều là mười phần mẹ cảm chỉ cần ánh mắt chứa để ý trong nháy mắt liền sẽ bị cảm giác được kiếm khách trường kỳ luyện kiếm đem tâm thần đều đặt ở trên thân kiếm đôi mắt năng lực nhận biết thậm chí muốn vượt qua tinh thần lực năng lực giả được mộ g ạ đồ có chút sợ hãi cường tự gật đầu đáp ứng vậy ta liền dẫn các thôn dân rời đi lý mai vô vô hai chân đứng lên toàn bộ thôn đều lâm vào bạo động bên trong có chút thôn dân cơ hồ muốn đem phòng ở đều dọn đi càng không nỡ một chút linh linh toái toái kim chỉ vẫn là mổ gã đổ cưỡng ép đem bọn hắn quên ngủ vứt bỏ một chút không cần thiết hành lý về sau mới miễn cưỡng thành hàng